nhìn thấy diệp chi thu viết xuống đây một câu thơ được xưng là vương phòng trung niên nam nhân ánh mắt sáng lên nói hội đương lăng t u y ệ t đính tầm mắt bao quát non sông hào khí phách người trẻ tuổi này chính là cái tia diệp chi thu đúng tần lao đối với hắn cũng tán thưởng có thừa vương bộ trưởng gật gật đầu nói hai câu này thoạt nhìn rõ ràng là một bài thơ bên dưới một nửa khuyết ta lại là một bài chưa từng nghe qua thơ người trẻ tuổi này là thật có tài thơ ca khó trách đêm đó hắn có thể đưa ra tốt như vậy sáng tạo tên này vương phòng chính là hoa cầu khẩn đài truyền hình thái trưởng một khác gọi vương bộ trưởng nếu mà diệp chi thu ở chỗ này liền sẽ nhận ra chính là đêm đó trong bữa cơm tên kia văn hóa cục quan viên diệp chi thu không biết là đêm đó hắn tin miệng nói lên đề nghị sau khi trở về hoa cầu khẩn đài truyền hình cùng văn hóa cục vô cùng coi trọng hoa hạ thơ từ đại hội toàn bộ tiết mục cơ cấu cơ hồ đều theo hắn nói đến thiết kế khi buổi tối tân đức văn t â n lão còn có người đầu tư ngu chính đạo vương đại thiếu đều tại trận hoa cầu khẩn đài truyền hình tự nhiên ngại ngùng đem cái này b à y kế công lao nuốt một mình là chuẩn bị đem diệp chi thu danh tự liệt vào đặc biệt bảy ra cố vấn ghé vào tiết mục công tác nhân viên trong danh sách kết quả tại hoa hạ thơ từ đại hội hạng mục chuẩn bị đã lâu sắp bắt đầu thu âm thời điểm. trên internet diệp chi thu cha nam sự kiện huyên náo sôi sùng sục hoa cầu khẩn đài truyền hình đương nhiên phải điều tra rõ ràng liên rằng này một cú điện thoại đánh tới hát một giọng mới tiết mục tổ thai trưởng lê v ĩ c h ỗ đó vốn là chỉ là rất đơn giản hỏi thăm lê v ĩ nghĩ phía trước nhìn sau đó ném c h u ộ t sợ vỡ bình dưới sự kinh hãi liền đem nói xin lỗi thư phát nguyên bản đấu chung kết thứ tự xuất trận là có rút thăm h o à n thiết nhưng sau đó tiết mục tổ vung tay lên trực tiếp liền an bài diệp chi thu cùng vương nam thần cuối cùng ra sân thượng kinh đài truyền hình cuối cùng làm rõ ràng ai mới là tiết mục tỷ lệ người xem bảo đảm nếu diệp chi thu trở lại sân khấu đương nhiên phải đem hài hước nhất đầy đủ diệp chi thu t ở cờ vương nam thần vai diễn đặt vào cuối cùng tiết mục bắt đầu trước bốn tên đạo sư phân biệt lên đài hiến hát cũng coi là cho sân khấu sớm hâm nóng trận đấu lý quốc kiện trần đan lê k h ô n từng cái lên đài không thể không nói thành danh đã lâu đạo sư vô luận từ biểu diễn kỹ xảo báo lại nói đều là đỉnh cấp không khí hiện trường rất nhanh nóng cuối cùng ra sân n g u t h ả i vi hát chính là vừa tuyên bố không lâu chu tiên phối nhạc tam sinh thất thế một bài phong cách đặc biệt trung quốc phong ca khúc tại ngũ thảy vi linh hoạt kỳ hảo giọng nói diễn dịch bên dưới toàn bộ sân khấu duy m đã sớm l à v t bên trong lô ghế riêng ngoại trừ lý văn thủy gia một đám công ty giải trí đại lao sắc mặt cũng không quá dễ nhìn ngư thảy vi quá mạnh mẽ ngoại hình nghệ thuật ca hát tác phẩm càng khiến người ta tuyệt vọng là gốc gác của nàng cơ hồ là ba trăm sáu mươi độ không góc chết cường đại vẫn là đời mới duy nhất kim cương đĩa nhạc nữ ca sĩ không nói khoa trường chút nào ngu thải vi tồn tại giống như một toàn đ u i lớn áp tới tất cả công ty nữ ca sĩ không t h ở nổi đạo sư biểu diễn kết thúc năm tên tuyển thủ lên n à i bỏ phiếu thông đạo cũng chính thức mở ra đầu tiên lên n à i chính là vương bình vương bình đảm nhiệm hát đệm xuất thân sân khấu kinh nghiệm phong phú hơn nữa hắn điểm mạnh là cao âm đối với hôm nay sân khấu là có ưu thế nhưng vương bình cũng không dám mạo hiểm đem ngữ địa định quá cao dù sao hiện trường phát sóng trực tiếp không giống với ghi và phát hát sai rồi chính là không có làm lại mọi thứ lấy thận trọng làm chủ một bài hăng chí ca khúc kết thúc hiện trường vang dội vẫn tính tiếng vỗ tay nhiệt liệt từ trên nét mặt nhìn vương bình đối với biểu hiện của mình vẫn tính hài lòng sau đó hai tên tuyển thủ biểu diễn đúng quy đúng cụ có lẽ là lần đầu tiên đối mặt khổng lồ như vậy sân khấu hai người biểu hiện đều có điểm thiên về gấp đến vương nam thần kéo dài phía trước mấy đợt bạo l o ạ i trạng thái một bài chất lượng cực cao hát để cho toàn trường bầu không khí đạt tới một cái đình phong bên trong lô ghế riêng đông đảo đại lao đem ý vị sâu xa ánh mắt nhìn về phía anh hồng gi Lý đ chương một trăm năm mươi cường điệu môi đi một bước sau lưng lối đi đèn thuận theo sáng lên khi diệp chi thu trên người mặc áo sơ mi trắng tây trang màu đen thân ảnh xuất hiện tại chính giữa vũ đài trước màn ảnh không ít quần chúng đều là sửng sốt một chút diệp chi thu tạo hình thay đổi nguyên bản diệp chi thu phong cách lấy đơn giản ánh mặt trời thoải mái làm chủ mà lần này diệp chi thu kiểu tóc biến thành đem tóc mái toàn bộ đẩy đến bên trái mặt hơi dài tóc mái hơi rũ chỉ là một kiểu tóc thay đổi cả người phong cách lại cùng lúc trước một trời một vực ngang ngạnh cố u giã tác giả cố lên tác giả cố lên sân khấu phía dưới liên tục cố lên tiếng v a n g khởi dần dần đạt tới một loại nào đó thống nhất toàn bộ biến thành tác giả cố lên bốn chữ cực kỳ đặc sắc tiếp ứng nói ở đây trong quán có vẻ đặc biệt vang dội những thứ này đều là diệp chi thu bạn đọc kiêm p a n ca nhạc từ hiếm có không có chuẩn bị tiếp ứng đèn nhãn p a n ca nhạc mở điện thoại di động lên đèn tờ lắc bắt đầu càng ngày càng nhiều gọi tác giả cố dần dần tất cả mọi người đều kinh ngạc phát hiện sáng ngời chấm quan mang trải rộng dung nạp một vạn năm nghìn tên quần chúng chàng quán bên trong mỗi một cái khu vực giống như trong đêm tối lưa thưa tinh quang một dạng vô cùng loáng mắt không nói gì bên trong có đến vô hình chấn động chờ khu vương nam thần sắc mặt khó coi mím chặt đôi môi vip phòng riêng l ý đại bằng không cười được ánh mắt â m trầm trên khán đài lý tố cùng đình tiệp mặt đầy kích động ba tên bạn cùng phòng há to miệng giống giận cái gì thái thái khẩn trương đến lấy tay liễu chặt bên cạnh tiểu đồng bọn y phục đạo sư tỏa ngũ thả vi nhìn đến tại tinh quang trong vòng vòng vây thân ảnh, hai con mắt hơi thất、thần. đối mặt với tinh quang đại dương diệp chi thu lần đầu tiên trái tim rầm rầm rầm nhảy lên một cổ sen lẫn khẩn trương cùng hưng phấn nhiệt huyết từng lần một cọ rửa thần kinh của hắn đến đây đi cho cái này sân khấu làm cuối cùng chấm dứt diệp chi thu sau lưng màu đen màn ảnh cho thấy biểu diễn ca khúc danh tự cương điệu lúc ban đầu thấp nhu tiếng đàn dương cầm đoạn mở đầu vang dội chẳng lẽ lại là một bài hắn am hiểu chữ tình ca khúc giữa lúc mọi người trong lòng thoáng qua cái ý nghĩ này thì thiết tấu đột biến âm nhạc đống dưng thay đổi hạn trí tất cả mọi người lỗ thai nhất thời liền bị bắt được ước chừng gần ba mươi giây đo những người nghe tâm tình cũng hướng theo đặc biệt tiếng nhạc mà động đung đưa đến lúc này diệp chi thu tiếng hát vang r ộ i có người hỏi ta ta liền biết nói nhưng mà không có người đến hồng kông bán sơn trong khu nhà cao cấp trước tv hoàng tây sơn đột nhiên trận to hai mắt thân thể trong nháy mắt thẳng b ă n g ngồi dậy việt ngữ hát ai cũng không nghĩ đến diệp chi thu tại đấu chung kết diễn ra hát dĩ nhiên là một bài việt ngữ ca khúc lấy giám khảo bên trên lý quốc kiện t r ầ n đan lê khôn ba tên đạo sư c h ố mắt nhìn nhau trong mắt tất cả đều vẻ kinh hãi phát âm tiêu chuẩn phi thường điện hình việt ngữ cấu câu cùng viết chữ ngữ pháp hắn là viết như thế nào đi ra ngoài hắn đến cùng còn hiểu bao nhiêu loại phong cách âm nhạc ta mong đợi đến bất đắc dĩ có lời muốn nói không chiếm được vận chuyển diệp chi thu âm thanh bình thản như nước không có quá nhiều cảm tình phản phất tại tán gẫu một bản giảng thuật một kiện cùng mình không liên hệ sự tình sau một khắc một khắc trước còn một mảnh đen nhánh sân khấu sáng lên khi sân khấu cảnh tượng hoàn toàn hiện ra hiện trường không ít quần chúng hít vào một ngụm khí lạnh sân khấu khổng lồ màn ảnh sàn nhà hình chiếu hình ảnh hẳn là gì l o a lộ chầm chậm xoay tròn bánh xe răng năm tên động tác cố định hình ảnh vẫn không n ú c n í c h rỗ kẹ liệt đỏ tươi miệ to thấm người mà cười toàn bộ sân khấu chính là một vùng phế tích mà diệp chi thu bị năm tiên trang điểm ra mặt đáng sợ rộ kẹ bao vây trong phế tích cầu khẩn tâm tình của ta còn giống như bình đóng chờ bị đ ầ lộ miệng cũng tại nuôi rêu xanh biển người bên trong càng đ i ể n đạm càng thay đổi không thụ lý thải mình muốn làm ra bất ngờ hát tới đây diệp chi thu vẫn là hơi cúi đầu tóc dài c h e ở nửa bên mặt bỏ ra một bóng ma bình thường trầm thấp trong tiếng ca phẳng phất bị đè nén một loại nào đó tâm tình quỷ dị tối tăm sân khấu để cho tất cả quần chúng cảm giác một đạo điện lưu xẻn qua ra một bản mang theo run dày một hồi trong tâm lại muốn ngừng mà không được mà nghe tiếp đông dưng diệp chi thu âm điệu cao vút giống như đột nhiên hát vang bất kỳ địa phương nào cũng giống mở từ phía trước đến nhất tránh áo lót giả trang mười phần cảm khái có người tới chụp ảnh phải nhớ kỹ túi phụ thật hay giả âm thanh tự do hoán đổi biểu diễn kỹ xảo đã không có người đi để ý nhìn thấy mà giật mình ca tử đem một cái không bị người coi trọng tiểu nhân vật tâm lý biểu hiện tinh tế diệp chi thu hát đến một câu cuối cùng trong lòng của tất cả mọi người dùng mình đến sau một khắc diệp chi thu cái đầu túi thấp đột nhiên nâng lên cùng lúc đó mỗi cái phương hướng bên trong mọi người nguyên tưởng rằng là mô hình rỗ k ẻ vậy mà đ ậ u người coi ta là cường đ i ệ u đi khuyết đại chỉ vì ta rất sợ giống như gỗ giống như đã nói đạt được chú ý sao kỳ thực s ợ bị quên đến phóng đại đến diễn đi rất bất an sao đi y ê u nhã trên đời còn khen tụng trầm mặc sao không đủ bạo tạc làm sao có chủ đề để cho ta khen làm lớn giải trí ra giống như đất bằng thẳng sấm xét một dạng d i ệ p chi thu gần như bệnh hoạn một dạng kêu gào cùng biểu diễn cùng đoạn sân khấu biểu hiện đoạn thứ nhất điệp khúc kết thúc hiện trường tất cả mọi người đều đã trợn mắt hốc mồm triệt đề cho váng chim cánh cụt video hình ảnh bên trong quan sát chuyển trực tiếp mưa bình luận đã sớm nổ tung con gái mẹ nó thảo thảo thảo thảo hát được ta nổi ra gả cả người ta chỉ muốn nói một câu cái khác tuyển thủ các ngươi đều là đến cạnh tranh á quân sao hắn hát là đối với lúc trước trên internet bôi đen sự kiện đáp ứng đi cái từ này đây sân khấu biểu hiện lực tuyệt đối với vốn liếng loại này quái vật khổng lồ lại nói có lẽ diệp chi thu chính là một tiểu nhân vật tiểu nhân vật vận mệnh không tại trong trầm mặc bạo phát liền sẽ đang trầm mặc bên trong tử vong mà diệp chi thu lựa chọn loại trước phương thức hắn bạo phát giống như một loại đụng đ ẫ phản ngựng là côn đoạn niềm vui chẳng trể mỗi một câu ca tử giống như một cái đao nhọn một bản hung hăng đâm vào những người nghe trái tim năm ấy mười tám mẫu giáo vũ hội đứng yên như lâu la lúc đó ta dưng dưng phát thể các vị nhất thiết phải nhìn thấy ta trên thế gian bình thường lại phổ thông đường quá nhiều ốc thôn ngươi ở đâu một tòa tình yêu bên trong trong công việc bị xem nhẹ quá nhiều t h ư tôn đã ăn no trải qua ngã đoạn lấy giám khảo bên trên n g u thải vi hai con mắt đã mê say nàng phảng phất nhìn thấy đại nhất thời điểm diệp chi thu khi đó hắn quật cường nhưng lại mất cảm si tình mà lại thất é m cùng ca từ bên trong miêu tả tiểu nhân vật không phải là giống nhau sao mà hôm nay liều lĩnh c h â n biếm một dạng ở trên vũ đài cho thấy thái độ mình diệp chi thu lại có một loại khác sức hấp dẫn trí mạng lúc trước tiểu nhân vật đã hoàn toàn khác biệt ngu thải vi mí môi một cái nội tâm một phiến nóng hổi dạng này diệp chi thu nàng càng yêu thích trên đời còn khen tụng trần mà sao không đủ bạo tạc làm sao có chủ đề để cho ta khen làm lớn giải trí ra a a a lúc này năm tên đỏ thắm đôi môi toét ra rỗ kẹ giống như quần ma loạn vũ một bản đem diệp chi thu vây ở trung tâm quyết đại khiêu vũ động tác tựa hồ muốn diệp chi thu xé nát mà trong đó biểu diễn diệp chi thu giai đoạn cuối ba câu giả thanh âm một tiếng so sánh một tiếng cao vút một tiếng so sánh một tiếng vật m ẹ o quý vị phân liệt tà khí h i ể n thị do sân khấu từng lần một cọ rửa người xem thị giác cùng t i n h rác đám chìm trong đó q u ầ n chúng thân thể cũng không nhịn được khe run ta ở đây có bực bộ tràng biểu diễn n g ư ờ i xem sao đủ cồn loạn sao lấy nước mắt thêm hoa đi một lòng chỉ nhớ ngươi sửng ố t ta lúc xưa giống như chưa tồn tại sao nặng thêm chú mã gân xanh cũng hiện hình nói ta biết hiện tại tồn tại sao n ư n g mắt nhìn ta đừng nữa chỉ nhìn thiên hoa ta không phải ngươi ly trả cũng có thể uống tận tình đi đừng quên mất có người đang vì ngươi âm thanh cát càng ngày càng cồn g bạo giọng hát cùng chia ra giả thanh âm điên dại giống vậy biểu diễn trên sân khấu đem tất cả mọi người thị giác thính giác vững vàng đóng chặt liền khi diệp chi thu âm điệu từng bước gần như em dịu mọi người cho rằng sắp lúc kết thúc sau một khắc diệp chi thu cả người hơi ngửa về sau thân thể con thành một cái hình cung gần như gào t h é t một bản hát ra cái cuối cùng âm tiết lấy diệp chi thu làm trung tâm đột nhiên mấy bó h ỏ a diễm bước lên hơi nóng bên trong trên người mặc tây trang màu đen thân ảnh có một loại bệnh hoạn lại điên cuồng mỹ cảm toàn bộ sân khấu triệt để nổ c h ư n một trăm năm mươi mốt còn chưa ta n cuộc tháng bại đã phân diệp chi thu diệp chi thu diệp chi thu trên sân khấu h ỏ a diễm đã tắt nhưng hiện trường người xem nhiệt tình lại bị triệt để n ư ớ lên như núi kêu biển gầm thét chói hai cùng tiếng ủng hộ vẫn chưa ngừng nghỉ không ít f a n ca nhạc kết hợp gần đây phát sinh ở diệp chi thu trên thân truyện bọn hắn nghe hiểu bài hát này ca khúc bên trong tiểu nhân vật nói đúng là hắn mình nam tên dương nhanh múa vớt rỗ kẹ chỉ là nút ở chỗ tối vô liếng đối mặt gần đây phong ba rất nhiều người hiếu kỳ lại lần nữa leo lên sân khấu diệp chi thu biết dùng thái độ gì đi đối mặt là tích cực hướng lên tâm tính vẫn là d ừ n g dưng một tiếng tự nhiên hay hoặc là giữ yên lặng bỏ mặc nhưng mà diệp chi thu dùng tất cả mọi người đều không có nghĩ tới một loại phương thức chính diện vừa hắn sở biểu diễn cường điệu bài hát này biểu đạt cảm giác rất rõ ràng châm biếm tràn đầy u buồn sân khấu giọng hát cũng khắp nơi lộ ra một cổ tạ khí châm biếm cái này áp chế người xã hội lấy một tên không được coi trọng tiểu nhân vật thân phận phát ra mình tiêu gạo chỉ là t i ể u nhân vật này tiêu gạo thứ u y n hai bộ hoàng tây sơn sắc mặt khó coi bất chấp trên mặt đất vai phiến ánh mắt vẫn gắt gao tập trung tại trong màn ảnh người trẻ tuổi trên thân hắn rốt cuộc phát giác mình tựa hồ sai vô cùng rồi bạn mua rổ kẻ thối lui diệp chi thu đứng thẳng thân thể bởi vì hơi dài tóc mái c h e ở hơn nửa bên mặt thuận tay đem tóc sau này xóa đi một cái động tác đơn giản tiêu sái vô cùng lần nữa mang theo phía dưới một phiến tiếng thét trói thai giám khảo phê bình phân đoạn lý quốc kiện trần đan cùng lê k h ô n mấy tên giám khảo trố mắt nhìn nhau tất cả đều cười khổ qua loa kết thúc bài hát này bọn hắn phê bình đã không quan trọng hiện trường người xem phản ứng đã vượt qua thiên ngôn v à n g ữ người chủ trì cực lực áp chế trong giọng nói kích động nói được để cho chúng ta nhìn một chút diệp chi thu tuyển thủ lần này biểu diễn cần chú ý cường điệu được phiếu sân khấu màn hình lớn bên trên năm tên tuyển thủ thực thì được phiếu đa dụng trụ hình dáng năng lượng cái trực quan m à làm so sánh đàng tấn video hình ảnh phát sóng trực tiếp mưa bình luận vô cùng náo nhiệt một chữ mạnh mẽ đầu mọi người cho tác giả bỏ phiếu đưa lên q u a n quân bất kể cha nam không cha nam cái gì liền xông đây sân khấu biểu hiện đầu đàng tấn video hội viên số phiếu gấp b ộ i mua lại ném toàn bộ đầu có khuynh ê ư ớ n g thích dịu dàng cho hết ngươi đàng tấn video hậu đài vẫn nhìn chằm chằm vào số liệu đảng tân phó tổng tài mặt đều muốn cười nợ hoa rồi diệp chi thu biểu diễn qua đi mua sắm hội viên số người xuất hiện một cái thẳng tắp hình tăng vọt quả thực kiếm lời đã tê dần a ban đầu bốn tên t u y ệ t thủ vương nam thần được phiếu cân nhắc cao nhất hai trăm tám mươi vạn phiếu đại biểu diệp chi thu được phiếu đếm năng lượng cái không ngừng lên cao ép tới gần rất nhanh đã siêu việt sau đó ba người đại biểu diệp chi thu đã thu được ba vị trí đầu có thể biểu diễn đấu chung kết thứ hai thủ ca khúc nhưng không có ai để ý cái này tất cả mọi người vẫn gắt gao nhìn chằm chằm được màn ảnh diệp chi thu có thể hay không siêu việt vương nam thần một trăm vạn hai trăm vạn diệp chi thu số phiếu năng lượng cái ép thẳng tới ép thẳng tới vương nam thần tại sắp siêu việt thời điểm vương nam thần số phiếu đột nhiên đến một cái nho nhỏ nhún nhảy đưa lên đến ba trăm vạn chờ khu vương nam thần hung hăng nắm chặt nắm đấm nhưng mà hết thẻ đều là phí công diệp chi thu được phiếu cân nhắc tăng trưởng tốc độ bình ổn đến làm cho người tuyệt vọng tiếp cận bình phiếu siêu việt liền mạch lưu loát hiện trường vang dội tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi diệp chi thu số phiếu năng lượng cái tại siêu việt vương nam thần sau đó tốc độ hoàn toàn không có chút nào giảm tốc độ vẫn thế như trẻ tre hướng lên mà đi ba trăm vạn bốn triệu cuối cùng diệp chi thu ca khúc thứ nhất khúc cường điệu thực thi tổng số phiếu dừng lại ở tháng sáu năm một không vạn ẩm những tuyển thủ khác tuyệt vọng vương nam thần choáng váng hiện trường q u ầ n chúng điên cuồng viết phòng riêng khu anh hồng giải trí lý đại bằng không cười được sắc mặt t âm trầm cơ hồ có thể dọn nước trong vòng người sáng suốt cũng nhìn ra được vương nam thần cuối cùng được phiếu chui lên đi chỗ đó một cái m ở ám nhưng mà thực lực tuyệt đối trước mặt trả phiếu mua tìm kiếm hot boy đen tìm tay súng thay mặt soạn nhạc hết hệ các thứ này đều là phi công anh hồng giải trí vì nâng vương nam thần có thể nói là xài hết tâm tư nhưng vô luận đầu nhập bao nhiêu tiền lần này đều muốn đổ xuống sông xuống b i ể n rồi bên cạnh lý văn thụy mặt đầy cười hết mắt trong tâm cởi mở không thôi số phiếu đã định nữ chủ trì người nhìn về phía t o à n trường lớn tiếng nói vậy sao chúc mừng diệp chi thu vương nam thần vương bình bước vào ba vị trí đầu cho mời bọn hắn mang theo tại trên cái vũ thai này cuối cùng nhất thủ ca khúc hướng về quán quân phát động công kích trước ba tuyển thủ biểu diễn thư tự từ vòng thứ nhất được phiếu cân nhắc quyết định số phiếu càng cao thứ tự xuất trận càng đến gần sau đó nhưng tất cả những thứ này ý nghĩa tựa hồ đã không lớn vương bình mười phần thức thời bình thường phát huy xem như viên mãn mà kết thúc mình sân khấu đến vương nam thần có lẽ là diệp chi thu vòng thứ nhất biểu diễn đối với hắn trùng kích q u á lớn trên sân khấu hắn đã có điểm mất hết hồn vía ý tứ suất từ hoàng tây sơn một bài vẫn có thể được xưng là tinh phẩm ca khúc tại vương nam thần diễn dịch bên dưới sai lầm c h n g chất còn phá nhiều cái thanh âm cuối cùng vô cùng chật vật hoàn thành biểu diễn nhưng ngoại trừ một số ít tử trung phan cơ hồ không có ai để ý những chi tiết này tất cả mọi người đưa cổ dài mong mọi cùng trông mong một tên sau cùng tuyển thủ ra sân khi diệp chi thu thân ảnh chậm rãi hướng đi chính giữa vũ đài như núi kêu b i ể n gầm tiếng hoan hô lại vang lên lần nữa lúc này mọi người mới kinh ngạc phát hiện chẳng biết lúc nào trên người mặc tây trang màu đen diệp chi thu k h ở i áo khoác đi trên người một kiện áo sơ mi trắng y phục và táo không có c h ó i buộc tại trong quần hai bên ống tay áo cố n lên gánh trên người đích là ghi ta điện ghế giám khảo lê k h ô n ánh mắt sáng lên bộ não bên trong nhanh như tia chớp sẹt qua một cái ý nghĩ hắn muốn hát dốc lê k h ô n đột nhiên ngồi ngay ngắn người lại ca dao thịnh hành hát n h ả diệp chi thu đều ở đây cái trên sân khấu nếm thử qua duy chỉ có không có h lê k h ô n chính là hát dốc xuất thân nhìn thấy diệp chi thu tư thế trong nháy mắt đã minh bạch đối phương muốn làm gì đồng thời trong tâm không thể ước chế dâng lên một cái hoang đường ý nghĩ hắn thậm chí ngay cả dốc đều sẽ n h ạ c dốc sức cuốn hút hiện trường hiệu quả không cần nói nhiều kỳ thực là thích hợp nhất đấu chung kết loại tràng diện này to lớn sân khấu chỉ là hôm nay giới ca sĩ tất cả đều là liên miên bất tận tiểu thịt tươi cùng dây chuyển sản xuất viết ra ca khúc dốc còn chưa chết nhưng cũng tựa hồ đã khoảng cách không xa diệp chi thu đem g h ta điện ôm đến trước ngực trước mặt dựng lên m i c r o p h o n bài hát này hiến tặng cho ly khai cái này sân khấu bằng hữu h i ế n tặng cho ủng hộ ta f a n ca nhạc mê sách h i ế n tặng cho ta yêu người yêu ta người còn nữa h i ế n tặng cho mỗi một vị vẫn chưa bông thà truy mọi người nhìn chung quanh một cái sân khấu phía dưới là một phiến từ điện thoại di động đ è n thờ lát tạo thành t ì n h quang đại dương diệp chi thu cao giọng nói truy mộng xích tử tâm h i ế n tặng cho mọi người c h ư ơ n một trăm năm mươi hai truy mộng xích tử tâm thượng tinh thành phố một nơi phòng thuê trong phòng t h ạ c h loan loan hai tay ôm đầu gối cả người vùi ở rộng lớn trong ghế ánh mắt không n ú c n í c h nhìn đến màn ảnh máy vi tính trong máy vi tính chuyển chính là hát một giọng mới đấu chung kết phát sóng trực tiếp trong h h ạ c miệng n tuy đ rằng không nói có lúc thạch đoan đoan cho người trong nhà gọi điện thoại sau đó vẫn sẽ không nhịn được lặng lẽ lau nước mắt nhưng thẳng đến gặp phải diệp chi thu một bản chu tiên để cho mình tại xa lạ thành phố văn học truy mộng hành trình không còn gian nan với tư cách chu tiên biên tập truy mộng thạch loan loan có thể có năng lực thay đổi thư thích hơn phòng thuê công ty vừa thêm tiền thưởng thẻ ngân hàng số còn lại để cho nàng hiện tại cũng còn có chút cảm giác không chân thật mà hết thảy đều đến từ trong màn ảnh cái nam nhân kia truy mộng xích tử tâm sao thạch loan loan lẩm bẩm nói hiện tặng cho mỗi một cái truy mộng người sao chẳng biết tại sao diệp chi thu còn chưa bắt đầu biểu diễn tên bài hát liền không khỏi kích chúng thạch loan c lúc này diệp chi thu biểu diễn âm thanh truyền đến thành đoan đoan hơi sừng sờ cùng phía trước một bài cường điệu hoàn toàn khác biệt biểu diễn kỹ xảo đây một ca khúc diệp chi thu biểu diễn giống như lời rõ ràng một bản phản phất là gào thét h a t ra nhưng mà thành đoan đoan lập tức bị ca từ hấp dẫn ca từ cũng bất hoa lệ nhưng lại có một loại đả động lòng người chất phát thành loan loan ôm chặt vào hai đầu gối tiếp tục nghe tiếp sân khấu phía dưới tiết mục sơ kỳ bị đảo thải tuyển thủ dành riêng vị trí l ý tố đinh tiệp chính mục không chuyển con ngươi nhìn đến trên sân khấu tay cầm ghi ta điện thân ảnh dùng sức sống sót dùng sức yêu cho dù máu chảy đầu rơi không cầu bất luận người nào hài lòng chỉ cần xứng đáng mình liên quan tới lý tưởng ta cho tới bây giờ không có lựa chọn từ bỏ cho dù ở hôi đầu thổ kiểm trong cuộc sống nghe đến đó đinh tiệp trong tâm giật mình sắc mặt bởi vì kích động hơi đỏ lên nàng bị ca từ đà đậu đinh tiệp là xuất phát từ nội tâm mà yêu thích ca hát cho nên đi đến thợ kinh bước lên đầu này truy m ộ n g chi lộ nhưng mà thực tế hung hăng cho nàng một cái tát nàng cùng người khác tổ qua ban nhạc tại thiên cầu trong lòng đất bán qua hát tại quán r ư ợ u làm qua rừng ca hát tay nhưng mà đều không ngoại lệ đều không thể thu được thành công rất ít người sẽ lưu ý tiếng hát của nàng càng nhiều đưa mắt tăng tại trên người nàng là xuất phát từ cái khác xấu xa mục đích ở trong xã hội lăn lê bỏ trần lâu trải qua thêm loại này ánh mắt mới tạo cho nàng t r ô n h o a tự bảo vệ mình tính cách nhưng mà từ đầu đến cuối nàng không hề từ bỏ qua mình ca hát m ộ n tưởng cho dù tại liền ấm no cũng thành vấn đề một ít thời điểm thằng đến bài n g hát i này ca t tử n chúng, g gặp liên quan tới lý tưởng ta cho tới bây giờ không có lựa chọn từ bỏ cho dù ở hôi đầu thổ kiệm trong cuộc sống giảng thuật đúng là mình trên sân khấu diệp chi thu thả xuống ghi ta điện đem lời ống bắt lấy có lẽ ta không có thiên phú nhưng ta có ngộng hồn nhiên ta sẽ đi chứng minh dùng của ta cả đời có lẽ tay ta tương đối l ẩ n nhưng ta nguyện không ngừng thăm dò bỏ ra tất cả tuổi trẻ không lưu tiết với đệ thấp tâm thanh tâm tình từ thấp đến từng bước đề cao diệp chi thu tại tụ lực nhưng lúc này chim cánh cụt video của chúng cũng không ngừng đang cậy đến mưa bình luận gọi thẳng vờ x è o lét bài hát này từ xác định không phải vũ nục những tuyển thủ khác không có thiên phú tiểu nhân vật hát đầu cường điệu những tuyển thủ khác tìm một khối đậu đụ chết nói chết cười không có thiên phú diệp chi thu nói chết cười tay tương đối đần diệp chi thu cậu tác giả chính thức tuyên bố bởi vì chính mình tay tương đối đần tiếp theo quyển sách chuẩn bị đổi chân đến viết diệp chi thu có thiên phú sao có lẽ chỉ có nhưng càng là dễ được đồ vật càng là sợ hãi mất đi diệp chi thu sợ hãi lao thiên thu hồi đối với mình b i ể u tặng sợ hắn một mực đang lặng lẽ nỗ lực từng lần một mài mình nghệ thuật ca hát bao gồm lựa chọn đây hai bài hát ngoại giới có lẽ sẽ cho rằng đây hai bài ca khúc là đối với gần đây phát sinh ở trên người mình lời đ ồ đáp ứng kỳ thực còn có một cái nguyên nhân trọng yếu diệp chi thu đang khiêu c h i ế n mình hát một giọng mới cuối cùng sân khấu hắn không muốn lưu lại dư lực cũng không muốn lưu lại t i ế ệ t đối cái này sân khấu sau khi kết thúc chính là trời cao mặc chi bay có lẽ còn sẽ có cuồng phong bạo vũ có lẽ còn sẽ có bùi gai cả n đường nhưng lúc này diệp chi thu trong lòng dâng lên hào tình vạn trượng thâm chi sở hướng thân chỗ hướng cuối cùng đến sở quy chỉ cần ta muốn đạt tới địa phương lại có ai có thể ngăn cả n ta diệp chi thu đổi dùng hai tay nắm micro cơ thể hơi cong lên bạo phát kiểu tiếng hát vang vọng toàn trường về phía trước chạy nên đón thờ ơ cùng cười nào sinh mạng rộng lớn không trải qua gặp chắc trở làm sao có thể cảm thấy vận mệnh nó không cách nào để cho chúng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ l i ê n tính máu tươi tung toét u ổ i thơ khi gần như gào thét về phía trước chạy ba chữ hát ra hiện trường c u ầ n chúng cảm giác có điện lưu s ẹ t qua một bản r a run dày một hồi tiếp theo là nhiệt huyết sôi trào lúc này mọi người tựa hồ rốt cuộc h i ể u rõ loại này p h á n phất không có biểu diễn kỹ xảo một bản giọng hát hàng nghĩa bài hát này những ngày từ chỉ có thể dạng n à y hát trên sân khấu cùng đoạn dường như muốn cháy hết bản thân diệp chi thu vẫn còn tại hát tiếp tục chạy mang theo xích từ kiêu n g o sinh mạng lấp lánh không vững nắm giữ đến cùng làm sao có thể nhìn thấy cùng với thoi thóc không bằng thỏa thích cháy lên gì. có một ngày sẽ t a i phát mầm đã đến không hết lần thứ mấy hiện trường hơn một vạn tên của chúng lần nữa sôi chảo từng cái từng cái người sắc mặt đỏ lên liều mạng vung đến trong tay mọi thứ có thể cơ múa đồ vật tiếp ứng bài tiếp ứng đèn phát quang phụ đề phía trên danh tự không phải d i ệ p chi thu không có ai để ý chi tiết này lúc này bối cảnh trong màn ảnh xuất hiện một bàn văn mọi người liền vội vàng nhìn đến lấy tấm lòng son không sợ mà leo một ngọn núi Tìm một chương i n hoa một trăm năm mươi ba quan quân truy mộng xích tử tâm bài hát này rất kỳ quái rõ ràng lần đầu tiên nghe có chút không có thói quen nhưng kết hợp riêng biệt tình cảnh đi lĩnh hội trong đó ca tử lại thường thường có thể dẫn tới rất nhiều người xem cộng minh trên màn ảnh lớn đoạn văn này phối hợp biểu diễn ca tử đem tất cả người xem tâm tình nhen nhóm đến đỉnh cao nhất đơn giản lại nói chính là bầu không khí làm nổi đúng chỗ tâm tình đến bài hát này song ca công lớn nhất yêu cầu chính là cao âm một bài độ khó mạnh nổ cường điệu tiếp theo hát lại lần nữa truy mộng xích t ử tâm diệp chi thu giọng nói có chút không chịu nổi nhưng hắn không thèm để ý phá âm lại làm sao nhưng mà không thể không nói diệp chi thu giọng nói điều kiện rất tốt lần lượt h à n cả giọng cao âm âm thanh vừa vặn kẹt ở đèm phá vị phá danh giới r u t đầu niềm vui tràn trề biểu diễn ngược lại sức cuốn hút mạnh hơn tiếp tục chạy mang theo xích tử tiêu n g o sinh mạng lấp lánh không vững nắm giữ đến cùng làm sao có thể nhìn thấy cùng với thoi thóp không bằng thỏa thích bùng cháy vì trong tâm vẻ đẹp không thỏa hiệp thẳng đến c bốn tên giám khảo cũng đã đứng dậy tính cả toàn trường quần chúng đáp ứng hắn chính là toàn trường tiếng vỗ tay như sấm ngu ra biệt thự bên trong ngư chính đạo cùng lưu văn su ngồi ở trên ghế salon trước mắt phát chương trình tv chính là hát một giọng mới đấu chung kết nguyên bản lưu văn su là có thể đến hiện trường quan sát nhưng bởi vì n g ngu chính đạo muốn làm thêm giờ tương đối trễ mới về đến cuối cùng lưu văn su quyết định ở nhà bên trong hai vợ chồng cùng nhau xem tv lúc này ngu chính đạo ánh mắt tuy rằng tại trên tv nhưng tâm tư đã sớm bay xa với tư cách một tên thường thấy mưa gió từng trải phong phú xí nghiệp ra tâm trí của hắn đã sớm vững như bàn thạch giống vậy âm nhạc tác phẩm ngu chính đạo có lẽ có thể thưởng thức nhưng mà chỉ giới hạn nghe một chút mà thôi nhưng mà truy mộng s í c h từ tâm bài hát này đ ã động hắn bài hát này ca tử để cho ngu chính đạo hồi tưởng lại mình ban đầu tay trắng dự nghiệp đánh liều trải qua từ tiêu thụ làm lên đến gây dựng sự nghiệp quản lý mười người trăm người ngàn người nhân viên đã từng phân biệt điểm liền nhân viên tiền lương đều không phát ra được thời điểm sinh mạng rộng lớn không trải qua gặp chắc trở làm sao có thể cảm thấy vận mệnh nó không cách nào để cho chúng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đúng như ca khúc bên trong từng nói ngư chính đạo chưa bao giờ từ bỏ những ngày hắc cám thời gian đều cắn răng từng cái gắn g vượt qua lưu văn su xem tv trung niên người tuổi trẻ thân ảnh càng xem càng hài lòng có thể viết ra cảm tình như vậy chân thành ca khúc người trẻ tuổi này đức hạnh nhất định qua quan chim cánh cụt video phòng phát sóng trực tiếp từng đầu mưa bình luận nhanh chóng xa qua đều có cảm giác mà phát q u ầ chúng chứng、phàm. người năm nay nhất định phải thi đậu lý tưởng đại học tiểu lệ chúng ta năm nay muốn mua phòng mẹ ta quyết định kiên trì nữa một năm hội khảo của ta bên trên nghiên cứu sinh cao khảo thành công theo đuổi ta giấc mộng trong lòng phụ mạnh mẽ không nên buông tha vì mộng tưởng thử một lần nữa lúc này màn ảnh lớn trung kỳ chi thu thực thi được phiếu cân nhắc đã sớm nhất k ỵ tuyệt trần đem vương nam thần vương bình hai tên tuyển thủ cách xa bỏ lại đằng sau bỏ phiếu thời gian hết hạn khi mọi vấn đề đã lắng xuống diệm chi thu số phiếu một n vạn vương nam thần số phiếu hai vạn hát một giọng mới đấu chung kết kết thúc viết bên trong lô ghế riêng đi lại bằng sắc mặt khó coi trước tiên rời sơn còn lại công ty giải trí lao tổng bao gồm hoàn mỹ giải trí đường văn quân tại bên trong đều tại vây quanh lý văn thụy trào hỏi một đám lao hổ đi đôi với thị trường khiếu giác làm mẫn cảm nhất bọn hắn biết rõ qua đêm nay diệp chi thu người tuổi trẻ này nhất định nhất phi t r ù n g tiên nếu không ngăn được vậy liền không bằng lấy lòng hoa hải giải trí là có khả năng nhất ký diệp chi thu công ty trước tiên sớm cùng lý văn thụy kéo kéo quan hệ luôn là không sai nói không chừng về sau có chuyện gì cầu đến trên người đối phương đi làng giải trí cái gì quý giá nhất tài hoa có thể sáng tác r a liên tục không ngừng kinh đ i ể n tác phẩm tác giả xích mích tuyệt đối không phải là chủ ý gì tốt sau khi cuộc tranh tài kết thúc tiết mục tổ kỳ thực còn chuẩn bị một cái tiệc ăn mừng diệp chi thu không có tham gia hắn đối với loại này nâng lý cạn chén trường hợp không có hứng thú khách sạn hiệp đàm thất lý văn t h ụ tống mỹ cùng ngưu t h ả i vi ba người đều tại bên trong hắn hiện tại qua đây ngưu t h ả i vi để điện thoại xuống nói dứt lời ngưu t h ả i vi hiếu kỳ liếc nhìn trên mặt bàn hiệp ước tống mỹ nhìn thoáng qua kinh ngạc nói quyết định chủ động nói ra thành ý càng lớn hơn đi lý văn thụy gật đầu một cái thở dài nói nếu mà hai tháng trước có người nói cho ta mình biết hướng về một cái còn không có suất đạo người trẻ tuổi cung cấp phần này hợp đồng ta nhất định cho là hắn điên tiếng go cửa v a n g dội diệp chi thu đi vào hiệp đ ẳ n thất diệp chi thu nhìn thoáng qua ngưu thảy vi sau đó lễ phép chào hỏi lý tổng mỹ tỷ quan quân đến mời ngồi lý văn thụy cười nói đợi diệp chi thu ngồi xuống đem một thức hai phần hiệp ước đẩy một phần đến diệp chi thu trước mặt sớm đã có dự cảm cái đánh cuộc này ta thất bại hiệp ước chuẩn bị xong ngươi xem một hồi diệp chi thu gật đầu một cái nhìn về phía hiệp ước vẫn là S cấp hiệp ước nhưng có chút thay đổi lý văn thụy trầm giọng nói tại S cấp hiệp ước cơ cấu bên trong thành lập cá nhân của ngươi phòng làm việc công ty vì ngươi phân phối đoàn đội nhưng chỉ làm phụ trợ ngươi ngày sau có thích hợp hơn đoàn đội nhân tuyển tùy thời có thể thay thế ngươi cũng có thể đơn đ ộ n ký hợp đồng ca sĩ xem như diệp chi thu phòng làm việc một thành viên nhưng mà ép cấp hiệp ước tài nguyên chỉ nhằm vào người một người diệp chi thu đại khái liếc một lần hiệp ước trong tay trong tâm hơi sửng sốt lý văn thụy rõ ràng biết rõ ý nghĩ của hắn không cần mình đề xuất liền đem hiệp ước dâng lên từ đầu đến cuối hai phần ép cấp hiệp ước chủ yếu sự khác biệt chính là tại cái này diệp chi thu cá nhân phòng làm việc bên trên đây cũng là diệp chi thu muốn đơn giản lại nói một tên ca sĩ cùng công ty giải trí ký hiệp ước vô luận là cấp bậc gì đều thuộc về thuê mớn ư quan hệ công ty cung cấp cho ngươi tài nguyên t h như một nam g a bao nhiêu album quay phim bao nhiêu bộ mv chờ một chút nhưng ca sĩ cũng đồng thời nhận được công ty quy định tương quan giảng、bộ. mà thành đứng cá nhân phòng làm việc thì không phải vậy tuy rằng đồng dạng phụ thuộc vào công ty giải trí cần dùng đến công ty tài nguyên nhưng từ trên phương diện pháp luật ca sĩ tương đương với tự lập môn hộ trên bản chất cùng công ty giải trí là hợp tác mà không phải là thuê mướn quan hệ đương nhiên cá nhân phòng làm việc cũng chỉ có nghĩa là tự chịu trách nhiệm l ợ i lỗ nhưng mà có nhiều hơn quyền tự chủ trên thực tế hai loại phương thức cũng không có tuyệt đối thật xấu chỉ có thích hợp hay không phân chia đối với d i ệ p chi thu lại nói tự nhiên nghiêng về chọn loại thứ hai phương thức một là hắn đối với tác phẩm của mình có lòng tin tuyệt đối loại thứ hai phân chia loại hình kỳ thực là tối đại hóa lợi ích hay là hắn không thích g i à n g buộc nếu như cùng hoa hải giải trí thuộc về thuê mớn ư quan hệ đối phương tự nhiên hy vọng mình đem toàn bộ tinh lực đặt ở ca sĩ sự nghiệp bên trên nhưng mà diệp chi thu biết rõ mình ngày sau thiệp cập lĩnh vực tất nhiên không chỉ âm nhạc tiểu thuyết chính là trong đó quan trọng một cái vì vậy mà tại s cấp hợp đồng cơ cấu xuống phòng làm việc loại hình là trước mắt thích hợp nhất diệp chi thu phương pháp chương một trăm năm mươi bốn còn có mở hay không sách mới rồi diệp chi thu còn chưa mở miệng bên cạnh lẳng lặng nhìn đến hiệp ước ngu thảy vi ánh mắt ngược lại càng xem càng sáng lên ta có thể gia nhập công việc này thắt sao ngu thảy vi âm thanh truyền đến bên trong phòng mấy người xứng sở lý văn thụy biểu tình thay đổi đặc sắc vi vi đừng nói dỡn ngươi cùng công ty có hiệp ước tống mỹ bất đắc dĩ nói húng chi ngươi cũng là có công ty cổ phần nào có lao bản cho nhân viên đi làm đạo lý chính là n g u t h ả i vi b ể u môi bất mắn nói chi thu thành lập phòng làm việc không phải tương đương với hợp tác loại hình sao không coi là hoa hải giải trí nhân viên a hơn nữa phòng làm việc kiếm được tiền cũng biết theo như tỷ lệ cùng công ty phân chia ta hiện tại cũng là cùng công ty theo như tỷ lệ phân chia không phải một dạng sao ba người nhìn đến nghiêm trang ngô thảy vi khoe miệng có quắc một trận đại tiểu thư không phải như vậy coi là a ngu thải vi bây giờ giá trị buôn bán bao nhiêu không có ai tính qua vốn lấy ngày sau giới ca sĩ thiên hậu tiêu chuẩn đến xem nhất định là một con số khổng lồ lý văn thụy không nén nổi nâng c h á n trong tâm điên cuồng hét lên ngươi có nghĩ tới hay không ngươi không nói tiếng nào hướng diệp chi thu phòng làm việc chạy trốn đây thì tương đương với đưa tiền cho người khác ca đây thì tương đương với m ớ i ký ca sĩ không có mở bắt đầu kiếm tiền hoa hải giải trí trước hết đưa một cái kiếm bụn không lỗ đại hạng mục chuyện này nếu là thật thành hoa hải giải trí ước tính phải bị bạn thương chết cười tại lý văn thụy kiên định thái độ bên giới ngu thải vi rốt cuộc tạm thời bỏ đi cái ý nghĩ này chỉ là rõ ràng có chút buồn buồn không vui phần hiệp ước này ngươi trước tiên có thể lấy về đề nghị có thể tìm một chuyên nghiệp luật sư xem ký hợp đồng không phải c h u y ệ n nhỏ lý văn thụy cũng biết chốc lát là không nhìn xong nhắc nhở diệp chi thu gật đầu một cái không có cự tuyệt ngày thứ hai diệp chi thu tiêu một vạn khối giá cả mấn một tên chuyên nghiệp luật sư đem hiệp ước từ đầu tới cuối kiểm tra một lần cho ra kết luận là hiệp ước không có vấn đề diệp chi thu ngược lại mình nói ra một cái cẩn thận gặp khi lý văn thụy nhìn thấy diệp chi thu muốn tu đổi nội dung sau đó rõ ràng hết sức kinh ngạc nhưng mà không nói gì chữ ký đóng dấu in lại màu đỏ vân tay ngắn ngủi thời gian năm phút hoàn thành được chi thu sau này sẽ là người mình hợp tác vui vẻ lý văn thụy rõ ràng hết sức cao hứng nhiệt tình đứng dậy cùng diệp chi thu bắt tay mọi thứ bụi trần lắng xuống diệp chi thu tâm tình cũng không tồi hiệp ước hoa hải giải trí cùng diệp chi thu c ắ t một phần trở về phòng diệp chi thu chụp một tấm hình ảnh mở ra hệ trạng nhất diệp chi thu hiệp ước di v g lão bản hảo về s a chiếu cố nhiều hơn rất nhanh ngụ thải vi tin tức liền trở về qua đây vi quang vui vẻ hoạt họa hoạ tiểu n ư hải di g nhất diệp chi thu tối nay cùng nhau ăn cơm sao lúc này dọc đường một chiếc chạy xe cứu thương bên trong nâng điện thoại di động ngủ thải vì ánh mắt sáng lên sau đó mất mát cổ liễu cổ miệng vi quang hôm nay khả năng không được hiện tại đi hoa cầu khẩn đại truyền hình dọc đường vi quang năm nay đêm xuân mời ta rồi muốn đi tham gia tuyển chọn hát gió nổi lên diệp chi thu sướng sở chuyển tốt ta nhất diệp chi thu chúc mừng a bao nhiêu ca sĩ tha thiết ước mơ cơ hội tham gia đêm xuân kỳ thực không kiếm tiền một cái tiết mục cũng chỉ mấy ngàn khối thù lao đối với nổi danh ca sĩ lại nói tùy tiện một hồi t h ư ờ n g diễn tiền kiếm được đều là số này gấp trăm lần trở lên nhưng n g ư ờ i nếu hỏi có nguyện ý hay không cơ hồ không có người sẽ c ự tuyệt tham gia đêm xuân cơ hội đặc biệt là đơn ca nguyên nhân chỉ có một cái bài diện có một cái như vậy c á c h nói tạo tinh tối cường không phải cái gì công ty giải trí mà là đêm xuân thử nghĩ một hồi tại toàn quốc hơn chủ cước mặt người phía trước biểu diễn cơ hội không có bất kỳ tiết mục có thể so sánh được từng có một vị nổi danh tấu hải diễn viên nói qua thật để cho ta đi cho dù đi bốn năm trăm người đàn miệm tấu hải bên trong làm một vai diễn phụ ta cũng nguyện ý rõ ràng như thế đêm xuân đối với nghệ nhân sức rụ rỗ tuy rằng gần mười năm đến phương thức giải trí hơn nhiều đêm xuân tiếng đồn sức ảnh hưởng cũng có hạ hàng nhưng vẫn như cũng là lớn nhất sân khấu đêm xuân tiết mục tổ cũng ý thức được năm gần đây cũng tại tích cực tìm kiếm thay đổi gần đây sốt dẻo nhất đời mới nữ ca sĩ n g u t h ả i vi liền tiến vào tiết mục tổ trong mắt hiện tượng cấp hot kim cương đĩa nhạc người đoạt giải hình tượng xuất sắc đủ loại nguyên nhân phía dưới đêm xuân tiết mục tổ đem thư mời phát đến hoa hải giải trí nói là tham gia tuyển chọn kỳ thực đang tuyển chọn sắp kết thúc thời gian điểm đặc biệt phát ra mời kỳ thực chính là đi cái đi ngang qua sân khấu trên căn bản chính là xác định hoa hải giải trí d nhưng ngư t h ả i vi lại có chút buồn buồn không vui vi quang xác định tham gia mà nói trước tết thời gian muốn tham gia tập luyện mãi cho đến đêm ba mươi buổi tối phát sóng trực tiếp sau đó ta liền về nhà bước sang năm mới rồi diệp chi thu gật đầu một cái ngư t h ả i vi nhà tại thượng kinh hết năm tự nhiên lưu lại nơi này hắn cũng không nghĩ nhiều trả lời nhất diệp chi thu ân ân nguyên bản còn muốn cùng ngươi cùng nhau trở về hoa hải vậy tự ta trở về đi trong xe nhìn thấy tin tức ngư t h ả i vi một hồi nổi nóng ý của mình là cách hết năm còn có m ư ơ i ngày cộng thêm hết năm kỳ nghỉ hai người phải có gần một tháng không có cách nào gặp mặt nguyên bản quan hệ của hai người vừa có tiến triển tay đều rát kết quả hát một giọng mới đấu c h u n g kết phía trước phong ba không ngừng sự tình cứ như vậy gắt lại hiện tại tranh tài kết thúc bởi vì công tác nguyên nhân lại được thời gian d à i như vậy không gặp mặt ngu thải vi hủy khuất móc nhóm i ệ n g cái đầu gỗ này hoa hải giải trí động tác thật nhanh đang cùng diệp chi thu ký hiệp ước đêm đó ngay tại p h á b ộ ban bố thông báo chúc mừng diệp chi thu tiên sinh cùng hoa hải giải trí ký hợp đồng cũng thành lập cá nhân phòng làm việc rát tay cùng tiến tha hồ tưởng tượng tương lai này cái p h á bồ vừa phát ra không khác nào làm việc bên trong nhấc lên một hồi địa chấn diệp chi thu xuất đạo rồi hơn nữa hoàn thành đứng cá nhân phòng làm việc hoa hải giải trí không có công bố song phương ký hợp đồng là cái gì hết ước nhưng đây cơ hồ đã là mọi người đều biết bí mật thử hỏi cái nào người mới xuất đạo có đ ạ i nộ như vậy coi như là người mới vương còn có thể sánh vai thiên vương siêu sao hay sao hoa hải giải trí đến tột cùng là điên hay là thật tuệ nhãn thất trâu thoáng cái trong nghề đỏ con mắt hâm mộ xem trò vui ánh mắt không phải là ít d i ệ p chi thu cái tên này tại hát một giọng mới đấu chung kết hất còn không có hạ xuống đi thời điểm một lần nữa leo lên đầu gió đình sóng nhưng mà phan ca nhạc cũng mặc kệ ngươi nhiều như vậy một phan nhảy cấm hoan hô xác nhận chu tiên tác giả chính là diệp chi thu sau đó chín ư ớ c thiếu nữ mộng với bù chứng thực tin tức tăng thêm ca sĩ chu tiên tác giả hát một giọng mới tổng quán quân ba cái từ cái tìm được tổ chức f a n ca nhạc rồi rít chú ý sau đó diệp chi thu f a n đạt tới kinh người một nghìn vạn nhưng mà sớm nhất chú ý diệp chi thu vậy bù f a n sách một nhóm không làm mỗi ngày hỏi lại lúc nào mở sách mới hát cũng hát phiếu cũng đầu cậu tác giả lúc nào mở sách mới tác giả chờ quên viết sách mới là nghề chính của ngươi a vậy bù phía dưới cùng một màu đều là bạn đọc oán niệm không dứt bình luận Trước 155, đại bàng, bắt đầu làm việc a. không chỉ rộng lớn bạn đọc rất quan tâm diệp chi thu sách mới vấn đề t h ạ c h loan loan cũng khẩn trương không thôi nhận được thạch loan loan điện thoại diệp chi thu ngược lại không có che giấu có kế hoạch bất quá trở qua tết đi đạt được diệp chi thu trả lời t h ạ c h loan loan rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm hát một giọng mới đấu chung kết nàng xem kết hợp diệp chi thu gần đây họ nói thật nàng thật đúng là sợ diệp chi thu một cái hất tay chạy đi chuyên chú làm ca khúc tay trở lại hoa hải thành phố diệp chi thu đi vào hoa hải giải trí ca rõ ràng cảm giác đến nhìn về phía mình ánh mắt phát sinh thay đổi trước đài tiểu tỉ, tỉ trong mắt cơ hồ đều đeo sao tinh tại công ty giải trí bên trong quyết định một người địa vị không phải tiến vào công ty thời gian dành ngắn mà là xem n g ư ờ i hiệp ước kích thước một cái tiến vào công ty m ộ ư ơ i năm đánh dê cấp hiệp ước năm tuyến ca sĩ cùng mới vừa vào công ty đánh ép cấp hiệp ước ca sĩ so sánh địa vị ai cao nhất mục đích sáng tỏ không nói khoa trương chút nào diệp chi thu tại hoa hải giải trí sở ký hợp đồng nghệ nhân bên trong địa vị là thuộc về trần nhà cấp bậc lý văn thụy đề xuất phải cho diệp chi thu xử lý cái tiếp phong hiến mời mọi người trong công ty trình diện xem như chính thức chúc mừng diệp chi thu trở thành hoa hải giải trí một thành viên diệp chi thu quả quyết tự tuyệt loại nơi này hắn thật không có hứng thú tiếp phong yến không làm được lý văn thụy vẫn là làm chủ tại diệp chi thu mới thân phận đi đến hoa hải giải trí cao ốc này g đó cử hành cái toàn bộ công ty đại hội có thể cho tiếp nhận ba trăm n g ư ờ i phòng họp lớn bên trong hoa hải giải trí còn đang hoa hải thành phố không có đi ra ngoài ký hợp đồng nghệ nhân trung hậu c h i ế c nhân viên cơ hồ toàn bộ trình diện tại lý văn thụy trịnh trọng giới thiệu một chút diệp chi thu xem như chiếu sáng lẫn nhau dưới đài một đám hoa hải giải trí ký hợp đồng nghệ nhân trong mắt là không cầm được hâm mộ và vẻ hiếu kỳ quy trình kết thúc một đám nghệ nhân rồi dít tiến đến chào hỏi lập quan hệ được gọi là một cái náo nhiệt hoa hải giải trí nghiệp vụ chủ yếu phương hướng là âm nhạc ký hợp đồng nghệ nhân lấy ca sĩ làm chủ từng cái từng cái nhìn thấy diệp chi thu đều là sói nhìn thấy thịt một bản ánh mắt tỏa ra lục quang hôm nay giới ca sĩ thiếu nhất là cái gì không phải ca sĩ mà là tốt ca khúc biết ca hát người chỗ nào đều là có thể viết xong hát hơn nữa còn là kinh điển hào hát tác giả mới là gấu trúc giống vậy tồn tại t h a n h thật mà nói diệp chi thu tại hát một giọng mới bên trong biểu hiện bị không ít ca sĩ trong tối thẳng mắng bại gia tử cơ hồ mỗi một đầu lấy ra cũng là có thể chống lại một tấm chuyên tập tinh phẩm bị hắn thật giống như cải trắng một dạng đồng thời tiết mục hát một bài quả thực là phung phí của trời càng trực quan ví dụ là so sánh diệp chi thu sớm một bước bước vào hoa hải đinh tiệp đã để tất cả mọi người thấy được diệp chi thu uy lực một bài thể diện để cho đinh tiệp thương diễn nhận được nương tay để cho rất nhiều người liếc nhìn hồng không thôi t h ậ t vất v ả ứng phó quá mức nhiệt tình đồng nghiệp mới không ít chờ ở bên cạnh âm thầm quan sát phát hiện diệp chi thu không có vẻ kiêu ngạo gì nhân viên lại một tổ hoa hùng đi lên ký tên phan ca nhạc không ít nhưng để cho diệp chi thu kinh ngạc chính là công ty trong nhân viên vậy mà còn có sách của mình mê cậu diệp ca ngươi lúc nào thì mở sách mới diệp chi thu nhìn đối phương một cái đặt câu hỏi nhân viên là một tên hơn hai mươi tuổi tiểu tử phải cùng mình tuổi không sai bị lắm chữ thứ nhất nói ra sau đó giật mình lỡ lời liền vội vàng sửa đổi đến qua hết năm lại nói chờ đợi thân phận hôm nay đảo ngược diệp chi thu kiên cường lên rồi làn sóng thứ hai người rời khỏi to lớn phòng họp còn lại hai người đinh tiệp cùng một tên mang vóc dáng không cao mắt k i ế n gọng g đen người trẻ tuổi diệp chi thu cảm thấy người tuổi trẻ này tựa hồ khá quen bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều nhìn về chừng chừng nhìn mình cầm chầm rồi thật lâu linh tiệp ngươi xem nói không sai chứ thắng lợi gặp nhau diệp chi thu nhữ mày gặp nhau là gặp nhau rồi đinh tiệp vu và nói tiểu diệp đệ đệ ngươi đáp ứng ta lúc nào cho ta viết bài hát ta ngươi đều không rõ ta hiện tại hát thể diện đều muốn hát đói ngủ trong đầu vang vọng đều là kia đoạn nhịp điệu diệp chi thu tức giận nói tỉ ta vừa tham gia song đấu chung kết ngươi liền thúc giục người làm việc cũng quá không có nhân đạo đi thả cái giả qua hết năm lại nói nghe thấy diệp chi thu mà nói đinh tiệp ánh mắt sáng lên trong nháy mắt trở mặt kéo bên trên diệp chi thu cánh tay cười hì hì nói vậy đi qua hết năm ngươi nói ngươi muốn là ta cho ta viết ta trực tiếp lên nhà ngươi hết năm đi ký hợp đồng hoa hải giải trí sau đó đinh tiệp trải qua chuyên nghiệp hóa trang đoàn đội chế tạo đi là thành thục gợi cảm mỹ nữ lộ tuyến một đầu sóng lớn tóc dài liệt diễm môi đỏ thiên vệ trung tính nổi lên vóc người áo ra cả người ngự tỉ khí chất bộc u phát mê hoặc đinh tiệp đây dựa vào một chút đi lên diệp chi thu rõ ràng cảm giác một cổ vô hình mùi nước hoa chui vào lỗ mũi cộng thêm trên cánh tay mềm mại xúc cảm thoáng cái không nhịn được có chút tâm viên ý mã tội lỗi tội lỗi đinh tiệp không có cảm giác động tác này có cái gì diệp chi thu lại nhanh chóng rút tay ra nhìn thấy trong công ty gần đây hấp dẫn ca sĩ đinh tiệp cùng diệ chi thu như vậy thân mật thật giống như quan hệ không bên cạnh chờ đợi mắt kính gọng đen người trẻ tuổi kinh ngạc trận to hai mắt sau đó lại liền vội vàng quay đầu làm bộ cái gì cũng không thấy bộ dáng đúng rồi diệp chi thu đột nhiên nghĩ tới cái gì vội vàng hướng đinh tiệp nói đánh cho ta mấy cái tên ta lấy trở về cho ta muội diệp tím đồng dao phó chuyện thiếu chút nữa đã quên rồi đinh tiệp nghe nói như vậy cũng là s ừ n g sờ m ộ i người lời này làm sao giống như vậy mắng chửi người đâu diệp chi thu không còn gì để nói giải thích ta học cao ta muội nàng cùng mấy cái đồng học rất yêu thích ngươi hát thể diện ký thác ta nghỉ mang mấy cái ký tên trở về ngươi còn có một muội đinh tiệp bất thình lình kịp phản ứng vậy chính là chúng ta mượn a ánh s a n g ký tên kia đi mội mội yêu thích cái gì ta muốn đưa nàng lễ vật đừng diệp chi thu liền vội vàng ngăn cản nói ký tên là tốt người đưa tiễn ta cũng không thu nhìn diệp chi thu kiên quyết bộ dáng đinh tiệp thật vất vả mới thả vứt bỏ suy nghĩ một chút một cú điện thoại đánh tới không bao lâu một trợ lý bộ dáng nữ sinh mang theo cái túi chạy vào đinh tiệp nói cảm ơn nhận lấy mở túi ra là thê áo thu tê lấy ra bút nhận nhận chân chân ký danh tự đinh tiệp đem túi đưa cho diệp chi thu nói mười cái đủ chưa hoạt được h o p a n lễ phẩm bây giờ còn chưa mặt bài. trở ra chuyên tập lại cho mọi mọi bổ sung đủ rồi có là được diệp chi thu nhận lấy diệp tím đồng nha đầu đ i ê n kia ứng phó là được không có như vậy yêu cầu cao đến lúc đinh tiệp rời khỏi diệp chi thu mới lưu ý đến bên cạnh mắt kính g ọ n g đen người trẻ tuổi còn đang tại chỗ chờ đợi mình nhìn lại một cái bộ dáng của đối phương diệp chi thu đột nhiên trong đầu một tia sáng thoáng qua bật thốt lên đại bảng mắt kính g ọ n g đen người trẻ tuổi s ư n g sở kinh ngạc nói diệp ca n g ư ơ i nhận thức ta người thật gọi đại bảng diệp chi thu kinh ngạc không thôi người trước mắt này cùng kiếp trước một tên gọi đại bảng diễn viên hài kịch quả thực một cái mô tự in ra người trẻ tuổi vội và nói g n đúng ta gọi là đồng bằng diệp ca ta là người mối lái của ngươi c h ư n một trăm năm mươi sáu hoa hải đài truyền hình vệ tinh đêm xuân trải qua đồng bằng một phen giải thích diệp chi thu mới biết hắn là hoa hải giải trí tạm thời an bài cho mình khi người đại diện đồng bằng cùng mình trong ấn tượng đại bàng có rất nhiều chỗ tương tự nhưng vận mệnh liền rất khác nhau rồi đồng bằng cũng là một tên diễn viên không phải chứ danh điện ảnh học viện biểu diễn chuyên ngành xuất thân chính quy là hoa hải giải trí ký hợp đồng một tên diễn viên nhưng bởi vì bản thân hình tượng diễn kỹ có hạn hoa hải giải trí tại điện ảnh phương diện kinh nghiệm cùng thực lực đều không đủ không có gì hay kịch bản đồng bằng nghệ thuật sự nghiệp vẫn luôn bất ôn bất hỏa đánh ra đồ vật không hỏa không quay diễn không có lộ ra ánh sáng độ càng thêm không có kịch bản tìm tới cửa liên rằng này đồng bằng lâm vào một cái vòng lặp vô hạn rốt cuộc mất hết ý chí chuẩn bị c h u y ể n hình người đại diện đồng bằng cũng tại trong nghề lăn lộn đã lâu quay phim không được người chính là thật cơ t r í miệng lưỡi làm việc cái gì cũng lưu loát vừa vạn diệp chi thu vừa ký hợp đồng hoa hải cần xây dựng đoàn đội hoa hải giải trí liền đem đồng bằng an bài qua đây kỳ thực đồng bằng tại giới thiệu mình thời điểm cũng là khẩn trương không thôi diệp chi thu hiệp ước hắn là biết trong công ty tuyệt đối có tiếng và thế lực. nếu như diệp chi thu một cái không đồng ý yêu cầu thay thế người đại diện mình c h u y ể n hình sau đó lần đầu tiên nếm thử liền bị lỡ diệp chi thu ngược lại đối với cái này không thèm để ý gật đầu một cái đáp ứng xuống đồng bằng trong tâm một hồi mừng rỡ lập tức tiến vào trạng thái làm việc diệp ca ta trước tiên cùng ngươi hồi báo một chút gần đây công tác một là tống nghệ phương diện hát một giọng mới vừa kết thúc hiện tại diệp ca ngươi họp rất cao có mấy cái tống nghệ đều phát tới thư mời cần ngươi xem qua một chút hai là thương diễn phương diện đến gần hết năm rất nhiều công ty muốn mời ngươi đi học hàng năm bên trên ca hát giá cả từ năm mươi vạn một trăm vạn không giống nhau chủ yếu có ba là đại ngôn phương diện tuy rằng trước ấy bộ sự tỉnh có ảnh hưởng nhất định nhưng mà có nhãn hiệu phát ra rõ xét tính ra giá có thể ta cảm thấy phương diện giá tiền vẫn là hơi thấp diệp ca ngươi không hổ là diễn viên xuất thân lời thoại căn cơ không phải là dùng để chứng cho đẹp đồng bằng lời nói đến mức vừa nhanh vừa vội đọc rõ chữ lại vô cùng rõ ràng chờ đã chờ diệp chi thu trở nên đau đầu vội vàng nói vậy cái đại bàng ngươi đã vất vả rồi bất quá những chuyện này gấp như vậy sao còn có m ộ ư ơ i ngày bước sang năm mới rồi trước tiên thả cái giả hết năm lại nói đồng bằng xứ sở không nghĩ đến diệp chi thu là thái độ này cùng mình hiểu trong nghề người không giống nhau hiện tại tin tức này nổ thức ăn nhanh thời đại một cái ca sĩ bao gồm diễn viên hỏa nhanh hơn thê lương được cũng nhanh đừng nhìn diệp chi thu đoạn thời gian gần nhất h ó t cao như vậy hôm nay phát hỏa nói không chừng ngày mai liền có cắn h ó t đem ngươi ép xuống cho nên một dạng nghệ nhân đều là thừa dịp hỏa thời điểm l i ề u mạng chạy thông báo kiếm lời nhanh tiền hận không được một ngày có hai mươi năm giờ hết năm s ớ g nghỉ không tồn tại chính là đủ loại diễn xuất mời nhiều nhất thời điểm có thể là có thể đồng bằng trần chờ nói bất quá có một cái so sánh trọng yếu hoa hải đài truyền hình vệ tinh mời ngươi đi đài truyền hình vệ tinh đêm xuân bên trên hát một bài hát đây là cái rất tốt cơ hội ta đề nghị diệp ca ngươi tham gia một hồi đêm xuân nghe được cái từ này diệp chi thu s ữ n g sở kịp phản ứng tại hoa hạ cử hành đêm xuân cũng không chỉ hoa cầu khẩn đài truyền hình một nhà hợp quy cách đêm xuân tiếng đồn càng ngày càng kém sau đó bộ phận thực lực kinh tế hùng hậu địa phương đài truyền hình cũng bắt đầu cử hành có đặc sắc đêm xuân tiết mục hoa hải đài truyền hình chính là một cái trong số đó kỳ thực diệp chi thu không biết là tại hắn hát xong chuyện lãng mạn nhất cùng bởi vì hãi tình đây hai bài kinh điện sau đó hoa cầu khẩn đài truyền hình bên trong đã có người đề nghị phải t r ă n g đem hắn đưa vào mời phạm vi nhưng đêm xuân tiết mục tuyển chọn liên quan đến rộng cũng không phải vừa v ẫ n có tác phẩm là có thể được tuyển chọn đề nghị này rất nhanh bị phủ quyết rồi hợp quy cách đêm xuân đi không được đài địa phương cũng là một cái lựa chọn tốt đài địa phương đêm xuân một dạng đan chéo đêm xuân này đó tại năm hai chín hoặc là đầu năm mùng một phát ra bởi vì tiết mục hình thức càng thêm mới mẻ độc đáo thường thường cũng có thể giành được không tồi tỷ lệ người xem quan trọng hơn một điểm là không giống với hoa cầu khẩn đài truyền hình phát sóng trực tiếp hình thức đài địa phương đêm xuân bình thường đều là dùng ghi và phát diệp chi thu đại khái hỏi một hồi tiết mục thời gian thu hình năm hai bảy vẫn là quyết định đáp ứng không vì cái gì khác liền vì trang b ư ớ c diệp chi thu đối với đêm xuân vẫn là rất có tâm tình hoa cầu khẩn hợp quy cách đêm xuân không lên được truy cập hoa hải đài truyền hình cũng không tệ nhà diệp phụ diệp mẫu đối với hát một giọng mới tuyển tú tiết mục cái gì cũng không hiểu nhưng nếu cùng bọn hắn nói lên rồi đêm xuân vậy không cần nói tuyệt đối là có thể hướng về thân thích thổi một năm c h u y ệ n nhìn con ta bên trên đêm xuân rồi có thể làm cho phụ mẫu ở trước mặt người ngoài kiêu ngạo một chút diệp chi thu đương nhiên sẽ không cự tuyệt đối ạ t đ với hoa hải đài truyền hình đêm xuân biểu diễn cần chú ý nguyên bản ý của đối phương là để cho diệp chi thu tại h một giọng mới biểu diễn cần chú ý chúng tuyển chọn một bài tiết mục tổ là tương đối nghiêng về truy mộng xích tử tâm ca tử công chính năng lượng tích cực hướng lên bất quá diệp chi thu suy nghĩ một chút nếu tham gia hơn nữa theo như đồng bằng theo như lợi là sau khi xuất đạo cái thứ nhất sân khấu đánh danh tiếng thời điểm không bằng làm cái đại cuối cùng diệp chi thu lựa chọn mùa xuân ca khúc đại sắc khí chúc mừng phát tài nếu nói là mùa xuân ca khúc tổng thống sơn chúc mừng phát tài tuyệt đối là ghi tên trước ba tồn tại bài hát này ở kiếp trước từ lưu thiên vương tại đêm xuân diễn ra hát thoáng cái thịnh hành toàn quốc thế cho nên tại phố lớn ngó nhỏ đại thương siêu trợ g i a o đều có thể nghe thấy tại tuần h o à n phát ra chúc mừng phát tài là hoa hạ người thường nhất treo ở bên mép một mạc nhất nguyện vọng ca từ vui mừng ngụ ý các tưởng diệp chi thu không nghĩ ra bài hát này sẽ có thủy thủ không quen lý do hôm nay là có người của tổ chức rồi hơn nữa còn là hoa hải giải trí trọng điểm ca sĩ tại chế tạo ca khúc nhạc đệm thời điểm người quen cũ âm nhạc giám đốc trần hải đào tự nhiên đến giúp đỡ n g h e xong một lần sau đó trần hải đào thở dài nói ta phát hiện rất nhiều ca sĩ theo đuổi cái gọi là quốc dân độ nhớ pha ý nghĩ còn không bằng chi thu ngươi thuận tay viết một ca khúc ca từ thỉnh cầu vui nhịp điệu đơn giản thuộc lâu đầu tin tưởng không cần quá nhiều lâu ta là có thể tại trên đường chính nghe thấy bài hát này rồi lý văn thụy nghe xong một lần sau đó không nói gì giơ ngón tay cái lên công ty vừa ký người mới vương mới vừa vào công ty không có hai ngày liền muốn bước phát triển mới hát hơn nữa còn là tại hoa hải đài truyền hình đêm xuân biểu diễn thoáng cái trong bóng tối chú ý diệp chi thu người đều hứng thú rồi hoa hải giải trí lấy thiên vương cấp bậc hiệp ước ký một cái đại học đều còn không có tốt nghiệp tiểu tử chưa giáo máu đầu lý văn thụy cũng chịu đựng không nhỏ áp lực trong bóng tối có phần có phê bình kín đáo không ít người có thể nói diệp chi thu đ â y đệ nhất pháo đánh cho vang lên không vang quan hệ trọng đại chương một trăm năm mươi bảy người không xứng hoa cầu khẩn đài truyền hình đ ê m xuân cần đi qua bốn tới năm lần thải bài bởi vì là chuyển trực tiếp nguyên nhân hơn nữa đại biểu đài truyền hình quốc gia mặt mũi của không cho phép một tia lơ là vô luận n g u y ê là bao lớn minh tinh thiên vương thiên hậu, ảnh đế, ảnh hậu đều rất t o à năm hai mươi sáu hoa hải đài truyền hình đem xuân thải bài một lần diệp chi thu lên đài biểu diễn một lần chúc mừng phát tài nguyên bản còn đối với tên này gần đây rất nóng người mới có chút sở không trúng tiết mục tổng đạo diễn không nói hai lời giơ ngón tay cái lên cũng đem diệp chi thu đơn những ca bỏ vào tiết mục vị trí thủ lĩnh chúc mừng phát tài bài hát này dùng để hâm nóng trận đấu lại không quá thích hợp rồi thải bài là tiến hành cùng lúc giữa đoạn diệp chi thu thải bài xong vội vã rời khỏi ngày thứ hai năm hai bảy hoa hải đài truyền hình cao úc tiết mục thu âm hiện trường hoa hải đài truyền hình s á t thực đủ thổ hảo hậu đài đầu người toàn động tuấn nam bị nữ tụ tập từ từng cái một khí chất đến xem cũng đều là giả vị không nhỏ minh tinh bất quá này cũng không liên quan diệp chi thu chuyện mặc dù mình cũng xem như người trong nghệ sĩ nhưng những người này hắn là một người đều không nhận ra mình người thứ nhất lên trận hát xong liền đi nhưng diệp chi thu không nhận ra người khác cũng không đại biểu người khác không nhận ra hắn hát một giọng mới đấu chung kết một bài kinh thế hai tục cường điệu để cho luôn luôn nháo đ ẳ n g hồng công đội săn ảnh im lặng còn có truy mộng xích t ử tâm đây hai bài hát tuy rằng chỉ có hiện trường bản thanh â m nguyên nhưng bây giờ còn cao cao treo ở chim cánh cụ tâm nhạc tống nghệ bài hát mới bảng h ạ n nhất không ít người liên tục đem t ầ m mắt đưa tới ánh mắt ý động muốn lên phía trước bắt chuyện bất quá có người động t r ư ớ c làm chi thu một đạo hơi hơi quen thuộc giọng nữ chuyển đến vừa để cho thợ hóa trang mân mê song diệm chi thu quay đầu cũng là x ứ sở lý văn văn lúc nãy lên tiếng chính là lý văn văn hai người bên trên một lần gặp mặt vẫn là tại hát một giọng mới hai người song ca bên trong nàng cùng vương nam thần song ca bị diệp chi thu cùng ngu thả i vi treo lên đánh bên cạnh nàng còn có một tên người mặc âu phục bạn trai diệp chi thu nhìn sang lông mày n ư ớ n g lên là tân hát từ trên người h ắ n âu phục màu sắc cùng lý văn văn ăn mặc đến xem hai người đoán chừng là cùng diễn một cái tiết mục tựa hồ hoàn toàn không có lưu ý đến bên người tân hát lung túng thần sắc lý văn văn rõ ràng đối với tại tại đây gặp diệp chi thu mừng rỡ không thôi vừa mới xa xa nhìn thấy liền có chút tò mò không nghĩ đến thật sự là ngươi lý văn, văn hưng phần nói là thứ mấy cái tiết mục cái thứ nhất diệp chi thu thuận miệng hỏi các ngươi thì sao chúc mừng phát tài bài hát kia là ngươi lý văn văn s ữ n g sở vốn cho là như vậy quê mùa tên bài hát là vị nào giới ca sĩ lao tiền bối tiết mục không nghĩ đến dĩ nhiên là diệp chi thu lý văn văn đối với trong vòng đại sự là có lý giải lúc này nhìn trước mắt bạn cùng lứa tuổi cũng là cảm thán vô cùng một tháng trước đối phương vẫn là một tên nho nhỏ bản gốc ca sĩ hai người địa vị khác biệt trời vực không nghĩ đến một tháng sau hoàn toàn đảo ngược rồi qua đây diễn viên địa vị phổ biến so sánh ca sĩ cao nhưng mà có ngoại lệ ví dụ như người ký chính là ép cấp hợp đồng hoàn thành lập cá nhân phòng làm việc lý văn văn không ngừng hâm mộ đồng thời cũng có chút hối tiếc ban đầu chưa cùng diệp chi thu tiến một bước nơi quan hệ tốt trong đầu suy nghĩ muôn vạn bề ngoài vẫn nhà bên nhu thuận nữ hải bộ dáng lý văn văn đáp chúng ta là cái thứ năm song ca tiết mục hát người viết kia đầu nói tán liền tán diệp chi thu gật đầu một cái cáo biệt tiền nhiệm là hàng năm rất nóng yêu đương điện ảnh diễn viên nhân khí rất cao hoa hải đài truyền hình mời nam nữ số một song ca đích thực là một cái kéo người khí phương pháp tốt vất quá diệp chi thu nhìn về phía bên cạnh tấn hát cười trêu nói làm sao một cái phá viết ca khúc l à khúc không nghĩ đến tần thiếu nguyện ý hát diệp chi thu thanh â m không nhỏ xung quanh lặng lẽ chú ý mấy người nói chuyện trời đất của chúng nghe thấy diệp chi thu nói đều là s ư ớ n g sốt một chút không ít người lập tức kịp phản ứng có kịch vui để xem lúc trước tần hát cùng diệp chi thu chính là có đụng t r ạ m tại cáo biệt tiền nhiệm chiếu phim không lâu tần hát tại trong phỏng vấn nói diệp chi thu là một cái phá viết ca khúc diệp chi thu lúc này rêu cận chính là một câu nói này người không phải xem thường sao nhưng bây giờ muốn ở trên vũ đài hát người khác viết hát tự mình đánh mình mà ta trải qua lần trước một phen giày vò tuy rằng sự tình đ ậ xuống nhưng tần hát nguyên bản đối với diệp chi thu tích lũy hoán khí liền càng sâu một tầng tần hát đệ nén ư ớ c đến lửa g i ậ n nói ngươi có ý gì trước mặt mọi người vẫn là phải chú ý hình tượng tần hát lần này ngược lại có thể chịu nhưng diệp chi thu cũng mặc kệ ngươi nhiều như vậy lao tử cũng không phải là thần tượng chẳng lẽ còn ngại vì hình tượng cho ngươi sắc mặt tốt hay sao lần trước nếu không phải lưu dân khang dắt cầu thành lập quan hệ hạng mục không dễ làm như vậy cứng ngay từ lúc phòng thu âm diệp chi thu liền bộc phát diệp chi thu bình tĩnh nói không có ý gì chính là nhìn ngươi không hợp mắt tần hát sau lưng người đ ạ i diện mắt gầm nhảy nói sắc, nhớ t họ diệp ngươi không nên quá mức phân lý văn văn hiện tại cũng có chút hối hận đến cùng diệp chi thu chào hỏi tần hát dù sao cũng là mình song ca đồng bạn thật xảy ra chuyện trờ chút lên đài trạng thái không tốt bị tổn thương vẫn là mình lý văn văn vươn tay nhẹ nhàng lôi kéo diệp chi thu ống tay áo điềm đạm đáng yêu cầu khẩn nhìn về phía diệp chi thu diệp chi thu l ạ n h lạnh một cái nhìn qua đây ánh mắt lạnh như băng để cho lý văn văn trong tâm kính sợ liền vội vàng bung ra lười để ý lý văn văn cầu tha thứ diệp chi thu nói thẳng ngươi yên tâm nói tán liền tán hợp đồng có quy định ngươi là điện ảnh vai chính có thể hát hợp tình hợp lý nhưng với tư cách sáng tác giả ta muốn nói diệp chi thu nhìn tần hát một cái khi mình nói hát do ta viết hát ngươi không xứng cuối cùng ba chữ rơi xuống Còn、chúng vây xem sắc mặt thoáng cái thay đổi đặc sắc đầu anh một tiếng ngay trước mọi người bị dạng này làm đ ủ t ầ n hát kia nhịn được rồi liền muốn tiến lên vung nam đấm may mà sau lưng người đại diện phản ứng nhanh tại t ầ n hát xông lên trước trong nháy mắt đem ôm lấy liền hướng sau đó kéo mới ngăn cản một hồi ngay trước mọi người sự kiện đánh lộn phát sinh thoáng cái hối hận không thôi lý văn văn cũng không có hứng thú cùng diệp chi thu h à n huyền thấp giọng nói câu có lỗi với sau đó vội vàng rời khỏi cái này tiểu nhạc đệm diệp chi thu không có để trong lòng đem một màn này để ở trong mắt người chính là kinh ngạc không thôi tên này gần đây cường thế xuất đạo người trẻ tuổi không dễ cho a t r ư chúc mừng phát tài có lẽ là diệp chi thu cùng tần hát trao đổi quá lộ hết ra sự sắp bén nguyên bản dục dịch muốn cùng diệp chi thu lập quan hệ người lộ vẻ do dự bất quá có một người ngoại lệ chi thu lại gặp mặt một đạo thanh â m trầm ổ n truyền đến diệp chi thu hướng nguồn thanh â m nhìn lại lại là biết tôn thiên vương hát một giọng mới song ca kia đồng thời còn hướng về diệp chi thu ném ra qua cành ô liu tôn thiên vương phảng phất không có lưu ý đến vừa mới nhạc đệm hoặc là làm như không thấy vẫn là một bộ cười ha hả tính khí tốt bộ dáng người khác cười mặt đối lãi diệp chi thu tự nhiên không biết bảy dám vẻ cùng tôn thiên、vương、tùy ý trò chuyện sau lưng đồng bằng trong bóng tối thở dài một hơi hắn hiện tại đối với mình cùng tên lão bản này xem như có chút hiểu rồi ngay thường cười h ì h ì phật hệ cực kỳ tựa hồ đối với cái gì cũng không để ý nhưng phải bị chọc tới trên thân quản ngươi thân phận gì xác định vị trí nói h ậ n liền h ậ n kỳ thực đây cũng là một người phản ứng bình thường nhưng nghệ nhân khác nhau rất nhiều nghệ nhân với tư cách nhân vật công chúng có lúc ngại vì hình tượng ảnh hưởng các loại rất nhiều tình huống xuống đều lựa chọn im hơi lặng tiếng hoặc là chuyện lớn hóa nhỏ đồng bằng thật đúng là sợ diệm chi thu là loại kia trẻ con miệng còn hôi sữa cùng tôn thiên vương chuyện nháo lên liền đại điều tôn thiên vương lớn tuổi có chút quá khí. Chủ y ế tôi thiên v vương, vương hiếu kỳ nói ta liền nói cái thứ nhất tiết mục tên bài hát cũng quá chập bạch không nghĩ đến là chi thu ngươi viết bài hát mới sao diệp chi thu không có phủ nhận gật đầu một cái tôn tiên h vương cũng không để ý tạm thời cho là đầu vì hắn đốt tạm thời viết ra ca khúc loại này ca khúc có rất nhiều một dạng chất lượng bình thường liền đồ cái có tác dụng trong thời gian hạn định tính biểu diễn qua đi có thể được nhớ cũng không nhiều bất quá tôn thiên vương ngoài miệng nói chính là mặt khác mấy câu nói lại một đầu bản gốc chi thu ngươi cũng quá lợi hại tôn thiên vương cười nói lúc nào giúp ngươi lão ca ta viết một ca khúc giá cả ngươi nói tôn thiên vương là thật cúng lên bên trên rất nóng tiết mục hát một giọng mới sau đó nhân khí trở về một chút xíu nhưng mà chỉ giới hạn này rồi kỳ thực trong nghề cùng tôn thiên vương tình huống giống vậy bài hát cũ tay không b t tự nhận là thân thể g ọ n g nói trạng thái đều còn rất tốt cũng không cam chịu vì vậy t ị mình nghĩ tại màn ảnh phía trước nhiều hát vài năm làm sao nhân khí một mực bên trên không đi có địa vị khá cao địa vị cũng khó dùng một ít phi thường quy đồn thổi lên thủ đoạn lúc này chỉ cần có một bài để cho người hai mắt tỏa sáng tác phẩm lại phối hợp một đợt hồi ức giết chạy mất nhân k h í rất dễ dàng là có thể trở về nhưng điểm khó khăn nhất vừa vặn ngay tại tác phẩm hai chữ này cho nên tôn tiên h vương mới liên tục hướng về diệp chi thu phóng thích có lòng tốt có cơ hội có cơ hội diệp chi thu trong tâm rõ ràng nhưng cũng không dám tùy tiện đáp ứng đùa dỡn chính hắn chuyên tập đều còn không có ảnh hơn nữa thật muốn viết ca khúc đương nhiên là ưu tiên cho ngô t h ả i viết ngu thải vi mặc dù là o t h i ê ghi i n n n g và phát tiết mục hiện trường cũng mời tới một n nhưng g tên quần chúng cái thứ nhất tiết mục diệp chi thu ra sân thời điểm đưa tới một phiến tiếng hoan hô nhiệt liệt rõ ràng như thế diệp chi thu nhân khí thật không nhỏ hát chúc mừng phát tài loại này hát nghệ thuật ca hát không phải chủ yếu chủ yếu nhìn ca sĩ tâm tình kéo theo năng lực một năm mới là long năm trên người mặc màu đỏ theo kim long truyền thống trường sam diệp chi thu toàn trường đầy nhiệt tình còn cùng ngồi ở trước đài một tên lão n ã i n ã i tới một tiểu c h u y ể n động cùng nhau hết năm không khí náo nhiệt thoáng một cái đã thức dậy một khúc kết thúc lại nói đôi câu thỉnh cầu vui cắt tường mà nói tại như sống trong tiếng v ô tay t ú i người thối lui c u n g đồng bằng từ hoa hải truyền hình trong cao ốc đi ra nhận được ngu thải vi điện thoại uy diệp chi thu cười nói vừa chép xong hoa hải đài truyền hình vệ tinh đêm xuân ngươi bên kia cái gì độ tiến triển hôm nay lần thứ tư thải bài n g u t h ả i vi tỉ mỉ âm thanh từ cái này một bên chuyển đến ngươi chuẩn bị về nhà sao đúng sáng mai đường sắt cao tốc hai giờ đến diệp chi thu buông lòng nói bên kia tựa hồ cảm thấy diệp chi thu cách mình khoảng cách lại muốn xa hơn điểm còn đang thượng kinh trong nhà n g u t h ả i vi chu m i ệ n g lên đệ lại tâm tình tiếp tục nói hôm nay có một bọc quanh đến công ty tại trước đài ngươi cầm một hồi ân cho ta sao ngư thảy vi nhẹ giọng nói mỗi mỗi của ngươi không phải hỏi ngươi muốn ký tên sao gió nổi lên thực thể tình trang đĩa nhạc thành phẩm đi ra ta ký xong gửi đến công ty phía trên nhất tấm kia cho là em gái ngươi nói tới chỗ này bên kia n g u t h ả i vi âm thanh tựa hồ có chút xấu hổ còn có một ít q u à nhỏ cho là thúc thúc ca di diệp chi thu xứng sở hoài nghi mình nghe lầm đưa cho ba mẹ ta Ừm, n g u t h ả i vi thanh âm nhỏ như văn một diệp chi thu suýt chút nữa không có nghe rõ một chút năm mới lễ vật mà thôi ngươi không nên nghĩ sai thay ta hướng về thúc thúc ca di nói tiếng chúc mừng năm mới diệp chi thu sắc mặt đặc sắc còn muốn nói điều gì bên kia n g u thảy đã cút điện thoại trong phòng cúc điện thoại ngu t h ả i vi sắc mặt đỏ bừng gắt gao nắm chặt điện thoại di động cái vấn đề này để cho nàng c u ố n quýt chừng mấy ngày chuẩn bị tốt cho diệp chi thu m ộ i m ộ i ký tên chuyên tập sau đó lại vừa lúc suýt bước sang năm mới rồi có phải hay không hẳn đưa chút năm mới lễ vật cho diệp ba diệp mẹ hai người tuy rằng r ắ t tay rồi nhưng quan hệ còn kém cuối cùng tầng k i a cửa sổ không có xuyên phá mình lấy thân phận gì đưa ngu t h ả i vi xoắn suýt rất lâu cuối cùng vẫn tuyệt đối bất kể đưa lại nói giữa đồng nghiệp đưa năm mới lễ vật cho thuốc, thuốc cá di cũng là rất bình thường a sắc mặt đỏ bừng ngu thảy vi dạng này an ủi mình trở lại hoa hải giải trí diệp chi thu mở ra ngu thải vi bọc quanh t h ị t r ậ n tròn mắt h ả o gia h ò a ký tên chuyên tập dòng d ã một ư ơ i tấm đều nghiêm túc cẩn thận ký vào danh tự phía trên nhất một tấm hẳn đúng là chuyên môn cho diệp t í m đồng còn chuyên môn viết lên một đoạn chuyển lời cho người khác còn lại một bộ trà cụ một bộ mỹ phẩm dưỡng da hẳn đúng là chia ra cho diệp ba diệp mẹ đóng gói ngược lại thật khiêm tốn diệp chi thu dùng điện thoại di động t r a xét một hồi giá cả h í t h một hơi lanh khí hào gia hỏa cô nàng này có phải hay không đối với tiểu lễ phẩm có cái hiểu lầm gì bên cạnh đồng bằng trong lúc vô tình nhìn lướt qua gửi cá nhân tính tên sau đó trong lòng liền vội vàng làm bộ cái gì cũng không thấy bỏ qua một bên ánh mắt nguyên bản diệp chi thu tính toán dựng một đường sắt cao tốc trở về q u ê n đi lúc này bao lớn bao nhỏ cũng phiền thoái ngẫm nghĩ một chút lao ra cách hoa hải cũng chỉ bốn trăm km không đến dứt khoát cùng công ty mượn chiếc xe lái trở về liền như vậy c h ư ơ n một trăm năm mươi chín r a thượng hoa hải giải trí cho diệp chi thu xứng một chiếc dành riêng xe cứu thương hết năm trong lúc cũng không có người dùng sáng sớm ngày thứ hai đồng bằng theo sau chuyên cần nơi đánh một hồi chú ý giúp diệp chi thu mượn đến hai người đem bao lớn bao nhỏ còn có một cái đựng quần áo dương hành lý bỏ vào cốc sau một người có biết lái xe hay không từ tư thế ngồi chỉ nhìn ra được vợ mông chỉ ngồi nửa bên cái ghế phần lưng thẳng tắp hai tay gắt gao dịu đỡ tay lái không phải tân thủ chính là nữ tài xế đồng bằng vừa nhìn diệp chi thu tư thế ngồi trong tâm liền đã có tính toán bất quá vẫn là nhắc nhở diệp ca giấy đăng ký xe tại tay vị bên trong giường bằng lái mang tốt tốt nhất đặt chùm một chỗ đi ngươi cũng đừng bận rộn trở về hết năm đi rất lâu không có sơ xe diệp chi thu trong tâm còn có chút ít hưng phấn đột nhiên diệp chi thu nhớ tới cái gì hộp số tay đột nhiên ngừng lại làm sao vậy diệp ca đồng bằng nghi ngờ nói diệp chi thu trầm mặc chốc lát nhìn về đồng bằng nói vậy cái đại bàng hỏi ngươi một cái vấn đề làm sao cha mình có hay không bằng lái đồng bằng trận tròn mắt hoài nghi mình nghe lầm nhìn thấy diệp chi thu nghiêm túc sát mặt xác nhận diệp chi thu không phải nói đùa mặt liền biến sắc fml ngươi đây là vấn đề gì người có hay không bằng lái mình không biết sao vậy ngươi vừa mới so sánh lao tài xế còn lao tài xế khí chất từ đầu tới đồng bằng sắc mặt cổ quay nói cảnh sát giao thông áp truyền vào thẻ căn cước có thể tra diệp chi thu lung túng cười một tiếng lấy điện thoại di động ra liền muốn đao loạt phần mềm đồng bằng đã lấy ra điện thoại di động của mình tra xét lên với tư cách người đại diện có đôi khi phải g i ú p một tay đặt vé xe khách sạn cái gì hắn biết rõ diệp chi thu số giấy căn cước đồng bằng truyền vào mười tám vị s ố tự nhìn thấy trên điện thoại di động cũng trống giống như không giao diện trong tâm một vạn cuốn thảo nê mã lao nhanh diệp chi thu thỏ đầu đi tới nhìn một chút cũng choáng mình cư nhiên còn không có kiểm tra bằng lái cuối cùng vẫn là đồng bằng lái xe đem diệp chi thu đưa trở về dọc theo đường đi đồng bằng nhìn diệp chi thu ánh mắt đố oán không thôi diệp ca không bằng lái không phải đùa dân a có nghệ nhân không bằng lái xảy ra tai nạn ngồi xong cục sự nghiệp trực tiếp l ệ n h diệp chi thu cười khăn nói đây không phải là quên sao yên tâm chuyện phạm pháp ta không làm đồng bằng thở dài bây giờ nhớ lại vẫn có chút sợ mình rốt cuộc đi theo cái gì kỳ lạ a tuyệt đối không nghĩ đến khi người đại diện lớn nhất khảo nghiệm cư nhiên là đến từ tại đây đồng bằng lái xe rất thận trọng sau bốn tiếng rưới bên dưới tốc độ cao đến hắn giang một cái năm tuyến tiểu thành thị xe trải qua khu vực mới lại lái vào lao thành khu ngoài cửa xe nhà lầu thay đổi có t u ổ i cảm giác lên uy ba ân ân ta sắp tới đồng sự lái xe đưa ta trở về người cũng không kém trở lại kia ở dưới lầu chờ một chút ta đi có chút đồ vật cùng nhau tăng lên diệp chi thu để điện thoại xuống cho đồng bằng chỉ đường tại lao thành khu bên trong quẹo qua mấy con phố lái vào một nơi cũ k ỹ tiểu khu bên trong diệp phụ diệp nước mạnh là một tên điện lực công chức diệp ra ở phòng ở là hơn hai mươi năm trước đơn vị chia phòng ở phân hôm nay điều kiện kinh tế cũng không tệ đều rời đến khu vực mới đi tới còn ở lại già trẻ khu bình thường đều không phải cái gì gia đình giàu sang một bộ hoàn toàn mới vừa nhìn liền có giá trị không nhỏ xe cứu thương lái vào cái tiểu khu này nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt đây là cái nào đại lão b ả n đến xa xa liền thấy được diệp phụ thân ảnh diệp chi thu chỉ huy động bằng lái xe đến một biểu đinh phía trước dừng lại diệp phụ tò mò nhìn sáng loáng ánh sáng miếng ngói sáng xe cứu thương một cái sau đó rời đi ánh mắt tựa hồ đang chờ đợi cái gì diệp chi thu xuống xe la lớn ba nghe thấy thanh ấm quen thuộc diệp phụ ánh mắt rời qua đến nhìn thấy diệp chi thu doanh nhân vụ trên xe xuống xương sở bất quá diệp phụ cuối cùng nói ra chỉ có đơn giản ba chữ nga đã trở về diệp phụ chính là loại tính cách này làm người quả thực không nói nhiều luôn là lặng lẽ đem một cái ra gánh tại trên thân nhìn thấy diệp phụ diệp chi thu tâm thần cũng có chút hoảng hốt vẫn gửi đến nói ba đây là ta đồng sự đồng bằng đại bàng đây là bà ta đồng bằng vội và nói diệp thúc tốt ta là chi thu người đại diện diệp phụ cũng biết、diệp、chi thu gần đây đang làm cái gì ca hát nhưng hắn không biết người đại diện là cái gì Chỉ biết là trước mắt người trẻ tuổi này là diệp Chi Thu biết người tuổi Diệp mắt trẻ là là này đồng sự, muốn làm chiêu Thu chiêu cố. nói, xin chào, á thu làm phiền ngươi lên trong nhà ngồi. Đồng khách khí Phụ chào, Á đãi. Diệp Đi, đi b ă n g vội vàng nói, không phải Diệp không Thu, quay dậy, ta lưu ầ n này trở về rồi. Đồng băng trở rồi. về l ý đến diệp phụ bên cạnh xe gắn máy đối với diệp chi thu nói diệp ca xe ngươi hết năm mấy ngày n à y giữ lại dùng ta cũng không trở về hoa hải rồi trực tiếp dựng một đường sắt cao tốc trở về nhà năm sau ta tới nơi này nữa cùng ngươi tụ họp chúng ta cùng nhau lái trở về diệp chi thu suy nghĩ một chút cũng có đạo lý nói ra như vậy đi ta trước tiên đem đồ vật nắm lấy đi cùng cha ta đưa ngươi đi đường sắt cao tốc đứng đồng bằng xứng sở liền vội vàng khoát tay nói không làm phiền ngươi cùng diệp thúc ta đánh xe là được người mình chớ k h á c h khí diệp chi thu đối với diệp nước mạnh nói ba ta không có bằng lái ngươi giúp đỡ mở vừa xuống xe diệp phụ gật đầu một cái không có cự tuyệt hắn là có bằng lái mở công ty điện lực thưởng tu xe là bình thường như cơm b ữ a diệp chi thu cùng diệp phụ đem vật nắm lấy phòng cũ kỹ lộ bốn diệp mẫu lâm tuệ phân chính tại trong phòng bếp bật rộn nhi tử nghị trở về đương nhiên phải ăn một bữa tốt đẹp mẹ ta đã trở về cùng ba đi ra ngoài lần nữa diệp chi thu hô to một tiếng cùng diệp phụ để đổ xuống đã đi xuống lầu đồng bằng còn đang phía dưới chờ đợi mặc tạp dề lâm tuệ phân nghe tiếng đi ra hai cha con đã không thấy bóng dáng vừa trở về nhà lại chạy đi kia sao đồ vật cũng không thả tốt lâm tuệ phân nghi ngờ nói nhìn thoáng qua lối vào bao lớn bao nhỏ rời đến một bên tránh cho ngăn trở trong phòng lối đi hẹp đến có chuyện gì qua tết rồi hay nói chúc mừng năm mới được diệp thúc diệp ca chúc mừng năm mới đồng bằng thân ảnh đi vào đường sắt cao tốc đứng diệp chi thu nói ra đi thôi ba diệp phụ gật đầu một cái diệp chi thu đồng sự sau khi rời đi hơi hơi câu nệ cảm giác rõ ràng không có đường về dọc đường diệp phụ không nhịn được tả hữu quan sát chiếc này xe cứu thương nội sức muốn thử một chút đủ loại phối trí chức năng lại lo lắng không cẩn thận làm hư trong mắt yêu thích không bông tay quang mang làm sao cũng không che giấu được cuối cùng tò mò nhạt nhẽo hỏi một câu đây nhiều xe thiếu tiền diệp chi thu xứng sở không rõ công ty s ư ớ n g đôi thật giống như gọi thế nào ạn p h ạ t dùng điện thoại di động tra xét một hồi diệp chi thu sắc mặt quái dị hơn chín mươi vạn fml đây đại xe van đắt như vậy diệp phụ nhẹ tay hơi run tiếp theo liên chuyển con đánh tay lái thủ pháp đều dịu dàng rất nhiều diệp chi thu nhìn ở trong mắt trong tâm thầm than một hơi cái nam nhân nào không yêu xe diệp phụ cũng không ngoại lệ bất quá trước điều kiện gia đình mở dạng còn muốn để cho hai cái đi học không nuôi nổi một chiếc xe nhỏ cho nên tại không sai biệt lắm già trẻ khu nhà nhà đều lái lên xe nhỏ thì diệp phụ vẫn làm ở c h i ế c kia mười năm máy động cơ đi làm tuy rằng tại tiểu thành thị máy động cơ cũng miễn cưỡng đủ dùng nhưng bây giờ diệp chi thu hồi tưởng lại ngày lễ ngày tết đi b á i phòng thân thích một nhà bốn miệng đều chỉ có thể đắp xe buýt hoặc diệp phụ cùng mình cắt cưới một chiếc xe gắn máy mỗi lần lúc này diệp phụ tuy rằng không nói nhưng nhìn thấy nhà thân thích bên trong từng chiếc một nhiều lên xe hơi nhỏ. trong mắt hâm mộ là không che giấu được c h ư ơ n một trăm sáu mươi ra hạ dừng xe ở dưới lầu diệp phụ cùng diệp chi thu đi xuống thì quả thực hấp dẫn không ít tả lân hữu lý ánh mắt ôi chao ban nãy ta liền nói có phải hay không nhìn lầm rồi thật là chi thu người a đều lái lên xe tốt rồi khi đại lao bản a cái gì đại l a o bản phía trước một đoạn có hay không phóng viên qua đây hỏi chi thu khi còn bé chuyện sao nghe nói là đại minh tinh ta liền nói chi thu từ nhỏ lớn lên là dễ nhìn lúc này tiền đồ lão diệp có thể hưởng phúc a Tiểu bắt i khu h bà sức c ế n đấu k h ô n g phải là d ù ngày để đẹp, chứng cho bác gái đều là hơn hai mươi năm hàng xóm cũ rồi tuy rằng miệng sắc thực vỡ được không được nhưng mà không có ác ý lại làm sao phiền ngươi đều là không thể cho s á t mặt nếu không không nên hoài nghi không cần một ngày sự tích của ngươi tuyệt đối sẽ truyền khắp toàn bộ tiểu khu diệp chi thu trong lòng cười khổ bất đắc dĩ ứng phó bên cạnh diệp phụ tuy rằng không nói gì nhưng trong mắt cao hứng cùng vẻ kiêu ngạo lại làm sao cũng không che giấu được thông k h á i lúc trước diệp chi thu lớn l ê tuấn học giỏi chính là tiêu chuẩn h à i tử của người khác tiểu khu bên trong không biết bao nhiêu gia đình hâm mộ nhưng về sau chuyện liền không có tốt đẹp như vậy rồi diệp chi thu nhưng vẫn hàng số điểm dự thi hoa hải truyền thông đại học tuy rằng tiểu khu bên trong cũng không có bao nhiêu g i a h à i tử thi được nhưng vẫn là không ít người ở sau lưng nghị luận buồn phí tốt như vậy số điểm đem diệp chi thu lấy ra làm ví dụ giáo dục h à i tử cũng ít kết quả không nghĩ đến hiện tại diệp chi thu vậy mà lắp mình một cái thành trên tv đều nhìn thấy đại minh tinh còn có phóng viên đến cửa phỏng vấn lần này già trẻ khu liền vỡ tổ một lúc lâu mới ngừng đi xuống thật vất vả rút người ra cùng diệp phụ về đến nhà vừa mới mở ra môn liền một tiếng thét chói thai chuyển đến Ca. người đã trở về một đạo ghim đơn đ u ô i ngựa sức sống thanh xuân thân ảnh bạch bạch bạch từ trong phòng chạy đến tại diệp gia dạng này chạy không phải diệp tím đồng còn có ai ngu t h ả i vi cùng đinh tiệp ký tên đây nhanh đưa cho ta diệp tím đồng không nói hai lời lôi kéo diệp chi thu liền hướng hành lý đi diệp mẫu lâm tuệ phân đem thả đến bên cạnh diệp chi thu không có trở về không có ai đậu từng ngày từng ngày kêu kêu gào gào giống kiểu gì mau tới bưng thức ăn tiếng cỡ trách chuyển đến lâm tuệ phân từ trong phòng bếp đi ra diệp tím đồng cổ co g ụ c lại diệp phụ đã trầm mặc hướng đi phòng bếp gia đình địa vị liếc qua thấy ngay lâm tuệ phân trên dưới nhìn diệp chi thu một cái hài lòng nói tạm được giải c h ú t thịt tinh thần hơn nhiều ngừng lại cơm tối năm món ăn một món canh tại diệp ra tuyệt đối tính tiêu chuẩn cao rồi diệp tím đồng lại không có tâm ăn cơm ánh mắt thỉnh thoảng hướng diệp chi thu hành lý lướt đi diệp chi thu thấy một người cơm nước xong người một nhà ngồi xem tv rốt cuộc tại diệp tím đồng ánh mắt mong chờ trung tướng lễ vật lấy ra đây là ngu thải vi gió nổi lên thực thể nhãn h ạ c trên thị trường còn không có phát hành phía trên nhất tấm kia có cho ngươi chuyển lời cho người khác đây là đình tập ký hoạt động tê tu ngươi không phải nói có đồng học sao các nàng đều chuẩn bị thập phần nhìn đến diệp chi thu từng loại móc ra lễ vật đặc biệt là chế tạo tuyệt đẹp đĩa nhạc bị k h ủ n g lồ kinh hỉ đánh trúng diệp tím đồng khẽ nhất miệng trực tiếp ngây ngẩn cả người còn có cái này diệp chi thu tận lực để cho mình sắc mặt tự nhiên ba đây là ngưu t h ả i vi đưa các ngươi lễ vật Á á á. diệp tím đồng đủ để xuyên thấu nóc nhà tiếng thét chói hai chuyển đến từ diệp chi thu trong tay nhận lấy lễ vật diệp phụ diệp mẫu cũng không kịp bất kể nặng rồi kinh ngạc nói chúng ta cũng có lâm huệ phân đột nhiên nghĩ tới cái gì bật thất lên ngưỡ ngư đúng diệp chi thu hàm hồ nói vậy cái giữa đồng nghiệp tặng lễ vật đừng suy nghĩ nhiều cô nương này thật là có tâm lâm tuệ phân thở dài nói nàng thật đúng là không có nghĩ tới phương diện kia phụ mẫu trong mắt con của mình đều là ưu tú nhất nhưng ngu thải vi loại này như thiên tiên nhân vật khí chất đó vừa nhìn liền không phải là giàu t ứ t cát liền lâm tuệ phân đều cảm thấy con của mình không xứng với người ta bên cạnh diệp phụ rõ ràng đối với trong tay bình xứ trà cụ yêu thích không thôi bất quá vẫn là nhị n được mở ra kích động hỏi a thu lễ vật này bao nhiêu tiền lâm tuệ phân liền vội vàng phụ hòa nói đúng đúng đúng, đúng quá đắt ta nhưng không thể nhận b thu thu, ôi chao n Diệp t đắt n như vậy lâm tuệ phân tay run một cái ngày thường nhiều lắm là sẽ dùng một mươi đồng tiền đại bảo đảm không tưởng tượng nổi nho nhỏ mấy chai đồ vật liền muốn hoa mình hai ba tháng tiền lương bất quá không có nhắc lại lui về sự tỉnh diệp phụ trong mắt lóe lên vẻ nghĩ hoặc cuối c được. Được ù người, người, người một nhà g vui vẻ hòa thuận tại không lớn phòng khách trò chuyện một hồi lâm huệ phân đau lòng diệp chi thu ngồi một ngày xe mười giờ liền đem hắn chạy tới tắm rửa nghỉ ngơi nhà cũng là lượng phòng ngủ một phòng khách bố cục diệp ra bốn miệng ăn tự nhiên không đủ ở khi còn bé diệp chi thu cùng diệp tím đồng ở một căn phòng không có gì lớn lên một chút sau đó liền không tiện rồi sau đó diệp phụ diệp mẫu ở đến gian phòng nhỏ căn phòng lớn đơn giản cải tạo thành hai cái tiểu phòng diệp chi thu cùng diệp tím đồng một người một cái rồi mới miễn cưỡng giải quyết vấn đề phòng như vậy cách âm tự nhiên rất kém cỏi bên cạnh diệp tím đồng kích động k ì n h còn không có đi qua hưng ơ phấn vội vã gọi điện thoại cùng tiểu tỷ bội khoe khoang âm thanh mơ hồ chuyển đến diệp chi thu nằm ở trên giường quen thuộc suy nghĩ bình tĩnh lại tiếp tục suy nghĩ ban ngày vấn đề trên internet có một cái kiệt tắc để nếu mà kiếm lời năm trăm vạn ngươi biết cầm tới làm cái gì Cái đề t à này i t r ả i hồi qua lâu h k ô n g suy u n g đó có hát r ê n bản c một vẫn n là bắt giọng n đối mới đấu chung kết tiền thưởng còn có bán hát có được tiền càng nhiều hơn chính là chu tiên tiền, tiền mất bút tuy rằng tại xã hội này năm trăm linh vạn quả thực không coi là nhiều thậm chí cách mua được hoa hải thành phố một bộ hai phòng ngủ một phòng khách cũng có không tiểu khoảng cách nhưng đối với nguyệt thu vào chỉ có mấy ngàn diệp phụ diệp mẫu lại nói là cả đời đều tích góp không dưới số tiền lớn diệp chi thu trước sau cho trong nhà đánh gần hai mươi vạn nói là để cho diệp mẫu lâm tuệ phân dùng trở về nhà vừa nhìn không cần đoán đều biết rõ lâm tuệ phân một phân không tốn toàn bộ tuần rồi theo như diệp tím đồng nói trong khoảng thời gian này lâm tuệ phân cao h ứ n g bước đi đều nhẹ nhàng rất nhiều không nói khoa trường chút nào thường xuyên không làm được gì rơi xuống đau thắt lưng đều rất bên trên không ít tiền có thể chữa bệnh cũng có thể mua mạng chính là thực tế như vậy diệp chi thu tự nhận là tục nhân hòa luận vỏ bên trên thảo luận cái đề tài này phần lớn người một dạ cho nên kiếm tiền sau đó trở về nhà chuyện thứ nhất đ ổ i phong con mua xe ăn bài lên c h ư ơ n một trăm sáu mươi mốt đội phòng sáng sớm ngày thứ hai khi diệp chi thu ở trên bàn cơm đề xuất đội phòng con ý nghĩ thì đúng như dự đoán lâm tuệ phân không chút nghĩ ngợi mà phản đối đổi cái gì đổi trong tay vừa có hai cái tiền liền nhẹ nhàng diệp quốc cường sửng sốt nhìn đến diệp chi thu vừa ăn điểm tâm xong không kịp chờ đợi muốn cầm đến lễ vật cùng tiểu tỷ bội chia sẻ diệp từ đống bước chân cũng là đột nhiên ngừng lại chuyển trở về lâm tuệ phân quả quyết nói hiện tại ở nơi này liền rất tốt bên cạnh chợ dao cái gì đều có cũng ở thói quen diệp quốc cường trầm mặc chốc lát vượt bực thanh â m quên nhủ không cần thay đổi đi ở không thói quen mà nói có thể cải tiến lại một hồi diệp tử đồng tuy rằng trong mắt ý động vô cùng nhưng mà hiếm thấy hiểu chuyện cùng ý diệp quốc cường quan điểm không phải cái gì ở thói quen đây ba mươi năm già trẻ khu vừa đến trời mưa to cống thoát nước thỉnh thoảng liền lấp các hạng đồng bộ đều kém vô cùng ở c h á n ngán còn tạm được diệp chi thu lòng tựa như gương sáng nói cho cùng vẫn là đau lòng tiền mẹ chuyện tiền ngươi không cần lo lắng có chuyện ta không có nói cho ngươi ta gần đây ký công ty lại viết bộ tiểu thuyết trong tay tại hán giang mua một bộ nhà tiền vẫn phải có diệp chi thu quyết nhủ nhiều như vậy đây chẳng phải là được có tám mươi không một trăm vạn diệp mẫu kinh diệp phụ cũng không dám tin nhìn lại ngạch không sai bị lắm hơn một chút diệp chi thu hàm hồ nói diệp mẫu thoáng cái hưng phấn vậy hiện tại cũng không mua tại đây tiếp tục ở tiền của ngươi tích chữ tốt đến thì kết hôn mua phòng tân hôn dùng đề tài xoay chuyển quá nhanh diệp chi thu nháy mắt một cái thoáng cái không có đ ổ i theo không phải diệp chi thu đánh gãy còn muốn nói điều gì lầm tuệ phân kiên nhẫn phân tích nói mẹ diệp ề n sau ta chi n g lời càng thu vừa nói như thế diệp mẫu cũng có chút ý động nhưng mà người thế hệ trước trong mắt mua nhà là đại sự thoáng cái vẫn là không có cách nào hạ quyết tâm diệp tử đồng nghe thấy tiền không là vấn đề sau đó tâm tư lần nữa hoạt lạc lý giải lâm tuệ phân nàng mang ra đòn sát thủ mẹ lao ca nói đúng n g ư ờ i nghĩ một hồi tiếp tục ở nơi này lão ca đến thì nếu như nói chuyện bạn gái mang về cũng không có chỗ ngủ à chẳng lẽ còn để người ta đi ra ngoài ở khách sạn sao được mua cứ như vậy một câu nói để cho lâm t u ệ phân quả quyết quyết đoán làm quyết định hết năm chính là về quê mua nhà phong trào năm tuyến tiểu thành thị nơi bán cao ốc đương nhiên không thể nhanh như vậy nghỉ nói đi là đi làm sau khi quyết định lâm t u ệ phân lập tức kích động kỳ thực năng mỗi lần trải qua khu vực mới phòng ở nhìn thấy kêu bằng phảng đường phố rộng rãi mới tinh một cái nhà tòa nhà phòng tâm lý nói không hâm mộ là giả đến dưới lầu nhìn thấy đại khí xe cứu thương lâm t u ệ phân cùng diệp tử đồng lại là hoác một tiếng ngồi lên phía sau hai cái vị trí gọi thẳng so sánh trong nhà ghế s a lon thoải mái hơn sớm dùng điện thoại di động bên trên trang một chút diệp chi thu trực tiếp để cho diệp phụ đem xe chạy đến khu vực mới một cái tên là k i m cơ tên trung cư ạn phạt lái vào trung cư trên người mặc trắng đến phát sáng đồng phục bảo an đã sớm tại chỗ đầu bên cạnh c h ờ tốt cung kính giúp đỡ mở cửa xe tiêu thụ đã sớm tại chỗ đầu bên cạnh chợ tốt cung kính giút đỡ mở từ quần áo mặc trên người đến xem tuy rằng sạch sẽ g ọ n gàng nhưng tựa hồ cùng chiếc kia xe cứu thương cấp bậc hoàn toàn xa lạ vừa nhìn chính là học sinh tiểu nữ sinh cùng tuổi tác hơi l ớ n phụ mẫu từ thán phục ánh mắt cùng câu n ệ động tác đến xem rõ ràng là lần đầu tiên bước vào loại này nơi cũng chứng thực phán đoán của mình duy nhất ngoại lệ chính là tên kia thân hình cao lớn đeo mũ lười trai cùng khẩu trang người trẻ tuổi tuy rằng cũng tại đánh giá chung quanh nhưng ánh mắt bình tĩnh rõ ràng là nắm chắc trong lòng chỉ là đây soáy ca làm sao khá quen tiêu thụ tiểu thư trong tâm hơi hơi nghĩ hoặc nhưng không trở ngại trong nháy mắt làm ra đánh giá đây một chỉ có thành g a khả năng hơn nữa quyết định mấu chốt ngay tại tên này xoáy c a trên thân tâm niệm nhanh đ ổ i đợi mấy người đến gần tiêu thụ tiểu thư đã cười mỉm tiến lên đón ngài k h ỏ e chứ xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài diệp chi thu nhìn về phía tên này hiếu kỳ quan sát mình n ữ tiêu thụ lễ phép nói phiền bài giúp chúng ta giới thiệu một chút cái trung cư này tiêu thụ tiểu thư đem mấy người đưa tới xa bàn nơi từ vị trí địa lý đồng bộ t r ở từng cái nói về xung quanh trường học chợ rau đại siêu t h ị cái gì đầy đủ mọi thứ diệp tử đồng ánh mắt tỏa sáng diệp quốc cường cùng lầm tuệ phân nghe xong cũng là gật đầu liên t ụ trong mắt vẻ hài lòng không che giấu được hướng về phía xa bàn giảng giải xong lâm t u ệ phân mang theo khẩn trương hỏi cái này muốn bao nhiêu tiền một bộ tiêu thụ tiểu thư ngọt ngào cười giới thiệu chủ yếu nhìn ngài cần gì nhà hình chúng ta có ba loại theo thứ tự là một trăm linh một m hai một trăm hai mươi bốn m hai cùng một trăm bốn mươi b ố thước vông phía trước hai cái là ba phòng ngủ một phòng khách một trăm bốn mươi b ố thước vông là bốn thất một phòng khách bố cục đan giới tại chín đến một vạn hai khoảng lâm t u ệ phân tính nhẩm một hồi không nén nổi lũ lưới vậy sao đa h á n giang khác nhau hoa hải một cái dân cư hết sạch chạy ra năm tuyến tiểu thành thị một dạng cái khác địa bàn giá cả tại sáu bảy ngàn khoảng tại đây đắt tiền nhất bán đến một vạn hai có thể nói là tiên liên giới a di kỳ thực không mắc tiêu thụ tiểu thư kiên nhẫn nói chúng ta tại đây khu vực là khu vực mới tốt nhất kim cơ tên là cao cấp trung cư đóng gói tu dùng tài liệu cũng so sánh cái khác địa bàn quả thực rất nhiều quan trọng nhất là chúng ta nơi này là h i ệ n lầu tức mua tức và o ở không cần chờ a ngải nghĩ một hồi nếu như mua còn đàn xây chờ cái một hai năm thời gian cũng chẳng phải tiền sao diệm chi thu ở một bên lặng lẽ nhìn đến trong tâm một người đây nữ tiêu thụ thoại thuật một bộ một bộ còn cái gì hiện lầu tức mua tức vào ở nói cho cùng chính là hơn một mươi giá c ả đắt đậy kín còn không có bán xong chứ sao bất quá có một chút ngược lại không sai nơi này vị trí đồng bộ cái gì đích xác rất tốt điều này cũng đúng chỉ có thể cùng chợ rau trả giá diệp mẫu nào có những kinh nghiệm này hai ba câu bị nói tới đầu vóc t r ò n váng tiêu thụ tiểu thư ánh mắt sáng lên thừa thắng s ô n g lên nói chúng ta nơi này có bản mẫu phòng ta dẫn ngài đi xem một chút đi đúng đúng là muốn nhìn một chút hình dáng gì lâm tuệ phân trần chờ nói vậy chỉ nhìn một trăm dẫn chúng ta nhìn một trăm bốn mươi b ư mét vuông nhà hình đi l ú chương này, bên n c ạ Diệp Chi Thu t âm một trăm sáu mươi hai mua nhà lầu lại mua xe nhìn xong bản mẫu phòng đi ra lâm tuệ phân quả nhiên hài lòng vô cùng nguyên bản còn muốn khuyên diệp chi thu mà nói cũng nói không xuất khẩu kia tiêu h thụ c tiểu có đắt thư là nghe lời đoán ý cao thủ vừa nhìn mấy người thân sắc liền vội vàng thừa thắng xông lên tiên sinh hết năm trong lúc chúng ta có hoạt động hôm nay quyết định còn có thể đưa ba năm quản lý phí diệp chi thu gật đầu một cái nói thẳng không xem liền một trăm bốn mươi b ố thước vông tính một hồi giá cả đi được tiên sinh ngươi muốn bao nhiêu lầu mỗi cái tầng lầu giá cả có chút khác biệt ta cho ngài tính một hồi tiêu thụ tiểu thư đại hỷ liền hội vàng lấy máy tính ra lâm tuệ phân lúc này mới như ở trong n g m n g mới tỉnh ôi chao thật muốn mua hơn một triệu đồ vật được hào hào trả giá cuối cùng mấy người chọn mười lăm lầu một trăm bốn mươi b ố thước vông một bộ lâm tuệ phân phát huy chợ rau chém giá bản lãnh không phân tốt xấu một trận chém lung tung hiệu quả vậy mà cũng không t h lắm cuối cùng vẫn chưa tới 1 vạn một vạn hai một huề tổng giới hơn một trăm sáu mươi vạn diệp chi thu cười ở một bên nhìn không có ngăn cản đối với thế hệ trước lại nói mua đại món thời điểm trả giá kỳ thực cũng là một loại thể hiện tham dự cảm phương thức chờ chém vào không sai bịt lắm diệp chi thu ném ra một chiều cuối cùng toàn khoản mà nói còn có giảm đi sao giá cả có thể ngay lập tức sẽ có thể quả thể toàn khoản hai chữ để cho tiêu thụ tiểu thư thân thể mềm mại chấn động trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên một câu c h ờ một chút chạy đến bên cạnh gọi điện thoại xin phép đi tới diệp chi thu khẽ mỉm cười trung cư tiền vốn áp lực là rất khổ đặc biệt loại này đã xây xong cần trở về khoản tiền mặt là vua đối với trung cư lại nói toàn khoản hộ khách chính là r a quá tốt ca diệp từ đồng thoáng cái ôm lên đến hưng phấn n g mẹ lên diệp quốc cường cùng lâm tuệ phân tuy rằng trong miệng không nói từ thần sắc đến xem cũng là kích động đến không được hơn nửa năm trước còn đang yêu sầu sắp tốt nghiệp nhi tử công tác nhanh cao khảo nữ nhi thành tích ngắn ngủi thời gian m ấ y tháng thật giống như đang giống như nằm mơ diệp chi thu cười mỉm nhìn đến người nhà trong lòng cũng là cao hứng có người nói vật chất vui vẻ là liêm giới nhất chỉ có tinh thần vui vẻ mới thật sự là vui vẻ đối với lần này diệp chi thu muốn cho nói câu nói này người liếc một cái nhà ngươi đi thử một chút mua túi muối đều phải so với so với là mua một khối năm vẫn là hai khối một bao thời điểm tinh thần vui vẻ cho ta nhìn xem một chút dân chúng vui vẻ rất đơn giản chính là có phòng ở có xe lái người nhà thân thể sức khỏe có thể qua thật tốt diệp chi thu là tục nhân hắn cảm thấy vật chất vui vẻ liền rất tốt trước tiên đem tủi gạo dầu muối chuyện giải quyết xong lo lắng nữa tinh thần tầm thứ vấn đề xin hỏi ngươi là diệp chi thu sao đột nhiên một đạo trần chờ âm thanh từ bên người truyền đến các đức diệp ra hưng phấn thảo luận diệp chi thu xứng sở nhìn về phía bên cạnh một đôi ăn mặc thời thượng t ì n h lữ trẻ tuổi chắc cũng là hết năm trong lúc đến xem phòng vâng các ngươi tốt bị nhận ra cũng không có cái gì diệp chi thu thoải mái lấy xuống khẩu trang thừa nhận À, thật là ngươi tình nhân nhỏ thoáng cái hưng phấn vừa mới bạn trai ta xa xa nhìn đến còn nói không phải ta biết ngươi là hán g i a người n g cho nên mới tới hỏi một hồi nữ sinh hưng phấn nói chúng ta đều là khúc hát của ngươi mê ta thích nhất ngươi hát kia đầu bởi vì ái tình nam sinh liền so sánh nữ sinh trầm b n rất nhiều bất quá giọng điệu cũng có chút kích động ta thích cường điệu nữ sinh tràn đầy mong đợi có thể cho chúng ta ký cái tên sao diệp chi thu đương nhiên có thể ký xong tên tỉnh lữ lại đưa ra chụp chung dịu d í t cao hứng không được bên này động tinh không nhỏ sắp hết năm nơi bán cao ốc vẫn có thưa t h ấ t hai ba bản khách hàng trong đó thật đúng là có diệp chi thu f a n ánh mắt tò mò nhìn sang phát hiện diệp chi thu thoáng cái hưng phấn p h â n phật một tiếng phòng cũng không gấp nhìn tính cả tiêu thụ đều vây lại tìm diệp chi thu ký tên nhìn đến bị mọi người kích động vây chung chỗ diệp chi thu bên cạnh diệp quốc cường cùng lầm tuệ phân chố mắt nhìn nhau rốt cuộc ý thức được ra ngoài có người muốn ký tên con trai mình thật thành đại minh、tinh. chạy đi xin phép lãnh đạo tiêu thụ tiểu thư trở về nhìn thấy cái c h à n g diện này đầu góc mơ hồ nhìn thấy diệp chi thu bộ dáng sau đó lại là một tiếng thét trói thai lúc đầu cũng là diệp chi thu phan ca nhạc như thế rất tốt liền kim cơ tên tiêu thụ giám đốc cũng kinh động hắn không chú ý giới ca sĩ cũng không nhìn tiểu thuyết nhưng lý giải sự tình ngọn nguồn sau đó cũng là cả kinh ôi chao viết hát bên trên đêm xuân đại minh tinh bục phồng lên tiêu thụ giám đốc tay vung lên tại toàn khoản trả giảm đi bên trên cho thêm một cái chín mươi chín t ổ thất đây hóa ra tốt lại tình hơn một vạn khối tiền đâu diệp chi thu cười hếp mắt tiếp nhận một trăm sáu mươi vạn xuất đầu diệp chi thu t h ô n g khoái quật thẻ đăng ký diệp phụ diệp mẫu danh tự hai người l i ề u mạng lắc đầu cuối cùng vẫn là tại diệp chi thu cưỡng bách bên dưới mới viết lên đi ra nơi ban cao úc tiêu thụ tiểu thư vỗ bộ ngực nói qua năm sau lập tức làm xong lập hồ sơ thủ tục liền có thể dọn vào và ở mãi cho đến xe cứu thương lái xa lâm tuệ phân đều còn có chút cảm giác không chân thật hơn trăm vạn căn phòng lớn nói mua liền mua đột nhiên lâm tuệ phân kịp phản ứng ôi chao đưa qua xong năm được nhanh chóng thu thập một chút đồ gia dụng y phục cái gì đều muốn rời tới đâu diệp chi thu nói thẳng mẹ y phục là tốt rồi giường ghế xa lon các loại lao ra bộ. ta xem cũng không cần cùng phòng tân hôn phong cách cũng không phải rất đáp có phải hay không ta lại cho ngươi chuyển khoản tiền ngươi cùng lao ba có rảnh đi đi dạo một hồi đồ gia dụng thành cái gì trực tiếp mua mới để cho trong tiệm đưa đi đi mua chút tốt không thì có có độc khí thể diệp tử đồng ánh mắt sáng lên liền vội vàng nhấc tay nói ta cũng phải đi phòng ta dường để nguyên quần áo tủ mình chọn đừng làm rộn người cao tam đâu hảo hảo phục ngươi tập lâm tuệ phân theo bản năng chấn áp n h ạ y thoát diệp tử đồng sau đó lại mặt lộ đau lòng nói thật không cần a rất nhiều còn có thể sử dụng đây lúc này diệp quốc cường hôm nay hiếm thấy phụ h ò a nói a thu nói đúng lao ra bộ liền ở lại nơi đó đi cũng không cần đưa đến dọn đi về sau chúng ta nếu như lại trở về ở cũng không cần mặt khác mua diệp mẫu phảng phất nhớ tới cái gì không có nói nữa cũng gật đầu một cái diệp chi thu lắc đầu c ư ờ i khổ hai người còn nghĩ về sau mình nếu như kết hôn không có tiền mua nhà đem kim cơ tên bộ này nhảy vọt lên cao cho mình chạy nữa trở về cái kia tiểu khu đi kỳ thực theo như diệp chi thu ý nghĩ bộ kia già trẻ khu phòng ở bán đi liền như vậy bất quá giả như vậy phòng ở cộng thêm tại lao thành khu không đáng giá bao nhiêu tiền hơn tám mươi bình phòng ở đ ỉ n h thiên bán cái hơn mười vạn còn rất khó xuất thủ loại kia hơn mười vạn không nhiều hai người ở lâu như vậy cũng có tình cảm giữ lại cũng được diệp chi thu cũng không có nói nga đúng rồi nhìn đến ngoài cửa xe phong cảnh diệp chi thu đột nhiên nói ba đi bên kia đi xa thành mua cho ngươi chiếc xe khu vực mới bên này thật lớn về sau ở đây một bên có xe thuận lợi một chút diệp quốc cường dịu đỡ tay lái tay run một cái c h ư một trăm sáu mươi ba lại gặp trần viện có lẽ là diệp chi thu vừa mới lông mày đều không nháy mắt trực tiếp soát hơn một trăm sáu mươi vạn hành vi quá mức chấn động khi diệp chi thu nói ra muốn mua xe thì lâm tuệ phân hiếm thấy không có ngăn cản xung quanh thân thích mặc kệ xe tốt h ỏ n g xe cơ h ộ i nhà nhà đều có lâm tuệ phân cũng đã sớm nghĩ tới trong nhà có thể đưa thêm một chiếc diệp quốc cường chịu đựng kích động lái xe đến xe hơi thành suy nghĩ một chút trực tiếp lái đến một nhà 4 s trước hiệu mua chiếc tạp la rác đi chắc lịch dùng bền diệp quốc cường buồn bực nói diệp chi thu không nói gì người một nhà xuống xe đi vào 4 s trong cửa hàng vừa ở vào cửa chính là diệp quốc cường nói tạp la rác xe nhỏ bộ dáng đúng quy đúng cụ rơi xuống đất giá m ư ơ i ba hơn vạn bất quá diệp chi thu vào trong thử một chút mới từ công ty kia bộ ả n phát xuống ngồi lên cảm giác cùng bộ này xe so sánh quả thực khác nhau trời vực phí lời một chiếc ga cấp xe một chiếc sang trọng mở cờ vờ giá cả kém gấp bảy tám lần từ n g ư ờ i một nhà vào cửa liền theo ở một bên tiêu thụ trong tâm nổ nước bọt không thôi một nhà này con cũng quá kỳ lạ rồi mở chiếc ạn phát qua đây vốn là cho là có cái đại đan không nghĩ đến cư nhiên là nhìn tạp la rác diệp chi thu chỉ đến trong cửa hàng một chiếc màu đen ép t vê hỏi vậy chứ bao nhiêu tiền diệp quốc cường mới vừa vào lúc đến ánh mắt ngay lập tức nhìn là chiếc ép t vê này diệp chi thu lưu ý đến tiêu thụ sắc mặt vui mừng vội vàng nói chiếc này dương xe han thối giữa đạt đến là cao nhất xứng đôi rơi xuống đất giá ba mươi tám hơn vạn bên trong xứng đôi tiện nghi một chút ba mươi b ố hơn vạn là được diệp chi thu mang theo người nhà đến bên trong ngồi một chút trong tâm hài lòng không ít không gian này mới ra g á n g sao diệp tử đồng cả người nằm ở hàng sau bên trên hưng phấn nói ca là chiếc này đi vừa mới chiếc kia bên trong quá chật trội chớ nói bậy bạn lâm tuệ phân nhìn thoáng qua ngoài cửa xe tiêu thụ xác định cửa sổ xe cách t h m hiệu quả không tệ sau đó đối với diệp chi thu q u y ê đủ t h u quá đắt mua chiếc hơn mười vạn là tốt đi đủ dùng là được mẹ một bước đúng chỗ đi vừa mới chiếc kia thực sự nhỏ một chút ngươi không thấy lao ba ngồi lên chiếc xe này đều không nỡ bỏ đi xuống diệp chi thu cười nói diệp quốc cường nét mặt dàn mua hiếm thấy đỏ một hồi buồn bực nói chúng ta quản lý chi nhánh mở chính là chiếc xe này ta ngồi qua một lần bất quá phối chi thật giống như không có chiếc này cao diệp chi thu trong tâm cười thầm lao diệp lại nói nhìn bộ dáng tâm lý nhất định là muốn chiếc này h à n thôi giữa đạt đến đối với trung niên nhân lực sát thương quả nhiên khổng lồ xuống xe diệp chi thu hỏi có hiện xe sao tiêu thụ đại hỉ cao phối liền chiếc này không có bị lái thử qua quẹt thẻ đi diệp chi thu rất khó nói tiêu thụ sắc mặt kích động đây là trên trời rơi xuống đến công trạng a có thể lái được cạn phạt quả nhiên là thổ hảo một nhà này còn từ vào cửa khi đến định toàn bộ hành trình bất quá hai mươi phút quẹt thẻ chữ ký diệp quốc cường hoảng hoảng hốt hốt đi theo tiêu thụ đi làm thủ tục xa thành bên trong là có xe quản sở trú điểm có thể tức mua tức xử lý đến bài tại chỗ là có thể lái đi diệp chi thu lâm huệ phân cùng diệp tử đồng tại cửa tiệm chờ đợi đột nhiên bên cạnh cửa tiệm một đạo thanh âm trói t a i chuyển đến vậy cá nhân là diệp chi thu mấy người quay đầu nhìn đến diệp chi thu x ư n g sở sau đó ánh mắt lạnh lẽo là trần viện lúc nãy lênh l ạ n h âm thanh khởi nguồn là trần viện bên cạnh tên kia phụ nữ mẫu thân nàng c â u chân nhắc tới diệp chi thu cùng trần viện một nhà kỳ thực cũng xem như nhận thức hai nhà t r ư ớ c là cùng một cái tiểu khu trần viện phụ thân cùng diệp quốc cường là cùng một cái đơn vị bất quá trần viện phụ thân đầu góc xoay chuyển nhanh sau đó ra ngoài từ t r ư ớ c làm một mình hàn kiếm lời chút tiền l ệ trần ra ở bên ngoài mua phà mới tại diệp chi thu lớp một ư ơ i hai thời điểm mang ra tiểu khu lúc trước diệp chi thu cùng trần viện vừa lên đại học liền yêu nhau hai nhà đều là biết d i lúc này h chính g i trần khu bên trong khác mẫu khâu chân điệu bộ bản tính cũng chỉ triển lộ đi ra dần dần liền nâng lên lỗ mũi nghìn người không lọt mắt quỷ nghèo diệt ra lúc đó lâm t u ệ phân cho giận quá trưởng bất quá chuyện này nàng không có cùng diệp chi thu nói không nghĩ đến không bao lâu diệp chi thu cùng trần viện liền chia tay khâu chân nhận ra thật là diệp chi thu sau đó kéo mặt đầy lúng túng sắc mặt không đúng trần viện đi tới liếc mắt nhìn sau lưng mấy người tạp la r á c ánh mắt tại màu đỏ to thêm mười ba sáu mươi tám vạn sổ tự bữa trước một hồi trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt chi sắc ta liền nói là ai đâu không nghĩ đến thật đúng các ngươi khâu chân dùng nàng kia đặc biệt lanh lảnh thanh â m nói xem ra kiếm tiền nhà đều có thể mua được xe nhỏ khâu chân vén lên sau lưng trần viện không ngừng kéo nàng và t á o t lâm tuệ phân cùng diệp từ đồng sắc mặt càng ngày càng khó coi nhất thời dẫn đến không nói ra lời ta liền nói làm sao thúi như vậy lúc này diệp chi thu nói chuyện lấy tay quạt quạt lỗ mũi nguyên lai là có người miệng đầy phân phân lúc nói lời này diệp chi thu còn đặc biệt lui về sau một bước cách khâu chân xa một chút khâu chân xứng sở trong mắt l ó e lên một vệ vẽ không dám tin diệp chi thu nàng từng thấy lớp mười hai thời điểm còn đang truy con gái mình khi đó nhìn thấy mình được gọi là một cái tay chân luôn c uống rất sợ lưu lại không tốt ấn tượng khâu chân quả thực không cách nào tưởng tượng những lời này sẽ từ diệp chi thu trong miệng nói ra tiếp theo một cái trước mắt k h ủ n g lồ phẫn nộ khiến cho huyết dịch s ô n g lên ý nghĩ khâu chân giọng the thẻ nói ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa diệp chi thu khinh thường cùng loại này phụ nữ làm ổn thờ ơ nhìn khâu chân cùng sắc mặt mất tự nhiên trần viện một cái trong miệm p h u n ra một chữ、Cút. khâu chân thoáng cái phá vỡ giống như sù lông gà trọi một bản giọng the t h ế nói họ diệp tiểu tử ngươi tính toán là cái đồ vật gì chúng ta trần ra sổ sách còn không có cùng ngươi tính đâu ngươi không biết xấu hổ vậy ta liền nói thẳng may mà ngươi cùng trần viện chia tay không thì ta đã sớm đạp phải nhà ngươi môn đi rồi lúc trước ngươi cùng trần viện làm sao nói yêu đương ta bất kể ta cho ngươi biết hiện tại trần viện là đại minh tinh ngươi đừng chết ra vô lại mặt bắt đầu dây dưa ngươi một cái tiểu tử nghèo sau khi tốt nghiệp đừng nói bị em đút tích góp một năm bánh xe cũng không mua nổi một cái ngươi không xứng lời nói vừa ra bên cạnh lâm tuệ phân không làm nói con ta không tốt vậy còn có thể chịu lâm tuệ phân trực tiếp tiến lên một bước tức miệng mắng to con ta không xứng các ngươi cũng không thể ra xem mình dáng dấp ra sao ta đã sớm không đồng ý a thu cùng nàng tìm người yêu may m à hiện tại chia tay không thì ta có thể cả đêm không ngủ được còn cái gì đại minh tinh lớn hơn nữa có thể lên truyền hình da trâu thổi phá ngươi phản chẳng những diệp chi thu trước nhìn thấy mình liền lùn một cái đầu lâm tuệ phân vậy mà cũng dám chửi mình cực kỳ tức giận để cho khâu chân huyết khí dâng trào sắc mặt đỏ lên đang muốn mở miệng diệp tiên sinh thủ tục làm xong lúc này tên kia xử lý thủ tục nam tiêu thụ không thấy thay vào đó là một vị trên người mặc câu phục rõ ràng là lãnh đạo bộ d á người n g trung niên bước nhanh hướng về diệp chi thu đi tới c h ư n g một trăm sáu mươi bốn năm mới lấy vật lãnh đạo bộ d á người n g trung niên nghi hoặc nhìn khâu chân cùng trần viện một cái cười híp mắt đối với diệp chi thu nói là diệp chi thu tiên sinh đi kẻ hèn là nhà này bốn ét điếm l o bản xe đến bài làm xong diệp tiên sinh tới nơi này mua xe là vinh hạnh của ta ta làm chủ lại ưu đãi một vật khối tiền nhập t r ư n g không tốt lùi ta để cho trong tiệm chiết toán thành mười lần bảo dưỡng đã ghi danh xong rồi đến thì xe lái thẳng qua đây là được một màn trước mắt này để cho khâu chân thấy sửng sốt một chút liền tắt b á t đ ề u quên có ý gì xem ra diệp chi thu bọn hắn đã mua x o n g xe tiền cũng giao mới ưu đãi trên đời này còn có chuyện tốt như vậy còn nữa đây vừa nhìn chính là người có tiền bốn ép điếm lao bản làm sao đối với diệp chi thu khách khí như vậy diệp chi thu s ư ớ n g sở đưa tay cùng người trung niên bắt tay nói ra khách khí cảm ơn lao bản không có không có người trung niên cười h í p mắt thỉnh cầu nói có một yêu cầu quá đáng chúng ta xử lý cái giao xe nghi thức cùng diệp tiên sinh chụp tấm hình chiếu theo có được hay không đại minh tinh đến tiệm nhỏ mua xe kẻ hèn cũng tốt tuyên truyền một hồi diệp chi thu bừng tỉnh gật đầu đáp ứng đây bốn ép điếm lao bản cũng thật biết là người hắn đương nhiên không đổi theo các ngôi sao bất quá không trở ngại dùng một chút xíu tiểu ưu đãi đổi lấy một cái tuyên truyền cơ hội lúc này diệp quốc cường đã đem lái xe trở về ngồi kế bên tài xế thả mở đến bài người trung niên liền vội vàng chú ý lại là tặng hoa lại là chủ c r ù n g còn thả hai cái màu pháo vô cùng náo nhiệt khâu chân cùng trần viện hoàn toàn bị bỏ rơi tại bên cạnh trần viện thấp giọng nói mẹ chúng ta đi thôi hôm nay trần viện đứng tại diệp chi thu trước mặt là chột g i được không được chính làng vì tại anh hồng giải trí nhóm nhạc nữ trên trung bình vị lợi dụng diệp chi thu làm chuyện trái lương tâm không ít diệp chi thu nếu như chưa gượng dậy nổi không thể vươn mình thì thôi kết quả hiện tại diệp chi thu nghe nói chẳng những cùng hoa hải giải trí ký ép cấp hiệp ước còn leo lên hoa hải đài truyền hình vệ tinh đêm xuân nói thật hai người thân phận địa vị bây giờ đã biến thành trần viện ngưỡng vọng diệp chi thu vừa gặp mặt thì diệp chi thu nhìn mình ánh mắt lạnh như băng để cho trần viện trong tâm phát r u n lần đầu tiên đối với diệp chi thu sinh ra sợ hai tâm tình cấp bách cái gì xem khâu chân nghi ngờ đánh giá bên kia trong tâm lén nói thẩm chiếc kia màu đen xe lớn hẳn so ra kém mi nhưng thoạt nhìn liền bất tiện thích hợp lẽ nào diệp ra này thật xoay mình kiếm tiền bên kia diệp chi thu mấy người lười để ý hai mẹ con này giao xe nghi thức sau khi kết thúc liền phải trở về xe có thể lái đi diệp phụ dĩ nhiên là mở hắn hán thối giữa đặt đến diệp tử đồng hưng phấn bỏ lại một câu ta cũng muốn ngồi sau đó cũng cùng lâm tuệ phân chui đi lên hạn phạt khá hơn nữa ngồi cũng không bằng nhà mình xe ngồi thoải mái diệp chi thu trận tròn mắt mình không có bằng lái tiêu đại xe van làm sao đây không thể làm gì khác hơn là nhờ giúp đỡ bốn ép cửa hàng người trung niên bộ ngực vỗ một cái liền p á i ngay từ đầu tiếp đai tiêu thụ giúp diệp chi thu lái xe về lúc này mới giải quyết vấn đề hai chiếc xe vừa lái rời bốn s cửa hàng một chiếc tân bảo mã chạy đến trước cửa tích tích vang lên hai tiếng loa chấn tỉnh khâu chân cùng trần viện đợi hai người ngồi vào trong xe bị em đút trên chỗ tài xế ngồi trung niên nam nhân nói vừa mới đó là diệp quốc cường còn giống như nhìn thấy con trai hắn đúng chính là kia toàn ra khâu chân theo bản năng hỏi lão trần chiếc kia màu đen xe lớn bao nhiêu tiền nhà hắn vừa mua t r ầ n phụ x ư n g sở nói hán thối giữa đặt đến hơn ba mươi vạt đi coi như không tệ ôi trao đắc như vậy đây không phải là cùng đây bm đúc một dạng giá tiền khâu chân kinh ngạc một chút tiếp tục cười lạnh nói vậy ra ước tính đụng vẫn cất chó gì phát tài mua được một chiếc xe d ở m liền phách lối được không được t r â n phụ trầm mặc chốc lát nói khả năng nhà hắn t h ậ t phát phía sau con trai hắn ngồi chiếc kia màu trắng hạ phát được không sai biệt lắm một trăm vạn thoáng cái khâu chân trận tròn mắt về đến nhà trong vòng một ngày mua xe lại mua nhà liền xử lý hai kiện đại sự diệp ra rõ ràng bầu không khí hân hoan n h ả cấm rất nhiều liền có chút tối tăm nhà cũ tựa hồ cũng thay đổi sáng lên diệp quốc cường ở dưới lầu không có lên đến còn đang mân mê vừa đăng nhập tên mình kia bộ hán thối giữa lâm tuệ phân phản phất đời này đều không có hôm nay vui vẻ như vậy qua t u é t miệng vào phòng bếp diệp t ử đồng vừa về tới ra liền n g a không ngừng vó câu cầm lấy ký tên đ ĩ a nhạc cùng tê tuất đoán chừng là tìm tiểu t tì ỷ mội khoe khoang đi tới diệp chi thu nằm trên ghế salon thở ra một hơi dài trong nhà thu xếp ổn thỏa tâm tình cũng bình ổn rất nhiều mở ra hệ trát có mấy cái chưa đọc thư hơi thở đinh tiệp nha người nào đó mua xe đi à. đinh tiệp bất quá không nghĩ đến người biết mua loại xe này quá cổ lô đi diệp chi thu cười, cười đánh chữ hồi âm nhất diệp chi thu cho ta ba mua ta còn không có bằng lái mua cái gì xe đối phương phát tới một đoạn giọng nói đinh tiệp ha ha ha ha ha không phải chứ tiểu d i ệ p đệ đ ệ ngươi cư nhiên không có bằng lái tia không thể lái xe a về sau để cho tỷ cái này l a o tài xế dẫn ngươi nhất diệp chi thu khinh bỉ g và g đinh tiệp lời nói ngươi cùng cái k i a tần ca lại nổi lên mâu thuẫn đinh tiệp hta á t hát ngươi không xứng ha ha quá hết giận làm rất khá đinh tiệp bất quá tần ca phan cũng đều tại trên internet lên án ngươi diệp chi thu cười cười ban đầu mình dùng trí nước thiếu nữ mộng máng ngắt hơn tác giả thân phận bị lộ ra ánh sáng sau đó toàn thế giới đều biết mình không gỡ tầng ca cũng không kém như vậy một lần tuy tiện trở về đôi câu mới từ cùng đinh tiệp tán gấu giao diện bên trong rời khỏi điện thoại di động len kèn một tiếng ngu t h ả i vi tin tức vi quang hình tự sướng g và g vi quang lần thứ năm thải bài kết thúc rốt cuộc trong hình ngu t h ả i vi người mặc vui mừng quần dài màu đỏ loại này ưu việt màu sắc nàng lại cũng có thể hoàn m ị k h ô n g chế ngu t h ả i vi hướng về phía ô n g kính hoạt bát so c á i ư có lẽ là vừa tập luyện xong hơi nóng khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hơi phản chiếu mồ hôi chèn ép vô cùng mịn màng ra buộc phát chấm nón diệp chi thu trong tâm không tự chủ giật mình ngón tay không ngừng trả lời hơi thở nhất diệp chi thu chạy nước miếng di và g nhất diệp chi thu hâm mộ vì sao hát bởi vì ái tình thì không cần cái này tạo hình lần sau đổi cái này tạo hình lại song ca một lần đi thượng kinh thành phố đã ngồi vào trong xe ngu thải vi hé miệng cười một tiếng xanh tươi một dạng ngón tay ở trên màn ảnh bay lượn vi quang nạo kiều tiểu nữ h à i hử di và g vi quang ngươi ngóc nha hai người sân khấu đồng phục phải cân nhắc màu sắc phối hợp vi quang tây trang màu đen đương nhiên cùng váy đầm dài màu trắng đắp nha hồi tưởng lại hai người cuối cùng ở trên vũ đài dắt tay cùng mắt đ ố i mắt ngu thải vi gò má đã thay đổi đỏ mừng bên này diệp chi thu một suy nghĩ cũng vậy đột nhiên nghĩ tới cái gì vội vàng hướng mặt bản ly trà chụp hình t r ư ơ n g phát đi qua nhất diệp chi thu ba mẹ ta còn có mội mội nhận được lễ vật rất cao hứng để cho ta đã nói với ngươi cảm ơn nhất diệp chi thu ta ba đều không nỡ bỏ dùng hay là ta trực tiếp phá hủy đóng gói mới chịu dùng vi quang vậy thì tốt ta còn lo lắng bọn hắn không thích đi vi quang ta cũng muốn năm mới lễ vật vi quang nhờ tệ g và g nhất diệp chi thu vừa vặn Ta đang đ giàu ư ợ chúc gãi đầu đầu. n ấ t Thu, ta trong thải ngọt trong mắt thoáng qua một rào hoạn, tiếp tục hồi âm. Vi quang, không nói trước, đến thì sẽ biết. Trước Diệp Chi ngươi nói, hiệp miệng Ngồi vi cười, đôi hồi Vi nói ngươi có, được. hương hương hoạn, không h ngu qua quang, nữ ngào vẹn đến mở âm. ở là rào xe sẽ mừng phát tài cũng xem như bài hát mới cùng n g u t h ả i vi hàng ngày trò chuyện xong diệp chi thu thuận tay mở ra người bồ đồng bằng từng đề xuất chuyên môn an bài một trợ lý giúp diệp chi thu vận danh người bồ phần lớn nghệ nhân cách làm bị diệp chi thu cự tuyệt hoa hải đài truyền hình ban bố đêm xuân tiết mục dự đoán cái thứ nhất tiết mục hiển nhiên mình chúc mừng phát tài d i ệ p chi thu thuận tay gửi cho năm mới vẫn là muốn cùng đáng yêu f a n chuyển động cùng nhau một cái x u ấ t đạo đệ nhất đầu bài hát mới chúc mừng phát tài đưa cho mọi người chúc chúc mừng năm mới một nghìn vạn f a n sống động độ không phải là dùng để chứng cho đẹp rất nhanh bình luận cân nhắc liền đi từ từ tăng lên tuy rằng nhưng mà chúc mừng phát tài cũng xem như bài hát mới bản gốc thủ phát đích thực là bài hát mới không tận xấu đầu chó d g và g ờ ha ha ha chết cười ta chưa thấy qua cái nào ca sĩ x u ấ t đạo ca khúc thứ nhất khúc là chúc mừng phát tài ta hoài nghi cậu tác giả tại qua loa lấy lệ p a n ca nhạc nhưng ta không có chứng nhận theo người cũng quá nước n người khác phát bài hát mới đều muốn mua tìm kiếm hot làm tuyên truyền ngươi trực tiếp liền lấy đài địa phương đ ê m xuân hát năm mới ca khúc đến đủ số tuyệt tú ca sĩ xuất đạo ca khúc thứ nhất rất nhiều người đều sẽ chú ý có thể hay không quá trò trẻ con rồi chín thiếu nữ mậu phần lớn lao phấn đô biết rõ diệp chi thu bình dị gần gũi phong cách phần lớn đi lên chính là ngừng lại nhổ nước bọn trừ chỗ đó ra còn có liều mạng hàng ngày thúc giục mở sách mới a năm mới nghỉ mấy ngày đi còn không đậm ú t kỳ thực chu tiên kết thúc sau đó cuốn thứ hai mở cái gì sách diệp chi thu đã nghĩ kỹ tiên kiếm kỷ hiệp chuyện nếu nói là kiếp trước thành công nhất tiên hiệp im loại hình là cái gì kỳ thực cũng không phải chu tiên mà là một cái này sớm nhất lấy trò chơi hình thức bị mọi người quen thuộc tác phẩm tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện chuỗi này có bao nhiêu hỏa cùng chu tiên soạn lại phim truyền hình bị mê sách phú thượng trời không cùng tiên kiếm phim nhưng năm đó thật thật tại tại bảo quản g cho là tiên hiệp phim bắt đầu kết quả là tiên hiệp phim đình phong từ nơi này câu cũng có thể thấy được bạn trên mạng đối đánh giá cao cờ nào trừ chỗ đó ra tiên kiếm phim truyền hình diễn sinh không ít ca khúc với nhạc chờ một chút đều bị tôn sùng là kinh điển bất quá rất đáng tiếc tiên kiếm kỷ hiệp chuyện một hai l ư ợ n bộ cùng Chu Tiên một dạng,、so、mở đây là tới từ một danh bạo can tác giả nho nhỏ ác thú vị diệp chi thu phát hiện mình có chút biến thái nhưng hết năm trong lúc gõ chữ là không có khả năng gõ chữ bất quá có thể sớm thêm nhiệt một hồi sao diệp chi thu tái phát một đầu đệ bù là một bài vẻ lý tiêu giao tiểu lý tử trí khí cao muốn học kiếm tiền đăng vân tiêu mặt trời lên cao không t h ứ c t ỉ n h mỗi ngày trong ngậu vui tươi hàng ngày thúc giục mê sách còn đang tán gấu đạt h í vốn là cũng không có ông bao nhiêu hy vọng c h ậ t nhìn thấy đây đầu không đầu không đuôi thơ còn có chút ngậu cái gì lý tiêu giao đây là là ai tác giả làm sao có tâm tình làm vẻ sao bất quá nhìn thấy kiếm tiên hai cái rõ ràng mang theo tiên hiệp ý vị danh tự rất nhanh có mê sách k i ể m phản ứng chẳng lẽ là chưa mở sách mới bên trong vai diễn thoáng cái khu bình luận mê sách sôi trào cậu tác giả lý tiêu giao có phải hay không sách mới nhân vật chính danh tự kiếm tiên fm l thật như bức danh tự xác nhận là tiên hiệp rõ không sai mong đợi nếu mà đây đầu vẽ nói chính là nhân vật chính thoạt nhìn sách mới phong cách cùng chu tiên có rất lớn khác biệt ta làm sao từ nơi này bài thơ thoạt nhìn nhân vật chính có chút phế vật cậu tác giả đổi tính con chuẩn bị viết ung dung rõ sao ngươi đừng chỉ viết vẻ đến một chương đều rất ta hoa hạ một hai tuyến thành thị một nơi trong tiểu khu thạch loan loan đang nhàn hạ mà đều ở nhà trên ghế salon phụ mẫu thấy nàng ở kinh thành làm tiên là cái gì chuyện online vậy mà sống đến mức cũng thực không tội cũng sẽ không phản đối ngày nghỉ này thạch loan loan trải qua khỏi phải nói nhiều thư thái là được trọng lượng cơ thể lại có hướng về ba chữ số phản n g ư ợ c khuyên hướng nguyên bản từng bước có thể thấy góc cạnh khuôn mặt nhỏ nhắn lần nữa hướng em dịu phương diện phát triển t h ạ c h loan loan t h ở ơ xoát đến n ơ i bù nhìn thấy diệp chi thu bài hát mới chúc mừng phát tài bật cười vui vẻ mà xoát đến bình luận đột nhiên diệp chi thu lại phát một bài lý tiêu giao vẻ t h ạ c h loan loan nhìn vốn là s ứ n g sở tiếp theo bất thình lình kịp phản ứng nhảy vọt lên cao mà một hồi thon nhỏ thân thể giống như có có dán một bản từ trên ghế xạ lòn bắn lên diệp đại ca lý tiêu giao là sách mới nhân vật chính tên sao sách mới gọi thế nào điện thoại sau khi tiếp thông thạch loan loan khẩn trương hỏi tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện đạt được trả lời khẳng định thạch loan loan lập lại một lần tên sách sau đó nói diệp đại ca giản ý có sao có thể hay không tiên phát ta xem một hồi có thể người phát thơ ta trước tiên giúp ngươi ở phía sau đài đáng chuyện sớm làm xong bề mặt tuyên truyền một hồi cúc điện thoại rất nhanh diệp chi thu liền phát tới một cái văn bản thạch loan loan liền vội vàng mở ra đây vừa nhìn chính là hơn một tiếng thạch loan loan đỏ con mắt hồng mà phát p h chát loan loan diệp đại ca sách rất tốt loan loan nhưng mà kết quả hảo bi thương à, cuối cùng có thể hay không đừng để cho triệu linh nhi chết nhất diệp chi thu b u ô n g tay lắc đầu di và g ờ thành loan loan thở dài một cái nàng biết rõ mình nói cũng là vô ích chu tiên bên trong bích giao chi tử chính là ví dụ chỉ có điều nàng lo lắng chính là diệp chi thu nhân thân an toàn nghĩ đến khi cuối cùng triệu linh nhi chết tại lý tiêu giao trong ngực nội dung cốt truyện sau khi xuất hiện khổng lồ mê sách khả năng làm ra phản ứng thành loan loan không nén nổi dùng mình một cái diệp chi thu là đang đùa với lựa a thời gian đẩy về sau rời hai ngày hai ngày này mua đồ tết dán nuôi liễn diệp ra đắm chìm trong một phiến vui vẻ trong bầu không khí cuối cùng đã tới ba mươi tết sáng sớm diệp chi thu cho người nhà mỗi người bọc cái bao lì xì diệp tử đồng nhận được sau đó lại là một hồi hưng ơ phân thét trói thai phong phú cơm tất nhiên sau đó người một nhà ngồi ở trước máy truyền hình nhìn đêm xuân kỳ thực diệp ra năm trước không có nhất định phải nhìn đêm xuân thói quen bình thường đều là trong tv để nghe cái bầu không khí bất quá năm nay không giống nhau biết được nhi tử đồng sự cho mình đưa năm mới lễ vật ngụ thải vi sẽ ở đêm xuân lên này hơn nữa biểu diễn ca khúc gió nổi lên cũng là xuất từ diệp chi thu sau đó diệp phụ diệp mẫu sáng sớm liền sau khi tại trước tv tiết mục đúng lúc bắt đầu mở màn hâm nóng trận đấu xong ca tiểu phẩm nhạc kịch mấy cái tiết mục qua đi diệp tử đồng đã buồn ngủ sáng tạo chưa đủ bọc quần áo quá nặng tiết mục cần k h ả o l ư ợ n g nhân tố quá nhiều đêm xuân đúng là lại đi đường s u n g dốc lực hấp dẫn đã không lớn bằng lúc trước tiếp theo cái tiết mục ca khúc gió nổi lên người biểu diễn n g u t h ả i vi trong tv người chủ trì đầy nhiệt tình giới thiệu chương trình âm thanh truyền đến mấy người tinh thần chấn động đến trong tv sân khấu chậm rãi dâng lên trên người mặc toàn thân tinh xảo còn dài màu đỏ ngũ thảy vi xuất hiện tại màn t r ư ớ c 166, đêm xuân một bài gió nổi lên ngư t h ả i vi biểu diễn có thể nói h o à n mỹ cách màn ảnh đều có thể cảm nhận được không khí hiện trường chi nhiệt liệt hát đẹp người càng đẹp hơn hơn nữa còn là thật hát liền luôn luôn đối với âm nhạc không chú ý lâm tuệ phân cũng thẳng khen e m hai ngư t h ả i vi kinh d i ễ m biểu diễn qua đi phía sau tiết mục tựa hồ lại khôi phục nặng nề phong cách diệp quốc cường cùng trần tuệ phân không có thức đêm thói quen đi nghỉ diệp chi thu tiếp tục xem một hồi phát giác quả thực không làm sao có hứng nổi lưu diệp từ đồng một người ở phong khách trở về phòng thời gian dần dần tiếp cận ban đêm mười hai h trong tv tiết mục còn không có kết thúc diệp chi thu cũng không xác định ngô thả i vi có hay không không đang muốn dây có t h o ạ i c h ặ t không nghĩ đến tin tức còn không có biên tập xong chung điện thoại di động vang dội ngô thả i vi bắn cái video nói chuyện điện thoại đã thỉnh cầu đến diệp chi thu s ứ n g sở điểm xuống kết nối ngô thả i vi mặt cười xuất hiện tại trong màn ảnh sau lưng bối cảnh chính là không phải trong tưởng tượng tiết mục hậu đài tựa hồ đang một căn phòng thoạt nhìn còn giống như thời trang mặt cười ra được không phát quang vô cùng bị màng ngươi không phải tại quay đêm xuân sao diệp chi thu bật thốt lên trong màn ảnh n g u thả i vi chấp chấp hai con mắt hiếu kỳ nhìn đến diệp chi thu sau lưng bối cảnh trong m i ệ n g đáp trở về nhà đêm xuân biểu diễn xong mình tiết mục liền có thể rời sân á ta biểu diễn tại hơn chín h giờ mười giờ trở về đến nhà cơm tất nhiên đều ăn xong đi diệp chi thu bừng tỉnh một hồi kịp phản ứng vậy bây giờ n g u thả i vi tại nàng trong khuê phòng diệp chi thu ánh mắt không tự chủ được chuyển qua n g u thả i vi sau lưng căn phòng là màu trắng cùng màu xanh nhạt phong cách phối hợp phong cách giản lược sau khi ngoài ý muốn có chút họ bát nào ngờ lúc này ngư thả vi cũng tại nhìn về phía diệp chi thu căn phòng phía sau hắn tấm k i ệ là bàn đọc xét đi tương thượng hạng nhiều giấy khen đúng rồi đầu gỗ này thành tích rất tốt đi hai người quan sát xong t ầ m mắt không hẹn mà cùng trở lại trên người đối phương trong lơ đãng kình chống nhau trong tích tắc bất thình lình phát hiện đối phương lén lút thoáng cái trong màn ảnh n g u t h ả i vi gõ má lấy mắt thường tốc độ rõ rệt đ ỏ lên diệp chi thu cũng có chút lúng túng ho khan một tiếng nói sang chuyện khác h á t rất khá a hiện trường thận trọng được không được Ừm. n g u t h ả i vi nhẹ giọng đáp lời đột nhiên nói m ộ ư ơ i hai giờ diệp chi thu sững sở trong phòng khách còn mở truyền hình mơ hồ ba hai một đếm ngược â m thanh truyền đến ngoài cửa sổ đen kịt một màu bầu trời thỉnh thoảng bị không biết chỗ nào dâng lên pháo hoa nhiễm phải màu sắc đứt quãng pháo hoa nổ tung âm thanh truyền đến màn hình điện thoại di động bên trong ngưu t h ả i vi đang khuất chân ngồi ở gian phòng trên rừng lớn cắt nước trong đôi mắt lập lọe tên là mong đợi quan mang xảy ra bất ngờ mà một khắc này diệp chi thu trong tâm mạc danh dâng lên một cổ nhàn nhạt, nhạt cảm giác ấm áp chúc mừng năm mới diệp chi thu nói ra ngưu t h ả i vi đẹp mắt hai con mắt hơi cong lên nếp miệng lên một cái nhàn nhạt, nhạt độ con đồng dạng nhẹ giọng trả lời chúc mừng năm mới kỳ diệu ăn ý cảm giác tựa hồ để cho hai người tâm càng tiếp càng một giây kế tiếp ngu t hải vi đột nhiên nói được rồi ta muốn thu năm mới lấy vật a diệp chi thu nhớ tới mình tựa hồ còn nợ nàng một phần năm mới lấy vật được nữ hiệp m ớ i nói ngu t hải vi trừng mắt nhìn ánh mắt ôn nhu chuyển thành rào hoạt nói ra ta muốn ngươi ca hát đêm hôm khuya khoát diệp chi thu s ữ n g sở thống khói nói cũng được chuyện nhỏ hát cái gì hát ngươi nói ngu t hải vi đôi môi hơi mân khởi tựa hồ đang nghe cười cách mấy giây mới lên tiếng vậy liền hát ngươi còn không có phát bài hát mới đi ta muốn cái thứ nhất nghe diệp chi thu bị những lời này làm cho cái lạ bài hát mới ta không có phát mới đột nhiên diệp chi thu kịp phản ứng dợ khóc dợ cười nói ngươi chỉ chúc mừng phát tài ngu hải vi hai con mắt con thành trăng non hình một cái tay nhỏ che miệng gật đầu liên tục diệp chi thu không còn gì để nói dùng giọng thương lượng nói cái này chúng ta đổi một bài mặc dù là năm mới nhưng đêm hôn khuya khoát hát cái này sẽ có hay không có điểm đốc không được ngu hải vi lập tức nghiêm túc h ư ơ n g ngươi nói h ư ơ n g ta có người nào đó ban đầu chính là nói như vậy không thể đổi ý được rồi diệp chi thu bất đắc dĩ đứng dậy đem rèm cửa sổ kéo lên liên tục xác nhận cửa phòng cũng đóng kỹ sau đó lại lần nữa cầm điện thoại di động lên ván đã đóng chuyển diệp chi thu cũng đúng ra sảng khoái nói tới thì tới nghe cho kỹ bên kia đã đứng thẳng lưng ngu thải vi rất cổ động liều mạng gật đầu mặt đầy mong đợi diệp chi thu hít một hơi thật sâu c h ộ t dạ nhìn thoáng qua cửa phòng đem chúc mừng phát t ả i bài hát này đều miễn cưỡng giảm mấy cái đẳng cấp hát lên ta chúc mừng người phát tài ta chúc mừng người đặc sắc tốt nhất mời qua đây không tốt mời đi ra ô hát nhiều quà thì không bị trách vẫn là thật xấu hổ a hơn m ộ ư ơ i hai giờ hát loại này hát sẽ không được cho rằng là kẻ đần đội đi bất quá diệp chi thu ra mặt khác với thường nhân vậy mà càng hát càng thuận ta chúc khắp thiên hạ nữ hải gà một cái hảo nam hải hai nhóc miệng vĩnh viên tại một cái hát tới đây thời điểm n g u t h ả i vi sắc mặt trở nên hồng một khúc kết thúc diệp chi thu hướng về trong màn ảnh chọn một bên dưới lông mày khoe con nói thế nào không phải ta thổ i như bài hát này chính là truyền đời kinh điển diệp chi thu hát đến trung đoạn n g u thảy vi đã không đành lòng đã sớm vui vẻ đến không được lúc này thật vất và thu liễm nụ cười nói ca khúc ta đồng ý chính là hát người nghệ thuật ca hát còn muốn tăng cường chủ yếu là quá nhỏ giọng bất quá ngu t h ả i vi bổ sung nói phần này năm mới lễ vật là ta nhận được tốt nhất cảm ơn á ta rất yêu thích đưa xong lễ vật sau đó hai người hàn huyên nữa một hồi gần m ộ ư ơ i hai giờ rưỡi mới n g ủ m video nói chuyện điện thoại diệp chi thu vừa để điện thoại di động xuống tiếng gõ cửa vắng rội đi vào cửa phòng bị đ ẩ y ra diệp tử đồng ngó giáo giác mà hướng trong phòng nhìn tới sau đó đi vào căn phòng Ca, ta là có hay không chị dâu sao diệp tử đồng câu nói đầu tiên là cái này kháo quả nhiên bị nghe nói bậy gì đấy lúc này diệp chi thu làm anh uy nghiêm hiện, hiện ra tức giận nói trở về ngủ ngươi thấy diệp tử đồng đương nhiên không sợ hưng phấn nói đừng a lão ca vừa mới ta đều nghe thấy ngươi đang ca hết năm rạng sáng mười hai điểm ca hát đây tuyệt đối là nói yêu thương hành vi không nghĩ đến lão ca ngươi còn rất hiểu lãng mạn diệp tử đồng không để ý diệp chi thu càng ngày càng đen sắc mặt hai mắt sáng lên tự nhủ chị dâu là ai ta đoán một hồi ngu t h ả i vi diệp chi thu lảo đảo một cái ngươi làm sao lại có thể đoán được ngươi nghĩ quá rồi diệp tử đồng đĩu n ô i nói lão ca ngươi đừng mạnh miệng không phải đinh tiệp chính là ngư thảy vi bất quá ta cảm thấy ngư thảy vi có khả năng nhiều một chút diệp chi thu không nhịn được hiếu kỳ nói đây là cái đạo lý gì lễ vật ta diệp từ đồng cười hắc hắc đắc ý nói ngư t h ả i vi tặng cho ta chuyên tập phía trên có thật lâu một đoạn v ă n chuyển lời cho người khác đi còn có liền ba mẹ lễ vật đều chuẩn bị cái nào một dạng đồng sự sẽ như vậy thân thi ta bất quá ca ngươi cũng quá lợi hại ta phải nói đây ngư t h ả i vi quả thực so với kia trần v i ệ n được rồi một nghìn vạn lần còn chưa hết muốn để cho phụ mẫu biết rõ sắp là con dâu phụ là ngư t h ả i vi cũng không biết là kinh hỷ vẫn là làm kính sợ diệp tử đồng mấy câu nói để cho diệp chi thu rơi vào t r ầ m tư rõ ràng như vậy sao nhưng trước bị liên tiếp sự tình trì hoãn hai người còn không có chính thức xác định quan hệ đi diệp tử đồng hưng phần nói ai lão ca ngươi làm sao cấu kết được ngụ t h ả i vi nói với ta một hồi thôi kỳ quái theo lý mà nói ngụ t h ả i vi làm sao sẽ coi trọng ngươi lão ca ta không phải chê ba i ngươi à bất quá khoảng cách quả thực có chút lớn nhưng ngươi hiện tại đã rất không tội à nói gì vậy diệp chi thu mặt tối sầm tức giận nói chuyện trên giang hồ ít hỏi thăm lời nói ngươi đều lớp mười hai hiện tại thành tích thế nào cuối năm hỏi thành tích diệp chi thu rốt cục vẫn phải trở thành mình người đáng ghét nhất q u ỳ hẹp hỏi diệp tử đồng đĩu ngôi có chút t r ộ t dạ nói thành tích không có lui bất ca Ô k ì a lão ca ngươi cũng không phải không rõ thành tích của ta cùng ngươi làm sao có thể so với sao diệp chi thu gật đầu một cái suy tư một chút nói ngươi không phải yêu thích hoạt hình sao thích có thể kiểm tra nhưng có một cái yêu cầu phải là chính quy thi đậu mà nói học phí ta giúp ngươi ra sinh hoạt phí cũng sẽ không ít đi ngươi tuyệt đối để ngươi tại đại học trải qua tiêu sái thật diệp tử đồng đột nhiên ngầm đầu đột nhiên nữa cái thân thể treo lên diệp chi thu trên thân vui vẻ nói lao ca ngươi quá tốt diệp chi thu khỏe miệng hơi câu lên uy hiếp nói đ ừ n g cao h ứ n g quá sớm không thi đậu mà nói hử hử tuyệt đối không thành vấn đề diệp t ử đồng liền vội vàng bảo đảm hai bản mà nói nàng vẫn là rất có hy vọng nàng biết rõ hiện tại diệp chi thu là cái thổ hảo có cái hứa hẹn này vì đại học tiêu sái sinh hoạt lại làm sao cũng muốn liều mạng đi lên a liền kiểm tra hoa hải thành phố đại học nhờ cậy lao ca thuận tiện tìm tương lai chị dâu đi đầu năm mùng một năm trước diệp ra đều là đi dạo phố nhìn y phục nhưng năm nay vừa mua căn phòng lớn dưới sự hưng phấn lâm tuệ phân trực tiếp mang theo người một nhà đi tới đồ ra dụ thành kết quả đi dạo cả ngày mới mua một t r ư ơ n g sofa cái khác cái gì cũng không có hoàn thành lâm tuệ phân trong miệng nhắc tới được nhiều nhất chính là quá đắt nhìn thêm chút nữa mấy chữ diệp chi thu cũng bất đắc dĩ nhưng thế hệ trước có thể bớt thì bớt hàng so sánh tam g i a tư tưởng là không sửa đổi được liền do nàng đi tới buổi tối hoa hải đài truyền hình địa phương đêm xuân muốn phát ra thượng kinh thành phố ngu ra biệt thự bên trong ngu chính đạo cùng ngu thảy vi đều xem như nhân vật công chúng cho nên đầu năm mùng một ngu ra rất ít người đi dạo phố đều là tại người một nhà ở nhà qua c ă trong tivi Ngu Thải hoa hải đài truyền hình vệ tinh mấy tên người chủ trì đơn giản mở màn sau đó tuyên bố cái thứ nhất tiết mục phía dưới cho mời giới ca sĩ siêu cấp tân tinh thiên tài tác giả diệp chi thu mang theo hắn tân xuân trúc phúc ca khúc chúc mừng phát tài tên quen thuộc để cho lưu văn xu xương sở dưới ghế xa lon chân đá đá ngư chính đạo hai vợ chồng nhìn chăm chú một cái trong mắt lóe lên một vệ bừng tỉnh tân sắc trong tv thân hình thon dài cao ngất toàn thân vui sướng hớn hở truyền thống t r ư ờ n g sam màu đỏ diệp chi thu xuất hiện tại trong sân khấu mang theo một phiến tiếng vô tay nhiệt liệt hai từ n à y thật tuấn lưu văn su vẫn là không nhịn được t h ở d à i nói ngu t h ả i vi im lặng không lên tiếng cắt nước hai con mắt hơi lấp lóe đầu gỗ này nói mình mặc màu đỏ váy dài đẹp mắt hắn mặc cái này thần cũng rất tuấn tú đi ta trúc khắp thiên hạ n ư hải gà một cái hảo nam hải hai nhóc miệm vĩnh viên tại một cái nhi ta trúc khắp thiên hạ tiểu hải thông minh vượt qua tú tài chỉ số thông minh tràn ta chúc cung kính cô nãi n ã i ba mươi sáu vòng trận đấu hơi thở không gấp khuôn mặt không thay đổi ta chúc tam thúc công mua bán xin ý dạng danh tứ hải t à i v ậ n x u ô n g sẻ ở hảo nơi ở ngông n h e n nhạc thiên thay n g ư ơ i tiêu thai chúc mừng phát tài muốn hô đủ p h o n g khoáng chúc mừng phát tài trên sân khấu diệp chi thu vừa ca vừa nhảy múa còn thỉnh thoảng cùng bạn múa đầu c ủ cả i chuyển động cùng nhau sân khấu sức cuốn hút mạnh đến n ổ i tăng cao ngay cả luôn luôn đối với ca khúc loại tiết mục cảm giác giống vậy ngô chính đạo cùng lưu văn xu cũng liền gật đầu liên tục bài hát này không tệ năm mới đòi một hào ý đầu đủ vui mừng lưu văn xu bình luận nói, ngu chính đạo đột n h i ê nói n đúng rồi vì vì diệp chi thu cũng ký văn thủy công ty đi các ngươi ca sĩ không phải có thể thương diễn sao công ty năm mới khai trương muốn mời hắn hát một hồi đây đầu chúc mừng phát tài không biết có tiện hay không ngu thải vi xứng sở nói ra ta cùng hắn nói một chút không biết hắn hết năm lúc nào n g h ỉ xong giả đi ngu chính đạo gật đầu một cái không có nói gì nữa lưu văn su đối với trượng phu hải lòng vô cùng đem dưới ghế s a lon đặt ở ngu chính đạo dép bên trên chân rời đi trên thực tế tại trên internet thần khúc cái khái niệm này xuất hiện trước chúc mừng phát tài bài hát này cũng đã là thần khúc thủy tổ Ca sang tử lầu lầu,、like、đây chính ư là quốc dân độ cũng không nên xem thường một điểm này giống vậy ca sĩ tại họp đi xuống sau đó rất nhanh sẽ bị đại chúng quên mất nguyên nhân chính là không có một bài sâu sắc đến có thể làm cho tất cả mọi người nhớ tác phẩm mà nắm giữ quốc dân độ ca sĩ vô luận đi đến nơi nào đều có người nhận thức đương nhiên loại này rét lung tung cấp bậc ca khúc là có thể gặp không thể cầu từ góc độ này lại nói diệp chi thu sau khi xuất đạo ban bố ca khúc thứ nhất khúc quả thực mạnh đến nổi có chút t a n gian lúc này diệp ra bên trong canh giữ ở trước tv diệp phụ diệp mẫu ngược lại đối với diệp chi thu biểu diễn không có gì đặc biệt cảm giác đơn thuần cảm thấy bài hát này đủ vui mừng Vừa tối, diệp chi Thu theo thường lệ tại bổ phát ti Diệp Chi lệ hầy bổ mai kêu mưa gió lạc thủy mặt nguyễn quân thập được tiếc lẫn nhau t h ư ờ n g kế lý tiêu giao sau đó nữ chính triệu linh nhi thơ tại ba mươi tết đêm đó phát hôm nay phát là một cái khác trọng yếu vai diễn điêu ngoa thiên kim lâm nguyệt như thơ từ giới thiệu lâm nguyệt như điêu ngoa thiếu nữ quý thiên kim tỷ võ cầu hôn động phương tâm phán có thể cùng quân tướng mạo dựa vào kết bạn khắp nơi hiệp lữ được cuối năm một ngày một bài liên quan tới trong sách vai diễn thơ loại này tuyên truyền thủ pháp cũng xem như độc đáo tham dự thảo luận bạn đọc càng ngày càng nhiều điêu n o a thiên kim tỷ võ cầu hôn những thứ này đều là trong sách sẽ xuất hiện nội dung cốt chuyện sao t một cái r i ệ u l i n g nhà thạch loan g u t nhừ, loan n g cẩn trọng giúp diệp chi thu đem thứ ba đầu vai diễn thơ đăng chuyện nhìn thấy những ngày bình luận cổ không nhịn được co giù lại trong mắt lóe lên một vệ vẽ thương hại hồn nhiên vừa đáng thương mê sách ca các ngươi sai rồi hơn nữa sai vô cùng Thạch Ngoan đại à này n lòng tưởng tượng sau này cảnh tượng. h Trước xuất sau đ o l ề niên quốc dân ca dân Đương n sĩ. h là có thể. n h ậ n n được g u Thải Vi i đ một h i biết mươi sáu không thành vấn đề diệp chi thu suy nghĩ một chút qua sang năm chính là hoa hải truyền thông đại học học kỳ kế học kỳ kế trường học đã không an bài chương trình học từ học sinh tự chủ chuẩn bị tìm công tác học tập hoặc làm ở bắt đầu thi nghiên cứu nhưng đăng ký vẫn là nên vừa vặn đầu năm chín trở về trường đăng ký lại làm mặt cho lưu dân khang bái một hồi năm sau đó liền đi tới thượng kinh hát bài hát này đại khái cùng n g u t h ả i vi nói một lần kế hoạch của mình bên kia n g u t h ả i vi nói ra được ta theo ta bà nói chi tiết cụ thể cùng lệ phí ra sân sẽ có người cùng người mối lái của ngươi liên hệ không cần diệp chi thu tay vung lên đặc biệt để cao âm thanh đều là người mình hát một bài hát mà thôi làm sao có thể thu tiền đùa dỡn mình chính là muốn cua ngũ thảy vi Cho t ư ơ ngày lai cha vợ công ty hát chúc hát phát vợ mừng ty t i tiền, còn như thu v ậ sao được? Đi, đồng ngươi không đồng ý thứ u ta thanh bà cũng sẽ hai đại niên mùng hai phố lớn ngõ nhỏ đã lần lượt có cửa hàng vang lên chúc mừng ngươi phát tài chúc mừng ngươi đặc sắc tiếng hát trải qua cửa hàng khách hàng nghe thấy như vậy khiến người cảm giác mới mẻ vui mừng tiếng hát tự nhiên nhiều nghỉ chân một hồi đi vào xem bên cạnh cửa hàng vừa nhìn khủng khiếp năm trước nhà cách vách đều cùng mình một dạng thả là cũ d í c h năm mới ca khúc năm nay bài hát này từ đ â u tới nhanh đi cha thoáng cái người thả ta cũng thả phát tài ai ngại nhiều bài hát này vừa vặn biểu đạt mọi người một mạc nhất nguyện vọng một cách tự nhiên mà liền phát hỏa sáng sớm người đại diện đồng bằng điện thoại liền gọi lại diệp ca nổ thật nổ diệp chi thu tiếp thông điện thoại nghe được chính là đồng bằng kích động âm thanh cái gì diệp chi thu còn có chút không phản ứng kịp đồng bằng kích động nói chúc mừng phát tài a tiếng đồ nổ rất nhiều thương diện yêu cầu chỉ mặt gọi tên liền muốn ngươi hát bài hát này toàn bộ đều là hết năm nghỉ sau đó đúng rồi d i ệ p ca ngươi nhận thức ngu chính đạo sáng nay có một hoa lửa tập đoàn công hội người liên hệ ta ngươi đáp ứng đầu năm một không đi hát bài hát này bọn hắn phải đánh thương diễn một nửa tiền đặt cọc ngu chính đạo tự nhiên không thể nào chiếm diệp chi thu tiện nghi diệp chi thu s ữ n g sở theo bản năng hỏi bao nhiêu tiền đồng bằng cực lực che giấu trong thanh nhâm kích động một ca khúc năm mươi vạn cái khác mời công ty cao nhất chạy đến tám mươi vạn đều có mẹ nó dù là diệp chi thu cũng bị mấy con số này kinh động hơn nửa năm trước hạ tại quán rượu h á t một đêm năm trăm khối hiện tại liền đơn giản h á t một bài bốn phút h á t là có thể cầm năm mươi vạn diệp chi thu quả thực cảm nhận được vốn liếng uy lực kỳ thực minh tinh đặc biệt là ca sĩ thương diện giá tiền là có nghiêm ngặt cấp bậc phân biệt năm mươi vạn chính là một cái trọng yếu danh giới đ ặ t đến năm mươi vạn hoặc trở lên một trận mới có thể chân chính được xưng là một đường minh tinh h á t một giọng mới đấu chung kết sau khi kết thúc mời diệp chi thu tại công ty họp hàng năm bên trên kh công ty không ít lúc ấy giá cả cao nhất không cao hơn ba trăm linh a i tuyến ca sĩ giá cả phải biết tuy rằng lúc ấy diệp chi thu họp cao đến quá đáng nhưng dù sao cũng là một tên vừa mới chính thức xuất đạo người mới cái này khởi điểm đã là chín mươi chín ca sĩ mong muốn mà không thể so sánh kết quả hết năm mới không có hai ngày một bài chúc mừng phát tài để cho diệp chi thu giá trị con người chính thức nổ hoa lửa tập đoàn đối tiếp người hiển nhiên là đã làm công khóa năm mươi vạn chính là trước mắt mời diệp chi thu đi tính giá không có ai sẽ cùng tiền gây khó dễ diệp chi thu suy nghĩ một chút nói hoa lửa tiếp còn có đại bàng ngươi trước tiên giúp đỡ sàng lọc một hồi hoa hải cùng thượng kinh hai cái địa phương mời những địa phương khác đều cự tuyệt còn có đơn giản làm một chút bối cảnh điều tra tên công ty âm thanh tiếng đồn có tì vết không nhận bên kia đồng bằng xứ sở liền hội vàng đáp ứng không chỉ ném hướng diệp chi thu thương diễn hòa bạo v u y bù bên trên đ ề tài độ cũng đã đ ổ nguyên bản cũng không thiếu trong nghề nhân sĩ trong bóng tối chú ý diệp chi thu muốn nhìn một chút cái này hoa hải giải trí dùng trong lịch sử lớn nhất hợp đồng ký người mới chính thức phát hành ca khúc thứ nhất liệu sẽ có đầu hổ đ ô i rắn hoặc có lẽ là không ít người chờ đợi nhìn diệp chi thu cùng hoa hải giải trí chê cười nhưng mà diệp chi thu chiêu thức ấy tào thao tác trực tiếp để cho tất cả mọi người c h ư không bài hát này làm sao đen một buổi tối toàn quốc phố lớn ngó nhỏ vang lên tất cả đều là diệp chi thu âm thanh lúc này không ít nhân tài giật mình diệp chi thu chỗ đáng sợ mới xuất đạo liền sẽ trở thành quốc dân ca sĩ quả thực liền rời cái đại phổ bao nhiêu ca sĩ cuối cùng cả đời cũng không sờ tới cánh cửa liền bị hắn dạng này nhẹ nhàng thoải mái làm được có thể nói chỉ này một bài chúc mừng phát tài tạo thành hiện tượng t ấ c h ó n liền không có ai cảm thấy hoa hải giải trí sẽ thiệt t h i cái này năm là diệp mẫu lâm tuệ phân trải qua vui sướng nhất một lần đại niên mùng hai sơ tam diệp quốc cường mở ra vừa mua xe mang người một nhà đến nhà thân thích chúc tết lâm tuệ phân chính là trường túc cả mặt khổ cực nhất là diệp chi thu trong nhà ra một cái lên tivi đại minh tinh một đám thân thích tiểu hải muốn ký tên muốn chụp trùng đem diệp chi thu mệt đến ngân ngư đại niên mùng bốn diệp chi thu nói cái gì cũng không ra khỏi cửa trực tiếp trong nhà nằm ngay sau đó nói là hết năm đánh chết không g õ chữ ở nhà nhàm chán đến không được diệp chi thu vẫn là động thời tay liền khi t u ầ n cảo trong lúc lại thuận tay phát tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện bên trong một cái nhân vật trọng yếu t i ể u kiếm tiên nhân vật thơ tử t i ể u kiếm tiên ngự kiếm cơi dò đến trừ ma giữa thiên địa. có rượu vui tiêu dao không có rượu ta cũng điên một uống cạn sông lớn lại uống thôn nhật nguyệt thiên môi túy không ngã duy ta kiểu kiếm tiên Bài tu h ơ này sở m i ê tả tiểu kiếm tiên tiêu kiếm sái cấu h khí, i lần n đọc h bên trên tiên kiếm kỷ hiệp chuyện tên sách đã xây hơn nữa đã ký hợp đồng trong sách bên trong chỉ có diệp chi thu phát qua vài bài nhân vật tơ h nhưng chỉ cần ký hợp đồng tác phẩm là không ảnh hưởng khen thưởng chức năng một đám khổ khổ chờ đợi bạn đọc rối rít khen thưởng lễ vật lưới dao thoáng cái tiên kiếm kỳ hiệp chuyện một trường không có phát khen thưởng số tiền đã đạt đến hơn ba mươi vạn để cho không ít tác giả đỏ con mắt không thôi cái này ở internet viết văn giới cũng xem như một cái tình huống chương một trăm sáu mươi chín bắt đầu làm việc thời gian mãi cho đến đại niên mùng bảy phát định ngày nghỉ lễ kết thúc diệp quốc cường là phải đi làm nguyên bản lâm tuệ phân cũng muốn tiếp tục đánh kia về vật bị diệp chi thu ngăn cản dù diệp chi thu lại nói một tháng liền kia hai nghìn khối bây giờ trong nhà cũng không thiếu chút tiền này làm xấu thân thể càng không đáng giá làm còn không bằng hào hào ở nhà hưởng hưng phúc lâm huệ phân nghĩ cũng phải miễn tưỡng đồng ý kết quả thế hệ t r ư ớ c cần cù bản năng là khắc vào trong xương ngươi thoáng cái để cho nàng rảnh rỗi ngược lại càng khó chịu diệp chi thu suy nghĩ một chút lần nữa mang lâm huệ phân chạy trốn một chuyến kim cơ tên lần này không phải là vì mua nhà lần trước đến diệp chi thu lưu ý đến chúng cư tới gần ven đường lầu một cửa hàng cũng tại bán lại mua một cái ba mươi lăm bình cửa hàng nhỏ cho lâm huệ phân mở siêu thị nhỏ ngày thường xem cửa hàng là tốt rồi có chút việc mỹ kỳ dạ không đến mức rảnh rỗi r a bệnh đến về phần mở siêu thị nhỏ diệp chi thu là trải qua nghị c ặ n kẽ đầu tiên một dạng tiểu khu trung cư bên dưới có hai loại cửa hàng siêu thị nhỏ cùng tiệm thuốc sinh mệnh lực là cường hạn nhất cái khác cửa hàng ngã mấy vòng hai loại cửa hàng bình thường đều sẽ không ngã thứ yếu kim cơ tên trước mắt đáy thương và ở tỷ số không cao tạm thời vẫn không có đồng loại đối thủ cạnh tranh tiệm thuốc cũng không cần suy nghĩ sơ kỳ đầu nhập lớn hơn nữa phải có hành nghề dạ cỡ xì trứng cánh cửa quá cao mở siêu thị nhỏ khu vực chúng tôi đạt đến cơ bản tiêu chuẩn không sốt h ô n g dưới tình huống quan trọng nhất đúng là nguồn hàng hóa vừa vặn hai trăm linh sáu t h c xá phú nhị đại lão nhị tạ tuấn trong nhà chính là hoa hải thành phố làm mắt xích siêu thị diệp chi thu trực tiếp một cú điện thoại đánh tới tạ tuấn trên điện thoại di động tạ tuấn mở miệng chính là nhổ nước bọt lao tứ tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện nhanh p h á ta t đến lúc hoa đ ề u rụng diệp chi thu cho tiểu thuyết mỗi vị chủ yếu vai diễn xứng đôi một bài thơ mới đầu mê sách còn cảm thấy mới mẽ độc đáo mỗi ngày tràn đầy phấn khởi mà tại bể bồ chỗ bình luận chuyện thảo luận kết quả liên tiếp mấy ngày trôi qua mọi người càng ngày càng cảm thấy có cái gì không đúng lý tiêu giao triệu linh nhi lâm nguyện như、ano. màu dựa vào kiếm thánh t i ể u kiếm tiên đây bước một ngày một bài vẻ đều mẹ nó lăn lộn bảy ngày còn không có phát chính thức chương hồi chơi đâu ngươi nhanh sắp rồi diệp chi thu thuận miệng nói trực tiếp hỏi chính sự nhị ca ta chuẩn bị ở nhà cho mẹ ta mở siêu thị nhỏ nhà ngươi không phải chuyên ngành làm cái này sao nguồn hàng hóa phương diện có hay không phương pháp nhanh là lúc nào tạ tuấn còn đang lại nhải không ngừng nghe được câu này s ư n g sở nói thẳng liền cái này vấn đề nhỏ bao lớn diện tích đại khái ba mươi lăm m hai ta tuấn dứt khoát nói được quay đầu đem địa chỉ cùng khai trương thời gian phát cho ta ta trực tiếp theo như tiêu chuẩn sắp xếp người đưa qua cho ngươi giá cả tuyệt đối trên thị trường đồng hành thấp nhất diệp chi thu lại hỉ nói được cảm ơn nhị ca chuyện nhỏ huynh đệ không cần phải nói nhiều như vậy nói đến siêu thị ta tuấn đột nhiên nghĩ tới một kiện chính sự đến liền v ộ i vàng hỏi đúng rồi lao tứ ngươi bây giờ có tiếp hay không thương diện à nhà ta có một nhà cao cấp siêu thị vừa khai trường muốn mời ngươi hát cái kia chúc mừng phát tài náo nhiệt một chút công ty liên hệ ngươi cái kinh đó mấy người còn không có đáp ứng ta ba để cho ta xem một chút có thể hay không hỏi một chút ngươi fml lao tứ ngươi bây giờ là ngưu bức quá độ năm mươi vạn muốn mời ngươi hát một bài còn sắp xếp không đến diệp chi thu lúc này mới nhớ tới hai ngày trước đồng bằng chia mình một t ấ m sàng lọc chọn lựa đến thương diễn danh sách bất quá bận bịu cho tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện tồn cáo quay đầu liền quên mùng mười muốn đi thượng kinh những thời gian khác cũng không có vấn đề gì tạ tuấn nghe vậy lại hỉ vậy liền mười một ta hiện tại liền cùng ta b a nói cùng tạ tuấn trò chuyện xong điện thoại diệp chi thu nhìn thoáng qua b i bồ bạn đọc đều tại điên cùng nổ nước bọn ta xem như đã minh bạch tác giả căn bản chính là tại lưu chúng ta đi giá hỏa này viết thơ đều vào tài liệu giảng dạy vài vẽ không phải dễ như chở bàn tay ha ha. một ngày một bài nhân vật thơ ta ước tính đây bức có thể viết lên sang năm hết năm ước tính lúc nào liền tiểu nhị cửa hàng thơ đều viết xong đây bức liền đổi mới không phải nói qua năm sau mở sao hiện tại pháp định kỳ nghỉ đều xong cậu tác giả ngươi còn không đi làm diệp chi thu không còn gì để nói người trẻ tuổi không có kiên nhẫn a không có qua m ư ờ i năm đều là năm những lời này chưa từng nghe qua sao bất quá ở nhà trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác mà viết mấy ngày hắn cũng thích chữ không ít bản thảo cùng thạch loan loãn lên tiếng chào hỏi lên trước chuyển truy cập trang fld ở truyện fun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video n h é chương ba mươi thượng kinh thành phố tủ cô đọc ca úc đã sớm đi làm thạch đoan o a n rốt cuộc thở dài m ộ t hơi phong thôi trang đầu để cử an bài lên đại niên mùng chín lớp mười hai diệp tử đồng cũng trở về đi học diệp chi thu sắp xếp xong xuôi chuyện trong nhà đồng bằng trực tiếp đáp đường sắt cao tốc đến hà giang hai người lại mở án phạt xe cứu thương trở lại hoa hải đến phòng giáo vụ đăng ký mang theo một chút đặc sản địa phương đến lưu dân khang văn phòng chúc tết lưu dân khang cười ha hả nhận lấy miễn cưỡng mấy câu tiếp theo công ty đều trước tiên không trở về ngựa không dừng vó chạy tới thượng kinh lúc trước đáp ứng tốt hoa lửa tập đoàn biết được diệp chi thu muốn tới thượng kinh n g u thải vi cũng còn không có trở về hoa hải thành phố liền dứt khoát hai người cùng nhau đều cho hoa lửa tập đoàn bắt đầu làm việc nghi thức ca hát đi đến hoa lửa tập đoàn chiến trận này quả thực cho diệp chi thu giật mình thương diễn trực tiếp dùng phòng họp lớn sân bãi ước chừng hơn một ngàn người đều có thể so với cỡ nhỏ diễn sướng hội nghe nói đây vẫn chỉ là thượng kinh thị tập đoàn tổng bộ nhân viên diệp chi thu một bài vui mừng mênh mông c h ú c mừng phát tài mở màn không khí hiện trường nhiệt liệt vô cùng không nghĩ đến hoa lửa tập đoàn không ít nhân viên vẫn là diệp chi thu mê sách hô to tác giả cố lên âm thanh xen lẫn tại trong tiếng vô tay sau đó, n g u t h ả i vi lần này hát ca khúc cũng không phải là gió nổi lên mà là bích giao cùng ca tam sinh thất thế duy mỹ cổ phong ca khúc diễn dịch càng làm cho hiện trường nhân viên si mê như say rượu cuối cùng tại hơn một ngàn người như núi kêu biển gầm rực dây bên dưới diệp chi thu cùng n g u t h ả i vi lại s o n g ca một bài bởi vì ái tình hoa lửa nhân viên trận này ký ức khắc sâu bắt đầu làm việc nghi thức mới kết thúc sau khi kết thúc n g u t h ả i vi trước tiên lui trận đ ổ i áo q u ầ n diễn xuất không ít phan thừa dịp diệp chi thu không đi chỗ trống đi lên yêu cầu ký tên diệp chi thu dứt khoát tại hàng trước nhất tìm mở hội nghị lễ ngồi xuống từng cái thỏa mãn một tên hẳn đúng là vừa tốt nghiệp không lâu trẻ tuổi nhân viên hỏi tác giả thật to sách mới tiên gia kỳ hiệp truyền có phải hay không hai nữ chính a lý tiêu giao cùng triệu linh nhi lâm n g u y ệ t như diệp chi thu nhìn đối phương một cái trong tâm cười lạnh tuyến thượng mở miệng một tiếng c ầ u tác giả họ phớt lìn liền tác giả cực lớn đương nhiên diệp chi thu cố ý kéo dài âm cối người trẻ tuổi sắc mặt vui mừng diệp chi thu bổ sung nói đương nhiên không thể nói cho ngươi không thì ngươi không đặt làm sao bây giờ người trẻ tuổi khuôn mặt tươi cười cứng đờ không nói nhìn diệp chi thu một cái cậu tác giả làm người khác khó chịu vì thèm không có phun sai ngươi diệp chi thu đem ký tên bản ghi chép đưa trả cho đối phương cười nói chờ đổi mới đi phía sau lâm nguyệt như nội dung cốt truyện sẽ có một tiểu cao chiều tác giả thật to huy vũ đ ạ t được tác giả họ phơ lịn phim xuyên tấu h qua người trẻ tuổi hài lòng rời khỏi tiếp theo cái diệp chi thu thuận miệng nói trong tâm đ o á n chừng hẳn đúng là vị trí cuối cùng xin chào có thể giúp ta ở đây ký tên sao một đạo thiên v ề thành thục dễ nghe âm thanh truyền đến còn giống như có từng k i a quân h a y cùng lúc đó một tấm gió nổi lên thực thể đĩa nhạc bị đưa tới trước mặt diệp chi thu xứng sở đây không phải là còn không có phát hành sao n ầ n đầu nhìn lên hẳn là một tên được bảo dưỡng thích hợp nhận không gian cụ thể tội tác sắc mặt ung dung mỹ phụ đứng ở trước mặt mình chương một trăm bảy mươi thượng đế cho ngươi đóng lại một cánh cửa diệp chi thu t r ừ n g mắt nhìn hẳn đối với tên này mỹ phụ có chút ấn tượng thật giống như mình lúc ca hát là ngồi ở hàng thứ nhất đó là hoa lửa cao tầng vị trí lúc đó đã cảm thấy tên này mỹ phụ quan sát ánh mắt của mình có chút kỳ quái nói như thế nào đây cười tùng tịm ánh mắt k i a có chút quá quá phận mỗi tên hoa lửa nhân viên đều sẽ đeo một cái có dấu tên thẻ làm việc diệp chi thu nhìn thoáng qua mỹ phụ cũng không ngoại lệ chỉ là không có cùng cái khác nhân viên một dạng viết lưu văn su tên của đối phương mỹ phụ mỉm cười nói nữ nhi của ta là fan của ngươi có thể giúp ta ký cái tên sao nga t ố t diệp chi thu liền vội vàng nhận lấy đ i a nhạc n đây lưu văn su thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy nữ nhi hẳn tối đa cũng liền sơ trùng khoảng đi diệp chi thu trong lòng suy nghĩ nhất bút nhất họa chính giai ký tên xong hắn có một thói quen cho tuổi tác tương đối nhỏ f a n ký tên biết dùng chính giai viết tuổi nhỏ f a n tâm trí còn chưa thành t h ụ rất dễ dàng đi theo học thần tượng hành vi dạng này cũng coi là tận lực làm cái gương tốt mỹ phụ nhìn đến diệp chi thu nghiêm túc ký tên trong miệm tiếp lời nói tiểu diệp ta kêu như vậy ngươi có thể chứ ngươi viết tự thật là đẹp mắt người tuổi trẻ bây giờ bên trong rất hiếm thấy ai nữ nhi của ta chữ viết lại không được cùng cầu trèo tựa như khi còn bé không biết bị ta nói bao nhiêu lần diệp chi thu trong tâm hơi s ừ n g sốt đây mị phụ người máy như vậy tốt con gái nàng khẳng định cũng xấu không đến đi đâu không nghĩ đến chữ viết xấu như vậy liền rất có t ư ơ n g phản cảm ra ra nhưng mà làm cha mẹ làm sao tổn hại mình hài tử đều được mình đương nhiên là không thể như thế nhận đây là cái tình thương vấn đề diệp chi thu tự nhận tình thương cũng không tệ lắm diệp chi thu cười nói su tỷ nói đùa ngươi như vậy có khí chất nữ nhi ngươi tự kém đi nữa cũng không thể kém được tiếng này vô cùng tự nhiên su tỉ làm cho mỹ phụ s ư n g sờ sau đó nụ cười trên mặt bột phát chân thành lên nào có ai đứa bé kia không biết xảy ra chuyện gì thành tích cũng không tính là kém chính là vừa đụng đến muốn viết muốn v ẽ đồ vật liền h ỏ n g bét tiểu học bên trên mỹ thuật giờ học vẽ một cái gì vẽ ở tiểu tiên nữ được lao sư cho là tinh tinh khóc chạy trở lại còn làm hại lao sư ngại ngùng nói xin lỗi phức ụ diệp chi thu suýt chút nữa không nhịn được bật cười liền vội vàng làm bộ hò khan che giấu diệp chi thu đột nhiên đôi trước mắt mỹ phụ nữ nhi lên lòng hiếu kỳ m ã n liệt đem mong lạp lạp tiểu ma tiên tranh thành tinh tình phái triệu tượng đại sư cũng không có bậc này công l ự c đi đây là một nhân tài à. diệp chi thu cân nhắc một chút cẩn thận từng ly từng tí an ủi đây mỗi người đều có thiên phú của mình thượng đế cho nàng đóng một cánh cửa nhất định sẽ cho nàng mở một cánh cửa sổ su tỷ ngươi không cần quá lo lắng mỹ phụ đồng ý sâu sắc gật gật đầu nói ai tiểu diệp ngươi những lời này nói tới thật tốt tô tô vẽ vẽ nàng là không có cách nào nhưng ca hát đổ ra kỷ địa tốt lão sư đều nói thiên phú dị bẩm diệp chi thu xứ sở nữ nhi ngươi cũng ca hát mỹ phụ nhận lấy g h xong tên đĩa nhạc ngược lại phía sau không có ai trực tiếp liền cùng diệp chi thu lại n h ạ i lập nghiệp thường đến tiểu diệp ngươi người ở nơi nào nha bạn này ta nghe thấy ngươi còn viết tiểu thuyết đâu tự lại dễ nhìn vậy sao ta đoán một chút nhìn trong nhà có người làm lao sư đi diệp chi thu đàng h o à n g nói ta hãn giang trong nhà không có làm lao sư a phụ mẫu đều là phổ thông công chức mỹ phụ khẽ gật đầu tiếp tục hỏi dạng này kia tiểu diệp ngươi thật rất ưu tú đâu bao nhiêu gia đình đều bồi dưỡng không ra như ngươi vậy hải tử trong nhà còn có huynh đệ tỷ mỗi sao vậy làm sao càng hỏi càng kỳ quái diệp chi thu tuy rằng trong tâm có chút nhàn nhạt, nhạt nghĩ hoặc bất q u a trước mắt đây mỹ phụ khí chất u n g d u n g trò chuyện rết thì giờ giọng điệu cũng là giống như cơn gió lời nói nhỏ nhẹ một bản để cho người thằng không nổi không kiên nhẫn cảm giác diệp chi thu vẫn đáp có một cái học cao ta m u ộ i m u ộ i mỹ phụ ánh mắt càng ngày càng sáng đột nhiên nói tiểu diệp ngươi có đối tượng không nếu không ta giới thiệu cho người cái đi diệp chi thu vâng nôn vừa lên đến liền giới thiệu đối tượng còn đi ngươi liền cùng ta trò chuyện mấy câu cũng không sợ hấu người khác sao lại nói ta cũng là có chút gánh có được hay không diệp chi thu cười khan mấy tiếng lễ phép nói cái này không cần ta có vui lời còn chưa nói hết đột nhiên một đạo lạnh lùng bên trong mang theo giọng nghi ngờ chuyển đến mẹ người tại đây làm cái gì trò chuyện đang vui mừng hai người thân thể tất cả đều chấn động hướng bên cạnh nhìn đến là n g u t h ả i vi nàng lúc này đổi một bộ quần áo t h ư ờ n g tháo trang sức sau đó mặt cười vô cùng mịt màng mới vừa đi tới phía sau hai người lúc nãy n g u t h ả i vi kêu một tiếng mẹ diệp chi thu trong lòng chấn động mạnh một cái không dám tin nhìn về phía mỹ phụ nữ nhi ngươi không phải bên trên sơ t r u n g sao làm sao biến thành ngư thảy vi thành thị xáo lộ xấu a Mỹ Phụ tại l ú cho ban đầu t nên g mắt lóe một dẫn nói,、OK, cùng Tiểu diệp sau h chi, là chi thu quả quyết đổi lời nói lưu văn su tựa hồ có chút bất mãn cái này mới xưng hô có chút oán trách nhìn tới ngu t h ả i vi thuận miệng hỏi các ngươi trò chuyện cái gì cái gì cũng không có trò chuyện một chút chuyện n h à c h u y ệ n hai âm thanh đồng thời vang dội diệp chi thu cùng lưu văn su nhìn nhau một cái lưu văn su cười hết mắt diệp chi thu sắc mặt lúng túng thật ngu t hải vi một đôi cắt nước hai con mắt đang nghi ngờ tại diệp chi thu cùng lưu văn su giữa hai người qua lại lưu chuyển lưu văn su mỉm cười nói đương nhiên ta còn để cho tiểu diệp ký cái tên đi được rồi không hay dậy các ngươi công tác chờ một chút các ngươi trở về hoa hải đúng không d ọ c đ ư ờ n g chú ý an toàn nha lưu văn su đứng lên quen thuộc mà đối với diệp chi thu nói tiểu diệp làm phiền ngươi ngày thường nhiều một chút chiếu cố vi a dứt lời lưu văn su không đợi hai người nói chuyện cũng không quay đầu lại bước xính xính lượn lờ nhịp bước rời khỏi xem ra tâm tình còn rất không tồi hiện trường liền còn dư lại diệp chi thu cùng n g u t h ả i vi hai người n g u t h ả i vi đôi mắt đẹp nhìn về diệp chi thu đang muốn nói cái gì đại bàng gọi chúng ta đi trước đi muốn đuổi máy bay diệp chi thu xa xa thấy được đồng bằng l ớ i tay vội và nói g n n g u t h ả i vi s ứ n g sở gật đầu một cái tống Mỹ hết năm đương nhiên ở lại hoa hải n g u t h ả i vi đến nhà mình công ty hát một bài hát nàng cũng không có cần thiết chuyên môn chạy tới một chuyến an bài cùng diệp chi thu đoàn đội cùng nhau trở về hoa hải là được ngô thảy còn chưa từ bỏ ý định vừa ngồi lên xe cứu thương không kịp chờ đợi hỏi vừa mới ngươi cùng mẹ ta trò chuyện cái gì diệp chi thu khẽ nhất miệng đối mặt ngu t hải vi lấp lánh hai con mắt vẫn là đàng hoàng nói chính là chuyện nhà a còn có một ít người chuyện khi còn đỏ kéo dài mấy giây trở mặc ngu t hải vi hai con mắt h í p lại âm thanh buộc phát lạnh lùng ta khi còn b é chuyện gì nói chi tiết một chút diệp chi thu trong tâm c ù n l o ạ n nhưng nhớ tới lưu văn xu nói đến ngu t hải vi vẽ tranh thủ nghiêm trang giọng điệu lại có chút một người cuối cùng sắc mặt vô cùng quái gì nói nói ngươi tự xấu còn có tiểu học thì vẽ mong lật lạc, lạc nha không cho phép nói đột nhiên n g u thải vi sắc mặt nhanh chóng nhiễm phải một mặt chiều hồng hét lên một tiếng đưa tay hướng về diệp chi thu ngang hồng tìm kiếm một trăm tám mươi độ xoay tròn khí đau đớn kịch liệt để cho diệp chi thu hít một hơi lấy khí cũng rất đột nhiên ta cũng không biết mẹ ngươi này cũng nói cho ta a diệp chi thu trong tâm phát k hổ c h ư một trăm bảy mươi mốt thường ngăn ở chung n g u thải vi lại giận dỗi diệp chi thu nghi ngờ trong lòng vì sao mình dùng lại cái chữ này bất kể nhưng mà thật tốt đau a diệp chi thu lấy tay xoa xoa một hồi mơ hồ đau đớn chuyển đến ước tính vừa mới cô nàng này là thật cúng lên bên cạnh n g u t h ả i vi hai con mắt lén lút liếc diệp chi thu động tác một cái tựa hồ có chút hối hận vừa mới hạ thủ có phải hay không thật không có nặng nhẹ vừa vặn đối đầu diệp chi thu ngẩm t ầ m mắt ánh mắt lúng cuống lại liền vội vàng bỏ qua một bên ánh mắt diệp chi thu rợ khóc rợ cười n g u t h ả i vi như vậy hốt hoảng bộ dáng vẫn là lần đầu tiên thấy hai con mắt thẹn thùng hờn thầm nói ấ y n ấ y lại ngại ngùng bộ dáng cùng bình thường lạnh lùng khí chất hoàn toàn khác biệt ngược lại có vài phần đáng yêu diệp chi thu suy nghĩ một chút thừa dịp ngư thảy vi không có lưu ý đại thủ trực tiếp đưa tới xe cứu thương là bố cục, hai trăm hai trăm khi diệp chi thu ung dung liền nắm ngu thải vi tay nhỏ trong tích tắc ngu thải vi bị giật mình phía dưới tay nhỏ rõ ràng run nhẹ tiếp theo chính là theo bản năng muốn tranh thoát đừng núp đ í c h diệp chi thu nhẹ giọng nói chỉ là hai chữ ngu thải vi tay nhỏ r y rụa động t á c ngoan ngoan dừng lại mặt cười vẫn nhìn về phía bên kia ngoài cửa sổ không nhìn thấy biểu tình trong tay xúc cảm giống như thượng đẳng như bạch ngọc bóng loáng ngắn ngụi hơi lạnh nhiệt độ tại diệp chi thu đại thủ bên trong dần dần ấm áp lên đây là gần hai mươi ngày không gặp mặt sau đó lần đầu tiên tiếp xúc không khỏi lúc này trong lòng hai người đều có một loại lẳng lặng, lặng không nói lời nào. im lặng không lên tiếng đồng bằng trong tâm đã sớm nhấc lên một hồi sóng gió kinh hoàng quả nhiên ta biết ngay ta là người trong suốt ta cái gì cũng không thấy đồng bằng ánh mắt vô ý thức nhìn đến màn hình điện thoại di động trong tâm đ i ê n c u a ngãm thị mình chừng mươi phút đồng hồ sau đó một đạo nhỏ như văn n ổ tâm thanh truyền đến còn đau không diệp chi thu s ữ n g sở đối đầu n g u t h ả i vi xấu hổ bên trong mang theo vẻ lo lắng hai con mắt cười nói không gì ta ra giày thịt béo n g u t h ả i vi h ừ nhẹ một tiếng bất mãn vẩy môi lên nói mẹ ta làm sao nói cho người cái này à ta viết tự rõ ràng chính là một dạng mà t ô i nào có xấu như vậy vẽ tranh người ta chính là không am hiểu sao lúc này tuyệt đối không thể tiếp t r a diệp chi thu trong tâm hiểu ra nói tránh đi ngươi không biết tâm tình của ta lúc đó suýt chút nữa không có hụ chết làm sao gặp ba của ngươi mẹ ngươi đều l à như vậy đột nhiên tình h u n g a đột nhiên sao ngu t h ả i vi hồi tưởng lại ban đầu tình hình ngu chính đạo chủ động đề xuất mời diệp chi thu đến thương diễn hoa lửa tập đoàn mở nhiều năm như vậy trong ấn tượng trước bắt đầu làm việc nghi thức cũng không có cái thói quen này đi còn có lưu văn xu hiếm thấy tham dự bọn hắn là thông đồng tốt ngu thảy vi càng nghĩ càng thấy được có khả năng ngu thảy vi che giấu vẻ thù nhẹ giọng nói nhưng các ngươi thật giống như trò chuyện rất tốt đi diệp chi thu lông mày nâng lên đắc ý nói vậy đương nhiên cũng không nhìn một chút ta là ai mười dặm tám xã tuấn hậu sinh nhà nào nhìn bất mãn nói tới chỗ này đột nhiên diệp chi thu âm thanh cứng lại đột nhiên kịp phản ứng không đúng hắn khẩn trương cái gì hắn và ngu t h ả i vi còn không có xác định quan hệ đi hai người ra tay nhưng chưa kịp tỏ tình hắn vẫn không tính là ở chung một chỗ đi nếu không bây giờ nói nhưng thời cơ bầu không khí đều không đúng cũng quá trò trẻ con rồi n g u t h ả i vi tựa hồ cũng nghĩ đến một điểm này hai người lại lần nữa c h ầ m m ặ t xuống một cổ không khí khác thường lan ra diệp chi thu sắc mặt quái dị hắn cảm giác được rõ ràng trong lòng bàn tay tay nhỏ xấu hổ khuất phục mình một hồi lúc này hoa n g u tổng bộ tổng t à i trong phòng làm việc n g u chính đạo cùng lưu văn su hai người đang nói chuyện lưu văn su cũng là hoa lửa tập đoàn cao quản một trong chỉ có điều năm gần đây dần dần lui khỏi vị trí phía sau màn muốn để cho nhân viên xem qua chuẩn cho rằng hai vị đại lao đang nói chuyện công ty chiến lược chờ một chút rất cao thượng sự tỉnh kỳ thực là rốt cuộc nhìn thấy lưu văn su tràn đầy phấn khởi nói ta còn lo lắng trong t v nhìn luôn là có chút khác biệt đến gần nhìn lớn lên là tuấn xứng với vivi ta hỏi đây tiểu diệp trong nhà tình huống cũng không phức tạp người nóng này cũng tốt vô cùng lưu văn su thao thao bất tuyệt ngu chính đạo bất đắc gì nói nói những n à y sớm hơn đi vivi cũng nói vẫn chỉ là bằng hữu sao ta đã cảm thấy ngươi quá gấp lưu văn su p h ả n phất không nghe thấy ngu chính đạo mà nói ngược lại hỏi ai lão lửa hôm nay ngươi lần thứ hai nhìn thấy tiểu diệp cảm giác thế nào ta có thể có cảm giác gì ngu chính đạo thuận miệm nói kết quả đối đầu lưu văn su huy h i ế p tầm mắt ngư chính đạo giọng điệu ngược lại trầm lâm một phen vẫn là nói ngược lại không có gì phô trường không giống có tiểu ca sĩ vừa ra khỏi cửa tiền hô hậu ủng ngược lại thật bây giờ trở lại hoa hải thành phố ngày thứ hai diệp chi thu đi trước đêm cùng tạ t u â n l ư ớ c định cẩn thận chúc mừng phát tài cho hát không khí của hiện trường được gọi là một cái hòa bạo càng khó hơn chính là đi dạo siêu thị lớn bao nhiêu mẹ vừa nghe đến bài hát này cũng tụ tới gọi thẳng biết được cái thanh n m này rõ ràng như thế diệp chi thu đúng là có không nhỏ quốc dân độ sau khi hết học kỳ đại học năm thứ tư không có lớp tạ tuấn c ũ n g t ừ từ bắt đầu tiếp tục nhà sinh ý túc i á mấy người cũng bắt đầu tìm thực tập chạy tuyển dụng hội ở trường học thời gian ước tính cũng ít diệp chi thu cũng cân nhắc rời ra ngoài ở dù sao ký hợp đồng hoa hải giải trí ngày sau viết bài hát làm chuyên tập cái gì mỗi ngày tại hoa hải truyền thông đại học cùng hoa hải giải trí cao úc hai bên chạy cũng phiền thoái lại đi tiến vào hoa hải giải trí cao úc ngày thường trong cao úc nghệ nhân không nhiều dù sao nghệ nhân là không cần thiết đánh thẻ phần lớn tại g a chạy hoạt động lúc này năm mới vừa ra ngược lại lượng người đi nhiều một chút lần này tới qua lại hướng người nhìn thấy diệp chi thu lúc trước trong mắt vẻ nghi ngờ không có chỉ còn lại hâm m khi tất cả mọi người đều tại đ o á n hắn ký hợp đồng sau đó đệ nhất đầu tác phẩm là chữ tình hát n h ả y vẫn là phong cách nào thời điểm diệp chi thu dùng một bài chúc mừng phát tài c h ấ n kinh một chỗ ánh mắt một ca khúc hồng biến đại giang nam bắc hết năm mấy ngày trong thai đều là diệp chi thu tẩy náo một dạng ta chúc mừng ngươi phát tài âm thanh ổn thỏa một đường ca sĩ năm mươi vạn khởi bức thương diễn ra cả để cho không ít người cặp mắt đỏ lên sau khi lại tâm phục khẩu phục đây chính là thực lực diệp chi thu cùng đồng bằng trực tiếp đi tới phòng làm việc tổng giám đốc năm mới ngày thứ nhất trở về công ty cùng lý văn t h ụ lên tiếng chào hỏi vẫn là nên mới vừa vào cửa Thống mấy người hiếu kỳ nhìn về phía diệp chi thu diệp chi thu quả quyết nói vậy đi cảm ơn lý tổng cũng không trách hoa hải giải trí không có cân nhắc đến cái vấn đề này một dạng đánh ép cấp hiệp ước loại này giả vị ca sĩ tia để ý hai ba người giữ a nghệ nhân túc xạ a không phải trực tiếp mua nhà chính là cho mướn nhà sang ngay cả đồng bằng đừng nhìn hắn trước quay phim phát nhai được không được cũng tại hoa hải thành phố cho mướn một vạn mốt tháng phòng ở những này chi tiêu đối với bất kỳ một cái nào mình tinh lại nói đều là mưa bụi nhưng diệp chi thu chính là như vậy quả thực có miễn phí đương nhiên ở a c h ư ơ n một trăm bảy mươi hai kế hoạch được đây cũng không phải vấn đề gì lý văn t h ụ nhìn về phía đồng bằng nói đại bàng ngươi chở một hồi g ú t chi thu không cần ăn ở chỗ của ta đi đột nhiên một đạo âm thanh chuyển đến lý văn thụy âm thanh dừng lại mọi người kinh ngạc nhìn về phía nguồn thanh âm dĩ nhiên là ngu thải vi mọi người trợn tròn mắt như vậy kích thích sao diệp chi thu trong lòng cùng loạn ngu thải vi lại như không có việc một bản sắc mặt bình tĩnh tống mỹ lo làm nói vi vi người nói gì đây khâu khục, khục vi vi không nên h ồ n h á o lý văn thụy cũng không nhịn được ho khan hai tiếng ánh mắt uy hiếp không dừng được hướng diệp chi thu trên thân bàn phá diệp chi thu bị mấy người tầm mắt thấy toàn thân không được tự nhiên lúng túng nói vậy cái người cũng rời ra ngoài ở dạng này không tốt lắm đâu n g u t h ả i vi kỳ quái nhìn diệp chi thu một cái bình tĩnh nói ta không phải tại công ty bên cạnh có hai bộ phòng ở sao cửa đối diện bộ kia chống không cũng là lãng phí cho chi thu ở không được sao thì ra là như vậy lý văn thụy cùng tống mỹ đều thở dài một hơi hai người nhìn chăm chú một cái lại đồng thời kịp phản ứng không đúng vì sao mình có một loại cảm giác như chút được gánh nặng cái này cũng không được ca trải qua hai người một phen q u y ê n giải diệp chi thu mới rõ ràng lúc đầu, ban đầu đau lòng ngô thảy vi có lúc tại công ty luyện tập mượn về lại trường học túc xá quá b u n ba ngu gia cho nàng tại công ty bên cạnh tiểu khu hạng sang mua nhà lại cân nhắc đến riêng tư tính dứt khoát trực tiếp liền đem cùng tầng lầu cửa đối diện bộ kia cũng mua một bộ thỉnh thoảng ở một hồi một bộ cứ như vậy để chính là ngang tảng bên cạnh cực lực trang người trong suốt đồng bằng nghe đến đó cũng là thẳng chất lưới hoa hải t ấ t thổ thốn kim địa phương một bộ phòng ở cũng không tiện nghi cái kia tiểu khu danh tự hắn nghe qua ở nơi đó không giàu thì sang coi như là theo như thiên vương cấp thiên hậu đừng ca sĩ thu vào nghĩ tại chỗ đó mua một bộ cũng xem như thương cân độc cốt bất quá nghĩ đến mấy ngày trước vừa đi hoa lửa tập đoàn đồng bằng lại đột nhiên hiệu l i ê n tính không phải ở đến cùng nhau tống mỹ vẫn là không quá đồng ý yêu nhau tống mỹ không phản đối nhưng đây liền cách hai cánh cửa à, cô nam quản ữ không phải ở chung cũng không xê xích gì nhiều tống mỹ đương nhiên không yên tâm tống mỹ đang định q u y ế t nữa đột nhiên điện thoại di động ken một hồi hoẹt chặt tin tức tống mỹ tùy ý nhìn thoáng qua thoáng cái ngây ngẩn cả người cũng được cứ như vậy đi để ngươi một người ở ta cũng không yên tâm đối với ngày thường chi thu có thể chiếu cố một hồi bên cạnh lý văn thụy kinh sợ người này cũng đồng ý đang muốn nói nữa tống mỹ đưa điện thoại di động màn ảnh tại trước mặt hắn lung lay một hồi lý văn thụy nhìn thấy tin tức cũng là sừng sờ ánh mắt quái dị nhìn về diệp chi thu suy nghĩ một chút không có nói gì nữa không có ai hỏi diệp chi thu ý kiến chuyện này cứ như vậy không giải thích được định xuống tống mỹ điện thoại di động tin tức là lưu văn su phát tới ta thấy qua tiểu diệp thật không tệ ngày thường giúp ta cố lưu ý một hồi vi vi cùng hắn tiến triển đóng lại tống mỹ vâng ôn tiểu tử này không biết dùng ma p h á p gì tư n h i ê n im lặng không lên tiếng đem tương lai cha mẹ vợ đều giải quyết vậy còn có cái gì nói qua s á n năm diệp chi thu hành trình cùng cuộc đời kế hoạch liền bị nhét vào cân nhắc lúc này đồng bằng chuyên ngành tính liền phát huy tác dụng từng m ó n một chuyện sửa sang lại được ngay ngắn rõ ràng nhìn ra được đúng là xuống công phu một là đại nôn trước hát một giọng mới sau khi kết thúc không ít công ty đều cho diệp chi thu phát đại nôn hợp đồng đồng phục thực phẩm mấy con ngựa nghề đều có chẳng qua là khi đó diệp chi thu dù sao cũng là một tên người mới giá cả chỉ có thể coi là trung đẳng thiên hạ thực tế chính là như thế nếu theo thực lực diệp chi thu ca khúc dây những cái kia lưu lượng tiểu thị tươi mấy con phố nhưng hắn p a n số lượng lại xa xa so ra kém đối phương nghe nói trước mắt đại nôn phí cao nhất tiểu thị tươi minh tinh huệ bổ p a n đã pha ức có hay không lượng nước thì không cần biết ngược lại diệp chi thu bây giờ vẫy bổ phan một vạn chỉ là đối phương một phần m ộ ư ơ i nhưng mà diệp chi thu tại hoa hải đài truyền hình vệ tinh đêm xuân biểu diễn một bài c h ú c mừng phát t à i sau đó tình huống phát sinh hy kịch tính thay đổi ban đầu đại ngôn hợp đồng giá cả đề cao một cấp bậc không nói còn m ạ c danh nhiều hơn rất nhiều bảo kiệt phẩm y dược loại hợp đồng mở ra giá cả cao khiến người tâm động những công ty này đại ngôn không có một lệ đều có một cái yêu cầu để cho diệp chi thu quay phim quảng cáo thì y nguyên áp dụng trúc mừng phát tại tạo hình đây chính là nhìn chúng diệp chi thu quốc dân độ lao nhân là cực dễ bị truyền hình quảng cáo ảnh hưởng quần thể nhưng bọn hắn có thể nhận được minh tinh không nhiều diệp chi thu loại này mới m ẻ nóng hổi đương nhiên bị những này tiền muôn bạc biển bảo kiện phẩm công ty nhìn chúng đối với đại ngôn vấn đề diệp chi thu nguyên tắc là cẩn thận làm chủ thà thiếu không đ h u đồng thời không giống nhau thứ tính đánh quanh năm giới hạn thực phẩm không đánh bảo kiện phẩm dược phẩm chờ chút đánh cuối cùng chọn hai cái nhãn hiệu một cái là một nước nào đó sản phẩm bài điện thoại di động một cái khác chính là ngu thả i vi ban đầu mua cho mình quần áo cái kia âu phục nhãn hiệu âu phục nhãn hiệu mới vừa vặn có thừa mở rộng ra thác hoa hạ thị trường ý nguyện diệp chi thu tại hát một giọng mới bên trong mặt nhà mình âu phục hình tượng bị không ít khen ngợi ngay sau đó liền đã tìm tới cửa hai phần hợp đồng đều là đánh một năm quốc sản điện thoại di động ba trăm vạn âu phục nhãn hiệu thấp một chút một trăm vạn bất quá hứa hẹn cung cấp đại n ô n trong lúc bên trong diệp chi thu tham dự tất cả trường hợp chính thức đồng phục á i thứ nhì chính là kế hoạch vấn đề thời gian dài nhất định là mở rộng sức ảnh hưởng củng cố một đường ca sĩ thân phận sau khi trở thành siêu một đường thậm chí thiên vương siêu sao ngắn hạn lại nói cấp bách ở trước mắt sự tỉnh chính là ra chuyên tập kỳ thực diệp chi thu động tác đã tính chậm nghe nói hát một giọng mới sau khi kết thúc còn lại mấy tên tuyển thủ thừa dịp hoật còn không có đi xuống đã tại khẩn la mật cổ bắt đầu lợi chế đối với một điểm này hoa hải giải trí đề nghị là đem diệp chi thu tại hát một giọng mới bên trong biểu diễn qua cần chú ý càng thêm tỉ mỉ trọng bay một lần với tư cách tờ thứ nhất chuyên tập những n à y ca khúc mỗi một thủ đô là tinh phẩm trong tinh phẩm hôm nay trên internet chỉ có hiện trường thanh â m nguyên nhưng chất lượng và phòng thu âm t r u tâm thu âm thủy chung là có trên l ệ trọng yếu hơn chính là hiện trường thanh â n nguyên tại trên internet nghe đài đạo luật chờ sinh ra lợi nhuận quy thượng kinh đài truyền hình tất cả trọng quay không cần bỏ ra thời gian bao lâu hơn nữa tấm này chuyên tập giá cả có thể định thấp một chút có thể đ o á n được là đây là một cái kiếm b u ồ n không lỗ sinh ý tại trọng quay đồng thời diệp chi thu cũng có thể bắt tay chuẩn bị chân chính bài hát mới chuyên tập đối với một điểm này diệp chi thu cũng không có ý kiến điểm thứ ba chính là hành trình vấn đề một điểm này chủ yếu nhìn diệp chi thu mình hắn có người phòng làm việc trên nguyên tắc hoa hải giải trí vô pháp thay hắn ăn bài trước mắt cũng không thiếu tống nghệ mời diệp chi thu âm nhạc khiêu vũ hắng ngay hướng về đều có giá cả còn không thấp nhưng có mấy cái đặt ở trước mắt hành trình diệp chi thu cần tham gia Cái thứ ngay h hoa hạ bài hát ấ t biết, là bài mới đáp ứ n b n ngu vi bồi nàng cùng nhau ra sân. Cái thứ nhì liền có ý tứ, dĩ nhiên n đầu đại thải thứ tứ, thơ từ hoa hạ hội. vi bồi Cái Cái là à có ra ý dĩ hoa khẩn cầu đài từ r Trước tranh u muốn thu đấu. y Ngay ề đề n hình toàn dùng mình nghị văn hội hóa phổ khoa học cơ tục cập mục, bộ tiếp loại tiết lại. IMT t làm đã lúc trước tiết hoa cầu khẩn đài truyền hình liền mở ra hoa hạ thơ từ đại hội chuẩn bị cùng công việc quảng cáo tăng thêm diệp chi thu h ẹ chặt tên kia công tác nhân viên còn tìm diệp chi thu hỏi mấy lần vấn đề tuy rằng diệp chi thu không có bước vào tân đức văn tạo thành c ố vấn đ o à nội đ bất quá hoa cầu khẩn đài truyền hình vẫn là tại tiết mục đặc biệt bày ra một cột tăng thêm tên của hắn hoa cầu khẩn đài truyền hình người để cho diệp chi thu mở ra ý nghĩ a sau đó triệt để tình ngộ phải đem tiết mục làm trẻ tuổi vậy liền trẻ tuổi đến cùng người trẻ tuổi thích nhìn cái gì tuấn nam mỹ nữ minh tính a cho nên để hoa hạ thơ từ đại hội bắt đầu truyền bá liền một lần là nổi tiếng hoa cầu khẩn đài truyền hình quyết định tại đợt thứ nhất mời một đôi trẻ tuổi ca sĩ đến hiến hát nhưng hoa cầu khẩn dù sao cũng là đài truyền hình quốc gia hoa hạ thơ từ đại hội tuy rằng tiết m nhưng bản chất vẫn là nghiêm túc hướng về phổ cập khoa học loại tiết mục cũng không phải cái gì minh tinh ca sĩ đều có thể lên đ à i tối thiểu nhân ký muốn đủ hình tượng muốn chính diện tiêu chuẩn chuyên nghiệp cũng phải qua quan mới được đây một tìm diệp chi thu cùng ngưu thải vi liền tiến vào đáy mắt ngưu thải vi tự nhiên không cần nói nhiều vừa xong đêm xuân trên internet tán thưởng một phiến vẫn là lớn nhất người đầu tư ngư chính đạo nữ nhi hoa cầu khẩn đài truyền hình là một trăm cái yên tâm về phần nam ca sĩ vốn là hoa cầu khẩn đài truyền hình dự tính ban đầu là thận trọng tự lạ hơn tìm một vị thiên vương đến hiến hát nhưng diệp chi thu tại hát một giọng mới đấu chung kết bên trên một bài truy mộng xích t ử tâm đà động bọn hắn lại thêm diệp chi thu có tiết mục b à y r a h ọ a theo từ bối cảnh ngẫm nghĩ một chút ngược lại là thích hợp nhất nam ca sĩ cứ như vậy một nam một nữ hai tên ca sĩ đều là người quen sự tình ngược lại đơn giản d u n g đồng bằng lại nói loại này quan phương tiết mục không có tiền cũng phải đi a ngay sau đó sự tình cứ quyết định như vậy xuống nhưng mà tại những ngày trước diệp chi thu còn có một cái chuyện trọng yếu năm sau chu tiên bản quyền khai phát đến cửa hiệp đ ả n người đã suýt đem thạch nón điện thoại đánh bệ cái thế giới này mười phần bảo hộ bản gốc tác giả quyền lợi tác giả cùng đọc website giữa bản quyền lợi nhuận phân phối tỷ lệ vẫn là tương đối hợp lý chu tiên đã kết thúc hơn một tháng hôm nay còn cao cao treo ở n g u y ờ i bảng tổng bảng thứ nhất có thể nói là không có đ ị c h thủ hoặc có thể tưởng tượng được một đám điện ảnh công ty công ty game giống như cảm nhận được mùi tanh huyên một bản rối d í t tìm đến cửa nhận được thạch loan loan điện thoại diệp chi thu dứt khoát trực tiếp liền để nàng sàng lọc chân chính có ý hướng có thực lực công ty đến hoa hải hiệp đàm so với phim truyền hình diệp chi thu trong tâm rõ ràng chu tiên trò chơi appti khai phát mới là đầu to Kiếp trước, phim truyền hình thanh vân trí bởi vì đủ loại nguyên nhân sập tiệm nhưng chu tiên trò chơi chính là đại hoạch thành công chu tiên trò chơi có bao nhiêu h ỏ a khuyết đại điểm nói có thể dùng bốn chữ để hình dung toàn dân chu tiên trải qua m ộ ư ơ i hai năm từ đầu đến cuối hơn hai mươi cái phiên bản ở đó cái internet một giờ chỉ cần hai khối tiền niên đại khai phục trong một tuần đăng ký số người phá một trăm vạn đỉnh phong thời điểm đi vào năm mươi đều là chơi cái trò chơi này đối với lần này tam phương đàm phán tu cố đọc website cũng cực kỳ quan trọng ngoại trừ diệp chi thu dành riêng đối tiếp người thạch đoan mang ra còn đặc biệt phái một tên cao quản qua đây hoa hải giải trí cao ốc có có s ẵ n đàm phán sân bãi diệp chi thu cùng lý văn thụy lên tiếng chào hỏi trực tiếp mượn tên chuyên nghiệp pháp vụ giúp mình nhìn hợp đồng lý văn thụy nghe thấy chuyện này thì cũng là sừng sờ sừng sốt một chút bất quá vẫn là tay vung lên đồng ý hoa hải giải trí cùng diệp chi thu phòng làm việc giữa hợp tác cùng phân chia chỉ giới hạn âm nhạc phương diện diệp chi thu tại tiểu thuyết phương diện lợi nhuận là không liên hệ diệp chi thu vẫn là một tên tiểu thuyết p h ư g i ệ n lợi n h u là k h ô n n hệ d i h i n là n tiểu h u t t i ả lý văn y biết nhưng h n cũng, cũng có thể bán bao nhiêu tiền sau một ngày tu câu đọc chim cánh cụt trò chơi lư khi mười mấy công ty đại biểu đàm phán ô hương ương một đám người đi đến hoa hải giải trí cao ốc thì cả tòa lầu đều kinh một cái này cái đều là mỗi người lĩnh vực quái vật khổng lồ a trong đó hơn phân nửa xí nghiệp quy mô thậm chí không thể so với hoa hải giải trí tiểu tu c ố đọc không cần nói cũng là đưa ra thị trường công ty chim cánh cụt lưới ức mỗi một cái không phải nhật tiến hơn một tỷ cự ngạc tiểu tử ngươi đã nói a lý văn thụy suýt chút nữa bị diệp chi thu đ â y một tào thao tác đau e o liền vội vàng bỏ lại trong tay chuyện tự mình chạy đến tiếp đãi những công ty này đại biểu đàm phán bên trong không thiếu phó tổng tài cao quản nhiều người như vậy đồng thời đến trước đáng giá lý văn thụy ra tay nguyên bản lý văn thụy cho rằng diệp chi thu chỉ là mượn cái phòng họp cùng người khác trò chuyện đôi câu liền đi loại kia giao phó thủ hạ phối hợp sau đó sẽ không có quá nhiều để ý kết quả hỏi lại diệp chi thu chỉ mượn một cái vừa vặn đủ ngồi phòng họp nhỏ lý văn thụy suýt chút nữa không có thổ huyết trực tiếp đã đổi thành sang trọng nhất phòng họp lý văn thụy ý nghĩ là những thứ này đều là nhân vật có mặt mũi nói không chừng về sau liền có cơ hội hợp tác hơn nữa hoa hạ người liền nói một cái người tới là khách nếu đi đến hoa hải giải trí tự nhiên không thể chậm trễ đối với lần này diệp chi thu biểu thị không hiểu đủ ngồi là được sao p h o n g họp lớn như vậy không lãng phí điện a hoa hải giải trí bị diệp chi thu gây ra hoảng không được nào ngờ đến trước thương lượng đại biểu trong lòng cũng đang thì thầm không thôi không dễ làm a chuyện này vốn không liên quan hoa hải giải trí chuyện nhưng xem bọn hắn đối với diệp chi thu phối hợp trình độ rõ ràng diệp chi thu tại hoa hải giải trí bên trong địa vị không thấp hơn nữa diệp chi thu vẫn là ca sĩ nghe nói thương diễn giá cả đều năm mươi vạn nhất trận c ấ t bước rõ ràng không thiếu tiền hoặc có lẽ là đối lập nhau không có như vậy thiếu tiền còn có xung quanh hơn mười da trên mặt cười hì hì tâm lý hận không được ngươi tại chỗ chết đi bạn thường chính tại nhìn chằm lẫn nhau phòng bị đây liền không dễ chơi kiểm l ộ là khẳng định không vui trận bên trong duy nhị tâm nghĩ người bình thường chính là diệp chi thu cùng thạch đoan đoan diệp chi thu là trong lòng hiểu rõ thạch đoan đoan cùng công ty đại lao qua đây lại không cần mình ra mặt phụ trách bồi hào diệp chi thu là được tâm t ì n h tự nhiên buông lỏng hướng đi phòng họp dọc đường thạch đoan đoan tò mò nhìn xung quanh trang hoàng đối với thỉnh thoảng trải qua một lượng tên hiếu kỳ nhìn đến nơi này mình tinh kinh hô không thôi gọi thẳng mình nhận thức thạch đoan nhỏ giọng nói diệp đại ca công ty của các người mỹ nữ rất nhiều a chúng ta văn phòng phần lớn đều là nam biên tập bọn hắn luôn mở h o à h a n g kỳ thực thạch đoan đoan cũng không để ý cái này có đôi khi nghe một chút hoàng khang còn có thể điều chỉnh đi làm tâm tình nhưng nàng một cái hoàng hoa đại khuyên ữ có đ o ạ n tử thật không chịu nổi a ồ diệp chi thu thuận miệng nói vậy ta ước tính thật thích hợp công ty của các ngươi công tác bầu không khí mọi người người trong đồng đạo a phúc thu khu khu khu đi tại bên cạnh hai người tu cố đọc lưới cao quản đột nhiên bị nước miếng sặc sắc mặt đỏ lên liên tục ho khan dùng vô cùng quái dị ánh mắt nhìn về phía diệp chi thu diệp chi thu nhữ mày không nhìn ra a tiêu chuẩn này ngành kỹ thuật mẫu nam dạng trung niên cao quản tại cam đọc khẳng định cũng làm ở hoàng khang một thành viên bên cạnh thành loan loan nghi hoặc nháy mắt một cái biểu thị không hiểu vườn c ư ờ i sao chương một trăm bảy mươi bốn chỗ béo bở không cho người ngoài một đám tâm tư dị biệt người bước vào phòng h ọ p lớn lý văn thụy cũng lưu lại sau khi ngồi xuống đàm phán mở ra vậy cái đầu tiên cảm ơn mọi người đối với tác phẩm của ta tán thành trò chuyện trước ta nói trước một chút ý nghĩ của mình đi các đại du hy cự đầu đại biểu đàm phán còn đang suy nghĩ làm sao mở miệng diệp chi thu lại tiên phát lời nói ánh mắt mọi người dối rít nhìn về phía trong phòng học nhân vật chính diệp chi thu sắc mặt bình tĩnh nói chu tiên trò chơi t r o quyền không bán nước nhất thiết phải gia nhập phân chia điều khoản đây là ta điểm mấu chốt sớm đã nói cũng là vì không lãng phí mọi người thời gian còn lại bàn lại đi lời này rơi xuống không ít đại biểu đàm phán đột nhiên trận to hai mắt bên cạnh lý văn thụy cũng là sửng sốt vô cùng rất cường thế hơn nữa rất tự tin a phải biết một dạng có sẵn chia hoa hồng điều khoản mà nói hợp đồng giá tiền l á tất nhiên không bằng mua đức cao ví dụ như người ta trực tiếp mua đức cho năm trăm vạn tăng thêm chia hoa hồng điều khoản khả năng giá cả cũng chỉ có một trăm vạn dù sao về sau kiếm tiền còn muốn phân cho ngươi lý văn thụy mặc dù không phải trong nghề nhân sĩ nhưng mà hiểu rõ đạo lý này cùng đóng phim không sai bị lắm công ty game khi lấy được đắp đi trao quyền sau đó còn phải tiến hành khai phát tuyên truyền ưu hóa đổi mới chờ đến tiếp sau này một loạt động tác đầu nhập là k h ủ n g l ộ trọng yếu hơn chính là khai phá ra trò chơi còn chưa nhất định bảo đảm có thể hỏa nếu như cuối cùng chu tiên cùng tên trò chơi sập tiệm diệp chi thu bắt được tiền xa xa không bằng mua đ ứ t thu vào khả năng này cũng không phải không có rốt cuộc l à lạc túi v ì an hay là đi đánh cuộc một lần diệp chi thu cho ra đáp án của mình diệp chi thu những lời này vừa ra trực tiếp làm rối loạn không ít công ty nguyên định kế hoạch nhưng từ bỏ là không có khả năng tại đám này nhân sĩ chuyên nghiệp trong mắt chu tiên bộ tiểu thuyết này d ù n g để soạn lại t h à n h chơi quả thực quá thích hợp trò bất t r quả quá quá. o n g sách ngày ự kiếm phi h n chẳng h pháp thuật, đủ đều đ loại là quái mỗi cái vật, một ầ điểm tiên sáng. Còn có chu khôn ủ n toàn bộ đều là game online quân Những này g giá game bố bộ số, độc đều hội cơ cơ mục tiêu tuổi trẻ quần thể. h trẻ là k khéo về đến nhà công ty game đương nhiên là làm qua sơ kỳ thị trường điều tra cuối cùng được đi ra ngoài kết luận là cái trò chơi này khai phát ra tới không phải kiếm tiền hay không mà là kiếm lời bao nhiêu vấn đề ngay từ đầu tất cả công ty còn g i u dếm chỉ là dò xét tính ra giá lại sau đó chim cánh cụt trò chơi không giả trực tiếp lật bàn đem giá cả tăng lên gấp đôi lưới ư ớ c c ử nhân chờ công ty vừa nhìn cũng không làm mấy đại bá chủ có thể nói là r ế t đỏ cả mắt rồi cuối cùng vẫn là tiền muôn bạc biện chim cánh cụt trò chơi bắt lấy chủ tiên ivt trò chơi trao quyền giá tiền là hai vạn càng so với lệ phân chia cái giá tiền này để cho đứng xem lý văn thụy nhìn trận mắt hốc mồm nhìn thương lượng chim cánh cụt trò chơi phó tổng bộ dáng cười mị mị rõ ràng cảm thấy đăng giá nhưng mà này còn không phải cuối cùng giá cả lại thêm sau này phân chia lợi nhuận dù là lý văn thụy loại đại lão này cũng cảm thấy có chút đổi mới tưởng tượng của mình quá đi cùng khi trận diệm chi thu tu câu đọc chim cánh cụt trò chơi tam phương liền ký hợp đồng chính giữa còn phát sinh việc nhỏ xen giữa chim cánh cụt trò chơi đề xuất muốn đem ngu thải vi sở biểu diễn hai bài ca khúc tam sinh t h ấ t thế chờ đợi trầm mặc với tư cách trò chơi phối nhạc lý văn thụy tự nhiên sàng khoái đáp ứng quy trình kết thúc tu cô đọc lưới chim cánh cụt trò chơi đều thở dài một hơi chim cánh cụt trò chơi phó tổng nhiệt tình cùng diệp chi thu bắt tay kéo chuyện nhà chim cánh cụt cái công ty này cùng diệp chi thu là có chút giao tình ban đầu hát một giọng mới bán kết phó ba chim cánh cụt video xem như cho diệp chi thu chọn đội một đợt tuy rằng hết t hệ đều là từ l nhưng sinh ý trận chính là dạng này địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu sao khi ngày diệp chi thu tiểu thuyết bản quyền bán ra 2.000 vạn tin tức lan truyền nhanh chóng hoa hải giải trí trong cao ốc nghệ nhân nhìn diệp chi thu ánh mắt đều thay đổi fml có cần hay không như vậy xuất sắc mọi người đều là ca sĩ chúng ta đều tại khổ ha ha cả ngày chạy thông báo ngươi ngồi ở trong công ty liền có tiền đưa tới trò chơi trao quyền bán ra một cái giá tiền cao có thể nói là tất cả đều vui vẻ thành đ o a n loan cùng tủ cổ đọc lưới cao quản trực tiếp tại hoa hải mua quán rượu ở lại một mặt còn có chút chi tiết muốn cùng diệp chi thu chắc chắn mặt khác cũng xem chu tiên điện ảnh trao quyền phương diện có thể hay không duy nhất một lần tự giải quyết lại trở về nhưng mà lần này hoa hải giải trí chợ t ì n h ngộ triệu tập tất cả cao quản trong đêm mở ra một sẽ g â m mốn là khai phát cái gì bọn hắn không hiểu tạm thời xem cuộc vui nhưng điện ảnh phương diện là mình nghề chính a có ý hướng đem chu tiên điện ảnh hóa đàm phán danh sách công ty bên trên toàn bộ mẹ nó là bản thương l i ê n anh hồng giải trí đều tại bên trong hoa hải giải trí chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ là âm nhạc điện ảnh phương diện một mực nửa chết nửa sống năm gần đây luôn luôn ham muốn t nhưng công hiệu quá nhỏ đồng b ă n g chính là một cái ví dụ h ả o h ả o một cái diễn viên đều đổi nghề cho diệp chi thu khi người đại diện nhưng mà chu tiên lớn như vậy một cái vinh quang tột đỉnh ả n h ti liền nắm ở nhà mình nghệ nhân trên tay hoa hải giải trí điện ảnh bộ môn vậy mà không có bất kỳ động tác thiếu chút nữa để cho người khác đoạt trước tiên thật sự rời cái đại phổ lý văn thụy liền chém người tâm đ ề u có họ khác không nói trước cái thứ nhất quyết định chính là đem tuổi gần sáu mươi điện ảnh bộ môn người phụ trách xuống trước thủ phòng tài liệu dưỡng lao đi sau đó để bạt một cái thiếu trạng phái hào một phen nghiên cứu sau đó hoa hải giải trí ra kết luận chu tiên điện ảnh hóa là công ty ở phương diện này nghiệp vụ tuyệt cao phá cục cơ hội nhất thiết phải cướp ngày thứ hai diệp chi thu lại lần nữa ngồi ở phòng họp lớn bên trong người đối diện lại tất cả đều là hoa hải giải trí bên trong cao quản từng cái từng cái cười híp mắt nhìn đến mình ánh mắt kia để cho diệp chi thu tâm lý hoảng sợ vậy cái chi thu a nghe nói ngươi chu tiên điện ảnh bản quyền chuẩn bị bán mới nhậm chức điện ảnh bộ người phụ trách là một tên ngoài bốn mươi người trung niên tại lý văn t h ụ sáng rực dưới ánh mắt hướng về diệp chi thu thương lượng nói công ty gần đây có đóng kịch tv kế hoạch đang giàu tìm không đến hảo kịch bản ngươi xem có hay không có thể ưu tiên lo lắng một hồi người trong nhà chỗ béo bở không cho người ngoài sao không nghĩ đến là chuyện này diệp chi thu sửng sốt một chút lúc này lý văn thụy đã lên tiếng hòa khí nói chi thu người khác ra giá bao nhiêu công ty ra giá một phần không phải ít ngươi xem thế nào diệp chi thu không có ngay lập tức đáp ứng mà là hỏi ta muốn hỏi một hồi nếu mà mua xuống điện ảnh bản quyền công ty chuẩn bị tại bộ này phim bên trên đầu nhập bao nhiêu tiền điện ảnh bộ người phụ trách trong tâm sớm đã có cân nhắc đắp nhưng chu tiên tiểu thuyết học cao tiên thiên liền có được lượng lớn f a n cơ sở không sợ làm được không có ai nhìn chúng ta đại khái tính qua tiên hiệp phim chế tạo chi phí chủ yếu vẫn là tại đặc hiệu cùng diễn viên bên trên còn có tuyên truyền đây ba phía là đầu to nếu như có thể lấy được bản quyền công ty lần này chuẩn bị làm một trận lớn tại điện ảnh khối mang đến xinh đẹp khắc phục khó khăn tổng đầu nhập sẽ không thấp hơn hai ước điện ảnh bộ người phụ trách âm thanh âm vang có lực một đám cao quản chiến ý chẳng trễ a、wow, thật lợi hại a diệm chi thu mặt không biểu tình trong tâm thầm than một hơi Nửa t ự nửa câu trả lời này ngoài dự liệu của tất cả mọi người vì sao đây là mọi người trong đầu ý nghĩ đầu tiên tiền đưa tới cửa cũng không lớn điên rồi sao cơ hồ chín mươi chín tác giả đều hy vọng tác phẩm của mình có thể được đánh thành phim truyền hình không chỉ là bởi vì tiền nguyên nhân đây cũng là mở rộng tự mình biết danh độ cùng ảnh hưởng lực tuyệt hảo thủ đoạn bằng giấy truyền thông truyền bá năng lực dù sao cũng có hạn điện ảnh tác phẩm bị t r ú n g mặt muốn rộng rãi hơn nhiều những người khác sắc mặt cứng đờ thời điểm lý văn thụy trầm giọng hỏi vì sao có thể nói một hồi nguyên nhân sao diệp chi thu cười cười nói nói coi như là ta trong tâm một điểm nho nhỏ kiên trì đi ta cảm thấy bây giờ còn chưa phải là thời cơ mọi người t r ầ mặc m đồng thời trong lòng cũng có chút không hiểu đúng là có một số ít tác giả chính là cùng tiền gây khó dễ mười phần kháng cự đem tâm huyết giao cho người khác s o ạ lại nhưng diệp chi thu nếu đồng ý trò chơi up bán ra thoạt nhìn cũng không giống loại người như vậy à kỳ thực diệp chi thu nhưng trong lòng lại nghĩ Hoa hải g lúc trước thanh i vi văn trí h y là n phim truyền hình đầu nhập chính là tại hai trăm linh triệu nhiều tuyệt đối đại lợi chế nhưng ngoại trừ mời hấp dẫn diễn viên đắt giá chi phí còn có tuyên truyền phí chờ một chút để lại cho quan trọng nhất đặc hiệu bên sản xuất mặt dự tính chỉ có không đến năm nghìn vạn nhưng mà chu tiên bên trong cảnh tượng tiên khí mở mịt đỉnh đài lâu cát đặc biệt là rộng lớn thật lớn đánh nhau c h ẳ n g diện ví dụ như một cái thần kiếm ngự lôi chân quyết mỗi một tránh bùng cháy cũng đều là kinh phí năm nghìn vạn đặc hiệu chi phí chia đều xuống hơn năm mươi tập phim truyền hình mỗi một tập chỉ có không đến một trăm vạn năng đủ tiêu tại đặc hiệu bên trên một trăm vạn còn chưa đủ nhiều sao lấy một thí dụ diệp chi thu trong lòng có đặc hiệu tiêu chuẩn tham khảo kịch mỹ quyền lực trò chơi mỗi một tập tốn ở đặc hiệu bên trên số tiền ước chừng cũng là số này chỉ có điều đơn vị là usd nhưng quốc nội công ty giải trí không thể nào hoa giá lớn như vậy đi đầu tư một bộ phim truyền hình không nói thành bản năng không thể nhận trở về mà là toàn thể nghề hoàn cảnh vấn đề không phải không làm được mà là không cần thiết thử hỏi mọi người tác phẩm đều là mười phân ngươi chỉ cần làm ra ba mươi phân đồ vật cũng đủ để lựa bị p của chúng đem tiền kiếm vào tay ai còn sẽ vắt hết vóc đi đem tác phẩm làm được chín mươi phân thậm chí hoàn mỹ đây người đầu tư đập phim truyền hình không phải làm từ thiện như vậy tốn công mà không có kết quả chuyện đương nhiên không làm kỳ thực kiếp trước thanh vân t r í phim truyền hình có khổng lồ mê sách cơ số ở đây cuối cùng chẳng những không có lô vốn thậm chí kiếm chút một bút chỉ là tiếng đồn sụp đồ hoa hải giải trí nếu như theo như cái này dự tính đi đập ước tính kết quả cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào còn có thể bị đeo lên làm cậu thả cái mũ nhưng diệp chi thu trong tâm rõ ràng mình lời này nếu như nói ra chẳng những không có kết quả tốt hoa hải giải trí người ta nói không nhất định phải đem mình khi cài tiền cho nên trực tiếp không nói ra được bán điện ảnh soạn lại quyền cũng được đối với tự mình tới nói điện ảnh bạn quyền bán đi tiền bỏ vào túi lấy được hỏng mê sách cũng mắng không đến trên đầu mình nhưng chủ yếu chính là không muốn lại bị cách thứ một lần tiền này không kiếm lời cũng được bất quá mình bây giờ vẫn đang còn tiếp tiền kiếm kỷ hiệp chuyện ngược lại khác nhau bản này thần tắc cùng chu tiên tuyệt nhiên ngược lại phim truyền hình chính là phong thần tồn tại những thứ này đều là nói sau xác định diệp chi thu thật không có bán ra ý nghĩ hoa hải giải trí cả đám thất vọng không thôi lúc này diệp chi thu đột nhiên nói lý tổng kỳ thực hoa hải giải trí nhớ đập phim truyền hình ta ngược lại còn có một cái khắc kịch bản thật thích hợp mọi người ánh mắt sáng lên điện ảnh bộ người phụ trách vội và nói g n là tiên hiệp phim sao không phải diệp chi thu ánh mắt quét qua ngồi ở vị trí xó xỉnh đồng bằng nên miệng cười một tiếng nói phim đô thị mọi người trừng mắt nhìn trố mắt nhìn nhau trong ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng phim đô thị trong nhà dài ngắn tình tình ái ái đích thực là trải qua hồi lâu không suy loại hình nhưng hoa hải giải trí đập qua không ít đều sập t i ệ m à. lý văn thụy ngược lại rất có kiên nhẫn nhiều hứng thú nói giải thích một chút diệp chi thu cười nói nghiêm chỉnh mà nói là đô thị tình cảnh hài kịch ta cảm thấy thật thích hợp trước mắt hoa hải giải trí thử nghiệm mới giai đoạn đầu nhập tiểu sinh ra lại không nhất định tiểu diệp chi thu đại khái nói một lần cảnh tượng kịch vui loại hình cơ cấu bên trong phòng học một phiến t r ư ờ mặc có cao quản nghi ngờ nói cái này có thể chứ không cắt quá tàn đi còn chúng không có Cái ngược Lúc trách có chuyên thích, thức trước trước có không nhìn xuống hương thú. Cái này ngược lại không phải vấn đề. Lúc này, điện ảnh bộ người phụ trách triển hiện mình có chuyên ngành tính, giải thích, loại mô thức này trước phía trước liền thú. phải phụ phía giải mô lại loại ví đề. bộ diệp ụ cũng g à thành n không nội dung h tích, chủ được cốt tồi bất quá u y n nhạt hóa nhưng vẫn là có. Chi thu cái này loại hình càng triệt hơn. mặc có, chi cái dù d hóa thu loại triệt là i ệ đầy chi thu khẽ gật đầu bổ sung nói ý nghĩ của ta là loại tình cảnh này hài kịch chủ yếu t ạ i internet video truyền thông bên trên phát ra mục tiêu chủ yếu quần thể chính là toái phiến hóa thời gian quan nhìn người trẻ tuổi đi làm bận bịu c à ngày không có thời gian cũng không có tâm tư mỗi ngày truy nội dung cốt truyện mở máy vi tính ra là có thể nhìn liền đồ cái tâm tình b u n g l ỏ n g hướng theo diệp chi thu giải thích mọi người cũng là có thị trường độ bén nhạy gật đầu liên tục tựa hồ khả thi rất cao mọi người nhìn chăm chú một cái trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc nguyên tưởng rằng chỉ là ký cái thiên tài ca sĩ kết quả tiểu tử này vẫn là cái thật to nhân t à i a diệp chi thu liền tính không ca hát đến hoa hải giải trí thị trường bộ cũng tuyệt đối đáng giá một phần đỉnh lương như thế có thể nhưng một tên cao quản trần chờ nói loại tình cảnh này hài kịch đều là hiện đại hóa cảnh tượng chi p h i đúng là sẽ không tào lắm có thể hạch tâm vấn đề là ngươi được khôi hại à c u n chúng liền đồ cái vui hơn nữa muốn trong thời gian ngắn lập tức rõ ràng loại kia đây liền phi thường khảo nghiệm kịch bản mọi người vừa nhìn về phía diệp chi thu lý văn thụy trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi hỏi chi thu ngươi có kịch bản diệp chi thu nói thẳng như vậy đi ta trước tiên mấy tập kịch bản đi ra các ngươi nhìn một chút mọi người lại hỉ mơ hồ mong đợi lý văn thụy tại chỗ đánh nhịp được cứ quyết định như vậy không sai diệp chi thu nói i n t e r n e cảnh tượng hài kịch chính là điều ti đàn ông bộ này chứ danh cảnh tượng phim quay phim độ khó không cao phù hợp lập tức người trẻ tuổi khẩu vị là lấy nhỏ thắng lớn kinh điển diệp chi thu dùng vô hình ánh mắt nhìn về phía mình ngồi ở góc người đại diện đồng bằng bị nhìn thấy sửng sốt một chút tiểu tử người muốn lên bay chương một trăm bảy mươi sáu không làm việc đàng hoàng a ngươi một đám các đại lao ra nhân thủ cầm một bản sao chụp h ụ tỏ cóp đi đi ra ngoài thật mỏng kịch bản nhìn đến càng xem ánh mắt càng sáng càng xem sắc mặt càng quái dị khi nhìn thấy kỹ sư tên trang diện chín mươi tám đều lớn dạng này hai trăm chín mươi tám không nổi bay đây một đoạn thì từng cái từng cái kìm nén cười lại không dám mở miệng nháy máy mắt ở đây còn có nữ sĩ đâu tống mỹ sắc mặt bình tĩnh nhàn nhạt liếc lý văn thụy một cái lý văn thụy ánh mắt không hề bận tâm mà không biểu tình lên tiếng đều nói nói đây kịch bản các ngươi cảm thấy thế nào khục k ụ c điện ảnh bộ người phụ trách ho khan hai tiếng điều chỉnh một chút tâm tình nghiêm túc nói lý tổng ta cho rằng khả thi nội dung cốt truyện ung dung hài hước để cho người cảm giác mới mẻ mấu chốt là đầu nhập không cao ta ước tính một tổng thể vốn hai mươi vạn trong vòng là đủ rồi một đám cao quản cũng là luôn miệng đ á p lời vốn chuẩn bị đập chu tiên phim truyền hình hai trăm i triệu nhiều tiền cũng không thiết hoa cùng cái này so với đ i ề u thi đàn ông một tập hai mươi vạn không tới chi phí quả thực là cải trắng giá lời nói khó nghe thiệt thòi cũng không đau lòng hoa hải giải trí trước thua ở điện ảnh phương diện số tiền cũng không biết bao nhiêu cái hai mươi vạn húng chi loại tình cảnh này phim dễ dàng lấy được vô cùng tính toán đâu ra đấy mà nói một tháng đập mười tập không là vấn đề hiệu quả không tốt cùng lắm thì ngừng chính là thời gian ngắn thấy hiệu quả nhanh nào còn có cái gì hào suy tính khi trận đánh nhịp tiếp theo chính là vấn đề chi tiết đầu tiên cái này kịch bản cùng sáng tạo nên trị giá bao nhiêu tiền diệp chi thu ngược lại sảng khoái nói thẳng không cần tiền khi ta kỹ thuật nhập cổ phần bộ này phim không kiếm tiền khi ta chăm viết mọi người trong lòng cảm thán hào g i a hỏa cái này gọi là một cái tự tin bất quá cái này ngược lại không có gì hay suy tính đều là nhà mình công ty n g i lý văn t h ụ gật đầu biểu thị đồng ý bất quá ta có một cái nho nhỏ điều kiện d i ệ p chi thu đột nhiên chỉ hướng bên cạnh người đại diện đồng bằng nói một cái trong đó vai chính từ đại bản g xuất diễn mọi người lại là sướng sở đồng bằng càng là khẽ nhất miệng mặt đầy không dám tin đây cũng không phải là tùy tiện định mấy tên cao quản hảo một phen thảo luận lại đem đặt t r ư ớ c đạo diễn gọi tới cuối cùng được ra kết luận đồng bằng không chừng thật đúng là thích hợp đầu tiên diễn kỹ phương diện hoàn toàn không là vấn đề đồng bằng sở trường cũ chính là diễn viên thứ yếu miệng hắn vỡ ngày thường nói chuyện liền tính nghiêm trang cũng kèm theo hài hước cảm làm sao trước liền không có ai phát hiện đồng bằng có diễn kịch vui tiềm đ ư c đây mọi người trong lòng cảm、thán. diệp chi thu nhãn quang thật đúng là có chút sắp bén bất quá nhiều người hơn là cho là diệp chi thu muốn kéo mình người đại diện một cái lý văn thụy cùng tống mỹ nhìn diệp chi thu ánh mắt cũng tán thưởng không thôi có tình có nghĩa một điểm này càng khiến người ta khâm phục diệp chi thu nếu biết do ý nghĩ của mọi người sợ rằng chỉ có thể dở khóc dở cười thật sự là hắn có kéo đồng bằng một thanh ý tứ bất quá nguyên nhân chủ yếu hắn chính là nhìn thấy đồng bằng mới nhớ tới bộ này thần phim đ ó à. đại bang chính là điệu ti đàn ông linh hồn lúc này bị hạnh phúc rất lớn đập chúng đồng bằng một cái đại nam nhân cảm động đến cũng sắp muốn rơi nước mắt lúc trước không có vai diễn có thể chụp thời điểm liền một cái năm bốn năm năm vai diễn đều là hy vọng xa vời nếu mà không phải đang diễn nhân viên trên con đường này quả thực t u y ệ t lộ hắn cũng sẽ không từ bỏ nguyên bản đồng bằng cho là mình diễn viên một thoái truyền hình khi người đại diện kiếm miếng cơm ăn không nghĩ đến diệp chi thu cư nhiên chuyên môn viết kịch bản còn chỉ mặt gọi tên muốn mình khi vai chính đồng bằng hít sâu một hơi nói cám ơn ngươi diệp ca nhưng mà ta nếu như đập điệu thi đàn ông ngươi liền không có người đại diện diệp chi thu khoát tay một cái nói đi đại bảng bản thân ngươi không có phát giác vừa mới nhìn thấy kịch bản ánh mắt ngươi đều mạ quang người đại diện tùy tiện đổi một là được người an tâm đ ậ p phim ta chính là c h ố n g cậy vào người giúp đỡ kiếm tiền đi đồng băng ngại ngùng cười cười trong mắt lóe lên một vẻ kiên định c h i sắc lúc này tống mỹ đột nhiên nói chi thu tiếp theo mấy cái hành trình cùng vi vi đều nạp p h ụ hắn người đại diện ta trước tiên kiếm đi lý văn thụy xứng sở suy nghĩ một chút cũng gật đầu một cái diệp chi thu tự nhiên không có ý kiến hoa hải giải trí tốc độ không thể bảo là không nhanh n g à y đó tại quan phương ấ y b ù bên trên phát một đầu đơn giản điệu ty đàn ông kế hoạch quay thông báo hoa hải giải trí quan nhận lấy p a n không nhiều cũng chỉ hơn ba mươi vạn nhìn thấy đầu này ẩy bộ phần lớn cười ha ha Hoa hải giải trí t r nhưng i hiểu đều hiểu. Điều ti Cái giải truyền đều hình, đàn ông. Cái gì không giải thích gì ợ c d a h chính, tự. Vai n đ ồ bằng, Bước Không nhận g kiều i đầu háo lót. ra. mà định, phim rắc không thể nghi ngờ. Nhưng phim thể m rắc có tỉ mỉ bạn trên mạng tại tuyên truyền hình ảnh dưới góc trái nhìn thấy tổng biên phim diệp chi thu mấy chữ chi tiết này bị phát hiện sau đó diệp chi thu f a n ca nhạc mê sách thoáng cái bối rối cái quỷ gì người không phải ca hát viết tiểu thuyết à hiện tại lại làm biên kịch là nháo nháo dạ kia diệp chi thu ký hợp đồng hoa hải giải trí sau đó cũng không ít mê sách p a n ca nhạc hai cái quần thể nổ nước bọn Người nói ca k hai ú chúc c đi, là phát một bài bài hát mới chúc mừng phát tài, tuy rằng nhưng mà, loại kiểu là mà, này phát phát hát nhưng một tuy mừng rằng dù s o cũng chút hơn như kém vậy chút ý từ t ý A. ể u thuyết cái à nào n không cần phải nói, ngại g giả phải có độc t c g ả càng đám ư ợ c c nhiều. Hai i đ á người hãy mộ thể đều hy vọng diệp chi thu đem nhiều một chút tinh lực đặt ở mình thích lĩnh vực kết quả phát hiện đây bức chính sự không làm đông một lang đầu tây một gậy truy c ư nhiên làm lên bản thứ ba nghiệp tuy rằng biên kịch cùng viết tiểu thuyết đúng là có cộng thông chi sử nhưng bạn trên mạng cũng mặc kệ nhiều như vậy tại bảy bố bên trên liên cùng diệp chi thu cậu tác giả đường tao nhanh chóng đổi mới đi nhanh phát bài hát mới không thì điệu ty đàn ông ta đánh nhất tinh nhanh b ạ o trương không thì điệu ti đàn ông ta đánh nhất tinh nói thả nơi này hôm nay ta liền muốn nhìn thấy lý tiêu giao cùng triệu linh nhi ở chung một chỗ đã nói tỷ võ cầu hôm nay cái thứ nhì nữ n chính lâm nguyệt như vai diễn nhanh a không nên quên nghề chính của người a vương nam thần đều quan thông báo phải ra e l bu mới hát một giọng mới đấu chung kết vương nam thần có thể nói là hoàn toàn thất bại một đám cùng nhiệt phấn đô hiện kỳ tức cổ kết quả anh hồng giải trí ngược lại cũng vô s ỉ quả quyết chuyển đổi sách lược nếu không đánh lại liền sờ ngươi hot một mặt nhân lúc nóng độ vẫn còn khẩn la mật cổ an bài vương nam thần bước phát triển mới chuyên tập mặt khác anh hồng giải trí suy đoán dựa theo lệ thường diệp chi thu ký hợp đồng sau đó nhất định sẽ phát eo bun mới a ngay sau đó liền không biết xấu hổ đem vương nam thần tạo thành diệp chi thu địch thủ cũ hình tượng cố ý chế tạo hai người eo bun mới vỡ cờ chủ đề đây một thao tác thật sự là để cho diệp chi thu f a n ca nhạc các tâm không được không biết xấu hổ người sáng suốt đều nhìn ra được vương nam thần so sánh diệp chi thu kém không cùng đẳng cấp nhưng mà anh hồng giải trí chiêu này thật đúng là hiệu quả thoáng cái vương nam thần mới chuyên họp đã thức dậy chương một trăm bảy mươi bảy đây đang chết ánh mắt biết được diệp chi thu không nguyện bán ra chu tiên điện ảnh soạn lại quyền t h cổ đọc tuy rằng hơi hơi thất vọng bất quá cũng tỏ ra là đã hiểu hôm nay tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện hoàn mỹ kéo dài chu tiên hot nói do diệp chi thu t à i hoa không phải phụ dung trắng nợ cơ bản ngồi vững vàng mép sai nhà văn người thứ nhất vị trí tu cổ đọc hận không được đem diệp chi thu cung tự nhiên không biết bởi vì lợi ích ngắn hạn đem song phương quan hệ làm giữ hai ngày qua đi hoa hạ bài hát mới thưởng lễ trao giải bắt đầu hoa hạ giới âm nhạc hàm lượng vàng khá lớn lễ trao giải có hai cái một cái là kim hát thưởng tại mỗi năm cuối tháng m ư ơ i một cử hành một cái khác chính là hoa hạ bài hát mới thưởng một dạng tại năm sau tháng ba t u giải giải đương nhiên con số truyền thông thời đại để cho làm âm nhạc cánh cửa thấp rất nhiều trong đó chất lượng cao thấp không để ư nhưng trong đó chân chính có sán tài nghệ nhất định đổ bộ quá lớn kích thước tiểu mỗi cái môi giới đủ loại bản danh sách ca khúc cũng có gần hai đồng có thể ở kim hát thưởng cùng hoa hạ bài hát mới thường thu được giải thưởng ca khúc cũng chỉ mấy chục đầu hàm lượng vàng có thể tưởng tượng được vì vậy mà mỗi năm hai cái này lễ trao giải cử hành đều là minh tinh có tiếng và thế lực tụ tập giới âm nhạc một đại thịnh sự đến từ tất cả công ty giải trí vô số ca sĩ muốn tại lễ trao giải bên trên v ớ t chút gì một khi trúng thưởng k i a giá trị con người liền ổn thỏa mà tăng lên một cấp bậc liền tính không có trúng thưởng bị đề danh cũng đáng khoe khoang một phen vinh quang d ầ u gì tham gia buổi lễ lộ cái lẫn nhau lan lộn cái quen mặt cũng là tốt phải nói một năm trước nóng bỏng nhất nam nữ ca sĩ là ai diệp chi thu cùng ngu thải vi tuyệt đối bảng trên có tên bằng và eo bu mới gió nổi lên Với tư cách nhưng mà cũng có ngoại lệ tốt nhất viết lời thưởng tốt nhất soạn nhạc thưởng là vì khích lệ phía sau màn tác giả nhân viên mà thiết lập không có cái này giới hạn dạng này tính mà nói diệp chi thu tại một tháng trước sở sáng tác có hy vọng t r ú n g thường ca khúc cũng không ít không nói cái khác h ã n tại tống nghệ diễn ra hát con đường bình phạm thủy tinh ký giống như ta vậy người chuyện lãng mạn nhất kêu một bài sách lên đều là vô cùng có thể đánh tồn tại tại bạn trên mạng trong mắt diệp chi thu vẫn có rất lớn t r ú n g thường có thể khỏi cần phải nói chỉ bằng ngu thải vi kim cương đĩa nhạc ca khúc chủ đề gió nổi lên x u ấ t từ diệp chi thu tay tốt nhất viết lời soạn nhạc thường hắn ít nhất sẽ có một cái không chỉ à ta cảm thấy lợi hại nhất là chuyện lãng mạn nhất lý quốc kiến hòa trần đan đều nói đây đầu tất thành kinh điển cầm hai năm trước trúng thưởng ca khúc đi ra so sánh một hồi là được nếu như diệp chi thu một năm trước xuất đạo ta cảm thấy tốt nhất nam ca sĩ ban bố hắn đều không quá lắm nói để ở nơi này diệp chi thu tối nay không có suy nghĩ ta ngược lại đứng ăn c ứ c lâu trên sáu trăm sáu mươi sáu l o ạ n bình hy vọng ngươi không muốn mộng tưởng thành thật bạn trên mạng nghị luận ở Mỹ, các đại công ty giải trí tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này tạo thế cơ hội phàm là nhà mình ca sĩ có một chút khả năng trúng thưởng trước tiên thổi lên cộng thêm rất nhiều truyền t h ô n g kinh doanh số thêm dầu vào lửa lần này lễ trao giải h o chưa từng có lần này hoa hạ bài hát mới phần thưởng lễ trao giải chọn tại hoa hải thành phố một nơi hội triển trung tâm cử hành đồng thời toàn bộ hành trình internet phát sóng trực tiếp buổi lễ chạm vạn g tối sáu giờ bắt đầu bốn giờ không đến liền lần lượt có đến t r ư ớ c tham gia ca sĩ vào sân bởi vì tại tham gia buổi lễ trước có một cái khâu trọng yếu đi lên thảm đỏ quân b ấ t kiến hội triển trung tâm cửa vào trước sáu mươi em mở thảm đỏ bên trên đã chẳng c h ị t vây quanh mấy trăm tên dơ trường thương đoạn pháo phóng viên đi lên thảm đỏ là môn đại học vấn làm sao hấp dẫn ánh mắt để cho mình trình độ lớn nhất lộ ra ánh sáng đánh ra tốt nhất hình ảnh chờ một chút ngắn ngủi sáu mươi m khoảng cách một ít quá đáng điểm mình tinh h ậ n không được dùng ngoạng i lệ tốc độ đi hết diệp chi thu cùng ngư t h ả i vi hai người ngược lại đối với đi lên thảm đỏ không có gì đặc biệt mong đợi ngư t h ả i vi là tính cách lạnh lùng không cần thiết dựa vào những tình cảnh này gia tăng lộ ra ánh sáng độ diệp chi thu nguyên nhân liền đơn giản rất nhiều ngại phiền thoái nhưng mà khi hai người từ cùng chiếc xe cứu thương bên trong đi xuống ngư t h ả i vi vô cùng tự nhiên kéo bên trên diệp chi thu cánh tay đi lên thảm đỏ thời điểm thoáng cai hấp dẫn toàn trường ánh mắt ngư thảy vi trên người mặc một bộ quần dài màu l ă n nhạt thân hình tinh tế hiệu điệu mặt lộ vẹn đủ cửa nhàn phản phát không dính khói bụi trần gian tiên nữ diệp chi thu chính là mặc tây trang màu đen thân hình cao ngất cùng ngư t h ả i vi chiều cao xứng đôi vô cùng mắt sáng vô cùng tuấn nam mỹ nữ tổ hợp để cho mọi người thấy được trở nên hoảng hốt một đám phóng viên hướng về phía hai người cùng nhấn cờ lay trong tâm quả thực hưng phân đến cực điểm diệp chi thu cùng ngư t h ả i vi trước vốn là có lời đồn chuyên gia cậu thêm hiện tại dắt tay nhau tham dự lễ trao giải bản thảo cái này không liền đến sao lễ trao giải phòng phát sóng trực tiếp lúc này mưa bình luận cũng đạt tới một cái tiểu cao chiều ra tuyên bố tối nay đẹp mắt nhất tổ hợp đã xuất hiện cậu tác giả thả ra ngư thảy vi a a thật sự muốn khi cái tay kia nhìn ngu t h ả i vi dắt lên đi chỗ đó tự nhiên kỉnh còn nói các ngươi không có ở cùng nhau nghiêm trọng hoài nghi hai người này quan hệ tuyệt đối không chỉ hợp tác đơn giản như vậy ngoài n g ư ờ i thấy thế nào diệp chi thu không rõ hắn chỉ cảm thấy đây đèn thờ lắc cũng quá trói mắt đại ca chụp liên tục quá phần a sáng mù đề ợ diệp chi thu gần sát ngu t h ả i vi y ê u mỹ gò má nói nhỏ lần đầu tiên đi lên thằng đỏ đột nhiên cảm thấy cái c h à n g diện này có chút quen thuộc ngu thảy vi quay đầu hai con mắt đối đầu diệp chi thu ánh mắt đại ý n ô i đỏ khẽ mở tốt nghiệp xã hội ồ người nhớ diệp chi thu kinh ngạc nói hai người lần đầu tiên tay trong tay chính là tại hoa hải truyền thông đại học tốt nghiệp trong giả t i ệ c ngu hải vi không nói lời nào buồn cười liếc diệp chi thu một cái tựa hồ sợ bước đi bất ổn khoác ở diệp chi thu tay chặt hơn một ít ngu hải vi đeo giày cao gót diệp chi thu vì phối hợp nàng tốc độ của hai người tự nhiên không vui nhưng lúng túng tình huống vẫn là xuất hiện dù là như thế hai người tốc độ đi tới vẫn là thảm đỏ bên trên nhanh nhất một cái hai cái một đôi bị siêu việt mình tinh buồn bực không thôi mỗi khi hai người đi qua đối với mình ống kính sẽ không có rất nhanh thảm đỏ đi hơn phân nửa đột nhiên phía trước xuất hiện ô hương ương một đ á m bóng dáng hẳn đúng là một cái nữ tử đoàn thể khoảng chừng bảy người ba tháng hoa hải tuy rằng không đến mức lạnh lẽo nhiệt độ cũng chỉ có một mươi hai m ư ơ i ba độ nhưng mà cái nữ tử này đoàn thể mặc chính là màu đen ngắn quần hình ra trừ chỗ đó ra tại phong nhuận bộ phận b ắ p đùi bảy người cùng một màu đều cột lên màu đen vòng tròn có vẻ ra càng trắng hơn diệp chi thu nhận ra là anh hồng giải trí nhóm nhạc nữ tì vơ biểu diễn rất trắng cái kia không tự chủ diệp chi thu bước chân thả chấm chút ánh mắt không nhịn được hướng về bảy đôi bắt đùi trắng như tuyết nhìn sang c h ư n một trăm bảy mươi tám thăm dò ngươi dập hơn không thể không nói tì vơ tổ hợp đem lợi cả một cái này từ chờ tinh t ế bảy tên thành viên đầy đặn cặp đùi mượt mà tại màu đen vòng tròn gấp xiết phía dưới một chút xíu mịn màng thịt bị hơi nạt ra loại trang phục này là lão màu nhóm thích nhất diệp chi thu phát thể hắn chỉ là đơn thuần hiếu kỳ kia bảy cái màu đen vòng tròn là dùng để làm gì cho nên không nhịn được nhìn sang xích như vậy gấp huyết dịch sẽ không thông suốt đi diệp chi thu trong tâm một đạo ý nghĩ xuất hiện sau một khắc k í kịch liệt đau nhức từ trên cánh tay chuyển đến diệp chi thu suýt chút nữa la hét đi ra lại liền vội vàng nhịn xuống hướng về bên cạnh nhìn lại vừa vặn đối đầu n g u t h ả i vi phảng phất tẩn chứa h à n băng ngàn năm hai con mắt hai người tay cặp tay bước đi diệp chi thu thả chậm bước chân lên lút tự nhiên bị n g u t h ả i vi phát hiện diệp chi thu há miệng n g u t h ả i vi đã kéo cánh tay của mình bước nhanh hơn diệp chi thu suýt chút nữa bị kéo lảo đảo một cái liền v ộ i vàng thả nhanh bước chân đuổi theo g e n nhất định là g e n đi diệp chi thu đột nhiên lại nhớ tới tốt nghiệp dạ hội thì tự nhìn xong tỉ cơ biểu diễn sai miệng nói ra đồng hồ này diễn thật trắng sau đó bị đổi ra phòng hóa trang đ á ngộ lúc này diệp chi thu trong tâm rốt cuộc thoáng qua một v ệ h i ể u ra g e n nhất định là g e n đi thoáng、cái. diệp chi thu là vừa vui vừa bờn hai người kèm theo hấp dẫn ô n g kính mở uff đi tại phía trước t ỷ gơ thành viên đang nghi hoặc làm sao đối với mình ô n g kính toàn bộ rời đi sau này vừa nhìn kinh sợ liền vội vàng hơi n ẽ người nhường đường t ỷ gơ thành viên đối với n g u t h ả i vi cùng diệp chi thu cũng không xa lạ hai người kia là khổ chủ bảy tên vòng mập biến gầy nhóm nhạc nữ thành viên lặng lẽ nhìn vẻ mặt lạnh lùng diệp chi thu trong mắt l ó e lên một vệ hâm mộ nếu như hắn cho bản thân cũng viết một bài gió nổi lên loại cấp bậc này ca khúc tốt biết bao nhiêu a trải qua tỉ gơ thời điểm diệp chi thu mắt nhìn phía trước nhãn quang động đều không động một cái không thể tại cùng một cái hố ngã xuống hai lần đợi đi xa diệp chi thu liền vội vàng tới gần ngu thả i vi bên h a i t h ấ p giọng giải thích mới vừa rồi là các nàng quá nhiều cản đường ngu thả i vi mũi đẹp sắc nhọn nhỏ bé không thể nhận ra mà h ừ nhẹ một tiếng nhẹ giọng nói đẹp mắt không liền chính nàng đều không phát hiện âm thanh mang theo một tia chua chát khí tức không khỏi diệp chi thu cảm thấy cái trạng thái này ngu thả i vi rất đáng yêu diệp chi thu khỏe miệng hơi câu lên nhỏ giọng nói đẹp mắt ngu thả vi mặt cười nhất hẳn diệp chi thu âm thanh lần nữa chuyển đến bất quá ngươi đẹp mắt nhất sắp 180 độ xoay tròn để tay xuống thay vào đó là ngu thả i vi trên mặt nhanh chóng bay lên màu hồng mới không tin ngươi nhỏ bé không thể nhận ra ngập ngừng âm thanh truyền đến ngu thả i vi bước nhanh hơn có lẽ là diệp chi thu trêu đùa quá tàn nhẫn mai cho đến đi hết thảm đỏ tại ký tên trên nền lưu lại danh tự ngu thả i vi đều không nói nữa diệp chi thu không có chút nào lo lắng ngược lại cười ha h a vui vẻ không được bước vào bên trong hội trường buổi lễ còn chưa bắt đầu hai người lập tức hấp dẫn không ít tụ năm tụ ba tụ tập một chỗ tán gấu người chú ý nhưng mà ánh mắt mọi người tiêu điểm không phải vô cùng có khả năng thu hoạch giải thưởng lớn ngu thải vi mà là diệp chi thu trong giới âm nhạc được hoan n g h ê n nhất là người nào có tài hoa có thể viết ra hảo ca khúc hơn nữa cao sản như lợn mẹ sáng tác giả vừa vặn diệp chi thu chính là một người như thế mọi người có ý kiến đến chào hỏi chỉ là đủ loại tương truyền lại để cho bọn hắn có chút do dự nghe nói tiểu từ này nóng nảy rất bạo một lời không hợp liền l ậ p bản không dễ đánh lắm qua lại à cùng tồn tại bên trong hội trường vừa nhìn thấy diệp chi thu liền sắc mặt đại biến đi xa tần ca chính là một cái ví dụ chi thu lại gặp mặt một đạo giọng ôn hòa truyền đến Là trong ô n t h bóng tối quan sát mọi người phát hiện đây diệp chi thu tựa hồ cũng không giống tương truyền dạng này tụ h năm tụ ba tiến Vương đến chào hỏi cũng không thiếu nhìn thấy n g u t h ả i vi ánh mắt sáng lên nam ca sĩ tiến đến tiếp lời đều không ngoại lệ không nói đôi câu đều bị n g u t h ả i vi lễ phép lại không thân thái độ khuyên lui kết quả diệp chi thu c ư nhiên thành bên trong sân được hoan nghênh nhất người một t r o n g để cho không ít người nhìn liễu lươi không thôi đối phó xong một đợt người diệp chi thu cùng n g u t h ả i vi tại vị đưa bên trên ngồi vào chỗ tiểu diệp đệ đệ rất quý hiếm nha một đạo thanh â m quen thuộc chuyển đến diệp chi thu vừa nhìn là đinh tiệp cùng một cái công ty vừa vặn ngồi ở phía sau mình đối với đinh tiệp cũng không cần cười giả dối diệp chi thu tùy ý nói hết cách rồi quá ư tú cũng là một loại phi não nga đúng rồi nhìn thấy đinh tiệp diệp chi thu đột nhiên nghĩ tới cái gì nói trở về dành thời gian đem hát cho ngươi đinh tiệp lập tức kịp phản ứng mừng dỡ nói ta chuyên tập hát viết s o n g a diệp chi thu gật đầu một cái không không tưởng nhiều như vậy liền tam thủ cái khác bản thân người tìm đi tam thủ đinh tiệp s ữ n g sở tiếp theo gật đầu như giã tỏi đủ rồi đủ rồi nàng còn tưởng rằng diệp chi thu chỉ cho tự viết một bài ca khúc chủ đề đâu không nghĩ đến cư nhiên là tam thủ tiểu diệp đệ đệ cảm ơn ngươi dưới sự hưng phấn đinh tiệp thân thể tháng trước sẽ phải bị diệp chi thu ôm một cái kết quả nhìn thấy diệp chi thu bên cạnh ngu t h ả i vi động tác đột nhiên ngừng lại đối thoại của hai người tự nhiên chạy không khỏi ngu t h ả i vi l ô thai lúc này ngu t h ả i vi một đôi đôi mắt đẹp đang lẳng lặng nhìn đến diệp chi thu diệp chi thu đương nhiên hiểu rõ cô nàng này ý tứ cười nói nàng hát tùy ý gọi trước tiên giúp nàng viết người ta phải thật tốt nghĩ một hồi đừng nóng sau lưng đinh tiệp hưng phấn sắc mặt cứng đờ nhanh chóng chuyển thành đủ t á n cái gì gọi là ta hát tùy ý gọi ngươi ngay thẳng như vậy nói ra là người rất đau đớn hào ph ngu t h ả i vi hai con mắt hơi cong biểu thị hài lòng hướng theo hai người quan hệ ấm lên dần dần diệp chi thu cùng ngu t h ả i vi sống chung cũng có một chút kinh nghiệm cô nàng này đừng nhìn ở trước mặt người ngoài khí chất lạnh lùng lễ phép hiểu chuyện kỳ thực chẳng những nạo t i ể u còn dễ dàng đen bất quá ngược lại là rất tốt hống một cái quà nhỏ một câu khen tâm tình liền nhanh chóng từ ngầm chuyển trời trong đột nhiên diệp chi thu khẽ nhũi mày nhìn về phía cách đó không xa là một tên lưu xóa vai trắng s á n tóc dài mang mắt kính ước chừng năm sáu mươi tuổi nam nhân bắt đầu từ lúc nãy hắn liền phát hiện người này liên tục quan sát cạnh mình người này rõ ràng trong nghề địa vị không thấp bên cạnh cũng là vây quanh một đám người đối với hắn rất tôn kính bộ dáng diệp chi thu đối với n g u t h ả i vi hỏi vậy cái lao đầu là ai lão nhìn ta làm sao n g u t h ả i vi hướng diệp chi thu ánh mắt phương hướng nhìn đến bật cười nhẹ giọng nói hắn nhìn ngươi rất bình thường các ngươi đã từng quen biết nha hắn là hoàng tây sơn chương một trăm bảy mươi chín lao chuyên tập khoảng cách lễ trao giải lúc bắt đầu giữa càng gần càng nhiều đại bài đi đến hiện trường hiện trường thỉnh thoảng vang dội tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi nói như vậy càng là đại bài đến thời gian càng chậm then chốt ra sân sau đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối trong đó một tên được bảo dưỡng rất tốt đoán chừng năm qua bốn mươi nữ ca sĩ trình diện sau đó nhấc lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi địa vị hẳn không thấp tên này nữ ca sĩ vị trí tại hàng thứ nhất diệp chi thu cùng ngư t h ả i vi gặp mặt còn đặc biệt chạy tới thân thiết cùng ngư t h ả i vi trò chuyện một hồi thiên hậu còn nhiệt tình mà cùng diệp chi thu chào hỏi đợi đối phương sau khi rời đi diệp chi thu hạ thấp giọng hỏi vừa mới cái kia là ai thiếu khách khí bộ dáng ngư t h ả i vi hai con mắt mang theo sửng sốt đắp trần phỉ nhà diệp chi thu đáp một tiếng không truy hỏi nữa đi xuống vẫn là không nhận ra bất quá hẳn là một rất nổi danh ca sĩ đi thật giống như mọi người đều biết bộ dáng nhưng mà điểm nhỏ này tâm tư không thể tránh được bên người ngu thải vi ánh mắt ngu thải vi bất đắc dĩ liếc diệp chi thu một cái nhẹ giọng giải thích trần phỉ là giới ca sĩ thiên hậu cũng là hoa hải giải trí chúng ta tiền bối nàng giống như ngươi cũng thành lập cá nhân phòng làm việc cho nên ngày thường tương đối ít tại công ty lộ diện diệp chi thu bừng tỉnh đại ngộ khó trách nguyên lai、like、là đồng sự đây chính là hoa hải giải trí nội tình sở tại canh vân giới ca sĩ hơn hai mươi năm hoa hải giải trí dưới cờ không có hai cái thiên vương cấp thiên hậu khác ca sĩ mới kỳ quá đi sáu giờ sau đó Bởi lễ cũng không phỏng ả i lập là p tức bắt một đầu, mà một fan h vấn chân đ vị người chủ trì vấn đề là người cảm thấy ai có khả năng nhất thu được tối nay tốt nhất nữ ca sĩ thường tuy rằng lấy trần phi địa vị có tư cách phê bình bất luận cái gì một tên trẻ t u ổ i ca sĩ nhưng loại vấn đề này cũng là có chút điểm dễ dàng tội nhân bất quá trần phi đối mặt loại cục diện này hiển nhiên là thành thạo làm bộ mười phần xoắn suýt trầm tư một chút cười mỉm nhìn gương đầu nói mọi người tác phẩm đều rất ưu tú đâu mỗi người mỗi vẻ rất khó nói a i tốt nhất bất quá ta cá nhân đương nhiên ủng hộ cùng công ty tiểu ngội mũ á cho nên ta chọn ngu thải vi kim cương đĩa nhạc quả thực quá lợi hại vì nàng kiêu ngạo nói tới chỗ này trần p h dừng một chút bổ sung nói ngoài ra ta rất yêu thích gió nổi lên tác giả hắn mỗi một b gió nổi lên tác giả là ai tất cả mọi người đều biết rõ sau một khắc ống kính kịp thời nhắm ngay một bên kia diệp chi thu trên màn ảnh lớn hình ảnh liên được diệp chi thu đang dơ điện thoại di động mặt đầy hết sức phấn khởi đến gần cùng n g u t h ả i vi nói gì đó n g u t h ả i vi mặt đầy g h é t bỏ trang diện trầm mặc một nửa giây thẳng đến xếp hàng thứ ba linh tiệp bất đắc di trọc trọc diệp chi thu phần lưng diệp chi thu mới mở mịt mở đầu lễ trao giải là hiện trường truyền trực tiếp một màn này trực tiếp để cho p h ò n phát sóng trực tiếp bạn trên mạng s ô chào ngươi nhìn xem còn nói hai người không sao cầm thú a ngươi tại sao có thể cách nữ thần g hắn là đang đùa giỡn không sai đi tuyệt đối là chơi bừa nguy hiểm mọi người xem n g u t h ả i vi biểu tình tuy rằng ghét bỏ nhưng lại không có kháng cự diệp chi thu tiếp cận lấy ta nhiều năm tán gái kinh nghiệm n g u t h ả i vi cơ bản cách thất thủ không xa nói để ở nơi này hai người này không có chút gì ta ngược lại đứng ăn cướp lại là ngươi vay tiền ăn cướp ấy đoạn bình tại diệp chi thu rút kiếm nhìn chung quanh tâm m ở mị thời điểm nữ chủ trì nhân ống đã đưa tới b ê n mép trần p h lao sư đối với diệp chi thu tiên sinh rất thưởng thức đâu vậy ta muốn giúp rộng lớn phan ca nhạc hỏi một cái vấn đề xin hỏi diệp chi thu tiên sinh lúc nào phát eo bù mới đây diệp chi thu bật thốt lên e l b u m mới cái gì e l b u m mới nữ chủ trì người sửng sốt một chút giải thích ngươi không phải muốn triển khai e l b u m mới sao vậy bố bên trên vương nam thần đều hô đầu hàng e l b u m mới muốn cùng người bờ cờ diệp chi thu quả quyết nói không có a ta chưa nói qua diệp chi thu vừa nói như thế nữ chủ trì người cũng trận tròn mắt ngươi làm sao ra bài không theo hệ thống hát một giọng mới vừa cầm quán quân không phải h ẳ n nhân lúc nóng đánh củng cố nhân khí sao diệp chi thu suy nghĩ một chút chỉ chỉ sau lưng chỗ ngồi đinh t ư ở n nói bài hát mới vẫn phải có hẳn sẽ xuất hiện tại đ ì n h tiệp e l bun mới bên trên đến thì hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn cảm ơn về phần bản thân ta lão chuyên tập ngược lại có một tấm trước biểu diễn ca khúc sẽ ghi lần nữa chế trở lên tuyến e l bun mới tại mặt sau này mới chuẩn bị diệp chi thu đơn giản mấy câu nói để lộ ra tin tức để cho bên trong sân một đá minh m tinh kinh ngạc không thôi hắn phải cho đ ì n h tiệp chuyên tập viết ca khúc diệp chi thu trước gió nổi lên chiến tích chính là quá rõ ràng lần này còn có thể tiếp diễn thần tại sao to lớn bên trong sân bên kia chỗ ngồi vương nam thần càng là sắc mặt khó coi nhớ sợ diệp chi thu họ kết quả sờ đến không khí lên người ta căn bản khinh thường cùng người đánh tình huống hiện tại là phòng thu âm trọng pay hát tuy rằng chất lượng khẳng định so sánh hiện trường bạn tốt nhưng dù sao tất cả mọi người nghe qua trên lý thuyết lượng tiêu thụ khẳng định so ra kém bài hát mới chuyên tập vương nam thần nếu như mới chuyên tập đi ăn v ạ diệp chi thu trọng pay chuyên tập thua vậy liền xấu hổ hơn nữa thật đúng là không thể không khả năng này trên internet sớm đã có f a n ca nhạc cầu phòng thu âm bản đ ổ i một góc độ nghĩ vương nam thần cùng đinh tiệp eo b u n mới bờ cờ vậy cũng không đẹp hai người trước mắt giá trị con người là có t r a n lệch thắng kẻ nhạt vô vị thua mặt để vào đâu không phải á t trực nên mắng thu ca nhạc hát sao không làm biết vì sao lại có chút mong đợi cứ nhiên là cho đinh tiệp viết bài hát mới cậu tác giả bắt cá hai tại nhà ngươi đem ngũ thải vi đưa vào chỗ nào phỏng vấn phân đoạn kết thúc lễ trao giải chính thức bắt đầu một nam một nữ hai tên trên người mặc lễ phục người chủ trì hẳn đúng là thường xuyên chủ trì những ngày cỡ lớn hoạt động đối mặt phía dưới một đám đại lão không chút nào mất bình tĩnh phong cách khôi hài hài hước không c h à n g vững như lão cậu lễ trao giải giống như là phân lượng hơi nhẹ giải thưởng trước tiên tuyên bố cấp quan trọng gần chót mỗi một cái giải thưởng đều sẽ tuyên bố năm tên đề danh l g ờ i cuối cùng từ ban thưởng khách quý tại chỗ công bố giải thưởng đắc chủ c h ú n g thưởng người trở lên chiếc tuyên bố cảm nghĩ toàn bộ quy trình kéo dài gần bốn giờ có thể nói là tiền hí trần đầy liền vị run run cuối cùng tuyên bố danh tự kia một hồi không có cách nào à công ty muốn tuyên truyền minh tinh muốn danh tiếng truyền thông muốn bản thảo không làm điểm tin tức mới đi ra. làm trong đó bị người dự bị chính là vương nam thần căn cứ vào an bài chúng thưởng người danh tự chưa ở một cái kín gió trong phong thư ngoại trừ bình thường quang phương cũng không ai biết cuối cùng là ai trúng thưởng từ ban thưởng người xuất hiện trận hủy đi phong cũng đem danh tự đọc lên từ giới ca sĩ tiền bối đọc lên danh tự cũng ban thưởng cũng có một loại chuyển thừa ý vị ở bên trong thu được thứ mười tám giới hoa hạ bài hát mới thưởng tốt nhất người mới thưởng chính là ban thưởng tiền bối hiển nhiên cũng là giá khinh thục đường kéo dài âm thanh dừng lại mấy giây cuối cùng lớn tiếng tuyên bố vương nam thần chúc mừng ông kính nhắm ngay chúng thường người vương nam thần mặt mỉm cười đứng dậy cùng bên cạnh người đại diện chờ đoàn đội nhân viên ôm tại thật sự muốn ôm cái thế giới này a trong tiếng ca hướng về trên sân khấu đi tới không khí hiện trường hài hòa p h o n g phát sóng trực tiếp mưa bình luận lại đã sớm tranh cái sôi sùng sục đều là biểu thị không hiểu cái quỷ gì vì sao không phải diệm chi thu vương nam thần thực lực là tính không tệ nhưng mà muốn xem cùng ai so sánh cùng diệp chi thu so sánh kém x a đi bất quá cũng có chút hiểu biết b ì n h chọn quy tắc bạn trên mạng kiên nhẫn làm ra giải thích diệp chi thu là một tháng mới cùng hoa hải giải trí ký h i p ước nghiêm chỉnh mà nói một năm trước vẫn không có x u ấ t đạo cho nên không có thu được lần này tốt nhất người mới thưởng là bình thường bất quá lần tiếp theo cái này thưởng nếu mà không phải diệp chi thu lấy được mà nói liền thật muốn chửi mẹ trải qua như vậy một phen giải thích rất nhiều không rõ tình huống bạn trên mạng mới rõ ràng trên đài vương nam thần từ tôn tiên vương trong tay nhận lấy cút sau đó tuyên bố một chuỗi giải cảm tạc đọc diễn văn dưới đài lại vang lên lần nữa một phiến tiếng vô tay lúc này quay phim ống kính rất biết giải quyết nhắm ngay trên khán đài diệp chi thu không khí hiện trường thoáng cái thay đổi trở nên tế nhị cùng một cái tiết mục ga quân đoạt giải quan quân ngồi ở dưới đài không thể không nói h í kịch tính mười phần lễ trao giải tiếp tục năm gần đây hoa hạ bài hát mới thưởng mới tăng thêm tốt nhất đoàn thể thưởng cũng là cùng âm nhạc hiện đại trào lưu có liên quan hoặc là có chút cũ phái âm nhạc người không thích nhưng hôm nay nam nữ đoàn thể đúng là đã trở thành một cổ trọng yếu giới âm nhạc tân sinh lực lượng tị vơ ngay tại thu được tốt nhất đoàn thể thưởng đề danh năm cái đoàn thể bên trong hai người nam đoàn ba cái nhóm nhạc nữ đều không ngoại lệ đều là hát nhạy phong cách hướng về phía ông kính y nam đoàn coi tôi h đi diệp chi thu cảm thấy nhóm nhạc nữ cũng không t ệ lắm từng cái từng cái ăn mặc thiếu nhảy tốt chỉ là có chút mặt mù không nhận ra ai là ai chớ cùng ta nói ngươi xem nhóm nhạc nữ khiêu vũ nhìn không mặt cuối cùng tiger bằng vào eo bun mới love cường thế biểu hiện thu được tốt nhất đoàn thể thưởng không thể không nói bảy tên vóc dáng hấp dẫn nhóm nhạc nữ thành viên ở trên đài xếp thành một hàng bảy đối thoại hoa hoa bắp đùi cùng màu đen vòng đùi hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh hình thành một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến diệp chi thu ngay từ đầu hiếu kỳ cái này vòng đùi là làm sao dùng dùng điện thoại di động tra xét một hồi dù sao phổ biến cách nói là tây phương thoát ý vũ nữ mặc ở trên đùi phương tiện khách hàng khen thưởng thì bà sao phiếu nhét vào trong đó đương nhiên hiện tại đã diễn biến thành một loại đồ trang sức bất quá vẫn là mang theo một loại nào đó tính ám thị ý vị lúc này ông tính chụp tới ngưu t h ả i vi mặt đầy ghét bỏ chính là diệp chi thu đang cầm điện thoại di động cho nàng phổ cập khoa học t i g ơ đoàn trưởng ở trên đài tuyên bố chúng thưởng c ầ nghĩ diệp chi thu lại không tốt chăm chú nhìn né người thấp giọng cùng ngư thảy vi tham khảo nói nghe nói em mở cốt tho nhưng quốc nội cũng không có những n à y à ngươi nói mới bắt đầu loại trang phục này là làm sao truyền b ả o làm sao ngươi biết chưa ngu t h ả i vi âm thanh bình thường a diệp chi thu ngây n g ẩ n cả người ngu t h ả i vi hai con mắt nhìn đến trên đài bị vơ thần s á c như thường diệp chi thu kịp phản ứng dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn đến ngu t h ả i vi ngu t h ả i vi bị trừng trừng ánh mắt nhìn chăm chú đến không chịu nổi tức giận liếc diệp chi thu một cái thấp giọng nói ta không có đi quá nghe nói qua diệp chi thu thở dài một hơi trong tâm trực cảm than thở không hợp pháp không có nghĩa là không có quả lễ trao giải vừa mới bắt đầu không lâu dưới cờ nghệ nhân liền thu hoạch hai cái giải thưởng anh hồng giải trí có thể nói phong quang vô cùng sau đó là tốt nhất phim ảnh và ca hát khúc thưởng tuy rằng chúng thưởng chính là đoạn phim nhưng cái này thưởng lại cùng diệm chi thu quan hệ không nhỏ bị đề danh năm đầu điện ảnh phim truyền hình ca khúc bên trong diệm chi thu làm đinh tiệp biểu diễn cáo biệt tiền nhiệm nhạc đệm thể diện chính là thứ nhất thu được tốt nhất phim ảnh và ca hát khúc thường chính là thể diện chúc mừng cáo biệt tiền nhiệm đoàn phim kèm theo ban thưởng khách quý âm thanh rơi xuống đinh tiệp đặc biệt khẳng khẳng thành tuyến biểu diễn thể diện tiếng nhạc vang dội hiện trường vang dội tiếng vô tay nhiệt liệt thể diện trúng thưởng hoàn toàn xứng đáng kỳ thực còn có phiến vĩ khúc nói tán liền tán có thể nói đây hai bài hát thành tựu bộ phim này cũng không quá đáng cáo biệt tiền nhiệm đạo diễn trương khang cùng các vai chính hưng phân đứng dậy lại đi đến trước võ đài trương khang bước chân đột nhiên một k h ả i hướng đi diệp chi thu sau l ư n g đinh tiệp làm một mời thủ thế đinh tiệp sắc mặt sửng sốt kỳ thực cái này giải thưởng dựa theo lệ t h ư ờ n g là từ đoàn phim thành viên chủ yếu lên đài lãnh thưởng mình mặc dù là ca khúc chủ sướng nhưng trương khang hoàn toàn có thể không mời mình lên đài trương khang với tư cách nổi danh đạo diễn tự nhiên không có định hót đinh tiệp một cái nho nhỏ ca sĩ cần thiết lúc này ánh mắt của hắn chính là nhìn về phía diệp chi thu chi thu cái này thường hẳn cám ơn ngươi đây là trương khang p h o n g thích có lòng tốt tuy rằng cáo biệt tiền nhiệm kiếm lớn nhưng trương khang tâm lý kỳ thực cũng có chút không thoải mái nhà tư sản cứng rắn nhét vào đến tần ca diễn kỳ không được gây sự ngược lại có một bộ nếu không phải tần ca ở đây hắn cảm thấy cáo biệt tiền nhiệm hoàn toàn có hy vọng trở thành mình tác phẩm tiêu biểu bởi vì chính mình vấn đề chọn đội tần ca không tốt đắc tội cho nên trương khang mời đinh tiệp cùng tiến lên c h i ế c lãnh thưởng cũng coi là mịn mở biểu đạt mình cá nhân thái độ đối mặt trương khang mời đinh tiệp không có ngay lập tức hành động nàng tự nhiên là muốn lên đài lãnh thưởng đây là cái cơ hội khó được nhưng mà đinh tiệp biết rõ diệp chi thu cùng đoàn phim giữa phát sinh qua một ít không vui nàng để ý hơn diệp chi thu cảm thụ đinh tiệp nhìn về phía diệp chi thu ý vị không nói cũng rõ nếu như diệp chi thu không đồng ý nàng thà rằng từ bỏ cơ hội này còn đứng ngay ở đó làm gì lên đài lãnh thượng a diệp chi thu cười đối với trương khang nói cảm ơn trương đạo cho cơ hội trương khang cười ha ha một tiếng nói được riêng ta thì thưởng thức tiểu d i ệ p ngươi loại này có tài hoa có cách cục người trẻ tuổi về sau có cơ hội lại hợp tác đinh tiệp sắc mặt lúc này mới chuyển thành kinh h ỉ từ vị trí đứng dậy gia nhập đoàn phim trong đội ngũ cùng tiến lên chiếc một màn này bị ca mê ra rõ ràng ghi xuống tuy rằng không nghe được câm thanh nhưng q u ầ n chúng đại khái cũng có thể đoán được ba người nói cái gì tất cả mọi người tại chỗ trong tâm đối với diệp chi thu nhận thức sâu hơn một tầng đây chính là địa vị a có thể làm cho một vị nổi danh đạo diễn cô ý giao hảo bản thân đã nói lên rất nhiều thứ trên sân khấu cá o biệt tiền nhiệm đoàn phim cả đám đều vui sướng hớn hở duy nhất trên mặt miễn cưỡng cười vui là tầng ca chương một trăm tám mươi mốt trúng thưởng hướng theo lễ trao giải tiến hành đến cái thứ nhất tương đối có phân lượng giải thưởng tốt nhất mv thưởng đề danh năm đầu ca khúc theo thứ tự là ngu thải vi gió nổi lên trưng nghệ phàm cháy lục nhã bảo tàng người yêu cô tỷ theo gió n h ậ p mộng tào tâm vũ khoe mắt của người ta lệ khi một bài đầu bị đề danh âm nhạc vang dội không khí hiện trường đạt tới một cái tiểu cao chiều thu được tốt nhất mv thưởng chính là Tại chúng thường danh tự tuyên bố trong tích tắc ô n g kính chuyển tới ngưu thải vi thanh lệ mặt tuyệt mỹ to lớn bên trên gió nổi lên ngưu thải vi ngưu thải vi linh hoạt kỳ ảo giọng nói vang vọng sân khấu sân khấu màn ảnh lớn đồng thời phát ra gió nổi lên mv đặc sắc đ o à ngắn ngưu thải vi bên cạnh cùng là hoa hải giải trí ca sĩ đều đứng lên châu ngồi trước sau trần phỉ đinh tiệp và người khác lần lượn chúc mừng ngưu thải vi mỉm cười từng cái cằm tạ hai con mắt lẳng lặng dừng lại ở diệp chi thu trên mặt gió nổi lên là diệp chi thu viết ái tình mv sáng tạo cũng là diệp chi thu nói đi thôi diệp chi thu mỉm cười nói ngư th sau một khắc bước chân k h ẽ rời chính là hướng diệp chi thu đi tới làm gì trước mắt thân ảnh càng ngày càng gần diệp chi thu ngẩn ra l ờ i còn chưa nói hết trên người mặc lễ phục bóng dáng đã chui vào trong lòng hai tay từ sau lưng vòng qua hiện trường vang r ộ i một phiến k h ẽ hô âm thanh n g u t h ả i vi rốt cuộc chủ động tiến đến ôm lấy diệp chi thu lúc này ông k í n h hình ảnh bên trong diệp chi thu hai tay hơi rũ tựa hồ còn chưa kịp phản ứng bởi vì hai người chiều cao khoảng cách n g u t h ả i vi hơn nửa gò má chôn ở diệp chi thu trong lòng không thấy rõ biểu tình sân khấu màn ảnh lớn bên trong gió nổi lên mv vừa vạn phát ra đến cuối cùng nam nữ chủ tại quen thuộc đường gặp nhau lần nữa nữ chính giống như nhũ yến về tổ một bản chạy về phía nhân vật nam chính trong n g ợ c hình ảnh nguyên bản mv thiết kế bên trong nhân vật nam chính là không lọt mặt mới đầu còn rất nhiều f a n ca nhạc suy đoán tên nam tử này chủ là ai hôm nay tại ống kính vừa đúng góc độ bên dưới phòng phát sóng trực tiếp f a n ca nhạc rốt cuộc kinh ngạc phát hiện nhân vật nam chính gõ má cùng diệp chi thu giống nhau như lúc phá án thiên tiêu nhân vật nam chính rõ ràng chính là diệp chi thu phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận thoáng cái nổ ta cảm thấy vừa mới vị tiên lão ca không cần đổ đứng ăn cái kia gì rất mặc tại chỗ xuất r a thức ăn cho chó dạng này thật tốt sao ta liền nói mv trong kia cái đại x o á y so sánh là ai nguyên lai、like、là diệp chi thu vậy liền hiểu n g h i ề n ngâm c ự c c ù n g gió nổi lên mv quay phim thì diệp chi thu vẫn không có tham gia hát một giọng m ớ i a lúc ấy vẫn là một cái không có danh tiếng gì học sinh ta nói chỉ là một cái ôm mà thôi không có khoa trương như vậy chứ ngươi xem cái khác ca sĩ đoạt giải cũng có cùng khác giới khích lệ ôm a ha ha người khác là khích lệ ta tin đây một đôi không có gì đánh chết ta đều không tin làn gió thơm vào ngực mưu thải vi dùng giọng buồn buồn nói cảm ơn diệp chi thu tại lúc ban đầu sửng sốt sau đó hai tay nâng lên khích lệ mà vỗ nhẹ nhẹ một cái ngu t h ả i vi phần lưng thấp giọng nói được rồi lên đài l ã n h t h ư ở n g đi ngu t h ả i vi nhẹ a một tiếng hai người tách ra ngu t h ả i vi khôi phục lạnh lùng tấn h sắc chỉ có khoảng cách gần đây diệp chi thu thấy được rõ ràng lỗ thai của nàng rõ ràng vẫn là đỏ bừng tại ống kính bắt bên dưới đi lên sân khấu ngu t h ả i vi mỗi một bức đều đẹp để cho người ta không rời mắt nổi ban thưởng khách quý vừa vặn là đều là hát một giọng mới d á m khảo trần đan đạo sư trần đan mỉm cười đem hình tròn trong suốt thủy tinh cúp đưa cho ngư t h ả i vi tại ống kính đập không tới góc độ tại ngư t h ả i vi bên thai nhẹ nói một câu nói kết quả vừa nhận lấy cúp ngư t h ả i vi mặt cười lấy mắt thường tốc độ rõ rệt đỏ lên cao quý lạnh lùng khí chất cùng xấu hổ mà ức thần sắc lộn xộn ở chung một chỗ để cho t r ư ớ c màn ảnh quần chúng hô to không chịu nổi đẹp đến ngạt thở chúng thường cảm nghĩ phân đoạn ngư t h ả i vi thở một hơi thật dài bình phục một hồi lúc nãy bị trần đan một câu nói khoáy động tâm tình đạt được cái này t ư ờ n g ta rất vui vẻ cảm ơn phan ca nhà ủng hộ cảm ơn trước đài phía sau màn cảm ơn vì gió nổi lên bài hát này viết lời soạn nhạc mv biên kịch và xuất diễn người kia n g u t h ả i vi nói câu nói này thời điểm ông kính đúng lúc chuyển hướng diệp chi thu lại là hắn mọi người tại đây cảm thán một người từ ca khúc sáng tắc đến mv sáng tạo cho hết bọc tiểu tử này quả thực là toàn năng a trước mắt mới chỉ nhất ngắn gọn c h ú n g thưởng cảm nghĩ sau đó n g u t h ả i vi đi xuống sân khấu trở lại trong chỗ ngồi diệp biết hiếu kỳ hỏi vừa mới trần đan lão sư nói với ngươi cái gì n g u t h ả i vi ngừng lại hai con mắt oan diệp chi thu một cái không nói cho ngươi diệp chi thu mặt đầy mộng tiểu nữ mặt của ngươi vừa đỏ nữa rồi à diệp chi thu đối với trần đan nói cái gì bộc phát tò mò cư nhiên có uy lực lớn như vậy rất nhanh lễ trao giải đi tới cực kỳ phân lượng một cái giải thưởng hàng năm ca khúc thưởng bị đề danh năm đầu ca khúc bên trong ngu thải vi gió nổi lên cùng t r ư ơ n g nghệ p h ạ m cháy hai bài hát xuất hiện lần nữa lúc này p h o n g phát sóng trực tiếp người xem đối với cái này phần thưởng dự đoán một cách lạ kỳ nhất trí cái này t h ư ờ n g không có gì lo lắng đi trực tiếp chia gió nổi lên là được gió nổi lên tại chim cánh c ủ t nhạc bên trên phát ra số lượng đã phá hai trăm triệu bài danh thứ hai cháy mới hơn một ức khoảng cách rất rõ ràng cháy cũng xem như chế tạo hòa mỹ làm sao gió nổi lên quả thực quá mạnh mẽ thu được hàng năm cả khúc thưởng chính là mở ra trong tay thẻ thấy rõ chữ phía trên sau đó lượn này ban thưởng khách quý lý quốc kiện trong mắt lóe lên một cái chớp mắt vẻ kinh ngạc bất quá lý quốc kiện gió to sóng lớn thường thấy m ặ t không đổi sắc vẫn dùng thanh â m nhiệt tình tuyên bố cháy chúc mừng trương nghệ phạm ộ t tiếng tiếp theo tiếng tay phiến nhỏ nhẹ tiếng kinh hồ, tiếp theo bị b vua tay bà phủ. hàng thứ hai chỗ ngồi một bên kia một tên nhuộm tóc màu bạc trên người mặc sáng long lanh xuyên mặt âu phục nam ca sĩ đứng lên cùng xung quanh đoàn đội nhân viên lẫn nhau chúc mừng cái kết quả này ngoài rất nhiều người dự liệu phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận đã sớm tranh cãi n g ấ t trời cái q u ỷ gì tại sao là cháy cư nhiên không phải gió nổi lên màn đen tuyệt đối màn đen vô luận từ phát ra số lượng chuyên tập lượng tiêu thụ đi lên nói đều hẳn đúng là gió nổi lên ha ha trương nghệ phàm huệ bồ hơn một trăm triệu fan mỗi m ư ơ i bốn cái hoa hạ người liền có một người chú ý hắn lợi bồ hiểu đều hiểu bài hát mới thưởng quan phương khẳng định thu tiền Vì cho, loại này lưu lượng cho nên cái này phần thưởng bình chọn quy tắc rất đơn giản trên internet phát ra cân nhắc chính là một cái cực kỳ trọng yếu tham khảo chỉ tiêu trên căn bản mỗi năm thu được cái này phần thưởng ca khúc đều tại hàng năm nghe đài b ằ n g hai ba người đứng đầu bên trong sản sinh gió nổi lên cùng cháy hai bài hát là tuyệt nhiên ngược lại hai loại phong cách gió nổi lên từ khúc đều là hàng đầu đến không hết người bình phẩm âm nhạc khen đã chứng minh một điều này nếu mà nhất định phải giải thích đem cái này t h ư ở n g bán phát cho cháy mà không phải gió nổi lên nguyên nhân chỉ có thể từ phát ra số lượng giải thích dù sao tại m ộ ư ơ i hai nguyệt lúc kết thúc cháy âm nhạc phát ra số lượng vẫn là thoáng dẫn trước gió nổi lên một chút nhưng mà cháy ngay từ lúc sáu nguyệt liền phát hành mà gió nổi lên m ư ơ i hai nguyệt mới phát hành vừa v ậ n dùng một tháng phát ra số lượng liền đổi kịp đối phương tiêu bài hát càng xứng đôi được xưng là hàng năm ca khúc liếc qua thấy ngay đây cũng là rất nhiều f a n ca nhạc bất bình dù nguyên nhân tạo hình tiền vệ trương nghệ p h à m l ê n l ạ i cười mỉm từ lý quốc kiện trong tay nhận lấy cút một trường tiên chọn lời quan phương chúng thường c ả m nghĩ toàn bộ hành trình đọc xong không trở ngại chút nào thuần thục vô cùng trong lúc ông k í n h rất gây sự mà nhắm ngay n g u t h ả i vi cùng diệp chi thu một người là ca sĩ một người là sáng tác giả mất đi cái này nặng ký giải thưởng phản ứng của hai người làm sao chính là rất có đảo tin tức tiềm lực hình ảnh bên trong ngưu thải vi đang hơi nghiêng đầu cùng diệp chi thu trò chuyện cái gì hai người sắc mặt tung d u n g trên mặt không có chút nào vẽ tết i lối dường như hoàn toàn bỏ lỡ cái này giải thưởng coi là chuyện đáng kể phía sau hai người đinh tiệp cùng một đám hoa hải giải trí ca sĩ thần sắc tựa hồ cũng so với bọn hắn càng không tấm lòng hướng theo lễ trao giải tiến vào cao c h i ề u nặng ký giải thưởng lớn lần lượt đến tiếp theo cái là giải a l b u m của năm đồng dạng bị đề danh vẫn có gió nổi lên thu được giải eo b u n của năm chính là gió nổi lên ngưu thải vi chúc mừng rốt cuộc không ít người trong bóng tối thở dài một hơi cái này giải thưởng năm gần đây độ ca khúc thưởng càng thêm không có lo lắng gió nổi lên tấm này chuyên tập mạnh biết bao trước mắt con số lượng tiêu thụ đã đột phá hai trăm văn mở ổn thỏa nhị tinh kim cương đĩa nhạc thành cựu ở trên một năm tất cả ca sĩ ban bố chuyên tập bên trong là có chừng tồn tại nếu mà bài hát mới thưởng quan phương còn không đem cái này thưởng ban phát cho n g u t h ả i vi vậy liền thật sự làm ủ ước tính có thể được phẫn nộ f a n ca nhạc sống nát đang nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay n g u t h ả i vi thành thực đứng dậy diệp chi thu cũng đứng lên chủ động giang hai cánh tay nháy mắt một cái lúc này hắn đã có kinh nghiệm mà không thể luôn để cho nữ hải từ chủ động sao n g u t h ả i vi sắc mặt trở nên hỏng nhẹ nhàng x u ố n g lại đối với một màn này phong phát sóng trực tiếp quần chúng đều chết lặng n g u t h ả i vi phan nam trong tâm đang dìm á u đây là khích lệ ôm nhất định là như vậy n g u t h ả i vi lần thứ hai lên đ à i hai tay lễ phép nhận lấy ban thưởng khách quý đưa tới c ố t vẫn là ngắn gọn chúng thường cảm nghĩ trước mắt mới chỉ n g u t h ả i vi đã thu được tốt nhất mv thưởng cùng hàng năm chuyên tập hai cái nổi tiếng giải thưởng tại đây sau đó rốt cuộc đã tới toàn trường nặng cân nhất giải thưởng tốt nhất nam nữ ca sĩ thưởng tốt nhất nam ca sĩ thưởng cuối cùng bị một tên gọi tiêu kiệt ca sĩ thu được đ ồ diệp chi thu dĩ nhiên là không nhận ra người này tò mò hướng về bên cạnh ngu thải vi lý giải mới biết tên này tiêu kiệt xuất đạo gần hai mươi năm hôm nay ba mươi tám tuổi là phổ biến bị phan hữu ca nhạc coi là trung sinh đời ca sĩ bên trong duy nhất có thể xưng là thiên vương tồn tại nhưng tiêu kiệt tuy rằng tác phẩm thực lực đều đúng quy cách nhưng mà tính mệnh đồ thăng trầm nhiều lần lễ trao giải đều cùng tốt nhất nam hữu ca sĩ thường gặp thắng qua chính là bởi vì thiếu sót một cái giải quyết dứt khoát giải thưởng lớn tiêu kiệt thiên vương chi danh tranh luận khá lớn qua tối hôm nay tiêu kiệt là thiên vương danh hiệu cơ bản vào chỗ thực cũng khó trách kích động như thế sau đó là tốt nhất nữ ca sĩ thưởng bị đề danh năm người theo thứ tự là ngu t hải vi lục nhã tào tâm vũ tri ngự h quân lý tinh tiệp nhìn thấy danh sách này mọi người trong lòng chấn động mạnh một cái ngu t hải vi vẫn còn tại bên trong lúc này mọi người mới trong tâm mới giật mình một cái sự thực đáng sợ ngu hải vi đã lấy được tốt nhất m vi thưởng giải eo bùn của năm hai cái nặng ký giải thưởng nếu mà lấy thêm bên dưới tốt nhất nữ ca sĩ thưởng vậy tối nay lớn nhất tin tức mới không phải tiêu kiệt chính thức phong vương mà là tuổi gần hai mươi hai tuổi n g u t h ả i vi phong sau đó hơn nữa suýt chút nữa bắt lấy đại mãn quán tại sao là suýt chút nữa bởi vì giới âm nhạc đại mãn quán phổ biến cách nói là chỉ một tên ca sĩ tại lễ trao giải bên trong đồng thời thu được hàng năm ca khúc thưởng giải a l b u m của năm và tốt nhất nam nữ ca sĩ ba cái lớn nhất phân lượng giải thưởng hàng năm ca khúc thưởng n g u t h ả i vi tuy rằng t i ế t nuối không trúng tuyển nhưng người sáng suốt đều biết rõ gió nổi lên bài hát này tuyệt đối so với cháy càng đ á n giá ban thưởng tiến hành được hiện tại không ít người cũng nhìn ra hoa hạ bài hát mới thưởng quan phương d ụ ý t r ư ơ n g nghệ phàm là ai vốn liếng cùng truyền thông sùng nhi lưu lượng minh tinh đình p h o n g bài hát mới thưởng phải cân nhắc sau lưng rắc rối phức tạp quan hệ cũng rất khó à cũng không thể để cho một người đem toàn bộ giải thưởng lớn đều cầm cho nên không thể làm gì khác hơn là chia bánh ngọt kỳ thực mọi người trong lòng rõ ràng cái này giải thưởng cuối cùng khả năng ngay tại n g u thải vi cùng lục nhã trong hai người sinh ra còn lại ba người đều là buổi chạy mà thôi hy vọng không lớn lục nhã năm nay hai mươi tám tuổi so sánh n g u thải vi sớm xuất đạo sáu năm nhưng hai người bởi vì thực lực tại thời nay một đám nữ ca sĩ bên trong đều cực kỳ xuất chúng thường xuyên bị truyền thông lấy ra tương đối thu được tốt nhất nữ ca sĩ chính là nói tới chỗ này ở đây cơ h ộ i trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên sân khấu màn ảnh lớn sẽ bị đề danh năm tên nữ ca sĩ ô n g kính đồng thời hiện ra mấy người biểu tình không giống nhau tự nhận chỉ là bội chạy chúng thường hy vọng không lớn t à o tâm vũ chính quân lý tinh tiệm sắc mặt ba người bình tĩnh nhưng ánh mắt sâu bên trong lại d ẫ t mơ hồ mong n ợ i hy vọng lớn một chút lục nhã sắc mặt liền khẩn trương rất nhiều xuống c h ầ ngồi kết nắm chặt với nhau mà ngũ thải vi ngược lại là trong mấy người thần sắc dễ dàng nhất có lẽ nói lễ trao giải tiến hành được hiện tại từ đầu đến cuối ngu thải vi đều không có lộ ra tâm tình khẩn trương ban thưởng khách quý đem viết có trúng thưởng tên người chữ phong thư mở ra thấy rõ chữ phía trên thì biểu tình trên mặt tựa hồ k i n h sợ sau đó lại chuyển thành như chút được gánh nặng một bản bộ dáng sau đó là kích động đây liên tiếp lần biểu tình biến hóa thấy lòng của mọi người là một năm chặt một năm chặt tên này ban thưởng nữ khách quý cũng không biết trước t i ê n là ca sĩ vẫn là diễn viên v ì biểu tình vận dụng lô hỏa thuần h a n h đem người xem cảm giác mong đợi kéo đưa đến cực hạ cuối cùng khẽ mỉm cười cao giọng đọc lên trúng thưởng tên người tự. nhưng g u t ả i Vi. Chúc m Rào. r Âm thanh vô luận như thế nào qua tối hôm nay n g u t h ả i vi phong sau đó tựa đề áp sẽ leo lên các đại giải trí truyền thông tiêu đề phong phát sóng trực tiếp bên trong kích động phan ca nhạc mưa bình luận đã sớm x o á c bình trẻ tuổi nhất thiên hậu ngu thải vi quá mạnh mẽ thế không thể kháng cự hoa hải giải trí tối nay đều muốn cười đã tê dần ngu thải vi tại trước liền được xưng là giới ca sĩ đời mới tiểu thiên hậu tối nay chuyển chính thành thật mà nói nhiều năm qua như vậy được xưng là tiểu thiên hậu không ít lại có bao nhiêu cá nhân có thể trở thành chính thức kỳ thực công lao lớn nhất là diệp chi thu a một bài thần khúc gió nổi lên trực tiếp đẩy ngu thải vi một cái lục nha đáng tiếc nguyên bản cùng ngu thải vi cùng nội danh nhưng nàng thiếu một diệp chi thu hiện tại khoảng cách bị kéo、ra. một đám f a n ca nhạc đều có thể nhìn đi ra ngoài chuyện trong nghề nhân sĩ、si、há lại sẽ không nhìn ra ngu t h ả i vi tối nay liền trúng thượng hạng bao gồm chức tốt nhất phim ảnh và ca hát khúc thưởng khắp nơi đều là diệp chi thu thân ảnh diệp chi thu lần thứ ba cùng ngu t h ả i vi ôm trong lòng của hắn đột nhiên thoáng qua đi một lần phổ ý nghĩ nếu có thể nhiều hơn nữa lấy được mấy cái thưởng là tốt ngu t h ả i vi lần nữa lên đ à i ban thưởng khách quý tên là tần cầm là một tên hơn năm mươi tuổi giới ca sĩ nữ tiền bối năm đó đã từng suýt chút nữa phong sau đó tần cầm đem cúc đưa cho ngu thảy vi trên mặt mang nụ cười hiền lành trêu nói thảy vi lúc nào đem ngươi ngự dụng tác giả chia sẻ một hồi mọi người chính là hâm mộ gấp á hiện trường vang dội một phiến t i ệ n ý tiếng cười tần cầm đúng là nói ra không ít người tiếng lòng có thể giúp ngươi phong sau đó tác giả ai cũng đỏ con mắt ta ngu thải vi đ a n g yêu mà nghiêng đầu một chút nghi ngờ nói hắn là ta ngự dụng người chế tác sao nhưng hắn vừa đáp ứng cho người khác làm chuyên tập đi ô n g kính đúng lúc cho đến diệp chi thu diệp chi thu làm ta sai rồi đầu hàng hình giữa hai người cách không chuyển động cùng nhau nho nhỏ đùa dỡn lần nữa để cho hiện trường vang dội một phiến cười vang tràn đầy chính phú cảm ra so với kích động đến suýt rơi lệ tiêu k i ệ t n g u thải vi chúng t h ư ở n g cảm nghĩ vẫn đơn giản để cho trong lòng người cảm thán có phong độ của một đại tướng a lớn nhất nặng ký hai cái giải thưởng kết thúc lễ trao giải tiến vào biểu diễn phân đoạn tại cái này phân đoạn bên trong sẽ mời giới âm nhạc người mới hấp dẫn ca sĩ giới ca sĩ tiền bối chờ thêm chiếc hiến hát cũng là một cái tuyên truyền cùng mở rộng ảnh hưởng lực cơ hội tốt diệp chi thu s ừ n g sốt nhìn thấy người thứ nhất lên t r ư ớ c biểu diễn chính là anh hồng giải trí một cái tên là mật đào thiếu nữ đội nhóm nhạc nữ chân viện hiển nhiên tại bên trong thoạt nhìn vẫn là xe ị anh hồng giải trí xuất phẩm quả nhiên là cùng các nàng tiền bối t ị gỡ giống nhau như lúc phong cách sau đó nam ca sĩ phương diện trương nghệ phàm lên n à i hiến hát chính là thu được hàng năm ca khúc thường cháy cháy là hip hop gió hát khiêu vũ khúc đơn giản lại nói trương nghệ phàm có thể h i ể u thành vương nam thần tợ l ớ t tiến hóa bản bình t ĩ n h mà xem xét trên sân khấu lại phun lửa lại nổi lên xương cộng thêm trương nghệ phàm hát nhảy cùng một đám chuyên ngành vũ công bản múa hiện trường hiệu quả xác thực rất cháy nhưng hát song ngươi còn khó hơn nhớ trong đó một câu ca tử phóng phát sóng trực tiếp cơ hồ bị trương nghệ phàm phan nghệ phàm bất phả mưa bình luận xuất bình nhưng mà có một chút thanh em bất đồng không phải giống đ ạ p một năm một nhưng thành thật mà nói ta cảm thấy loại phong cách này mà nói d i ệ p chi thu kia đầu chặp càng nổ a đồng ý không phải ai phun hỏa nhiều chính là chạy a lúc ấy ta tại hát một giọng mới tiết mục hiện trường chặp thật nổ lợn lần này lễ trao giải đáng tiếc nếu như cậu tác giả sớm một tháng xuất đạo tuyệt đối có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn Ồ, lầu là là cậu biểu sau ngu biểu trên tác Trưng kết thúc, tiếp theo cái tiết mục là ngu thải mê mê cũng nghệ diễn sách. sách cái mục giả phàm khi vi Haha nhưng còn chúng thông qua màn ảnh nhìn thấy n g u t h ả i vi lên đài phía trước tựa hồ đối với bên cạnh diệp chi thu nói cái gì diệp chi thu xứng sở sau đó gật đầu hai người đứng dậy cùng hướng về sân khấu đi tới tựa hồ cũng có người sớm cùng hậu đài đánh rồi chú ý công tác nhân viên đem một chiếc đàn ti a n o đẩy tới chính giữa vũ đài sau đó diệp chi thu ngồi ở trước dương cầm n g u t h ả i vi đứng tại bên cạnh hắn mọi người mới kịp phản ứng đây là hủy bỏ hậu đài phát ra sớm chuẩn bị tốt mở p 3 từ diệp chi thu trực tiếp hiện trường đàn ti a nô nhạc đệm a gió nổi lên bài hát này là có thuần cương cầm nhạc đệm bản đây là lần đầu tiên xuất hiện tại trên sân khấu. khi diệp chi thu ngón tay thon d à i rơi vào trên phím đàn đen trắng cho dù nghe qua rất nhiều lần tất cả mọi người hay là bị mang theo yêu thương nhịp điệu hấp dẫn đây là hai người lần thứ hai chính thức ở trên vũ đài hợp tác diệp chi thu đánh đàn n g u thải vi biểu diễn trên sân khấu duy mỹ hình ảnh khiến cho mọi người chìm đắm không thôi lại bị đụng đầu đây đang chết chính phủ cảm giác ải lại để cho cậu tác giả xuất sắc một cái Em cầm bản, một thêm cảm hai, thuần nhạc tinh khiết loại giác. Nguyên cương bản, càng bản có đề đây chính là thần cấp hiện trường a cá nhân sở thích ta cảm thấy cái này sân khấu so sánh trương nghệ p h ả m cháy không biết tốt hơn bao nhiêu một khúc kết thúc diệp chi thu ung dung đứng dậy cùng ngư t h ả i vi cùng nhau túi người c ả m ơ n ở đây phóng viên từ biểu diễn bắt đầu điên cùng nhấn v ờ lay ngón tay liền không ngừng qua ngư t h ả i vi phong thiên sau đó đêm cùng gió nổi lên sáng tác giả diệp chi thu cùng biểu diễn ad sẽ trở thành hoa hạ bài hát mới thường sân khấu kinh điển sau khi biểu diễn lễ trao giải tiếp tục tiếp theo ban hành cơ bản cũng là hậu đại giải thưởng trước giải thưởng căn bản là ban phát cho ca sĩ mà hậu trường giải thưởng đây có rất nhiều đối với phía sau màn công tác nhân viên và công ty giải trí thực lực khẳng định tại tốt nhất kỹ thuật viên ghi âm tốt nhất diễn xuất quản lý mấy cái giải thưởng qua đi đi tới hậu đài giải thưởng bên trong quan trọng nhất hai cái hàng năm tốt nhất nhà soạn nhạc cùng hàng năm tốt nhất ly dịn xích cùng ca sĩ một dạng đối với tác giả lại nói hai cái này giải thưởng cũng là đối sáng tác năng lực lớn nhất khẳng định đầu tiên là hàng năm tốt nhất nhà soạn nhạc màn ảnh theo thứ tự cho thấy năm cái bị đề danh tác giả danh sách cùng ca khúc la đông thiên đường phạm văn ánh sáng theo gió nhậm mộ lý duy nhạc yêu một người thật là khó diệm chi thu gió nổi lên hoàng hạ tuy dạ khúc trung nhân tán n h ạ c hết người đi nhìn thấy phần danh sách này bên trong sân mọi người trong lòng tất cả đều chấn động diệp chi thu trúng tuyển t r ư ớ c 184, ký kịch trần đầy từ lễ trao giải đến bây giờ cái này một lần đều không có đứng lên lanh thường đài nhưng bị nói tới n lần tên nam nhân rốt cuộc đến phiên hắn quan sát tiết mục diệp chi thu phan ca nhạc thoáng cái hưng phấn rốt cuộc a có thể cầm thưởng nên vấn đề không lớn đi gió nổi lên hiện tượng này cấp ca khúc đều cầm nhiều như vậy thường không nhất định cạnh tranh vẫn phải có phạm văn ánh sáng theo gió nhập mộng tuy rằng thị trường biểu hiện một dạng nhưng soạn nhạc rất là cao cấp người trong nghệ sĩ khen ngợi rất nhiều、Này. ban thưởng khách quý là hoàng tây sơn không hiểu liền hỏi hoàng tây sơn có vấn đề gì không giới âm nhạc viết lời quỷ tại a ha ha tư cách và sự từng trải không có cái gì vấn đề l ầ u trên không biết đi hắn và diệp chi thu trước từng có mang trên a trên sân khấu một đầu hoa dâm hơi giải phát hoàng tây sơn trên người mặc truyền thống trường bảo mậu đen đeo mắt kính g ọ c đen thật đúng là có vài phần nho nhã lịch sử khí tức trên màn ảnh năm vị bị đề danh người ống kính không ngừng hoán đổi ngoại trừ diệp chi thu ra đều là ba mươi bốn mươi tuổi gương mặt diệp chi thu tướng mạo ở tại bên trong quả thực là thuộc về hạt đứng trong b ầ y gà trên sân khấu hoàng tây sơn nhận lấy trang bị trúng thưởng tên người chữ phong thư mắt kính gọng đen sau đó ánh mắt mịt mờ liếc diệp chi thu một cái trong ánh mắt tràn đầy oán hận lúc trước đều là tự cầm cái này thưởng khi ban thưởng khách quý thật đúng là có điểm không có thói quen hoàng tây sơn một bên mở thư phong vừa dùng hơi cứng rắn quốc ngữ đồ d ỡ hiện trường cho mặt mũi phối hợp không ít người vang dội một phiến t i ệ n ý tiếng cười hoàng tây sơn đem thẻ từ trong phong thư rút ra ánh mắt rời xuống nhìn thoáng qua trên thẻ danh tự, mặt lộ cái này s ừ n g sốt diễn k ỹ rất vụ về nhưng vẫn là thành công treo lên mọi người lòng hiếu kỳ rốt cuộc là ai diệp chi thu có thể lấy được cái này thường sao thu được hàng năm tốt nhất nhà soạn nhạc chính là không ra ngoài dự liệu nói tới chỗ này hoàng tây sơn ngừng lại ánh mắt rời về phía trong khán đài qua lại q u é t nhìn tựa hồ đang tìm kiếm trúng thưởng người thân ảnh t ước chừng tìm chừng mấy giây hoàng tây sơn ánh mắt dừng lại ánh mắt nhắm ngay phương hướng chính là diệp chi thu chẳng lẽ là diệp chi thu đoạt giải bắt được hoàng tây sơn lén lút mọi người rối rít suy đoán hoàng tây sơn miết miệng lên một cái đường cong kéo cao âm thanh diệm chi thu diệp chi thu trúng thưởng ba chữ kêu độc lên diệp chi thu sau lưng đinh tiệp sờ mà một hồi hưng phấn từ chỗ ngồi đứng lên hậu đài hoa hải giải trí một đám đoàn đội nhân viên cũng là mặt đầy vui mừng nhưng mà hoàng tây sơn kéo dài âm thanh chưa nói xong mà nói đến một cái một trăm tám mươi độ đảo ngược cho tất cả mọi người hưng phấn người tạt một c h ấ u nước lạnh diệp chi thu không phải trúng thưởng người rất đáng tiếc đinh tiệp khuôn mặt tươi cười cứng đờ hậu đài hoa hải giải trí đoàn đội nhân viên tay vừa g ơ lên một nửa phòng phát sóng trực tiếp tốc độ tay mau bạn trên mạng vừa phát ra chúc mừng mưa bình luận im mặt mà dừng hoàng tây sơn ánh mắt không quay lại trên thẻ lại lần nữa cao giọng thì thầm hàng năm tốt nhất soạn nhạc thưởng trúng thưởng người là phạm văn ánh sáng theo gió nhập mộng chúc mừng bên kia chỗ ngồi một người trung niên sắc mặt vốn là xương sở còn không có từ vừa mới đảo ngược bên trong kịp phản ứng sau đó chuyển thành mừng rỡ đứng lên cùng người bên cạnh chúc mừng phạm văn trên ánh sáng chiếc lãnh thưởng thời điểm tiếng vỗ tay vang lên bên trong sân bầu không khí lại có chút vi d i ệ u người sáng suốt đều biết rõ hoàng tây sơn mới vừa rồi là cố ý mục đích của hắn chính là muốn để cho diệp chi thu đeo xấu thử nghĩ một hồi cái này giải thưởng vô cùng chân quý cho là mình trúng thưởng người hưng phấn cùng người ăn mừng thời điểm lại bị đột nhiên cho biết đùa dỡn n g ư ờ i không có suy nghĩ đây là thật xấu hổ c h ẳ n g diện cũng may diệp chi thu từ đầu tới cuối bình tĩnh không phải giả vờ không có nhanh như vậy đứng lên may mắn không có đeo xấu ở đây không ít người đều biết rõ hoàng tây sơn cùng diệp chi thu giữa quan hệ nhưng vô luận như thế nào hoàng tây sơn cái này đùa dỡn lái trường hợp quả thực cực kỳ không ổn thuần túy dựa vào giới âm nhạc tiền bối thân phận công khai ác tâm người có tài không nhất định hữu đức từ xưa tới nay liền có có tài vô đức một từ hoàng tây sơn có thể nói là đem cái từ ngữ này giải thích tinh tế mọi người tại đây sắc mặt vô cùng quái dị hoàng tây sơn lần nữa chứng thực hắn tại trong vòng đầu góc nhỏ danh hiệu nhưng chiêu này không thể bảo là không t ă n minh hắn đều nói mình là đùa dỡn nếu diệp chi thu p ẫ n độ phản kích hoặc là ngay trước mọi người đối với tiền bối mắng lên không khỏi bị rơi xuống không đủ đại khí mở c ớ làng giải trí loại này ý thế hiếp người tình huống không ít thường thường lúc này ngươi tuy rằng ác tâm giống như nuốt một con ruồi lại cũng chỉ có thể nhận khi im hơi l ặ n g tiếng lúc này không ít quan sát c h u y ể n trực tiếp quần chúng đã sơ m m a n g lên thảo lão già này có đủ gâm hiểm m ở d á m đùa dân a rõ ràng chính là cố ý hoàng tây sơn người này tố chất để nhìn một hồi lúc trước hắn sự tích hiểu đều hiểu ha ha tuổi đã cao còn chơi những n à y đê cấp thủ đoạn xem g a diệp chi thu lần trước câu tiêu hoàng tây sơn là ai đem hắn làm phá vỡ ta xem chủ yếu là g h n tị đi Tương truyền hai á t một giọng mới giọng Vương n m Thần sau đó v à bài hát đều là hắn viết dùng, kết quả toàn bộ bại bởi là toàn viết Diệp hát hắn kết đều quả dùng, cái h Thu. Bất kể như thế nào, nhìn thấy hắn tự cho i tiêu Bất tự kể nào, là s sắc mặt đã cảm thấy ác tâm. thấy đã h ác à này g năm tốt nhất n tốt h soạn nhạc giải sau nhạc thưởng thưởng, hàng năm tốt nhất khi thúc, giải giải mội kết tỷ tốt là Lý Dinh Sít. Hai cái này giải thưởng thường thường là cùng một người với tư cách ban thưởng khách quý hoàng tây sơn vẫn đứng tại trên đài vốn là năm đầu bị để danh ca khúc diệp chi thu, chuyện lãng mạn nhất. Diệp chi thu lần nữa trúng tuyển mà lần này trúng tuyển ca khúc chính là chuyện lãng mạn nhất chuyện lãng mạn nhất là diệp chi thu tại mười hai cuối tháng h á t một giọng mới khói l ử a chủ đề đồng thời biểu diễn vừa vặn phù hợp trúng tuyển tư cách kỳ thực làm t ừ lại nói gió nổi lên con đường bình phạm chờ một chút ca khúc hoàn toàn có tư cách trúng tuyển nhưng một tên sáng tác giả chỉ có thể chọn một ca khúc bài hát mới thưởng quan phương cuối cùng chọn đây một bài mới đầu còn có một ít người bình phẩm âm nhạc bình luận bài hát này ca từ nhạt nhẽo vô vị hôm nay tại hàng năm tốt nhất lì dìn xịt giải thưởng để danh bên trong những người này xem như bị quan phương đánh mặt cũng vừa vặn ấn chứng lúc ấy lý quốc kiện đạo sư đối với bài hát này từ đánh giá viết lời giai đoạn thứ ba phản phát quy chân không có đôi thế tráng lệ phức tạp t ừ tạo cũng chính là nhìn sơn vẫn là sơn nhìn thủy vẫn là thủy hoàng tây sơn nhận lấy phong thư mở ra nhìn thấy c h ú n g thưởng tên người tự sau đó sắc mặt lại là biến đổi lần này diễn k ỹ tựa hồ tự nhiên rất nhiều chỉ là trải qua lúc này cái kia nhận định mọi người trong lòng cũng không xác định lên diệp chi thu có thể thu được hàng năm tốt nhất lụy dìn xịt sao chương một trăm tám mươi lăm cuồng a thu được hàng năm tốt nhất lụy dìn xịt chính là hoàng tây sơn lần này lại không có lạy nhải đem danh tự nói ra diệp chi thu chuyện lãng mạn nhất trang diện xuất hiện một nửa giây t ĩ n h mịch mọi người cũng không biết có thể hay không còn có một cái đảo ngược nhưng mà diệp chi thu trước tiên đứng lên sắp tối màu hâu phục đơn loại trừ bên trên cùng lúc đó diệp chi thu thanh nhâm ôn hòa biểu diễn ta có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất ca khúc âm thanh cũng theo đó v a n g rội tất cả mọi người rốt cuộc xác định không có đảo ngược hiện trường vang rội tiếng vỗ tay nhiệt liệt ngu t h ả i vi cùng diệp chi thu ôm đinh tiệp cùng xung quanh một đám ca sĩ đưa lên chúc phúc nhìn đến di chuyển chân dài tràn đầy tự tin hướng về trên đài đi tới người trẻ tuổi tuyệt đại đa số người trong tâm đều thoáng qua một cái từ ngữ thực trí danh u y tôn trọng là dựa vào thực lực thắng được mà diệp chi thu đã sớm dùng lần lượt tài hoa hướng về toàn bộ giới âm nhạc lấy ra hắn năm đấm diệp chi thu đứng tại trên đài bên trong sân ký giả ống kính điên cùng nhắm ngay hắn cùng với hoàng tây sơn hai người viết lời quỷ tài hoàng tây sơn thiên tài tân tinh diệp chi thu đổi mới hoàn toàn một lão hai người lần đầu tiên cùng đài cộng thêm trong tin đồn hoàng tây sơn viết thay bờ cờ mang chiến mâu thuẫn còn có vừa phát sinh nhạc đ ị n vô số phóng viên mặt bỏ lên lần đầu tiên có hạnh phúc phiền não tài liệu thực tế quá nhiều không biết từ đâu phần văn chương viết khởi a chỉ là trong màn ảnh hoàng tây sơn sắc mặt có phần mất tự nhiên thậm chí có điểm lúng túng kháo con hoa ngươi n g đứng xa một chút có được hay không diệp chi thu một m tám mươi ba hoàng tây sơn một m bảy không đến hoàng tây sơn luôn luôn tự xưng là phong lưu tiêu sái nhưng từ bể ngoài bên trên so sánh thật sự là có chút khi dễ người nhưng hoàng tây sơn thật quá lo lắng thật không có người nhìn hắn nguyên bản diệp chi thu ấy bồ f a n cựu thành là nam giới mê sách từ khi ca sĩ thân phận công bố sau đó thoáng cái nữ f a n ca nhạc nhiều hơn trong đó ngoại trừ thật yêu thích hắn ca khúc cũng có một phần nhãn p a n a a a lao công thật là đẹp trai a cái q u ỷ gì cậu tác giả loại này điệu ti cũng có người gọi lao công à. lâu trên đường chua sót cậu tác giả hẳn là đại soái so sánh dám lấy bút danh gọi phương tâm tên phóng hỏa không thể không đạo lý ai lại bị hạn trang lớn lên sao soái biết viết ca khúc ca h á t còn có thể viết tiểu thuyết nghĩ như vậy thật đúng là ngưu b ứ c à. bình t ĩ n h mà xem xét đều là một m 8 3 ta cảm thấy cậu tác giả vóc dáng tỷ lệ so sánh t r ư ơ n g nghệ phàm tốt hơn nhiều vai rộng chân dài có hay không một loại khả năng chương nghệ phàm không có một m t á đầu chó g trên sân khấu m tại không c diệp chi thu tay vừa mới va chạm vào thủy tinh cúc thời điểm làm bộ tay trượt hoàng tây sơn tay đột nhiên buông lỏng một chút diệp chi thu tay còn chưa kịp nắm chặt phần đấy cúc tại dưới tác dụng của trọng lực rũ xuống đi theo bản năng tiếng kinh hô từ trên khán đài truyền đến trong nháy mắt này hoàng tây sơn trong mắt lóe lên một vệt lạnh ý hắn đương nhiên là cố ý hơn nữa sớm có lập kế hoạch trước cúc rơi xuống diệp chi thu đương nhiên phải không người đi xuống nhặt vô luận là xuất phát từ nguyên nhân gì chỉ cần diệp chi thu ở trước mặt mình không người xuống ông k í n h sẽ đem đây một họa mặt ghi chép đây chính là hắn mục đích mới lên t i ê n tài tân tinh diệp chi thu tại tiền bối viết lời quỷ tài hoàng tây sơn trước mặt túi đầu hoàng tây sơn liền tựa đề cũng muốn được rồi phần này phát tin tối nay sẽ xuất hiện đang cùng mình có hợp tác giải trí giấy báo tiêu đề hoàng tây sơn tại làng giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy chỉ bằng tính cách của hắn còn không có bị người đánh chết hục hặc với nhau thủ đoạn đúng là có một tay diệp chi thu cũng không có nghĩ đến hoàng tây sơn sẽ đến như vậy vừa ra bất quá người trẻ tuổi phản ứng nhanh cho nên hắn theo bản năng làm ra động tác cái nào nam sinh không có chơi qua mấy lần bóng đá một chân sù l ô n g cho nên tại cúp sắp rớt xuống đất sắt na diệp chi thu chân dài ung dung móc một cái góc độ cơ nhiên vừa vặn khán đài tiếng kinh hô đều còn chưa kịp hoàn toàn chuyển tới cúp tại diệp chi thu thần đến một cước bên dưới lại trực đỉnh đỉnh bay lên có lẽ là diệp chi thu dùng sức có một chút thật mạnh cúp cất cánh tốc độ có chút nhanh rốt cuộc trực đỉnh định hướng về hoàng tây sơn chóp múi vào tới lúc này v ậ n tốc chậm hai nhịp hoàng tây sơn rốt cuộc kịp phản ứng liền vội vàng lùi về sau mấy bước muôn né tránh kỳ thực dựa theo cái góc độ này trên lý thuyết cúp là đập không t r ú n g hắn nhưng hắn hoàng a bị đây ngạnh bang bang thủy tinh cúp đập chúng không phải là đùa g i ỡ n nhưng hoàng tây sơn dù sao lớn tuổi đi đứng không phải lanh lẹ như vậy hoảng loạn bên dưới vậy mà lảo đảo một cái v ấ p chân hoàng tây sơn bạch bạch bạch liên tục lùi về sau mấy bước hoảng sợ hà to mồm hai tay vô lực đi phía trước hư mở muốn bắt lấy chút gì cuối cùng vẫn thân thể lảo đảo một cái một giám đôn ngồi dưới đất đùng một tiế lúc này vừa vạn diệp chi thu đơn thủ tiếp lấy bay l ê n cút tĩnh trầm tính tính lặng giống vậy trầm tính hết t hệ các thứ này phát sinh ở trong trước mắt tất cả mọi người tại c h ỗ đều trận tròn mắt từng cái từng cái khẽ nhất miệng thoáng cái không phản ứng kịp liên p h o n g phát sóng trực tiếp từ đầu đến cuối không ngừng qua mưa bình luận đều xuất hiện chốc lát tính mịch lúc này trên sân khấu tràng diện biến thành trên người mặc tây trang màu đen khí vũ hiên ngang diệp chi thu đơn thủ cầm lấy cút tóc hoa r ơ m xúc x í h o à n g tây sơn nga tại bên chân của hán x u ố ngay đất、hoàng、Tây、sơn、thần sắc trên mặt Hoàng là Sơn vốn sắc s dối, bồi u đó đ là mặt ầ mộng, âm cùng cuối tại h chảy ể nước. Ngay ra t lúc này diệp chi thu làm ra ra ngoài tất cả mọi người dự liệu động tác chỉ thấy diệp chi thu chân dài tiến lên trước một bước đơn thủ cầm cút một cái tay khác đưa đến hoàng tây sơn trước mặt một màn này để cho không ít người chấn động trong lòng lấy đức báo ván a mọi người đều biết rõ vừa mới hoàng tây sơn ngã xuống đất nhạc đệm căn bản không thể trách diệp chi thu đó là hắn động tác theo bản năng ngược lại thì hoàng tây sơn ban phát hai cái giải thưởng liên tục lén lút mọi người quá rõ ràng rất nhiều người để tay lên n g ư c tự hỏi nếu là mình tại trên sân có lẽ cũng biết kéo một cái hoàng tây sơn nhưng không làm được diệp chi thu tự nhiên như vậy phong độ nhẹ nhàng không ít nguyên bản đối với diệp chi thu vô cảm người trong mắt lóe lên một vệt vẻ tán thưởng người trẻ tuổi này có tài hoa tính cách tốt còn kính già yêu trẻ có thể nơi hoàng tây sơn sắc mặt nhiều lần biến đổi cuối cùng vẫn vươn tay diệp chi thu nhẹ nhàng một cái phát lực hoàng tây sơn đứng lên đ e n thờ lát lại một trận trật lóe tại chỗ phóng viên đã đã tê dần lại là một cái kinh điển hình ảnh cái quái gì vậy đây diệp chi thu là cái bảo tàng a ống kính đóng chặt tại trên người hắn chuẩn không sai hoàng tây sơn đứng lên sau đó sắc mặt thở hồn h ệ n liền cảm ơn đều không nói một câu liền vội vã đi xuống đài trộm gà không thành lại mất nắm góc vừa mới một màn kia đúng là nét mặt g i à n mua đều mất hết nhưng mà đang lúc mọi người cho rằng cái này tiểu nhạc đệm rốt cuộc đã qua sau đó lãnh thưởng chính giữa vũ đài nhân vật chính diệp chi thu cử động để cho tất cả mọi người một lần nữa trận tròn mắt hãn tử trong túi móc ra một cái khăn tay lao lên tay ẩm diệp chi thu hời hợt một cái động tác để cho không khí hiện trường triệt để nổ thân mẹ nó lấy đức bà toán kính giả yêu trẻ tiểu từ này cúng a chương một trăm tám mươi sáu ban thưởng kết thúc một ít khoản thức câu phục lễ phục sẽ xứng đôi một đầu khăn vông một nửa nhét vào ngực trái túi phía trước diệp chi thu không biết đầu này khăn vông có cái gì dùng chỉ cảm thấy phiền thoái cho nên thuận tay cất vào trong túi quần cũng không nghĩ tới lúc này có đất rụng võ toàn trường người ngu sững sờ nhìn đến diệp chi thu lau tay động tác tựa hồ phát hiện bầu không khí có chút không đúng diệp chi thu mỉm cười giải thích một câu ngại ngùng cúp dơ bẩn lau một hồi mọi người không còn gì để nói sắc mặt vô cùng q u á i gì thân mẹ nó cúp dơ bẩn ngươi coi chúng ta mắt mù a ngươi vừa mới trước tiên lau rõ ràng là kéo hoàng tây sơn lên tay cái này cúp dơ bẩn bốn chữ cũng là huyền diệu được ngay rốt cuộc là dùng dày câu một hồi làm dơ vẫn là chỉ đem cúp dao tới hoàng tây sơn d ơ tay dưới trận cả đám ánh mắt phức tạp một phiến t r ở m ặ c ngu thải vi trước sau như một sắc mặt lạnh lùng nhưng trong đôi mắt rõ ràng thoáng qua một vệ nụ cười thẳng nhiên đinh tiệp tính cách liền phóng ra ngoài rất nhiều người run một cái run lên m à hai tay che miệng ánh mắt l à c o n g anh hồng giải trí tì gơ bảy tên nhóm nhạc nữ thành viên kinh ngạc được đồng loạt cái miệng nhỏ nhắn n g á c thành chữ ho biểu tình quản lý đã mất đi hiệu lực người quen lý quốc kiện trần đan ngồi gần nhất hai người trố mắt nhìn nh cáo biệt tiền nhiệm đoàn phim bên trong đạo diễn trần đ á o thâm sâu thở dài một cái lý văn văn ngây dại về phần tầng ca hắn một khắc này lại có điểm có thể hiểu được hoàng tây sơn càng thụ phải cùng ban đầu mình ở hậu đài bị ngay trước mặt mọi người nói hát ta hát người không xứng là không sai biệt lắm đi chỉ là hoàng tây sơn mặt mũi của vứt tựa hồ càng triệt đ ể phong phát sóng trực tiếp bên trong đây liên tiếp đảo ngược phát sinh ở ngắn ngủi mười mấy giây bên trong hiện tại bạn trên mạng mới rốt c ụ c kịp phản ứng mưa bình luận chân chính màn ổ ngoa tạo ngoa tạo ngoa tạo ngoa tạo kịch bản đều không mang theo diễn như vậy a kéo ngây một cái là phong độ nhưng không phủ nhận ngươi dơ bẩn tà tay ha ha ha động tác nhỏ như vậy vũ nhục tính lại lớn như vậy quá ngô n g c u ồ n g quá k i ê u ngạo còn nữa quá hết giận bài hát mới mê có thể không biết hoàng tây sơn còn có một đôi tay t r ầ n t u ộ t danh sưng ơ mười năm trước hắn cho một tên đồng hành ban thưởng ghen tị người khác tài hoa cố ý tay trượt đem cúp sạch trên mặt đất bức bách đối phương con người sau đó truyền thông trắng trận không thật sự báo chí để cho tên kia đồng hành mất hết ý chí rời khỏi giới âm nhạc ta biết lần đó hắn miệng nhất định mình không phải là cố ý nhưng từ đó trở đi hoàng tây sơn nhỏ mọn danh hiệu liền truyền ra lần này lập lại chiêu cũ may mà diệp chi thu phản ứng nhanh a thông thoái để ngươi đùa dỡ nông chiêu lần này nét mặt g i à n mua đều mất hết ta liền nói theo như cậu tác giả tính cách có thể chịu đây chính là một lời không hợp liền mắng như bạn bạn nam nhân a nguyên lai、like、là ta sai rồi chúng thường cảm nghĩ phân đoạn diệp chi thu mặc kệ người khác làm sao nhớ đến gần mỹ do tùy ý nói đạt được cái này thường thật cao hứng cảm ơn p a n ca nhạc mê sách ủng hộ mượn chuyện lãng mạn nhất bài hát này n g u y thiên hạ người hữu tỉnh cuối cùng thành đi nói xong diệp chi thu sắc mặt bình tĩnh đi xuống sân khấu ở đây không ít người đều không tự chủ khinh suốt một hơi không biết tại sao có loại cuối cùng không tiếp tục ra yêu con t i ê u thân cảm giác diệp chi thu chúng t h ư ở n g cảm nghĩ tại đại bộ phận người trong thai nghe lại đơn giản phổ thông bất quá nhưng mà mê sách trong mắt không phải là nghĩ như vậy ha ha nguyễn thiên hạ người hưu tình cuối cùng thành quyến thuộc những lời này ngài xứng đôi nói sao đem bích giao viết chết thật sự là hắn không xứng chả ta bích giao ta đến bây giờ còn ý khó dằn a nói êm thai nhất mà nói làm không nhất là người làm chuyện quả nhiên đủ cấu mọi người đừng mắng ta cảm thấy tác giả đã thay đổi á sách mới tiên kiếm kỳ hiệp chuyện không phải thật ung dung khôi hay sao chỉ mong đi nhìn hắn về sau biểu hiện lại đau ta liền thật không n h ì n được tại bổn tràng lễ trao giải lớn nhất hy kịch tính một màn sau khi kết thúc phía sau mấy cái hậu đài giải thưởng đã không có bao nhiêu người đi để ý phía sau các mê gia nhắm ngay diệp chi thu số lần rõ ràng nhiều hơn rất nhiều lễ trao giải tại loại này không khí q u á dị bên trong tuyên bố kết thúc loại này han h ư u trong nghề nhân sĩ t ề tụ một đường cơ hội là liên lạc cảm tình phát triển quan hệ cơ hội tốt mọi người dĩ nhiên là không cam lòng tùy tiện rời đi chỗ ngồi diệp chi thu còn chưa kịp đứng dậy một đám ca sĩ liền vây lại chào h l i ê n sông hàng năm tốt nhất lì dìn xịt cái này giải thưởng cũng đủ để cho không ít người giao hảo ngươi nói dạng này không sợ đắc tội hoàng tây sơn hoàng tây sơn dù sao tại tung hoành giới âm nhạc nhiều năm như vậy mạng giao thiệp sức ảnh hưởng vẫn là không nhỏ ý nghĩ của mọi người là ai quản hắn khỉ gió a nếu như chỉ có mình tìm diệp chi thu t i ế p lời vậy thật là được cân nhắc hai lần có thể hay không bị hoàng tây sơn mang thủ nhưng bây giờ tất cả mọi người tới rồi rất nhiều người t i ể u quản không nhiều như vậy lời nói khó nghe hoàng tây sơn hắn cẩn thận hơn mắt mang thủ nhớ đến nhiều như vậy cái sao làng giải trí vốn là thực tế vô cùng hoàng tây sơn đã từng có huy hoàng nhưng còn có thể viết bao nhiêu năm mà diệp chi thu mới hai mươi tuổi xuất đầu chính là tinh lực thịnh vượng tiềm lực vô hạn thời điểm ai cũng biết làm sao chọn nhưng mà cái này coi như khổ diệp chi thu đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười vây quanh chào hỏi từng cái từng cái cười ha h a ứng phó được quả thực vất vả bên kia mới lên thiên hậu n g u t h ả i vi đồng dạng cũng không khá hơn chút nào nhưng n g u t h ả i vi t ự hồ đối với loại tràng diện này sớm có kinh nghiệm ứng phó ngược lại so sánh diệp chi thu tự nhiên rất nhiều người đến một đợt lại một đợt hai ba câu không rời về sau có cơ hội hợp tác ám thị diệp chi thu có thể hay không giúp đỡ viết ca khúc diệp chi thu bất đắc dĩ động linh cơ một cái ngại ngùng đau bụng muốn đau bụng bỏ lại một câu nói như vậy diệp chi thu liên tục xin lỗi hướng ra phía ngoài chen tới mọi người một hồi s ử n g sờ đây cũng quá thành thật đi tuy rằng trong tâm hơi nghi ngờ nhưng mà không tốt lại ngăn trở nếu như người ta thật muốn đau bụng đâu ngươi ngăn cản kéo trong đúng quần vậy coi như kết xuống huyết hải thâm cứu diệp chi thu rốt cuộc thoát khỏi vòng đây bên tiên ngư t h ả i vi vừa vặn nhìn sang diệp chi thu trở về lấy một cái ánh mắt rút lui trước một bước trong xe chờ ngươi hai người ngồi một chiếc xe cứu thương đưa tới đương nhiên phải cùng nhau trở về mượn cất chui thoát ly đám người khoảng cách chàng quán cửa ra vào còn cách một đoạn diệp chi thu thần tốc đi ra ngoài đột nhiên ven đường một nơi tựa hồ chờ đợi đã lâu thân ảnh tiến lên đón là t r â n viện chi thu chúc mừng ngại ngùng đau bụng muốn đi nhà vệ sinh t r â n viện lời còn chưa nói hết thần tốc tiến lên diệp chi thu nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cái bỏ lại một câu nói này bước chân một nửa giây không ngừng hai người gặp thoáng qua t r â n viện chưa nói xong nói kẹt ở trong cổ họng nhìn đến diệp chi thu bước nhanh rời đi thân ảnh nhãn quan phức tạp không cam lòng cắn môi giới diệp chi thu đi ra t r à n g quán bên trong đang muốn dựa vào ấn tượng tìm ra xe cứu thương đậu xe vị trí đột nhiên thấy hoa mắt diệp chi thu đi ra chỉ nghe một tiếng hô to chuyển đến quanh một tiếng liền bị đã sớm chờ ở đây quán ra chẳng chị phóng viên lây lấp kín cẩn thận hắn thừa dịp người không chú ý chạy trốn trong đám người không biết kia tên ký giả kêu lên những lời này xem ra là từng có phỏng vấn diệp chi thu kinh nghiệm c h ư n một trăm tám mươi bảy đêm đầu tiên kỳ thực diệp chi thu đích thực là không có kinh nghiệm lễ trao giải hiện trường ngoại trừ đạt được chuẩn vào hợp tác truyền thông ra phần lớn phóng viên là không vào được bộ phận này phóng viên đương nhiên không thể nào cứ như vậy trở về toàn bộ đều ở đ â y quán ra chờ lễ trao giải sau khi kết thúc minh tinh từ bên trong đi ra ai trúng thưởng hoặc là ai bị đề danh những thứ này đều là trọng điểm phỏng vấn đối tượng rất nhiều minh tinh cũng vui vẻ bị phỏng vấn gia tăng lộ ra ánh sáng độ cơ hội tốt ai không yêu thích nếu muốn đánh giá tối nay hoa hạ bài hát mới thưởng ai thu hoạch lớn nhất có lẽ không cùng người mỗi người có cái nhìn chứng minh mình tiêu k i ệ t một đêm phong sau đó ngu thải vi chờ một chút nhưng nếu nói phóng viên trong mắt tối nay tin tức mới giá trị lớn nhất người tuyệt đối là diệp chi thu ân đoán cuộc cái gì mới đủ sức ca bây giờ minh tinh ca sĩ ngôn hành cử chỉ dọn nước không lọt sợ bị đối thủ nắm được cán mạnh mẽ đen ngoài mặt là cùng tức giận nhưng cảm giác từng cái từng cái tính cách đều giống như trong khuôn in ra tựa như thiếu đi một chút gì mà diệp chi thu cuồng quả thực giống như nước sạch bên trong tràn vào một cổ đất đ ã chảy xuống có tài hoa phách lối đám phóng viên yêu thích dạng này ca sĩ diệp chi thu bị chen lấn cơ hồ biến dạng bất quá trong hốt hoảng vẫn là rất có kinh nghiệm mà lấy tay che mũi của mình ta đau bụng muốn đi nhà vệ sinh a diệp chi thu gân g ọ n đạo cố gắng làm cuối cùng vùng đấy không nên tin hắn gạt người vừa gọi lấp kín đạo thanh â m kia lần nữa chuyển đến diệp chi thu cưỡng ép xoay chuyển thân thể nhìn thoáng qua nguồn thanh â m là một tên trên người mặc cách từ sam hơi hơi đầu hói đầy mỡ nam tựa hồ đang hóa h ả i giải trí cao ốc trước cửa gặp q u a thảo khó trách như vậy có kinh nghiệm ta nhớ được ngươi diệp chi thu mặt đều tái xanh diệp tiên sinh xin hỏi ngươi đối với tiền bối hoàng tây sơn tối nay hành vi t h ấ y thế nào ngươi cảm thấy hoàng tây sơn hành vi là cố ý sao diệp tiên sinh ngươi lau tay động tác thỉnh phản nội hàm cái gì ngươi là có hay không cảm giác mình quá phận diệp tiên sinh xin hỏi tối nay chỉ thu được một cái thưởng có thể hay không cảm giác thật đáng tiếc diệp tiên sinh phương tiện nói một chút người cùng mới lên thiên hậu ngô thải vi quan hệ sao đợi hơn bốn giờ đã sớm giống như là con sói đói phóng viên chen lấn hỏi ra vấn đề đủ loại âm thanh long long long mà ở bên thai cự ly gần v ầ n quanh chấn động đến mức diệp chi thu đầu s ọ đau phóng viên bên ngoài nghe tiếng chạy tới hoa hải giải trí đoàn thể đồng sự mặt đầy nóng nảy chen trúc đều chen trúc không tiến vào phát hiện quả thực không trốn thoát diệp chi thu tuyệt vọng không thể làm gì khác hơn là lấy ra đòn sát thủ ngửa mặt lên trời gào thét năm cái vấn đề đều chờ đầy không thì một cái cũng không đáp một chiêu này quả nhiên hiệu quả dần dần bùng nổ phóng viên ngừng lại lấy diệp chi thu làm trung tâm bảo ra một vòng chỉ là trên mặt vẻ cảnh giác đã lui vẫn gắt gao nhìn chằm chằm hắn h i ệ n nhiên là có kinh nghiệm hỏi đi diệp chi thu thở dài một hơi vô lực nói x o á t một cái máy ghi âm hóa thành tàn ảnh đưa đến trước mặt diệp chi thu theo bản năng sợ hãi mà lui về phía sau nửa bước ngầm đầu nhìn lên chính là tên kia đầu hói cách tử sang phóng viên đầu hói nam ném ra đã sớm chuẩn bị xong vấn đề ngươi cùng ngu thảy vi là quan hệ yêu thương sao mọi người con mắt lóe sáng lên hỏi rất hay trực kích trọng điểm diệp chi thu quả quyết trả lời không phải g i ắ t tay ôm còn không có tỏ tình có tính hay không cha nam đỉnh đầu nam thân kinh b á c h chiến đâu có thể nào dễ dàng như vậy bị diệp chi thu lừa b ị được liên hoàn chiêu lập tức đuổi theo nhưng các ngươi tại lễ trao giải bên trên tổng cộng ôm bốn lần ngu t h ả i vi trước chưa bao giờ tại trong màn ảnh cùng khác giới từng có thân thể tiếp xúc cái này có phải hay không nói rõ ngươi đối với nàng là đặc t h ủ ha ha ta xem ngươi trả lời thế nào đỉnh đầu nam trong tâm đắc ý làm sao trả lời đều vô dụng phải hay không phải bản thảo hắn đều nghĩ kỹ đây liền muốn lừa ta diệp chi thu trong tâm cười lạnh khăng khăng không để ngươi được như ý vấn đề thứ nhất đã kết thúc ta cự tuyệt trả lời đổi người cách tử sam đầu hói nam s ư ớ n g sở lập tức giận dữ thảo người nói không phải hai chữ đó cũng coi là trả lời một lần nhưng khác đồng hành cũng mặc kệ hắn lập tức xung ố tới diệp tiên sinh người nói e l bum mới sẽ ở trọn quay chuyên tập sau đó mới phát như vậy trước sẽ có mình bài hát mới sao f a n ca nhạc đều rất mong đợi diệp chi thu nhìn thoáng qua đặt câu hỏi người là một một âm nhạc l ư ỡ i phóng viên cái vấn đề này nghiêm c h ỉ n h rất nhiều diệp chi thu chậm lại giọng điệu kiên nhận trả lời eo bum mới phía trước sẽ có bài hát mới hoa cầu khẩn đài truyền hình trung hoa thơ từ đại hội tiết mục sau đó không lâu đợt thứ nhất phát ra ta hẳn sẽ mang theo bài hát mới mở màn hiến hát mọi người có thể chú ý một hồi cảm ơn đã ủng hộ đông đảo phóng viên xứ sở lập tức kịp phản ứng đây cũng là một tin tức lớn à, tuy rằng hoa cầu khẩn đài truyền hình luôn là bị n ổ nước b ọ t tư duy c ố hóa tiết mục sáng tạo cũ kỹ nhưng đại biểu quan phương thủy trung vẫn là hoa hải đài truyền hình giang bà tử có thể tại hoa cầu khẩn đài truyền hình tiết mục lên sàn ít nhất trình độ nào đó đại biểu quan phương một loại tán thành vấn đề thứ ba một tên phóng viên liền vội vàng hỏi diệ Trước sớm, ngươi cùng viết tài t ngươi sớm cùng Hoàng lời quỷ ân y s ơ có mâu thuẫn, xin hỏi tối nay sau tối hỏi xin nay đám ó có ngươi hắn kiến không? gì đối với hắn có ý kiến gì không? Lại c ý là một i u chuyện, n ệ d i phóng c i miệng cười một tiếng, Thu nét một n i cái h ì n trên n của ta ra đạt ở trên vũ đài đã biểu o à i Ơn.、Đáng、phóng Đám viên xứ sở có ý gì đây là chỉ rộng lượng đỡ dậy ngã xuống hoàng tây sơn vẫn là lao tay diệp chi thu đương nhiên không sẽ do nói từ người khác đoán đi thôi ngược lại vô luận mình nói cái gì nên xuất hiện phát tin một phần đều không phải ít vấn đề thứ tư cứ nhiên là hỏi liên quan tới tiểu thuyết diệp tiên x i n chào ngươi ta là thời nay văn học phóng viên thay độc giả hỏi một cái quan tâm vấn đề ngài sách mới tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện cùng phía trước một quyển sách khác nhau là ung dung hướng về vậy xin hỏi cuối cùng là đơn nữ chính vẫn là hai nữ chính đây diệp chi thu ước chừng c h ầ m mặc năm giây để cho đặt câu hỏi phóng viên nghi hoặc không thôi cái vấn đề này khó khăn như vậy trả lời sao chẳng lẽ là không tiện phim xuyên thấu qua nhưng cái này chuẩn vẫn tốt chứ cuối cùng diệp chi thu cười khăn nói cái này ta cũng không có sau khi nghĩ xong tiếp theo nội dung cốt truyện tật lực cho mọi người một cái kinh hỉ đi đặt câu hỏi phóng viên cái hiểu cái không gật đầu kinh hỷ là cái gì chẳng lẽ là ba nữ chủ một vấn đề cuối cùng đồng dạng là chuyên nghiệp phóng viên giải trí đặt câu hỏi diệp tiên sinh xin hỏi thu được hàng năm tốt nhất lùi dịn xịt cái này thường sau đó n g ư ờ i biết tiếp nhận khác ca sĩ mời hát sao diệp chi thu thuận miệng trả lời đương nhiên cần mời hát có thể liên hệ ta người đại diện có thích hợp ta sẽ tiếp bất quá nhắc nhở một câu ta hát không tiện nghi mọi người gật đầu một cái ngược lại cảm thấy đây là đương nhiên đáp xong cái vấn đề này một đám phóng viên không tình nguyện cho qua trở lại xe cứu thương bên trên diệp chi thu thở dài một hơi một lát sau cửa xe mở ra n g u t h ả i vi cũng trở về n g u t h ả i vi lễ phép đối với công ty an bài tài xế nói sư phó trở về tân vịnh sông tiểu khu cảm ơn tài xế gật đầu một cái quay đầu hỏi hướng về diệp chi thu diệp tiên sinh ngươi nghỉ ngơi ở đâu ta đưa xong ngư tiểu thư đưa người đi diệp chi thu h á miệng nói ta cũng đi tân vịnh sông tài xế s ứ n g sở gật đầu một cái không nói gì nổ máy xe mấy ngày trước tuy nói n g u t h ả i vi đề xuất để cho diệp chi thu ở cửa đối diện bộ kia phòng ở nhưng chỉ có cứng rắn trang không có đồ gia dụng diệp chi thu còn không có và ở hôm nay trợ lý vừa cùng mình nói giải quyết đơn giản sắm thêm chút đồ gia dụng cho nên cùng n g u thải vi buổi chiều đầu tiên tưởng ngăn ở trung muốn bắt đầu sao diệp chi thu tâm tim đập b ị bịch t r ư ớ c 188, do dự liền sẽ bại trận thượng ban đêm m ộ ư ơ i giờ nhiều xe cứu thương chạy tại trên đường lớn ngoài cửa xe hoa hải thành phố vẫn nghe hồng lấp lóe qua lại không dứt tân định sông tiểu khu ngay tại cách hoa hải giải trí cao ốc chỗ không xa ở tại hoa hải thành phố khu vực phổn hoa nhất một trong hoa hải thành phố loại này t ấ c đất t ấ c vàng siêu cấp thành phố thành thị ruộng đất sử dụng kế hoạch là phi thường nghiêm khắc một dạng loại này có thể đứng sừng sững ở phồn hoa khu buôn bán bên trong khu nhà ở vực đều là giá phòng trần nhà diệp chi thu đại khái điều tra sáu chữ số một bình phương giá cả có chút vượt quá bình thường bất quá diệp chi thu ước tính nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói chu tiên trò chơi phân chia xuống bản thân cũng không phải không mua nổi diệp chi thu hướng bên cạnh ngu thả i vi nhìn t h o á n qua cô nàng này cứ nhiên ở một bộ thả một bộ quả thực hiện vượt quá bình thường mình nhận được khoản thứ nhất tiền nhuận bút sau đó cũng đã làm những chuyện tương tự mua hai bình sữa chua uống một bình thả một bình cuối cùng một cái khác bình cũng không nhịn được uống xe cứu thương chạy đến có dấu khí phái tân vịnh sông ba chữ tiểu khu nơi cửa chính n g u t h ả i vi đột nhiên nói sư phó không cần lái vào đi tới liền tại đây dừng lại đi cảm ơn tài xế gật đầu một cái đem xe dừng lại diệp chi thu cùng n g u t h ả i vi đi xuống tại đêm khuya còn đứng thẳng cương bảo an kính c h à o bên trong đi vào tiểu khu rõ ràng mấy trăm mét ra chính là dòng xe chạy không ngừng đường xe chạy cùng ma thiên đại lâu nhưng trong tiểu khu lại an tính dị thường diệp chi thu không che giấu chút nào mình lần đầu tiên tới loại này tiểu khu hạng sang lòng hiếu kỳ tả hữu quan sát tiểu khu bên trong lâm viên quan g cảnh phố i trí trở đúng là tinh xào không ít nhưng phải nói so sánh quê hương hán giang kim cơ tên quan g cảnh tốt hơn gấp mấy chục lần là không có khả năng kết luận đáng tiền là khu vực không phải bê tông cốt thép hoa cỏ cây t ố i đột nhiên một cái hơi lạnh tay nhỏ chui vào trong tay mình diệp chi thu s ữ n g sở bên cạnh ngư t h ả i vi nhẹ giọng nói đi tản bộ một chút ngươi lần đầu tiên tới thuận tiện dẫn ngươi nhận một hồi đường diệp chi thu khẽ mịp cười ngư thảy lên xe phía trước đã đổi lại giày đế bằng đêm khuya tính lặng hai người cứ như vậy dắt chậm tay ung dung đi về phía trước dọc theo đường đi n g u t h ả i vi nhẹ dọn giải g thích tiểu khu bên trong hồ bơi đường băng công viên chờ vị trí diệp chi thu câu được câu không lên tiếng phụ họa cũng không biết nhớ chưa dần dần n g u t h ả i vi âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ không khí trầm mặc không chút nào sẽ không để cho người cảm thấy lung túng hai người đều ăn ý không có đánh phá loại này nhàn nhạt, nhạt ôn tình cảm giác đột nhiên phía trước nên đón một đạo tinh tế thân ảnh mơ mơ hồ hồ nhìn ra được là một tên vóc dáng mỹ lệ phụ nữ sau khi đến gần song phương đều thấy rõ đối phương bộ dáng dĩ nhiên là lý văn văn không nghĩ đến lý văn văn cũng ở nơi này xem ra nàng cũng vừa từ hoa hạ bài hát mới thưởng lễ trao giải trở về biết lý văn văn nhìn thấy diệp chi thu cùng ngu thải vi rõ ràng s ứ n g sở vừa muốn chào hỏi sau đó ánh mắt chuyển qua hai người dắt tại cùng nhau tay vừa muốn bật thốt lên âm thanh mạnh mẽ nén trở về hai người kia quả nhiên có cố sự giật mình mình phát hiện một bí mật lớn lý văn văn trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc diệp chi thu không có dừng lại ý tứ hướng về lý văn văn khẽ gật đầu một cái tạm thời chào hỏi hai người cùng lý văn văn gật đ ầ h ờ ỏ i hai người cùng lý v u m lý văn văn đi về phía trước mấy bước vẫn là không nhịn được hiếu kỳ quay đầu nhìn bóng lưng của hai người đúng dịp thấy hai người đi vào một tòa nhà trong hành lang tựa hồ vẫn ngu thải vi giắc diệp chi thu nhiều một chút lý văn văn há miệng có chút không thể tin được một màn trước mắt này kiên một tòa nhà là tân hải vịnh tiểu khu bên trong lầu vương kỳ thực lý văn văn ở tại tân hải vịnh nhưng không phải là mua mà làm ư ớ n nói thật tuy rằng lý văn văn đã lăn lộn đến điện ảnh nữ số một g i ả vị nhưng tân hải vịnh loại địa phương này trung cư thật vẫn có chút không mua nổi đương nhiên là chỉ toàn quản đừng nhìn các nàng thu vào cao nhưng nuôi đoàn đội nhiều người như vậy hàng ngày chi tiêu cũng cao đến quá đáng hơn nữa làng giải trí rất thực tế tàn khốc là nữ diễn viên không giống với nam diễn viên chức nghiệp cuộc đời đình phong phổ biến rất ngắn nam diễn viên lão có thể được xưng là lao h y c ố t mà nữ diễn viên lão phần lớn là bị gọi người lao sắt suy luân lạc tới không có vai diễn có thể tiếp nhận trình độ xinh đẹp nữ diễn viên chưa bao giờ là một loại quý trọng tài nguyên hôm nay lý văn văn có thể diễn cáo biệt tiền nhiệm loại này tuổi trẻ điện ảnh nữ số một lại qua năm năm hoặc là mười năm đây nếu mà không thể thành công truyền hình có lẽ cáo biệt tiền nhiệm chính là lý văn, văn cuộc đời tác phẩm đỉnh cao cho nên cho dù vay tiền có thể mua được tại đây lý văn văn cũng không dám tùy tiện v à hố nếu như ngày sau tuổi tác hơi lớn một chút tiếp không đến vợ kịch hay thu vào trận giảm xuống đoạn để cho vậy coi như trúc lam múc nước toi công d i c h ẳ n g nhưng lý văn văn lại không thể không ở nơi này đầu tiên đây là một loại thân phận địa vị biểu tượng thứ yếu cũng chưa hẳn không có sáng tạo mẫu n h n gạo kết giao mạng giao thực c ầ n so sánh mua được nói tân v ị n h sông tiểu khu tiền mướn liền thân dân rất nhiều ít nhất lý văn văn gánh vác lên là hoàn toàn không có vấn đề nhưng mà lý văn văn sắc mặt phức tạp diệp chi thu cùng ngũ thải vi đi vào những tòa lầu vương theo nàng biết là không có nghiệp chủ cho m ớ n mà diệp chi thu mấy tháng trước vẫn chỉ là một tên h một giọng mới tuyển tú người mới tuy rằng hôm nay đã vượt xa quá khứ nhưng nhất định là còn không mua nổi tại đây nói cách khác ngư t h ả i vi tại tân bình sông tiểu khu mua nhà hơn nữa nhìn bộ dáng của hai người tuy rằng nói như vậy có chút không quá thích hợp nhưng một cái hoang đường ý nghĩ vẫn không tự chủ được tại lý văn văn bộ não bên trong toát ra diệp chi thu ăn ngư t h ả i vi cơm chùa lý văn văn sắc mặt phức tạp trong lúc nhất thời cũng không biết là hâm mộ diệp chi thu vẫn là ngư t h ả i vi khoảng cách không tính xa chấm nữa tản bộ cũng chỉ có tán cho tới khi nào xong thôi im lặng bay lên tĩnh lặng trong thang máy ngư thảy vi cùng diệp chi thu một phiến trở mặc đi ra thang máy tương đồng tiểu tương đối hai cái cửa chính n g u thả i vi chỉ đến một bên nhẹ giọng nói ngươi ở đây một bên diệp chi thu gật đầu một cái b u ô n g tay ra trong tích tắc trong lòng hai người đều có một loại thất vọng mất mát cảm giác trong lòng hai người không hẹn mà cùng lại có chút hối hận vừa mới thật giống như một mực ánh sáng dắt tay toàn bộ cũng không nói mấy câu nói vậy làm sao bây giờ tổng không tốt mình trực tiếp đi theo tiến vào n g u thả i vi phòng kia đi kia tho t ạ t nhìn động cơ cũng quá bất lương hồi đi tới chỉ có hai người tĩnh lặng hành lang diệp chi thu suy nghĩ muôn vạn há mồm nói ra được chính là nhạt méo ba chữ ngô thả vi ử một tiếng nhẹ nhàng gật đầu diệp chi thu bước chân vừa hướng một bên gian nan bước ra sau lưng nhẹ động âm thanh chuyển đến chi thu diệp chi thu bước chân dừng lại chuyển thân vừa vặn đối đầu n g u t h ả i vi lóe lên hai con mắt ngủ ngon diệp chi thu xứng sở cười trả lời ngủ ngon hai người chuyển thân mỗi người hướng vừa đi diệp chi thu trong tâm có một cái thanh âm không ngừng văn g vọng nhất thiết phải làm chút cái gì không thể để cho tối nay cứ như vậy đi qua a diệp chi thu cắn răng một cái đột nhiên chuyển thân lại vừa vặn kỉnh chống nhau ngư thảy vi đồng dạng chuyển tới thân ảnh chương một trăm tám mươi chín do dự liền sẽ bại trận chung bốn mắt nhìn nhau hai người tất cả đều s ư ớ n g sốt một chút diệp chi thu trong tâm giận mình nói ra n g ư ờ i nói trước đi n g u t h ả i vi không có từ chối thẳng tắp nhìn chằm chằm diệp chi thu mặt nghiêm túc nói cảm ơn diệp chi thu trong nháy mắt kịp phản ứng n g u t h ả i vi là chỉ tối nay liên tục trúng thường chuyện lúc này hắn ngược lại bình tĩnh lại đến nói đùa ta nói phải làm đứng tại hát sau lưng sau đó nam nhân lúc này thành sự thật n g u t h ả i vi không có cười vẫn nhìn đến diệp chi thu hỏi ngươi thì sao ngươi muốn nói cái gì diệp chi thu âm thanh dừng lại nhìn đến ngô thảy vi thanh lệ đáng yêu gương mặt hít sâu mù hơi đồng dạng nghiêm túc nói có thể lại ôm một chút không diệp chi thu phát hiện mình âm thanh không khỏi có chút khắc ẳ hẳn khẩn trương cảm giác đi mà trở lại h ạ n tựa hồ có thể nghe thấy mình rầm rầm rầm tiếng tim đập ngu t hải vi đem khoác rơi vào trên vai tóc dài vén đến một bên gương mặt đã sớm nhiễm phải một vệt nhàn nhạt màu hồng âm thanh tựa hồ cũng có chút k h ẽ run có thể một tiếng này đối với diệp chi thu lại nói không khác nào tự nhiên mấy bước tiến đến hơi rang hai cánh tay sau một khắc ngu t hải vi thân ảnh đã chui vào trong lòng tại ôm lên trong tích tắc hai người cũng không nhịn được khe khẽ thở dài ngu hải vi chiều cao không thấp diệp chi thu cằm vừa vặn đổi tại nàng tình xảo lỗ hai bên cạnh nghe được tí tí mùi tóc. tựa hồ là diệp chi thu thở ra hơi nóng đánh vào trên lỗ thai hơi ngứa chút trong ngực dáng mạo có chút bất mãn xiết chặt bao bọc diệp chi thu phần eo hai tay lại hướng rộng dai chui vào ngực một hồi giống như lạc đường hiệu con tìm kiếm ấm áp một dạng đáng yêu cử động để cho diệp chi thu không nén nổi cười một tiếng đáng yêu như vậy n g u t h ả i vi thật cùng ngày thường lạnh lùng bộ dáng một trời một vực tựa hồ phát hiện diệp chi thu nụ cười n g u t h ả i vi buồn buồn a một tiếng biểu đạt bất mãn ôm một hồi diệp chi thu không thỏa mãn ngược lại không người đến tầng lầu này cũng sẽ không có người nhìn thấy diệp chi thu ôm vào ng đặt ở trong vắt nắm chặt tinh tế trên bờ eo nóng hổi bàn tay nhiệt độ cách tơ lụa vải vóc chuyển đến ngu thải vi bên hông trong tích tắc diệp chi thu cảm giác được trong ngực thân thể khẽ r u lên diệp chi thu động tác ngược lại không tự chủ nín thở vì ở tinh tế trên bờ eo tay thay đổi cẩn thận từng ly từng tí phản phất sợ đây cả gan làm loạn cử động kinh sợ gặp trong lòng tinh xào được giống như dễ vỡ bút bê một dạng sáng mạo không ngờ chính là ngu thải vi không nói gì vầng trán chôn ở trong lòng không thấy do nét mặt của nàng diệp chi thu trong tâm thở dài một hơi lập tức một cổ tên làm mừng như điên tâm tình kéo theo lao nhanh nhiệt huyết sông lên đ u xong rồi. Nàng không có lúc này diệp chi thu mới kịp tỉ mỉ cảm thụ trong tay xúc cảm hào mày nhỏ đây là diệp chi thu cảm giác đầu tiên diệp chi thu trong tâm có một cổ cảm giác nếu như mình hai bàn tay mở ra hẳn có thể toàn bộ nắm giữ sau đó là cách thí phục cũng cảm thụ được bóng loáng đem thân thể lớn bộ phận trọng lượng tựa vào trên người mình ngu thải vi trong mắt nắm chặt e o giống như bị hơi tổn thất c o n g dương liễu cành một bản tràn đầy tính dẻo dai đây cũng là thường xuyên luyện tập điệu nhảy dân tộc nguyên nhân diệp chi thu suy nghĩ phát tán hai người cứ như vậy làm lạc ôm lấy tựa hồ quên mất thời gian ba phút năm phút mười phút ngu t h ả i vi không nói tiếng nào duy trì lúc ban đầu vờn quanh ở diệp chi thu phần lương tư thế động đều không động một cái nhưng mà diệp chi thu sắc mặt từng bước quái dị lý tính thoáng khôi phục tác dụng cô nàng này không biết ngủ thiết đi mặc dù là rất thoải mái nhưng mà hành lang như vậy một mực ôm đi xuống cũng không phải là một chuyện à. diệp chi thu hơi cúi đầu hai người gió đều xuyên t ấ u qua bất quá khoảng cách hơi tách ra một cái khe hở bị lầm t ư ở n g ngủ n g u t h ả i vi ngầm đầu dùng thủy quang trong vắt giống như biết nói chuyện một dạng hai con mắt không hiệu nhìn đến diệp chi thu diệp chi thu nhẹ giọng nói mượn đi về trước tắm đi ngu thải vi ánh mắt khôi phục một tia thành mình đem tựa vào diệp chi thu trên thân thân thể đứng thẳng sắc mặt thay đổi có chút ngượng ngùng được nguyên bản linh hoạt kỳ hảo âm thanh thay đổi hơi hơi khẳng khẳng âm thanh thấp đủ cho cơ hồ không nghe được ôm tách ra hai người ăn ý không có nói gì lần này r ố t cuộc hướng về mỗi người cửa phòng đi tới diệp chi thu chuyển vào sớm được cho biết mật mã mở ra vào nhà môn quả thực bị cảnh tượng trước mắt nho nhỏ mà kinh ngạc một hồi nhập môn chính là gần tám mươi thước vương cực lớn phòng khách liên thông phòng khách nam bắc ban công đưa mắt nhìn lại một bên là hoa phổ giang vô địch g á n cảnh bên kia là ma thiên đại lâu đứng sừng sững cờ bờ giờ nghe hồng quang cảnh truyền hình ghế salon bên trong căn phòng giường để nguyên quần áo tủ chờ không nhiễm một hạt bụi xem ra đều là mới đưa thêm đi lên chỉ có một căn phòng cửa hàng giường mặt khác ba cái vẫn là trống g i ố n g hẳn đúng là cân nhắc đến chỉ có diệp chi thu một người ở nguyên nhân nho nhỏ mà than thở một chút diệp chi thu lúc này lại cũng không có quá nhiều cái khác tâm tình thưởng thức đi vào phòng tắm thần tốc rửa mặt rửa mặt xong bụng có chút đói khoảng năm giờ đơn giản ăn chút gì đ ẹ bụng lại đi tham gia lễ trao giải hiện tại đã qua hơn năm giờ phong bếp bếp bộ tủ lạnh nồi chén gáo diệp chi thu không có để nhìn một cái n g ồ i nữa một hồi đoán chừng tranh lệch thời gian không nhiều lắm mở ra hệ t r ạ n nhất diệp chi thu bụng có chút đói bên này tủ lạnh không ngươi bên kia có cái gì ăn sao rất nhanh ngu thải vi tin tức trở về qua đây vi quang chỉ có trứng gà n h à o bột mì cái nhất diệp chi thu quá tốt nhất diệp chi thu ta đi ngươi trổ đó cầm vi quang ân tự giải quyết trên ghế s a lon diệp chi thu cười hắc hắc đắc ý không thôi quả quyết mở cửa vang lên một bên kia cửa chính rất nhanh cửa bị mở ra dù là trước đây không lâu vừa ông xong Thấy rõ nga ư trước ờ i m ắ diệp chi thu tâm kịp phản ứng liền vội vàng bước vào cửa chính n g u t h ả i vi bên này trang tu song trình rất nhiều giản lược sạch sẽ phong cách để cho người rất thoải mái chỉ là hẳn ngũ thảy vi cũng không có ở thêm nguyên nhân đồ gia dụng cái gì thoạt nhìn cũng như mới đồng dạng cùng tầng lầu hai bên nhà hình nhất trí diệp chi thu rất nhanh tìm được phòng bếp mở tủ lạnh ra quả nhiên chỉ có mì sợi trứng gà các loại đồ gia vị cái gì ngược lại đầy đủ mọi thứ bất q u á tất cả đều là không có mở phong diệp chi thu thuận miệng hỏi ngươi nói không cho ngươi cũng làm một phần đi được ngu t h ả i vi chẳng biết lúc nào đi đến cửa phòng bếp không chút do dự đáp ứng kỳ thực nàng bởi tối qua tám giờ không ăn đồ chẳng qua chỉ là diệp chi thu làm phá lệ diệp chi thu gật đầu một cái trực tiếp thuận thế tại ngu thảy vi phòng bếp bên dưới khởi mị sợi đến cái gì cầm lại mình bên kia làm kẻ đần độn sao không thể nào c h ư n một trăm chín mươi do dự liền sẽ bại trận hạ người nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà không phải trêu chọc diệp chi thu đúng là rất độc lập nấu cơm tự nhiên không thành vấn đề chu nghệ cùng tiệm cơm cái gì khẳng định không so được nhưng động tác cũng xem như thông thạo sạch sẽ gọn gàng lúc trước diệp phụ đi làm không ở nhà diệp mẫu lâm tuệ phân ra ngoài không làm được gì có lúc cũng không kịp nấu cơm thường thường đều là diệp chi thu tự giải quyết cùng diệp tử đồng hai người cơm nước sơ chung thì là diệp mẫu sớm làm xong hâm lại liền ăn dần dần liền trực tiếp mình làm diệp chi thu một hồi bận rộn sống ngu t h ả i vi cũng không đi đứng tại cửa phòng bếp yên lặng nhìn đến được rồi hai chén nóng hổi mì sợi bên dưới tốt ngu t h ả i vi đạp đạp chừng mà chạy tới thật là thơm ngu t h ả i vi mũi nhẹ ngửi liền muốn đưa tay đi hỗ trợ bưng diệp chi thu kéo lại nóng dứt lời từ một bên cầm lấy hai cái cách nhiệt bao tay trực tiếp một tay một chén bưng lên nhìn ngu t h ả i vi kia so sánh hành lá còn trắng non bàn tay còn có như mình bên kia một dạng mới dụng cụ làm bếp diệp chi thu không nghi ngờ chút nào cô nàng này chưa từng, từng hạ xuống phòng bếp vẫn là tự để đi phòng bếp tân thủ là rất đ diệp chi thu sau lưng ngu t h ả i vi hoạt bát mà le lưới một cái nhắm mắt theo đôi u theo ở phía sau chờ đã tại diệp chi thu hướng bàn ăn lúc đi ngu t h ả i vi đột nhiên lên tiếng la lên ân diệp chi thu nghi hoặc quay đầu ngu t h ả i vi chỉ chỉ trước ghế s a lon bàn uống trà nhỏ nhỏ giọng nói bên k i a ăn có thể chứ tuy rằng trong tâm có chút kỳ quái bất quá diệp chi thu tự nhiên không có ý kiến gì hướng về ghế s a lon đi tới ngu t h ả i vi trong mắt lóe lên một vệ hơi đ ắ c ý bước chân không tự chủ mang một tia nhảy cầm đôi theo bàn ăn quá lớn nàng không muốn hai người ngồi quá xa diệp chi thu đem hai chén mì cái thả xuống n g u thải vi đã ngồi vào bên cạnh d ẹ ẽ một tại trong tay diệp chi thu thuận tay mở ra bảy mươi tấc truyền hình đêm khuya tĩnh lặng buổi tối một bên là hoa phổ i a n g dạ buổi tối thổi tới gió nhẹ một bên kia là thỉnh thoảng ngầm hạ đi một chiếc đèn nồng đỏ ánh sáng bốc lên mủ m ị n trong hơi nóng ngồi ở trên ghế s a lon hai người dựa chung một chỗ lẳng lặng ăn mặt rộng rãi đến có chút chống trải phóng khách chuyến đến trong tv không biết tên phim truyền hình n h m thanh xảy ra bất ngờ một loại nhàn nhạt cảm giác ấm áp hai người ở trái tim dâng lên cân nhắc đến không cho dạ dày ra tăng h ô i có thể đ ể một cái bụng lạ tốt rồi đem chính mình phần kia giải quyết xong diệp chi thu nhìn thoáng qua ngu thải vi trước mặt có chút kinh ngạc rất tốt ăn sạch sẽ diệp chi thu đang muốn đứng dậy thuận tay đem c h é n cầm đi giặt sạch động tác bị một cổ trở lực dừng lại diệp chi thu nhìn về phía kéo cổ tay mình ngu thải vi ngồi trước một h ồ i ngu thải vi ừng đỏ âm thanh mang theo một tia nũng nịu ý vị diệp chi thu s ữ n g sở lần nữa ngồi xuống ghế s a lon thiết kế rất phù hợp thân thể khoa học xây dựng đem phần l ư n g dựa vào đi thoải mái vô cùng diệp chi thu ngược lại dắt kéo mình tay nhẹ nhàng kéo một cái Ngu Thải vi thân thể thuận thế nhích Thải thể thế Vi lúc ạ i Diệp Chi thu trên cánh tay phải, hai người tư thế biến thành vai sánh vai, nửa ôm đến đối diện gần, lưng phần trên cánh thành sánh nửa đến truyền hình. Thu thế l tư tựa tay vào ôm này trong tv điện ảnh kênh vừa vạn phát ra đến một cái ban đêm giải trí thông báo tiết mục trong màn ảnh rõ ràng là n g u t h ả i vi tối nay lên đài nhận tốt nhất nữ ca sĩ thưởng hình ảnh to thêm tựa đề là đợi mới ca sĩ n g u t h ả i vi liên tục thu hoạch giải thưởng lớn tối nay phong sau đó giới ca sĩ trẻ tuổi nhất thiên hậu đàn sinh nhìn thấy cái này tựa đề diệp chi thu đột nhiên nghĩ tới cái gì nghiêm đầu hỏi vi vi người m ư ờ năm ngô thảy vi sinh nhật hắn biết rõ đồng g a o nói cho nhưng lúc đó chỉ ở lịch này g bên trên vòng âm lịch mấy tháng mấy ngày không nói một năm kia ra đời à tháng cùng mình là kém hơn hai tháng nhưng diệp chi thu không xác định có phải hay không so với chính mình muộn một năm hẳn đúng là đi nếu không ngu t h ả i vi tại diệp chi thu trong ngực ổ đến đang thoải mái nàng không có cái gì nữ nhân số t u ổ i là bí mật ý nghĩ rất tự nhiên nói ra một con số diệp chi thu đột nhiên trận to hai mắt người thì sao ngu t h ả i vi thuận miệng hỏi diệp chi thu im lặng không lên tiếng thật lâu không đợi được diệp chi thu đáp ứng ngu thảy vi đột nhiên kịp phản ứng thoáng cái tinh thần tỉnh táo chống đỡ đứng thân thể nói mau phản phất đã minh bạch cái gì ngu t h ả i vi khỏe miệng chứa đ ư ợ c một vệ t nghịch n g ợ m nụ cười diệp chi thu bất đắc dĩ biểu môi nói cùng ngươi cùng một năm cho nên ngu t h ả i vi lớn hơn mình hơn m ư ờ i ngày diệp chi thu có chút vông nôn nguyên lai là dạng này nha ngu t h ả i vi hai con mắt hơi sáng đến gần cười hì hì nói tiểu chi thu gọi tỉ tỉ ngu t h ả i vi đột nhiên xít lại gần mặt cười cười một cách tự nhiên diệp chi thu có thể từ cặp k i a t r o n g con ngươi rõ ràng nhìn thấy cái bóng của mình trong lúc bất trận diệp chi thu nhịp tim tăng nhanh hơi thở nóng bỏng đôi môi thay đổi khô khốc diệp chi thu không có trả lời gần trong gang tấc ngu thải vi tựa hồ cũng phát hiện diệp chi thu biến hóa gò má lại lần nữa nhiễm phải màu đỏ ấm áp bị đổi chạy mập mở bầu không khí xảy ra bất ngờ nhìn trước mắt kinh ngạc đang nhìn mình cắt nước hai con mắt xảy ra bất ngờ mà diệp chi thu trong tâm liền làm ra quyết định bày tỏ hiện tại lập tức có đôi khi bày tỏ chuyện này chính là kỳ quái như thế suy nghĩ rất lâu thời cơ nào cảnh tượng phương thức mở miệng nhưng ngược lại là một cái động tâm thời k h á c ngươi liền không nhịn được nếu mà ngươi cũng gặp phải loại này trong n h y mắt nhớ kỹ những lời này do dự liền sẽ bại trận không nên do dự thời khắc này chính là tốt nhất thời điểm cho nên diệp chi thu đưa tay đặt ở ngưu t h ả i vi trên vai ngưu t h ả i vi tựa hồ cũng đoán được tiếp đó sẽ phát sinh cái gì l n g mi khé dun diệp chi thu sắc mặt nghiêm túc vi vi ta vui ken ken ken đột nhiên lên chuông điện thoại di động vô cùng trói thai bị dọa sợ đến đêm khuya t ĩ n h l ặ n g đang chìm ngâm ở mập mờ trong bầu không khí nam nữ trẻ tuổi thân thể chấn động diệp chi thu vội vàng hướng điện thoại di động của mình nhìn đến nhìn thấy điện thoại gọi đến tên người tự lửa dẫn trong lòng giống như núi lửa nham thạch tương một bản như muốn phun trào ngưu thảy vi cũng tò mò hướng trên mặt bàn điện thoại di động nhìn đến điện thoại gọi đến người diệp tử đồng diệp chi thu hít sâu một hơi cầm điện thoại di động lên kết nối người chữ thứ nhất còn chưa nói ra diệp tử đồng tiếng thét chói thai chuyển đến a a a lao ca ngươi cầm thưởng hoa hạ bài hát mới phần thưởng tốt nhất l ì dìn xịt ta cuối cùng cái kia lao tay động tác đẹp trai n g â y người cái kia hoàng tây sơn ác tâm chết rồi thật đáng ghét lúc này diệp chi thu trong tâm chỉ có một cái ý nghĩ người đáng ghét hơn ngươi chính là ta thân mội mội h người biết ngươi vừa mới cắt đứt cái gì không thật vất vả tích góc khởi tỏ tình bầu không khí đều bị ngươi cho làm dối hiện tại gần m ộ ư ơ i một giờ diệp tử đồng nha đầu ngốc này cao tam hẳn đúng là chín giờ bên dưới tự học buổi tối sau đó về đến nhà nhìn tiết mục phát lại mới biết lễ trao giải bên trên chuyện xảy ra diệp tử đồng âm lượng vô cùng lớn dù là không có mở miên g nói bên cạnh ngư t h ả i vi cũng nghe rõ ràng lúc này ngư t h ả i vi tò mò nháy hai lần ánh mắt thân thể âm thầm hướng diệp chi thu bên cạnh rời một chút bên kia diệp tử đồng còn đang thao thao bất tuyệt diệp chi thu sâu hơn hít một hơi bình tĩnh nói diệp tín đồng người biết hiện tại bao nhiêu điểm sao c h ư một trăm chín mươi một ai cua là ai bên kia diệp tử đồng rốt cuộc kịp phản ứng giật mình diệp chi thu giọng điệu thật giống như không đúng diệp tử đồng ngượng ngủ nói ngươi ngủ không lẽ a lão ca ngươi một dạng không có sớm như vậy diệp chi thu thở dài một hơi tức giận nói không ngủ ước tính còn không ngủ được có chuyện gì không gì treo đừng diệp tử đồng âm thanh đột nhiên t r u y ề n đến nàng cũng không sợ bây giờ diệp chi thu chuyện trọng yếu nhất đều không nói sao diệp tử đồng hưng phần nói lão ca ngươi cư nhiên ô m n g u thải vi rất ngọt ta trên internet tất cả đều là xảo các ngươi chính phủ tìm kiếm họ lần trước hỏi lão ca ngươi còn không chịu thừa nhận nói mau ngươi cùng ngư thả i vi có phải hay không đang nói yêu đương lao ca ngươi tỏ tình không có lúc nào tỏ tình ngoa tạo ngươi nhà đầu n g ố c này diệp chi thu mặt đều tái xanh vội vàng hướng về bên cạnh ngư thả i vi nhìn sang ngư thả i vi chính bản thân con hơi nghiêng có chút hăng hái nghe diệp tử đồng nói chuyện đi đây gọi là chuyện gì a diệp chi thu ngửa mặt lên trời thở dài gặp phải như vậy cái m u ộ i m u ộ i tỏ tình một chân b ư ớ c vào cửa bị phá hư không nói c ư nhiên bị diệp tử đồng lấy loại phương thức này nói ra bên kia không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi diệp tử đồng còn đang phát huy nản lực tàn phá ha ha lão mụ nếu như biết rõ con dâu là ngu t h ả i vi khẳng định sợ ngây người chỉ sợ ngủ đều muốn cười t ỉ n h lao ca ngươi động tác nhanh lên một chút ta lúc nào đem ngu t h ả i vi cưới trở về tốt tốt tốt diệp chi thu mặt không biểu tình c ú ố điện thoại điều xị r ủ n đưa điện thoại di động ngược lại đắp lên mặt bàn liền mạch lưu loát bên cạnh ngu t h ả i vi sắc mặt hồng hồng mà rõ ràng lúc nãy diệp tử đồng nói một câu không lọt đều nghe hết diệp chi thu nhìn về phía ngu t h ả i vi sắc mặt lung túng ngu thảy vi mỉm cười nói đó là mội mội của ngươi rất khảy đây đúng vậy diệp chi thu cười khăn nói tâm niệm nhanh đổi còn tiếp t nhưng mà bầu không khí mất dao a bất kể diệp chi thu hung hăng cắn răng một cái vi vi ta a sau một khắc vừa d ư ơ n g lên miệng bị một đôi ôn nhuyễn tay đặt lên diệp chi thu trận to hai mắt đừng bảo là ngu t h ả i vi nhỏ giọng nói tiếp theo ngu t h ả i vi hít sâu m ộ t hơi sắc mặt mắc cờ đỏ bừng hai con mắt nhìn thẳng diệp chi thu gần lộ ra ngoài ánh mắt gàn từng chữ diệp biết thu ta thích ngươi chúng ta ở chung một chỗ đi diệp chi thu đột nhiên trận to hai mắt mặt đầy không dám tin đây là thổ lộ ngu thảy vi hướng về ta ngu thảy vi buông lòng tay ra diệp chi thu còn ngây ngốc mà không có từ câu nói mới vừa rồi kêu bên trong kịp phản ứng kịch bản không đúng lắm a tại sao là n g u t h ả i vi trước tiên hướng về mình bày tỏ diệp chi thu có chút hoảng hốt n g u t h ả i vi nhìn diệp chi thu ngơ ngác bộ dáng bật cười dùng ngón tay chọc chọc diệp chi thu lồng ngực nhỏ giọng nói trả lời n h a c gỗ diệp chi thu bật thốt lên nguyện ý n g u t h ả i vi ngọt nào g cười hài lòng chủ động ổ đến diệp chi thu trong lòng thấp giọng nỉ nó nói ngươi là của ta diệp chi thu lúc này mới kịp phản ứng tâm lý còn cảm thấy có điểm giống giống như nằm mơ tuy rằng cùng chính mình tưởng tượng kịch bản có chút khác biệt bị nữ hải từ giành trước bất quá ân chờ một chút tại sao thật giống có chút không đúng diệp chi thu cúi đầu nghi ngờ nói ngươi mới vừa nói ai là ai ngu t h ả i vi trong mắt lóe lên một vệt rào hạn o ngạo kiều hừ hừ hai tiếng nói không có nghe rõ coi thôi đi diệp chi thu nháy mắt mấy cái đột nhiên nghĩ tới cái gì vội và nói g n vi vi ta cũng vui a miệng lại bị hai cái tay nhỏ bé trắng loan chè lấy diệp chi thu dùng ánh mắt biểu thị không hiểu ngu t h ả i vi mặt tường hồng nhỏ giọng nói tối nay chỉ cho phép ta nói không cho phép ngươi nói ngươi lần sau sẽ bàn ngu thảy vi làm lũng ai chịu nổi a trong ngực tiểu lưu nước long lanh d ư ớ i ánh mắt diệp chi thu chỉ có thể gật đầu ngu t h ả i vi h é miệng cười một tiếng lần nữa ổ trở về diệp chi thu trong lòng diệp chi thu siết chặt ôm lấy ngu t h ả i vi thân thể cánh tay đ ó lấy hai người không hẹn mà cùng k h ẽ thở dài một hơi rốt cuộc xuyên phá tầng này cửa sổ nữa rồi a xảy ra bất ngờ ăn ý để cho hai người nhìn chăm chú một cái lại tất cả đều cười một tiếng diệp chi thu cười nói vừa tới ngươi nghiêm túc như vậy gọi tên ta thật đúng là hiếm thấy đi loại giọng nói này chỉ có trước kia văn nghệ hiệp hội thì nghe qua nói đến cái này ngu thảy vi đột nhiên ngửa đầu hỏi chúng ta đ ạ i nhất nhận biết ngươi lúc nào thì yêu thích ta quả nhiên trong luyện ái nữ hải tử đều thích hỏi cái này vấn đề n g u t h ả i vi cũng không ngoại lệ diệp chi thu s ư ơ n g sở suy nghĩ một chút nói nghiêm chỉnh mà nói thấy ngươi lần đầu tiên thời điểm không tin n g u t h ả i vi cau một cái mũi đẹp dịu dàng nói ngươi khi đó có bạn gái cũ làm sao có thể yêu thích ta đây không phải là vừa thấy đã yêu diệp chi thu cười hát hát nói tất cả vừa thấy đã yêu đều là thấy sắc khởi ý hoa hải truyền thông đại học giáo hoa ta vừa thấy đã yêu rất bình thường đi bất quá diệp chi thu giọng nói vừa chuyện nghiêm túc nói ta lúc ấy ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy bởi vì đơn thuần cảm thấy giữa chúng ta không thể nào cũng chỉ xa xa thưởng thức một chút khi đó sau khi trong trường học đồng học đều nói ngươi tính cách cao lãnh ta ngược lại cảm giác may m à ngược lại cảm thấy ngươi tuy rằng điều kiện gia đình tốt nhưng không có gì nôn g c h i ề u nóng nảy làm việc thật nghiêm túc cố gắng về sau nữa chính là mấy tháng này thời gian từ từ bị ngươi hấp dẫn ngu t h ả i vi ừ nhẹ một tiếng đột nhiên lần nữa chống đỡ đứng thân thể nghiêm túc nói trước tiên sớm đã nói ta cũng có rất nhiều khuyết điểm diệp chi thu xứ sở nói một chút coi ngu thảy vi tựa hồ có chút ngụng ngủ nhỏ giọng nói ta dính người diệp chi thu lông mày mới lên vậy cũng là khuyết điểm thích ăn giấm điểm này ngược lại thật bây giờ nghĩ lại lúc trước cô nàng này một ít thời khắc giận dỗi hành vi diệp chi thu đồng ý sâu sắc gật đầu một cái ngu t h ả i vi xấu hổn hẹn cho diệp chi thu lồng ngực một hồi diệp chi thu cười hì hì nói những này cũng có thể gọi vấn đề cái nào bạn trai không hy vọng bạn gái dính thích ăn giấm là để ý ra của đối phương hiện ngu t h ả i vi nghiêng đầu một chút nhìn đến diệp chi thu t h ẩ m nghĩ chính là nàng nói thích ăn giấm cùng diệp chi thu hiểu khả năng có chút sai số quên đi vẫn là trước không nói tránh cho hù dọa cái đầu cô này chờ sau này sẽ chậm chậm cải tạo hắn để cho hắn toàn tâm từ bên trong ra ngoài trong trong ngoài ngoài đều thuộc về mình mỹ nhân ở bên ôn hương tràn đầy dần dần diệp chi thu sao động tâm tư giống như cỏ dại một bản phong trực lên đều bạn bè trai gái có thể làm nhiều một chút chuyện đi dần dần dưới bàn tay chuyển qua ngu t h ả i vi để cho người ta lưu luyến quên về mềm dẻo phần e o vị trí không có lên tiếng diệp chi thu hơi gò má nhìn về phía bên trên ngu t h ả i vi đáng yêu gương mặt sau khi tắm xong không thi phấn trang điểm ra thịt trắng đ o n được vô cùng mịt màng không có xóa sạch môi son đôi môi ướt át cho nhuận hiện lên đáng yêu xạ cụ da mà p h ả n phất có sức hấp dẫn t r í mạng diệp chi thu tâm ầm ầm ầm ầm mà nhảy đem mặt chậm dại xít lại gần ngu t h ả i vi tự nhiên phát hiện diệp chi thu cử động không có né tránh hai con mắt sâu bên trong thoáng qua một nụ cười tại đôi môi sắp tiếp xúc trong tích tắc ngu t h ả i vi lệch một cái đầu một hồi mềm mại xúc cảm lấp đầy trái tim diệp chi thu trong tâm rung động sau đó kịp phản ứng hôn ở trên mặt tựa hồ cảm nhận được diệp chi thu ư u h á n ánh mắt ngu thảy vi suy nghĩ một chút chủ động tới gần ba thanh âm thanh thúy vác dội diệp chi thu má trái lưu lại nhàn đường đỏ nghịch ngầm nói ngươi tỏ tình mới có thể hơn ta ta tỏ tình chỉ cho phép ta hơn ngươi diệp chi thu trên đầu toát ra dấu hỏi đây là cái đạo lý gì ngươi không để cho ta tỏ tình còn nữa ngươi ngược lại hôn đ ố i địa phương a bắt được trước mắt ngô thả i vi trong đôi mắt vẻ g à o hoạt diệp chi thu m ặ c dành có một loại cảm giác kỳ quái cô nàng này tính cách có chút thay đổi lúc trước lạnh lùng bộ dáng đi đâu rồi tại sao thật giống biết chơi rất nhiều c h ư ơ n một trăm chín mươi hai danh tiếng vô lượng ngày thứ hai nhận được tống mỹ hai người đều trở về một chuyến thông báo diệp chi thu là bị ngô thả vi lái xe đưa đến hoa hải công ty giải trí nhìn đến n g u thải vi lão tài xế một bản động tác thuần thục diệp chi thu trong tâm không ngừng hâm mộ ta muốn kiểm tra bằng lái xe trải qua hoa hải cao ốc cửa chính diệp chi thu bị hoa hải giải trí cửa cao ốc ô ương ương một đám người sợ hết hồn còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra nhìn kỹ một chút cơ hội toàn bộ trong tay đều cầm mịt rô hoặc máy ghi âm mới phản ứng được là phóng viên hai người tối hôm qua hoa hạ bài hát mới thưởng lợi bồ đề tai họ đã sớm minh quan tột đỉnh diệp chi thu tận mắt thấy một tên ăn mặc thời thượng người trẻ tuổi tại trước đại môn xuống xe phần phật một tiếng toàn bộ phóng viên liều lĩnh q u a n toàn bộ ánh mắt nhìn、sang. phát hiện không phải mục tiêu nhân vật hẳn đúng là hoa hải giải trí luyện tập sinh cả đám không hẹn mà cùng thở dài một cái tiếp theo lại ôm lấy ngược lại phải đợi có còn hơn không tâm tính lại một nhóm lớn người vây lại nói thế nào cũng là cùng diệp chi thu ngu t h ả i vi cùng một cái công ty không chừng có thể đào ra ít đồ nho nhỏ luyện tập sinh đều còn không có suất đạo ngày thường tại những k ỳ giả này trong mắt cùng trong suốt không khác nhau gì cả kia trải qua loại chiến trận này thoáng cái có thể bị dọa phát sợ trên chỗ tài xế ngồi ngu t h ả i vi nhìn thoáng qua trước cửa công ty rầm rộ bình tĩnh một đánh tay lái xe lái vào cao ốc một bên kia cửa vào trực tiếp lái vào hầm đậu xe lên tới chỉ định tầng lầu hơi mập tiểu trợ lý nhìn thấy ngư t h ả i vi câu nói đầu tiên là t h ả i vi tỷ hôm nay ngươi thật đẹp ngư t h ả i vi ngọt ngào cười lễ phép nói cảm ơn tiểu trợ lý mặt lộ hiếu kỳ không hiểu nói cảm giác ta bị sai sao làm sao cảm giác t h ả i vi tỷ hôm nay thật giống như có chút không giống với lúc trước tiểu trợ lý vô tâm mà nói lại khiến cho cùng đi ra ngoài tống mỹ kinh sợ liền vội vàng hướng ngư t h ả i vi nhìn đến ánh mắt hoài nghi hướng về phía ngư t h ả i vi trên giới quan sát cuối cùng thở dài một hơi hú chết liền nói hai cái này người trẻ tuổi không có như vậy vượt quá bình thường đi diệp chi thu nhân phẩm vẫn còn tin được ngu t hải vi bị tống mỹ ánh mắt kỳ quái thấy s ư n g sờ không hiểu nói mỹ di làm sao y phục của ta có gì không đúng sao tống mỹ cười nói không gì vào trong bên trong nói nàng là người t ừ n g trải tự nhiên nhìn ra được trải qua chuyện kia sau đó nữ hải tử sự sai biệt rất nhỏ bên trong phòng họp diệp chi thu cùng ngu t hải vi hai người vừa bước vào cửa chính là một phiến tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong phòng người không n h i ề u ngoại trừ lý văn thụy âm nhạc giám đốc trần hải đ ạ o kinh doanh giám đốc nô khánh minh ba người ra chính là diệp chi thu cùng ngu hải vi đội viên của đoàn đội lý văn thụy nhìn đến hai người cười nói công ty hai tấm vương bài đến mọi người đồng ý sâu sắc gật đầu phải nói ngày hôm qua hoa hạ bài hát mới thưởng lớn nhất bên thắng là công ty nào nhất định là hoa hải giải trí lễ trao giải bên trên hot cao nhất bốn người diệp chi thu n g u thải vi tiêu kiệt t r ư ơ n g nghệ phạm hoa hải giải trí liền chiếm hai đây có thể so sánh cái gì quảng cáo đều tốt hoa hải giải trí dù sao cũng là chuyên nghiệp đối với loại này thiên lương sự kiện đến tiếp sau này ứng đối có một bộ hoàn chỉnh quy trình sáng sớm ngô khánh minh trong tay đã cầm một đống mới nhất báo biểu tiến hành báo cáo một là đối với hoa hải bài hát mới thưởng tạo thành ảnh hưởng công ty đề nghị đến tiếp sau này phản ứng và chiến lược điều chỉnh h a y là dư luận theo dõi cùng đường lối điểm thứ hai chủ yếu là đối với diệp chi thu đây cũng là hoa hải giải trí có chút vấn đề nhức đầu ngưu thải vi ngược lại vẫn tốt phong sau đó thực c h í danh quy trên internet trên căn bản đều là tán thưởng âm thanh nhưng diệp chi thu chủ đề tính quả thực quá cao hơn nữa bao biếm không giống nhau hôm nay huệ bộ tìm kiếm hot top năm đệ nhất cúc dơ bẩn diệp chi thu hoàng tây sơ n thứ hai vua không ngai diệp chi thu nếu hắn sớm một tháng xuất đạo hoa hạ bài hát mới thưởng sẽ phát sinh cái gì thứ ba thiên hậu ngư thải vi thứ bốn trong xa xa thiên thiên ư như n lúc nhất thời diệp chi thu họ có thể nói là danh tiếng vô lượng đừng nói hơn một trăm i n h triệu phan trương nghệ phảm liền phong vương phong sau đó cũng không sánh nổi liên quan tới diệp chi thu cùng hoàng tây sơn ân đ oán cục có hai tấm hình ảnh tại trên internet phong truyền một tấm là trên sân khấu diệp chi thu một tay cầm cút anh tuấn gõ má chứa đựng cười mịn một cái tay khác hướng về trước mặt hoàng tây sơn đưa ra hình ảnh bên trong một người đ ứ n g y ê n một người ngồi liệt trên mặt đất diệp chi thu ánh mắt tự tin vô cùng hoàng tây sơn sắc mặt còn có thể thấy một vẻ bối rối hai người hình tượng tạo thành so sánh rõ ràng một cái khác mở là diệp chi thu cầm nhẹ bắt tay khăn lao tay động tác h ơ i hợt kia thần thái phản phất trong phim ảnh vừa làm xong việc của người nào đó nhỏ nhặt không đáng kể chuyện cảnh tượng toàn bộ hình ảnh hí kịch trương lực trực tiếp kéo căng vậy bố bên trên đối với chuyện này cái nhìn phân biệt rõ ràng chia làm hai phái một nhóm người là nhìn tiền căn hậu quả cho rằng hoàng tây sơn lúc trước liền khéo léo tiểu lịch sử đen tối lần này lập lại chiêu cũ tỏ rõ chính là muốn cho diệp chi thu đeo xấu là trước tiên vén người tiện tự dứt lấy luôn mồm khen hay một nhóm người khác liền có ý tứ liền tóm lấy một chút diệp chi thu hành vi là không tôn trọng giới ca sĩ tiền bối người diệp chi thu mới cầm một cái hàng năm tốt nhất lì d ì n xịn thưởng phải biết cái này thưởng hoàng tây sơn chính là ước chừng cầm năm lần nhưng mà cao thanh ca mê ra bên giới hoàng tây sơn lén lút bị lấy được rõ ràng chỉ có thể nói là tự tìm chẳng trách người khác ủng hộ hoàng tây sơn bạn trên mạng lập tức điều chuyển hướng g từ diệp chi thu trúng thưởng tác phẩm chuyện lãng mạn nhất bắt đầu phê phán lấy ra hoàng tây sơn tác phẩm tiêu biểu giang sơn ca t ừ đến làm so sánh v ư u ký y cùng người cầm tay chân trời quản hán khỉ gió t h ủ khắp thiên hạ giang sơn cũng như tranh vẽ một bình rượu của tôi h từ đó không phụ nàng trăng trong gương hoa trong nước đợi côn đạp xem hoàng tây sơn viết cổ phong ca t ừ đơn lấy ra chính là một bài tràn đầy ý cảnh thơ nhìn thêm chút nữa diệp chi thu viết dựa lưng vào nhau ngồi ở trên thảm nghe một chút âm nhạc trò chuyện một chút nguyện vọng đây lời rõ ràng học sinh trung học đều có thể viết tài nghệ đây công lực cùng hoàng tây sơn so sánh k cái này không nói may m à nói chuyện đến thơ cũng làm diệp chi thu phan vui vẻ không được trực tiếp trở về hận chết cười căn bản là hai loại kiểu âm nhạc có thể dạng này so sánh kể chuyện cười hoàng tây sơn cùng diệp chi thu so sánh thơ đề nghị đi điều tra một chút hiệp khách hành cùng kiếm khách do ai viết hoàng tây sơn cầm đầu cùng diệp chi thu so sánh làm thơ hán thơ có thể được thu nhận sử dụng tiến vào thơ từ giám định tài liệu dạng dạy sao ủng hộ hoàng tây sơn bạn trên mạng trợn cho mắt đây diệp chi thu làm thơ như vậy châu sao mọi người đều là đi lên trực tiếp phun chưa làm qua môn học ca nhưng đám người này rất nhanh lại kịp phản ứng Miệng làm nhất định Hoàng、Tây、Sơn làm thơ Tây là chương ó t ể hát đi ra ngoài, ra cùng n g thuần viết h n k ô giống nhau, dù sao thì vượt trội nhau, thì sao dù vượt một cái càng trăm h o á cái, n g t ê n Internet dối bởi l chín mươi ba đinh tiệp ca khúc nô khánh minh đơn giản phân giải một hồi hiện trạng cùng dư luận hướng gió tiếp theo chính là hoa hải giải trí ứng đối kế hoạch điều chỉnh một làng ngu thải vi lại muốn bận rộn lễ trao giải qua đi vừa vặn một đêm nguyên bản vững vàng gió nổi lên con số chuyên tập lượng tiêu thụ đột nhiên tăng lên m ộ ư ơ i vạn đây chính là vàng dòng bạc trắng hơn ba trăm vạn mới lên thiên hậu lực hiệu triệu có thể thấy được chút ít hơn nữa đây vẫn chỉ là bắt đầu có thể đoán được là phía sau mấy ngày mới là lượng tiêu thụ tăng vọt cao phong vừa vặn n g u thải vi gần đây an bài gió nổi lên thực thể đĩa hát lễ ra mắt theo như tình huống hiện tại đến xem nguyên định các trận đương nhiên phải tăng lên hai là hai người ca khúc phương diện mấy người nhất trí ý kiến là liền tính e l bun mới không có nhanh như vậy hai người cũng tốt nhất nhân lúc nóng độ đang cao thời điểm có thể mau sớm tuyên bố một bài hát mới mê nhưng đây đầu bài hát mới chất lượng cực kỳ trọng yếu tiểu ca sĩ hát mười đầu hời hợt tác phẩm có một bài nổi danh người khác sẽ khen không thôi một khi nổi danh h ế chằm chằm, có có ngay sau đó trần hải đào ánh mắt cầu trợ nhìn về phía diệp chi thu lúc này sẽ sáng tác ưu thế liền thể hiện ra nếu mà chỉ là đơn thuần ca sĩ chỉ có thể nhìn công ty tìm tới cho ngươi tác phẩm thật xấu toàn bộ dựa vào vật khí ca khúc được rồi tự nhiên tất cả đều vui vẻ ca khúc chất lượng kém một hơi thở này không có tục lên đó cũng là mệnh nhưng diệp chi thu khác nhau hắn là hàng năm tốt nhất lụy dìn x í c ta có thể tự cung tự cấp trần hải đào cân nhắc một chút giọng điệu thương lượng vậy cái chi thu nghe nói ngươi muốn cho đinh tiệp chuyên tập viết ca khúc công ty có ý tứ là sự tình có nặng nhẹ đinh tiệp bên kia có phải hay không trước tiên chậm một hồi tốt hơn nếu mà khúc hát của ngươi khúc thích hợp ngươi cùng thả i vi trước tiên tiếp phát mọi người nhìn về phía diệp chi thu sáng tác loại vật này rất khó nói một khác trước linh nghị số trào phía sau nửa ngày biển xuất tới một cái chữ tình huống bọn hắn đã thấy rất nhiều nếu mà diệp chi thu hiện tại liền có hoàn thành tác phẩm bảo thủ lý do dĩ nhiên là dùng chức tại giao thép bên trên thích hợp không cần diệp chi thu buông l ò n g nói ý tứ chính là tiếp theo bài hát tiếng đồn không thể sụp đổ đi ta cùng vi vi không phải muốn tham gia hoa hạ thơ từ đại hội sao bài hát mới liền trực tiếp ở phía trên h á t đinh đ i tiệp hát giữ đi căn cứ vào nàng giọng nói viết cũng không thích hợp người k h á c hát mấy người s ư n g sở lập tức đại hỉ nghe diệp chi thu ý tứ chính là bài hát mới đã chuẩn bị xong lý văn t h ụ nhìn về phía tống mỹ tống mỹ đáp hoa hạ thơ từ đại hội đợt ứ nhất thu âm tại sao bốn ngày thượng kinh sau đó chính là dư luận vấn đề kinh doanh giám đốc nô g khánh minh vừa nghĩ tới liền nhức đầu không thôi hoàng tây sơn tại giới âm nhạc kinh doanh nhiều năm như vậy mạng giao thiệp vẫn là không nhỏ viết hát cũng tích lũy không nhỏ phan ca nhạc hôm nay cùng diệp chi thu ân đoán cục xem ra là không qua được bộ phận này người đối với diệp chi thu tạo thành dư luận áp lực sẽ rất lớn nhưng hoa hải giải trí cũng không phải ăn chay hoàng tây sơn dù sao cũng là cá nhân năng lượng dù lớn đến mức nào cũng so ra kém một cái công ty dư luận loại vật này ngươi không thèm quan tâm hắn đối thủ liền sẽ vặn vẹo sự thật sau đó dùng cái này sự thật đi công kích ngươi thiên thính t ắ c bóng tối lâu dài sau đó dần dần giả cũng thay đổi trở thành sự thật hoàng tây sơn người này nhỏ mọn hơn nữa lần này xảy ra lớn như vậy xấu chính là thẹn quá thành giận chó điên giống vậy thời điểm nói không chừng sẽ làm ra hành động gì quá khích lô khánh minh đề n là phải p h ả n kích nhưng không phải từ diệp chi thu tự mình kết cục đi cùng hoàng tây sơn nối tuyến hoa hải giải trí sẽ bắt đầu sử dụng giao tiếp đoàn đội và mạng giao thiệp vì hắn lên tiếng loại này mắng chiến là không cách nào phân ra thắng thua cũng không có cần thiết nhất định phải cạnh tranh ra một cái gì nhưng chỉ cần không có cùng âm thanh ở đây các thứ chuyện họ đi xuống là tốt rồi đối với lần này diệp chi thu nhún nhún bay biểu thị không thành vấn đề tối hôm qua vừa cùng n g u t h ả i vi xác định quan hệ hai người đang ngại ngọt ngào thời gian không đủ đâu làm sao có thời giờ đi quản lao già kia bất quá đối phương nếu như cắn phải trên đầu đến chẳng cần biết ngươi là ai chiếu theo hận chính là mã học dân chính là một cái ví dụ mấy người c h ố mắt nhìn nhau cũng có chút bất đắc dĩ cũng không biết diệp chi thu nghe vào không có vốn là tân ca sau đó hoàng tây sơn lại kết hợp hắn tác giả thân phận chuyện bên kia trẻ tuổi nóng tính a sự tình cứ quyết định như vậy xuống tiếp theo ngưu t h ả i vi liền muốn đi chạy thực thể đĩa nhạc lễ ra mắt t h ô n g báo lúc đi i ể u môi mặt đầy mất hứng đi bên cạnh thành thị ngày thứ hai trực tiếp đ ổ i chỗ tối nay không trở lại ngưu t h ả i vi đột nhiên có loại không chạy ý nghĩ ngày thường không cảm thấy bộ t i ê phòng ở có cái gì nhưng không biết tại sao hiện tại vừa mới ban ngày nàng liền muốn buổi tối cùng diệp chi thu sống chung một chỗ sự tình về phần diệp chi thu đi thẳng đến phòng thu âm tìm được đinh tiệp nhìn thấy diệp chi thu đi vào đang viết bài hát đinh tiệp ánh mắt sáng lên bạch bạch bạch mà chạy đến màu đen mỏng ống tay á o bên dưới bởi vì chạy động run lên một cái khiêu động tiểu diệp đệ đệ n ũ n g nịu tiếng thứ nhất liền để diệp chi thu nổi ra gà lên dừng lại diệp chi thu đưa tay ngăn cản bất đắc di nói linh tỷ đừng làm rộ đinh tiệp một cái tranh né bất quá cũng thu liễm không ít một cái kéo bên trên diệp chi thu cánh tay cười hì hì nói ngươi chính là đại hồng nhân để cho ta ôm một hồi dính dính không khí vui mừng làm sao nói không chừng chuyên tập đều có thể nhiều bán mấy tờ đi diệp chi thu mặc kệ đinh tiệp nói c h ê m c h ọ c cười tại trên ghế s a lon ngồi xuống trần hải đào cùng đinh tiệp người đại diện cũng đi tới diệp chi thu hiếu kỳ nói ngươi vừa rồi tại quay chuyên tập ca khúc quay vài bài n a m đinh tiệp mở ra năm ngón tay phía trên toa đỏ tươi dầu sơn móng tay đã sớm bắt đầu quay á bất quá chuyên tập danh tự còn không có xác định là cái gì đinh tiệp người đại diện cũng là một người trung niên phụ nữ ở một bên bổ sung nói a tiệp hát thể diện tối hôm qua không phải trúng thưởng vừa mới trần tổng giám sát có ý tứ là công ty sẽ có thể thêm một bài a cấp ca khúc danh l ạ c h vào trong diệp chi thu gật đầu một cái đối với lần này cũng không cảm giác kỳ quái công ty giải trí bên trong đối với mua lại ca khúc có đại khái đánh giá s a b c chờ một chút hào hát cựu có chút điểm tất cả ca sĩ cũng muốn hát tự nhiên là có phân phối quy định s cấp ca khúc không cần phải nói khẳng định ưu tiên cho công ty đầu bảng thiên vương cấp thiên hậu khác ca sĩ đi diễn dịch hào hát càng cần hơn hảo ca sĩ hát nếu không thì là phí của trời về phần đinh tiệp loại này gia vị nguyên bản chuyên tập m ư ơ i bài hát ước chừng là một đầu a cấp ba đầu bếp cái khác c cấp hoặc trở xuống dạng này phối hợp đây cũng là đem hào hát tận dụng tối đa nó phương pháp cơ bản rất ít một tấm chuyên tập m ộ ư ơ i bài hát tất cả đều là a cấp hoặc trở lên thao tác không có lợi lắm tất cả đều là é cấp đừng có ngu chưa thấy qua nhưng bởi vì thể diện trúng thưởng đạo diễn trương khang vì hướng về diệp chi thu lấy lỏng lại cố ý đem nàng kéo theo sân khấu lãnh thưởng đừng nhìn nho nhỏ này lộ diện trong vô hình liền đại biểu đình tiệp nổi tiếng tăng lên đây cũng là hoa hải giải trí trải qua đánh giá sau đó nguyện ý tại đình tiệp chuyên tập bên trong nhiều đầu nhập một bài a cấp ca khúc nguyên nhân đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem m n chuyển sang thể loại ngự thú y ư u t á c đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là fan của ngự thú y ư u thì không thể bỏ qua hãy ghé đọc và cảm nhận chuyện đại en đại en t r ă m chín ư ơ i bốn ữ nhân 30 tuổi hoa hải giải trí nhiều như vậy ký hợp đồng ca sĩ trong ngày thường trần hải đào với tư cách với âm nhạc giám đốc chính là rất bận rộn lần này đinh tiệp chuyên tập trần hải đào tự mình thao đao cũng đủ để chứng minh hoa hải giải trí đối với đinh tiệp tấm này chuyên tập coi trọng b i ế tuy được diệp Chi Diệp h t nắm giữ thể diện n giữ bài thể hát à bản quyền, t rằng ầ đầu cần n nghị. diện trong, cũng bỏ vào chuyên tập bên trong. Hải khỏi khúc, thể cách chú cái Rơi bài với mời Đào đề đề đủ đem vào xuất Tuy một một tư một tập ca r bỏ số ý đã tuyên bố qua bất quá bài hát này có thể nói là đinh tiệp trước mắt tác phẩm tiêu biểu bỏ vào tờ thứ nhất chuyên tập cũng có nhất định ý nghĩa nói không chừng còn có thể hấp dẫn đến bộ phận t r u n g thành f a n ca nhạc cổ động đối với lần này diệp chi thu tự nhiên không có ý kiến tùy ý từ trong túi lấy ra mấy tờ giấy đưa cho đinh tiệp nói t ứ thủ hát ngươi thử xem đinh tiệp vốn là vui mừng lập tức nghi ngờ nói không phải tam thủ sao diệp chi thu nhết miệng cười một tiếng vừa mới họp nhàm chán viết nhiều hơn một đầu trần hải đào không còn gì để nói đáng thương kinh doanh giám đốc ngô khánh minh sáng sớm làm báo cáo phân tích thì còn tưởng rằng diệp chi thu thật để ý đang làm bút ký đi kết quả người ta căn bản là không có đem trên internet dư luận coi là chuyện đáng kể bất quá trần hải đào cũng không để ý cái khác liền tranh thủ tầm mắt ném đến đinh tiệp trong tay trên giấy tứ thủ hát tên bài hát theo thứ tự là đến chậm cũng mơ một giấc thiên thiên vạn v ạ cuối cùng một bài nữ nhân ba mươi tuổi kỳ thực diệp chi thu lựa chọn những n à y ca khúc là trải qua suy tính đinh tiệp gợi cảm khàn khàn giọng nói cùng phong cách quá đặc thù nhưng mà đã tạo thành chọn hát trong trình độ nhất định có giới hạn đánh cách khác cánh thiên sứ bài hát này cho đinh tiệp nói rất khó hát ra loại cảm giác đó hát cũng là ám thiên sứ nhưng ngư t h ả i vi hát nhất định có thể hoàn mỹ diễn dịch tại diệp chi thu xem ra đinh tiệp khàn khàn giọng nói kèm theo một tia thành thục cùng yêu thương cảm giác ngược lại có một cái rất thích hợp điểm video ngắn bối cảnh âm nhạc thục xưng bgm ở cũng chớ xem thường video ngắn bờ gm cái này thị trường theo thống kê hoa hạ dân trên mạng trí nước trong đó gần cựu thành đều hoặc nhiều hoặc ít vất qua video ngắn rất lớn một phần vẫn là người trẻ tuổi không nói khoa trương chút nào nếu như một ca khúc tại video ngắn bgm ờ ở lĩnh vực phát hỏa mỗi ngày đều có thể bị mấy ước người nghe thấy chỉ từ lộ ra ánh sáng số lượng lại nói có thể so sánh hoa cầu khẩn đài truyền hình đêm xuân còn cao từ tiên thế hàng năm thập đại nóng hát cơ hồ hơn phân nửa đều là thông qua video ngắn hỏa khởi đến cũng biết uy lực bao lớn đây là con số truyền thông thời đại không thể l ị c h t r u y ề n trào lưu cái này cao điểm người không đi chiếm lĩnh tự nhiên sẽ có người đi chiếm cho nên đinh tiệp chỉ cần đem chính mình ưu thế này phát huy được rồi trở thành trong một loại ý nghĩa k h c quốc dân nữ ca sĩ là ổ thỏa chỉ là đinh tiệp đưa mắt nữ nhân ba mươi tuổi ca từ bên trong nâng lên đối với diệp chi thu h á n hận nói tiểu diệp đệ đệ bài hát này ngươi viết cho ta có ý gì diệp chi thu xứ sở có vấn đề gì không đinh tiệp cắn răng nghĩa lợi phát điên nói ai ba mươi tuổi lao nương mới hai mươi chín hai chữ đầu biết không diệp chi thu nhỏ giọng nói chúng ta lão ra theo như tuổi mụ tính đều ba mươi một ta bóp trên ngươi đinh tiệp trong nháy mắt bạo tẩu đột nhiên nhào lên liền hướng diệp chi thu trên thân khuấy động một hồi hơi ngọt mùi nước hoa sông thẳng lỗ mũi diệp chi thu liền vội vàng đưa tay chặn lại đinh tiệp cái chán hai người chiều cao t r ê n lệch gần hai mươi cm đinh tiệp tức giận nhen h a n h múa vớt kết quả rất lúng túng tay không đủ dài bắt cái tịch m ị h diệp chi thu trầm ngâm nói nếu không bài hát này không hát đinh tiệp động tác đột nhiên dừng lại đem tờ giấy thật mỏng nhét trở về trong l ự c cắn răng nói hát làm sao không hát ngươi đều nói ta theo như tuổi mụ đều ba mươi một hát nữ nhân ba mươi tuổi vẫn là giả bộ nai tơ nữa nha phòng thu âm bên trong mọi người ha ha không ngừng cười đùa g i ỡ n mở xong tiến vào trạng thái làm việc diệp chi thu cho đinh tiệp kiên nhẫn giải thích trong lòng mình nghĩ muốn đạt đến hiệu quả bên tiên lại cùng trần hải đào các loại công việc nhân viên phối hợp đem nhạc đệm chờ làm được càng là tiếp xúc diệp chi thu trần hải đào càng kinh ngạc càng trở nên diệp chi thu tài hoa thuyết phục người trẻ tuổi này quay nhạc đệm cơ bản đều là một lần qua quay đầu sửa chữa địa phương rất ít cuối cùng đi ra ngoài hiệu quả thường thường còn cho người một loại nên dạng này vừa đúng cảm giác điều này cũng dẫn đến phòng thu âm bên trong công tác nhân viên hiệu s u ấ t c ự cao c đinh thiệp đứng vào thu âm khu khi sâu một hơi bắt đầu nếm thử thu âm tuy rằng cùng diệp chi thu nháo loạn bùa dỡn nhưng nàng biết rõ trước mắt cơ hội này có lẽ là mình dùng hết đây ba mươi năm tất cả vận khí đổi lấy hàng năm tốt nhất ly dìn xịt cho tự viết hát hơn nữa còn là tứ thủ ở bên ngoài muốn hướng diệp chi thu mời hát ca sĩ có thể xếp mát một trận bóng rổ trong đó không thiếu thiên vương cấp thiên hậu đừng cho nên mình nhất định không thể để cho hắn thất vọng đinh tiệp trong mắt lóe lên một vẻ kiên định c h i sắc lần đầu thu âm chủ yếu nhìn một chút hiệu quả đinh tiệp đem đến chậm cú mơ một giấc thiên thiên v ạ n vạn nữ nhân ba mươi tuổi tứ thủ hát theo thứ tự hát một lần không ngờ chính là nữ nhân ba mươi tuổi bài hát này là hát được tốt nhất có lẽ là bị một ít ca từ xúc động nội tâm đinh tiệp ánh mắt có chút từng đỏ trong miệm vừa nói không lớn thân thể lại thành thực lại cực kỳ. bài hát này là kiếp t r ư ớ ca, ca m từ tên Triệu là chính ca xác kích chúng chạy ba bảy thể tâm tình điểm đồng thời ca khúc mv giảng thuật một vị bôn ba tại đô thị thời thượng nữ tử đã từng khát vọng ái tình hôn nhân khốn cảnh luôn luôn thì nhớ tới đi qua đủ loại dù vậy vẫn phải làm tốt hơn chuyện xưa của mình đinh tiệp trải qua có chút tương tự nàng lúc ban đầu cũng là nhiều tựa vào quán rượu chú chàng mà sống lăn lê bỏ trườn chua cay khổ cay l ế n một lần đối với bài hát này có thể rất tốt c ậ u tình bất quá diệp chi thu viết cho đinh tiệp là một khác phụ nữ ca sĩ đảm v n g v n g tại âm nhạc tống nghệ bên trên ca khúc cọ v ậ t lại phiên bản cái phiên bản này soạn nhạc càng lưu hành một chút cũng càng thích hợp đinh tiệp biểu diễn đinh tiệp thu thập một chút tâm tình từ thu âm khu đi ra khẩn trương nhìn về phía diệp chi thu cùng trần hải đảo ta hát được thế nào diệp chi thu giơ ngón tay cái lên không thành vấn đề trực tiếp phát đều không khác ấ y đinh tiệp hờn nàng cũng không giống như diệp chi thu tự tin như vậy lần đầu tiên phát chuyên tập lo được lo mất rất bình thường luôn là cho rằng mình làm được chưa khỏi h ạ n không tật h xấu nhớ lựa ra điểm mà bệnh đi ra âm nhạc giám đốc trần hải đào trầm ngâm nói nữ nhân ba mươi tuổi bài hát này rất đả động người a nếu không tấm này chuyên tập tên gọi liền gọi nữ nhân ba mươi tuổi đi. về phần mặt khác tam thủ trần hải đào bình luận cũng đều có thể bị bầu thành a cấp ca khúc nói như thế nào đây chỉ nhìn một cách đơn thuần ca từ không cảm thấy có cái gì nhưng nhịp điệu đều rất trào nhĩ mọi người giật mình tính như vậy đến tấm này chuyên tập có sáu đầu a cấp ca khúc nữa rồi a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 hát một giọng mới trên sân khấu biểu diễn qua tám đầu lại thêm tham gia tiết mục trước gặp lại bạch lan bổ câu tuần du nhớ vừa vặn cũng là m mươi bài hát trọng viết bài hát khúc hiệu xuất thật nhanh ước tính vào khoảng ba ngày thời gian là có thể hoàn thành vừa vặn tại tham gia hoa hạ thơ từ đại hội trước bất quá bởi vì ái tình bài hát này muốn ngu thải vi sẽ giúp bận rộn một hồi ngoại trừ phòng thu âm viết bài hát ra diệp chi thu cũng không có thả xuống mình một cái khác nghề chính tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện đổi mới hôm nay đã đổi mới đến ác nữ lâm nguyệt như tỷ võ cầu hôn bị lý tiêu giao sở bại nội dung cốt chuyện cao chiều thay nhau nổi lên một đám mê lâm nguyệt như đặc sắc tươi sáng tính cách thoáng cái hấp dẫn không ít f a n bình luận ác nữ a siêu yêu thích lầu trên n g ư ơ i là jun e m đi. ta cũng thế ha ha một cái lâm nguyệt như một cái triệu linh nhi hai cái nữ chính tính cách hoàn toàn ngược lại a trừ chỗ đó ra cũng không thiếu mê sách chú ý diệp chi thu cùng hoàng tây sơn đ ân đoán r ồ i rít tại chỗ bình luận chuyện cùng ấy bồ nhẫn lại hoàng tây sơn quả nhiên ngồi không yên tự mình kết cục mở kéo tại hoa hạ bài hát mới thưởng lễ trao giải bên trên nêu xấu chuyện hắn tự nhiên không biết t r ọ n đề bất quá kỳ quái là hoàng mẫu cường hạ trong phỏng vấn hoàng tây sơn biểu thị h ẳ thấy thời đại tại tiến bộ tiếng hoa giới âm nhạc tại lối bước hiện tại tác giả viết tử có rất nhiều dây chuyển sản xuất sản phẩm cùng bọn họ niên đại đó không cách nào so sánh được giải thưởng hàm lượng vàng không lớn bằng lúc trước người trẻ tuổi còn rất nhiều muốn học v v dù sao thì là thông tin không đề cập tới diệp chi thu danh tự nhưng có ý riêng mà ai cũng biết đối với loại này vô năng cùng nộ hành vi diệp chi thu biểu thị chẳng muốn đáp ứng thời gian đi về phía trước nữa một ngày chạm vào tối vừa trở lại tân vịnh sông tiểu khu diệp chi thu điện thoại di động ken mà vừa văng lên vi quang hình ảnh g v g ngô thải vi liên tiếp phát chừng mấy tấm bản đồ mạch đến Có hoạt động diệp n trường, n chi thu cười cười, n đài tùy ý vừa nhìn hẳn là một tấm mịn màng trắng loăn mắt cá chân hình ảnh ngũ thảy vi ngày thường ngoại trừ cần thiết trường hợp Rất ít gót, một mắt mặc mặc mịn màng cao có cá c giấy đồng ngày phải phối nơi này lần là đến hợp phụ, h vì ân mang nhãn nhạt hồng ấn. theo Diệp chân i hơi, Thu tự bất thêm nhận không có gì hơi, bất quá vẫn là không nhịn được nhìn quá vẫn lần. gì có được dở mấy là trắng như tuyết đều đạn liền thiếu sinh sinh đầu ngón chân đều là h ư n g phấn quỷ thân sút khiến d i ệ p chi thu như vậy trở về tin tức nhất d i ệ p chi thu cực khổ rồi nhất d i ệ p chi thu trở về ta giúp ngươi xoa hạ một cước tay ta pháp rất tốt tin tức vừa phát ra đi diệm chi thu liền có chút hối hận sẽ không được cho rằng biến thái đi nhưng mình cái tin này cơ h ộ i là lập tức trở lại ngư t h ả i vi khẳng định thấy được rút về lại có vẻ có chút dấu đầu hở đôi giữa lúc diệp chi thu xoắn suýt thời điểm không chắt bên trên biểu thị chính tại chuyển vào kéo dài mấy giây cuối cùng ngư t h ả i vi đáp lại một chữ vi quang t ố t diệp chi thu đột nhiên trận to hai mắt lúc này tiếng chôn g văng lên ngư t h ả i vi trực tiếp bắn cái video nói chuyện điện thoại qua đây điểm kết nối ngư t h ả i vi thanh lệ khuôn mặt nhỏ n h ắ n chiếm hơn nửa màn ảnh từ phía sau bối cảnh có thể nhìn ra được hẳn đúng là tại phòng khách sạn bên trong diệp chi thu không có lưu ý đến chính là mình hiếu kỳ quan sát đồng thời n g u t h ả i vi tầm mắt đồng dạng quét về phía diệp chi thu sau lưng sau đó trong đôi mắt để lộ ra một vệ hài lòng t h ầ n s á c diệp chi thu cười nói làm sao n g u t h ả i vi hai con mắt lấp lánh nhỏ giọng nói nhớ ngươi diệp chi thu trái tim không tự chủ hung hăng giật mình n g u t h ả i vi làm lũng khó đ ỉ n h a tình huống như vậy tiêu chuẩn đáp án hãy biết diệp chi thu theo bản năng trả lời ta cũng nhớ ngươi ai biết sau một khắc ngô t h ả i vi b i ể u n g ô i nói không tin a diệp chi thu sửng sốt một chút ngô thảy vi giả vợ bất mặt nói nào nhân khẩu miệng nhiều tiếng nói muốn ta liền sáng sớm phát mấy cái tin tức cuối cùng còn không trở về diệp chi thu lui ra ngoài vừa nhìn tán gấu ghi chép có vẻ như thực sự chuyện như vậy hai người buổi sáng tán gấu ghi chép cố định hình ảnh tại ngũ t h ả i vi phát một điều cuối cùng tin tức là nàng vừa hóa s o n g trang phát tới tự quay hình ảnh hắn dĩ nhiên là thưởng thức qua bất quá lúc đó hắn vừa tới hoa hải giải trí cao úc lén lén lút lút trốn phóng viên chưa kịp trả lời hơi thở đến hoa hải giải trí sau đó mình viết bài hát nhìn lại một hồi đình tiệp độ tiến triển liền quên diệp chi thu không khỏi có chút lúng túng liền vội vàng gỡ bỏ đề tài nhìn đến diệp chi thu hốt hoảng bộ dáng ngũ thảy vi trong mắt lóe lên một nụ cười hai người tùy ý trò chuyện nói đến tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện nội dung có chuyện ngu thải vi tự nhiên đã thấy hôm nay d i ệ p chi thu còn không có phát đi đúng rồi d i ệ p chi thu đột nhiên nghĩ tới cái gì tràn đầy phấn khởi hỏi triệu linh nhi cùng lâm nguyệt như ngươi càng yêu thích cái nào vai diễn cùng chu tiên tuyết kỳ đảng bích giao đảng một dạng tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện cũng có triệu linh nhi đảng cùng lâm nguyệt như đảng nói chuyện hai người là hoàn toàn bất đồng tiểu nữ chính triệu linh nhi là cô gái ngoan ngoan hình tượng tràn đầy yêu tâm đối với người yêu có loại không muốn xa rời đối với ái tình đến chết cũng không đổi lâm nguyệt như thời là một tính tràn đầy có chút ít tỷ nóng này dám yêu dám hận vì người yêu có thể hy sinh mọi thứ theo như diệp chi thu ước tính n g u t h ả i vi tại chu tiên bên trong là tuyết kỳ đảng hẳn đúng là yêu thích triệu linh nhi dù sao hai nhân vật tính cách có chỗ giống nhau không nghĩ đến trong màn ảnh n g u t h ả i vi nghiêng đầu một hồi trả lời nhất định phải chọn một mà nói lâm n g u y ệ t như câu trả lời ngoài ý liệu để cho diệp chi thu s ư n g sở hiếu kỳ nói vì sao không khỏi n g u t h ả i vi sắc mặt trở nên hồng bổ sung nói lúc trước yêu thích lục tuyết kỳ hiện tại sẽ chọn lâm ngực như diệp chi thu nháy mắt một cái biểu thị không hiểu ngư thảy hừ nhẹ một tiếng không còn giải thích Kỳ thực tại ngư t h ả i vi trong tâm là đem chính mình đại nhập hai tên vai diễn lục t u y ế t kỳ ái tình là lặng lẽ bồi b ạ n cơ hồ toàn bộ bốn năm đại học diệp chi thu hữu nữ bằng hữu nàng chỉ có thể áp lực mình mơ hồ hào cảm cùng lục t u y ế t kỳ cảnh ngộ giống nhau mà bây giờ hai người xác định quan hệ chính là yêu cháy bỏng bên trong ngư t h ả i vi không cần áp lực tính tình của mình tự nhiên yêu thích lâm nguyệt như nhiều một chút ở trước mặt người ngoài ngư t h ả i vi có lẽ giống như triệu linh nhi nhiều một chút lạnh lùng nữ thần trên thực tế là lúc trước không có ai phát hiện nàng về điểm kia tiểu ngạo kiểu cùng thích ăn dấm tính cách mà thôi một điểm này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 hai người hàn huyên nữa một hồi mới ngủ m diệp chi thu vừa nhìn nói chuyện điện thoại thì dài bốn mươi phút diệp chi thu tiếp tục gõ chữ sau hai giờ đêm hôm nay trương hồi đăng lên đã sớm gào khóc đòi ăn mê sách lập tức điểm đi vào khu bình luận trở nên sống động lại là chữ vạn đại cảng không tệ còn lo lắng cậu tác giả chạy đi làm ca khúc tay đổi mới c h ấ m đi lầu trên mới tới đây hay sao chớ giả bộ một dạng bạo trương ngày đó chúng ta cũng gọi tác giả thật to ta không cho phép ngươi vũ n ụ c tác giả thật to độc thân hơn hai mươi năm tốc độ tay diệp chi thu tùy ý xem bạn đọc bình luận thỉnh thoảng nổi bọt mỗi lần lúc này đều có thể mang theo một đất、hot. thuận tay mở ra hơi bù hôm nay chín nước thiếu nữ mộng phan đã vững vàng đột phá một nghìn vạn nhưng diệp chi thu không có giao cho đoàn đội vận danh đột nhiên diệp chi thu thấy được một cái mình bởi bù nội dung là cho ngươi một trăm khối chỉ cần kiên trì một tháng là có thể dẫn đến năm mươi vạn tiền thưởng ngươi có thể sao thủy điện hơi ga ở cũng không cần ngươi tiêu tiền đây một trăm khối ngươi chỉ cần mua đồ ăn ngươi muốn là vô hạn uống nước cũng được chỉ cần có thể sống đến lãnh thưởng ngày ấy diệp chi thu vông n ôn từ lần trước hắn tải cáo biệt tiền nhiệm vai chính diễn kỹ đề tài bên trong phát một đầu ngươi không thể bình luận không tồn tại đồ vật thần đánh giá sau đó luôn là có không ít f a n mình một ít kỳ kỳ quái quái đề tài nhưng mà đối với cái đề tài này diệp chi thu ôm lấy cười lạnh trực tiếp hồi âm lời này của ngươi đưa vào t r í n h tín không một trăm khối một tháng coi thường người nào hoa hải truyền thông đại học tiệm cơm miễn phí canh hắn đều có thể vớt ra một món ăn mặn điểm vào trong quả nhiên phần lớn bạn trên mạng đều biểu thị đây năm mươi vạn cầm quá dễ dàng có lòng điểm b ấ t an tiếp trước loại này sa điêu đề tài trên internet vừa nắm một bọ to diệp chi thu thuận tay liền phát động một cái nếu mà cho ngươi năm trăm khối đại g i i là được mười năm tắc mạch máu nào, như vậy ngươi nguyện ý không đêm hôm khuya k h o á t một đám f a n chính tại sống động bên trong thấy diệp chi thu tham dự bình luận cân nhắc đi từ từ tăng lên ta là nguyện ý năm triệu một lãi hàng năm hơi thở đều có gần hai mươi vạn đủ dùng cả đời mười năm mặc dù có chút lâu bất quá liền khi ngủ một cái d à i thấy t ỉ n h ngủ sau đó là có thể tiêu sái rất nhanh đầu này bình luận bị cao cao sáng lên huynh đệ không có tiền cũng cần mua cái tốt một chút mắt kính dựa vào ta mẹ nó còn tưởng rằng mình hoa mắt năm trăm khối vật giá bây giờ đều thấp như vậy sao đây là ta lịch sử đến nay gặp qua kém nhất một lần hoạt động ta hoài nghi cậu tác giả thu hồi khấu trừ h à n g ngày cùng phan chuyển động cùng nhau xong diệp chi thu vừa khép máy vi tính lại đột nhiên chuồng cửa văng lên diệp chi thu s ữ n g sở đối diện là ngưu t h ả i vi ở như vậy một tầng còn người nào ra bảo ăn sao đêm hôm khuya khoát đi tới nơi cửa chính vừa mới mở ra một đạo thân ảnh mang theo làn gió thơm liền nhỏ tới vi vi diệp chi thu đỡ lấy t r o người ngực n g thấy rõ sau đó kinh hãi ngươi không phải ngày mai mới trở về sao ngưu t h ả i vi không có trả lời n g ẩ g đầu lên làm nung nói đói ngươi còn không có ăn cơm diệp chi thu xứng sở tạt cho ngươi tới mặt ngưu thảy vi nhu thuận gật đầu một cái đem nặng đầu mới trôn vào diệp chi thu trong lòng hơn nửa người trọng lượng tựa vào diệp chi thu trên thân vừa mới ngư t h ả i vi rõ ràng còn đang một cái thành phố khác dựa theo thời gian m à tính hai người video nói chuyện điện thoại sau đó ngư t h ả i vi không có đi ăn cơm tối trong đêm ngồi đường sắt cao tốc đã trở về vậy thật thật bôn ba diệp chi thu rõ ràng cảm nhận được ngư t h ả i vi giữa hai lông mày vẻ mệt mỏi suy nghĩ một chút hai người vẫn là rời bước đến ngư t h ả i vi ở bên kia hai ngày này tủ lạnh thêm nhiều đưa chút nguyên liệu đồ ăn diệp chi thu xuống mặt phong phú không ít cũng đưa mình làm một chén trong phòng khách ngư thảy vi nằm trên ghế salon vẫn không nhúc nhích nhìn đến phòng bếp sương mù bay lên t r ù n g kỳ chi thu thân ảnh vẫn là tại trên bàn trà ngu t h ả i vi cái miệng nhỏ ăn nóng hổi mặt ngược lại ăn cơm diệp chi thu tốc độ còn nhanh hơn nàng sau khi ăn xong hai người nằm trên ghế salon diệp chi thu hiếu kỳ hỏi làm sao nhanh như vậy đã trở về quá chạy đi bổ sung năng lượng vui ở diệp chi thu trong ngực ngu t h ả i vi tựa hồ khôi phục không ít tinh thần lười biếng nói người nào đó nói muốn ta trở về nhà diệp chi thu lừa gạt ngươi ngu thảy vi sắc mặt nhất chuyển ngồi dậy n ư ờ i tủm tìm nói kỳ thực là người nào đó làm hứa hẹn sợ hắn đổi ý cho nên về tới t r ư ớ c để cho hắn thực hiện cái gì diệp chi thu vừa định hỏi đột nhiên một cái trắng loãng chân bỏ vào trên đùi mình xoa chân l i ê n vì cái này diệp chi thu kịp phản ứng d ở khóc d ở cười ngu thải vi hai con mắt nhìn chằm chằm mình diệp chi thu làm sắn tay háo động tác hào khí nói cái này có gì đến để ngươi lĩnh hội một hồi thủ pháp của ta xoa bóp lòng bàn chân thủ pháp hắn thật đúng là h i ể u sơ một chút kiếp trước thức đêm hơn nhiều thân thể ít nhiều có điểm sức khỏe kém giấc ngủ chất lượng không tốt sau đó nhìn chung y đơn giản dạy mình một ít xoa bóp bắp chân huyệt vị thủ pháp có thể làm dịu mệt mọc trước khi ngủ lớn một cái ngủ đúng là thơm rất nhiều đem tầm mắt đi xuống hôm nay ngưu t h ả i vi mặc một đầu mét màu trắng nhàn nhã bảy phần khố bởi vì nhấc chân động tác ống quần bị hơi nhắc tới để lộ ra thon dài khẩn t h ự c càng chân bụng xuống chút nữa làm ị n màng mắt cá chân diệp chi thu không khỏi nuốt xuống một bãi nước miếng đem ngưu t h ả i vi chân nắm trong tay trong tích tắc ngư t h ả i vi thân thể không tự chủ ngừng lại nhỏ dài lông mi khẽ dun tiếu sinh ngón chân hơi c ư ợ lại cường độ lớn nói cho ta